Chương hai muốn làm gì thì làm. Tốt. Phía dưới thỉnh xem tiết thứ hai thi đấu. Tiết thứ hai ngay từ đầu, kỵ sĩ liền thay đổi phát huy rất kém cỏi ZZR cùng Chitan, đổi lại dẹp cùng kích động Lục Phạm. Hiện trường người xem nhìn thấy Lục Phạm ra sân một khắc kia trở đi một mảnh nỡ mỹ. Hiện trường giải thích càng là không thể tưởng tượng nổi hết lớn. Tại thời khắc mấu chốt này, kỵ sĩ đổi thế nhưng thay đổi một người hoa hạ, chẳng lẽ kỵ sĩ đội không muốn thắng cầu sao? Kia thật là quá tệ. Giải thích lật ra trong tay số liệu, nói, hắn lại là kỵ sĩ hôm qua ký kết người mới, tên là Lục Phạm, vẫn là một cái chưa từng thi đấu ghi chép cầu thủ. xem ra kỵ sĩ đã bỏ đi thi đấu chuẩn bị tìm người có nổi nghe được hiện trường giải thích nói như vậy khán đài một mảnh hứ thanh chương chỉ đạo ngươi nói kỵ sĩ đội vì sao lại đột nhiên lên một cái chưa từng đánh qua cầu người hoa vũ khang kỳ quái hỏi tất nhiên ta cũng không phải nói quốc gia chúng ta cầu thủ không được mà là cái này gọi lục phạm cầu thủ giống như chưa từng có đánh qua bóng rổ thi đấu ghi chép cái này thật sự là rất khó làm cho người ta yên tâm trương nguyên thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ nói quả cầu này viên hiện tại ra sân hoặc là vì thua cầu sau này sử dụng đến phân tán fan bóng đá lực chú ý hoặc là chính là thật sự có chút thực lực bất quá ta nghĩ tỷ dùn lục cũng không dám mạo hiểm toàn kỵ sĩ fan bóng đá phản đối cưỡng ép bắt đầu dùng một cái tân thủ đi cho nên ta càng khuyên hướng loại thứ hai quả cầu này viên thật là có chút thực lực Chương chỉ đạo phân tích không sai lục Phàm hẳn là có chút thực lực nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi jem nhìn đi đến trận lục Phàm nói lục huấn luyện viên chính nói ngươi rất lợi hại ta tin tưởng huấn luyện viên chính hy vọng ngươi biểu hiện tốt một chút không để cho chúng ta thất vọng lục hào hào đánh không cần, cần trương lớp cũng ở bên cạnh nói lục Phàm cười cười không nói chuyện đánh trận đấu này còn cần, cần trương Ngược lại là khán đài có mấy cái mặc màu đen mũ trùm máu người, sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Phạm. Djem dẫn bóng vừa qua hơn nửa trận, liền đem bóng rổ chuyển cho Lục Phạm, Djem dự định thử xem Lục Phạm thực lực như thế nào, đến tột cũng có đáng giá hay không đáp tín nhiệm. Lục Phạm đánh chính là đạt được hậu vệ, Dũng sĩ đội đem tổ mở ẩn cùng cụ gì đổi xuống, thay đổi lý Vĩnh Gật tổng cùng lạ. Hiện tại phong thủ Lục Phạm chính là lạ, Thái điều, các ngươi có phải hay không không muốn thắng, phải ngươi đi lên hả? lạ cười nói. Lục Phạm cầm bóng nói, chúng ta chỉ là muốn để trận đấu này kết thúc càng nhanh lên một chút hơn thôi. Thái Điểu, ngươi thật đúng là sẽ nói quá lác. hốt là nói xong, nhắm ngay thời cơ đưa tay cắt bóng, lại bị Lục Phạm tăng tốc độ đã vượt qua. Xông vào cấm khu, Lục Phạm đột nhiên nhảy lên ném rổ. đem đứng tại trong cấm khu nghi giật này mình, nhưng tiếp tục liền có vô biên lửa giận. Cái này tên lùn cũng dám trước mặt mình ném rổ, hắn là có nhiều xem thường ta. Nghi ra sức lên nhảy, chuẩn bị cho cái này phách lối Thái Điểu một cái nổi lầu mũ lớn. Bên cạnh chính cùng ghi đoạt vị trí dẹp đều dọa phát sợ, người mới này là muốn chịu chết sao? Lục Phạm nhìn lên ghi, con mắt đều không có nháy một chút. Thoáng cái liền đem Chung Phong ghi liền cầu dẫn người trừ té xuống đất. 3.127 anh. Trên khán đài người xem nhìn thấy này khoa trương một màn, phát ra kinh thiên động địa cùng hống. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái một m87 hậu vệ thế nhưng có thể trừ lặng đi, phải biết ghi thế nhưng là hai mét mốt thân cao à, thể trọng càng càng so với hơn lục phàm nặng. Lục, ngươi có thể a Không nghĩ tới ngươi thật lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng huấn luyện viên có lác. Dêm chạy tới kích động ôm lấy lục Phạm nói. Tạm được, chủ yếu là bọn họ quá quấy bắp. Lục Phạm đối Dêm khiêm tốn cười nói. Ta liền thích các ngươi người hòa khiêm tốn tính cách. đến nỗi lục phàm nói dũng sĩ đội quá túi bắp, đem tự động xem nhẹ đi qua. nói nhảm, nếu như dũng sĩ đội đồ ăn, gần như bị loại chính mình không phải càng đồ ăn. đến viên dũng sĩ đội tiến công, lỵ vịnh gỡ tổng đang chuẩn bị đem cầu cho đủ gian lúc, phát hiện yu guo cũng muốn cầu, lỵ vịnh gỡ tổng suy nghĩ một chút vẫn là đem cầu tặng cho hắn báo thù đi. yu guo nhìn phòng thủ chính mình lục phàm, lớn lối nói, tiểu tử, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính, đừng tưởng rằng khấu trừ cái rổ, đã cảm thấy chính mình không tầm thường. yu guo dưới hôm dẫn bóng cùng trái phải dẫn bóng, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta hoa mắt. nhìn thấy ta dẫn bóng tốc độ không có, ha ha, ngươi có bản lĩnh đến đoạt cái nhìn xem. tốt, đây là ngươi nói. Lục Phàm nói xong tay phải nhanh chóng duỗi ra, liền đem banh rút tới. nhanh chóng tiến công. Dìm trông thấy bị ủn la bị cắt đoạn, nhanh chóng chạy về ba phần tuyến bên trong. ngay tại Lục Phàm phía trước kêu gào nói. tới đi. mặc dù không biết ngươi là thế nào trà trộn vào nở nhưng trận banh này ta phòng định. vậy ngươi liền phòng bị đi thử một chút. Lục Phàm vô bóng rổ, nhanh chóng dẫn bóng đến dìm trước mặt, một cái xoay trái thân liền cưỡng ép đột phá dìm. ầm, lại là sờ lem đủ tiếng vang lên. 3.129, kỵ sĩ còn kém hai điểm, vẫn là lì vìn gỡ tổng rất bóng. Lần này hắn không tiếp tục đem cầu cho ý qua rồi, mà là chuyển cho Đu Dạn. Đu dạn đối diện Dêm cường đỉnh lấy phòng thủ áp lực đầu một cái hai phần cầu, đáng tiếc chưa đi đến. Kỵ sĩ đội xéo lê nhặt được cầu về sau, đem cầu chuyển cho dẹp. Dẹp lại chuyển cho Dêm, Dêm vận khởi cầu liền như bị điên đi đến đột, đang hấp dẫn lại hỏa lực về sau, trong nháy mắt đem cầu chuyển cho Lục Phàm. Lục Phàm tiếp vào cầu sau tại ba phần tuyến bên ngoài nhẹ nhàng nhẹ lên, Bạch. Làm cầu giống nhập lưới. 3.132, kỵ sĩ dẫn trước một phần. dũng sĩ đội huấn luyện viên có lệ thấy cảnh này mau đem cụ Cù di cùng tổ mở ẩn thay đổi cụ di vừa lên đến liền vào cái ba phần diêm lập tức liền trả lại một cái lần sau hợp canh phổ xâm lại vào một cái lục phạm lập tức còn một cái trong lúc nhất thời hai bên trong đến ta hướng nhanh đến giữa trận lúc lục phạm ném chúng một cái cực xa ba phần mới đem điểm số kéo ra tiết thứ hai kết thúc điểm số duy trì tại sáu nghìn bốn trăm sáu mươi bảy kỵ sĩ dẫn trước ba điểm lục phạm một người liền phải hai mươi điểm chương chỉ đạo ngươi nói cái này lục phạm là nơi nào xuất hiện trước kia kỵ sĩ đội nhưng cho tới bây giờ không có người này hơn nữa thoạt nhìn còn rất lợi hại Vu Khang tỏ mò hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Nhìn hắn kỹ thuật giống như cũng rất đủ mặt, ba phần cầu, hai phần cầu đều hạ bút thành văn. Hơn nữa đột phá cũng rất nhanh, trọng yếu nhất chính là thông qua vừa rồi cách trừm gì cái kia sở lem đủ đến xem, hắn lực lượng cũng rất mạnh, thật là cái quái thai. Trương Chỉ Đạo nghi hoặc nói, có lẽ Kỵ sĩ đội chuyển cơ mới tới, liền xem vị này người mới phát huy có ổn định hay không. Tốt. Hậu trường truyền tới càng thêm kỹ càng tư liệu, tên của hắn gọi lục phàm, là cái người hoa, này hai cái chúng ta đã biết. Thân cao tại một M87, tuy trước đạt được hậu vệ, trước kia chưa từng có đánh nghề nghiệp bóng rổ trải qua. Hóa ra là chưa bao giờ tham gia qua nghề nghiệp bóng rổ thi đấu, không trách trước kia như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Vũ Khanh nói, lần thứ nhất tham gia trận đấu liền phát huy tốt như vậy, nếu như vẫn luôn tiếp tục giữ vững, ta nghĩ ta nước liền lại đi ra một vị cấp thế giới cầu thủ. Mời đọc lạng Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 228, quỷ dị cùng hiệp hội. Nửa trang sau, phong thủ Lục phàm người biến thành gìm. Tiểu tử, ta là sẽ không lại để ngươi vào một cái cầu. Dìm nói nghiêm túc. lục phàm nuốt bóng rổ thản nhiên nói ngươi chẳng lẽ quên đi khuya ngày hôm trước bại bởi chuyện của ta ta ngày đó không phải giải thích qua sao lúc ấy ta quá mệt mỏi hiện tại ta thế nhưng là toàn trạng thái ngươi cho rằng còn có thể thắng ta Dìm mặt mũi tràn đầy tự tin nói ta có tự tin là chuyện tốt nhưng cũng không cần mù quáng tự tin lần này ta muốn đột phá bên trái ngươi lục phàm núi vai, liền hướng về dìm bên trái đột phá mà đi dìm phòng thủ như tờ giấy thoáng cái liền bị lục phàm đem phá ra cái này sao có thể hắn lực lượng như thế nào như vậy đại phải biết chính mình lực lượng tại nửa bờ a thế nhưng là số một số hai Hơn nữa mình bây giờ thế, nhưng là đầy trạng thái. Dìm nhìn đã chuẩn bị ném rổ lục phàm, sắc mặt khó coi thầm nghĩ, trận banh này tuyệt đối không thể cho hắn vào. Xoay thân thể lại, dìm hai tay mạnh ôm lấy lục phàm sau lưng, quát, ngươi trận banh này mơ tưởng vào. Coi là như vậy liền có thể ngăn cản được ta sao? Lục phàm tại vòng rổ phía dưới ra sức lên nhảy, mang theo gìm đem bóng rổ trừ vào vòng rổ. Và anh, Sân bóng phan bóng đá thấy cảnh này toàn bộ đều nhảy cất hoan hô đứng lên, trong lúc nhất thời sân bóng một mảnh tiếng hoan hô. Chúng ta nhìn thấy cái gì, lục lại đem dìm dẫn tới không chúng còn đem cầu trừ vào, đây là dạng gì khí lực mới có thể làm được? Hiện trường giải thích mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quát. Cái này sao có thể? Làm sao có thể có người có thể mang theo thể trọng của mình ném rổ? Rìu ngồi sụp xuống đất, trở thành thập giai cầu đối cảnh bản. Lục, ngươi trận banh này thật xinh đẹp. Dêm chạy tới lớn tiếng cười nói. Cái khác đồng đội cũng nhao nhao tới biểu đạt kích động của mình tâm tình. Mấy ngày nay bọn họ đánh quá bị đè nén, quả cầu này nhưng lại làm cho bọn họ áp lực tâm tình đều chiếm được phong thích. Dũng sĩ đội tạm dừng, bố trí chiến thuật. Tạm dừng trở về. Lục phạm phát hiện thế nhưng từ Rìu cùng Tòm Tư hai người phòng thủ chính mình. nhưng vẫn là không có ích lợi gì, Dũng sĩ vòng rổ đối lục phàm tới nói tựa như biển cả đồng dạng rộng lớn, như thế nào ném như thế nào bên trong, dìm cùng tóm tư hoàn toàn phòng thủ không được chính mình. Có lẽ là kích tình đi qua, lục phàm thoáng bạo phát một chút thực lực. Thoáng cái liền đem Dũng sĩ đánh toàn bộ sụp đổ, nhận thua đầu hàng. Lục phàm một người đơn tiết liền chu diệt Dũng sĩ 35 điểm. Làm thi đấu thoáng cái liền đã mất đi lo lắng. 84110, kỵ sĩ dẫn trước 26 điểm. Tiết 4, Dũng sĩ đội toàn đội đã bỏ đi, chuẩn bị trở về sân nhà lại báo một tiếng mối thủ. Lục phàm cả chàng thi đấu nhận được 56 điểm. cũng tại tiết 4, quét thẻ tan tầm. Toàn trường điểm số 107128, Dũng sĩ tiếc nối thua mất cả tràng thi đấu. Đột nhiên, toàn trường đinh thai nước có tiếng vang thế nhưng biến mất, toàn bộ sân bãi hoàn toàn yên tĩnh. Lục Phạm bình tĩnh hướng về bốn phía liếc nhìn, phát hiện hiện trường hết thảy người xem đã biến mất. Lúc này, từ trong bóng tối đi ra ba cái mặc màu đen túi áo mũ áo khoác nam nhân, ở giữa một người có mái tóc trắng bệnh nam nhân nói, "Ta thật bất ngờ, ngươi thế nhưng cũng có thể tiến vào quỷ cảnh bên trong." Cái quỷ gì cảnh, ta động đều không lúc ních, các ngươi có phải hay không sai lầm." Lục vai, tùy ý nói, "Mấy người kia lai lịch Lục Phàm đã có thể đoán được mấy phần, đồng thời cũng biết là cái gì hấp dẫn bọn họ đến. Nếu như Lục Phàm không có đoán sai, chính là Quán Quân Thần Bí ban thường hấp dẫn bọn họ đến. Trận đấu này là trận thứ tư, viên Thia Quỷ dị bóng rổ rất có thể đã bị nhân viên công tác cầm tới hội trường, chuẩn bị ban phát cho tổng quán quân đội bóng. Giới thiệu một chút, ta gọi Trần Khánh là cùng hiệp hội phó hội trưởng. Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là cũng có quỷ khí A. Trần Khánh mặc dù là đang hỏi Lục Phàm, nhưng khẩu khí lại hết sức khẳng định. Lục Phàm hiếu kỳ hỏi, quỷ khí là cái gì? Chính là có thể giao phó các loại quỷ dị năng lực đồ vật. Trần Khánh lấy ra một viên mạo hiểm hắc khí tiểu trang điểm kính, giải thích nói: "Ta quỷ kính nếu như là người bình thường là không cảm giác được tồn tại, chỉ có đồng dạng thân là quỷ khí người sở hữu mới có thể cảm nhận được tồn tại." Lục Phàm gật đầu cười: "Ngươi nói như vậy, ta giống như đích thật là có một bộ điện thoại, như là ngươi nói quỷ khí." Hắn không nghĩ tới bị hệ thống gì thất cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật lại còn nhiều như vậy, xem tình huống còn giống như hợp thành tổ chức dáng vẻ. "Đã tiểu huynh đệ cũng có quỷ khí, đó chính là người mình, ta hiện tại trịnh trọng phát ra mời, mời Lục Phàm tiểu huynh đệ gia nhập cùng hiệp hội." Trần Khánh vẻ mặt thành thật nói. Lục Phàm không có chính diện đáp lại Trần Khánh mời, mà là hỏi: ta có thể hỏi một chút các ngươi cùng hiệp hội có bao nhiêu người sao tăng thêm ba người chúng ta hết thảy 23 người toàn bộ đều là quỷ khí người sở hữu trần khánh trầm giọng nói vấn đề của ngươi ta đã trả lời ta đây mời ngươi đồng ý không ách ta không hứng thú ngươi tìm người khác đi lục phàm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói đùa cái gì những này trường kỳ sử dụng linh dị mền rủa chi vật người lại không có toán linh quân trừ trên cơ bản giống như là người chết hắn làm sao lại cùng những này người chết sống lại làm bạn trần khánh lộ ra lành, lành rằng âm linh nói đã ngươi không đồng ý vậy đi chết đi Vừa mới nói xong, Trần Khánh trong tay quỷ kính toát ra màu đen khí tức, bầu trời trên ngưng tụ ra mấy đầu to lớn đoán linh đầu lâu, đầu lâu mở ra miệng rộng, xem bộ dáng là chuẩn bị đem lục phàm cho nuốt vào. "Tiệt kiệt tiệt, Quyên nói cho ngươi, mặc dù ngươi cũng có thể vào quỷ kính, nhưng ta có thể khống chế quỷ trong kính hết thảy oán khí, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay." Làm Trần Khánh sử dụng quỷ kính về sau, có chút mặt mũi giàn mua trở nên càng thêm giàn mua, mặt trên nếp nhăn dày đặc, con mắt đỏ lên lõm, trở nên vô cùng tinh dị dọa người. Hai cái trái phải vẫn luôn không nói gì người, cũng phát khởi quỷ dị thế công. Chỉ thấy bên trái một người tay cầm một cái đen nhánh trường kiếm. không nói hai lời, liền hướng về lục phạm chém tới. trường kiếm tại không trung tuôn ra vô số mái tóc dài đen óng, cấp tốc đem lục phạm bao quanh cuốn lấy, chờ đợi tử vong phụ xuống. một người khác lấy ra một cái cắm hoa bình sứ, thanh âm khàn khàn đối với lục phạm kêu lên. ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao dám? bị trói tại chỗ lục phạm, nhẹ gật đầu. vừa mới nói xong, cắm hoa bình xứ lao ra một cái thất khiếu chảy máu áo đỏ ánh linh, đưa siêu trường móng tay hướng về lục Phàm tới. ha ha, liền chút thực lực ấy cũng muốn giết ta. lục Phàm tay phải một phen, luân hồi quỷ tháp liền xuất hiện tại trong tay. tâm niệm vừa động luân hồi quỷ tháp thân tháp nhanh chóng xoay tròn trong nháy mắt hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen đem hết thể đánh về phía lục phạm quỷ dị công kích toàn bộ ngăn trở tiếp theo thân tháp bắt đầu toát ra quỷ khí hướng về trần khánh ba người bao phủ tới a cái này sao có thể trần khánh bị quỷ khí tấn công một đòn toàn thân bắt đầu trở nên hư thối thịt trên người khối như là nấu nát bình thường nhanh chóng rơi xuống chỉ chốc lát công phu tại chỗ cũng chỉ còn lại có ba bộ xương cùng ba kiện cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật Tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếng ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc Ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 229, địa ngục vé mời. Nửa tháng sau, dạp chiếu phim kinh dị trong. Ha ha, nhân số nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Ngồi tại ghế sofa trên, Lục Phạm nhìn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lộ ra một tia mừng rỡ. Nửa tháng trước đánh xong tổng quyết tái về sau, Lục Phàm liền trở lại, không có gì bất ngờ xảy ra kỵ sĩ đội thu được tổng quán quân. Nhớ rõ dê bảy cuối cùng một trận thi đấu, dũng sĩ đội Liều chết phản công, kỵ sĩ đội thắng vô cùng gian nan, cuối cùng tại Lục Phàm chặt xuống 100 điểm về sau, mới thu được thắng lợi. Đến nỗi viên kia quỷ dị bóng rổ Lục Phàm tại trận thứ tư thi đấu sau liền được là kiện cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật gọi là ác ngọc châu. Ngoài ý liệu là Lục Phàm đem hết thể nhận được cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật bỏ vào luân hồi quỷ tháp về sau, luân hồi quỷ tháp thế nhưng thăng cấp thành trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật. Hệ thống mở ra hệ thống rút thưởng. Lục Phàm ở trong ý thức ra lệnh rút thưởng bên trong hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Túc Chủ thu hoạch được luân hồi nội ứng thẻ, đã để vào hệ thống thanh vật phẩm bên trong, xin chú ý xem xét. Luân hồi nội ứng thẻ? đây là vật gì? Lục Phàm hiếu kỳ đem luân hồi nội ứng thẻ đem ra, phát hiện đây là một tấm màu đen tấm thẻ. tấm thẻ chính diện vẽ một tòa hắc ám dạp chiếu phim, thẻ mặt sau vẽ một cái lộ da nhạy răng cười đầu lâu, lâu. thông qua số liệu chi nhãn, lục phàm cuối cùng là hiểu rõ đến tấm thẻ này tác dụng. luân hồi nội ứng thẻ, một lần qua lại nội ứng tấm thẻ, sử dụng sau có thể đi đến cái khác luân hồi dạp chiếu phim, thỉnh cẩn thận sử dụng, phòng ngừa tử vong. còn có loại này thẻ, giống như thật có ý tứ. lục phàm chuyển luân hồi nội ứng thẻ, ở trong lòng nghĩ đến làm như thế nào dùng tốt. dị độ không gian, đệ nhị việt tuyến. hôm nay hết thẻ dạp chiếu phim diễn viên đều để tay xuống đầu công tác, chờ đợi hội nghị bản tròn kết quả. ác ngọng không gian. Đây là số 14 độ luân hồi dạp chiếu phim Vua màn ảnh nguyệt thần nguyện dụng năng lực, có vượt dạp chiếu phim triệu tập diễn viên năng lực. Ác mộng không gian trung tâm, Vĩnh Hựu cất giữ một trường to lớn phủ trú bàn tròn, bàn tròn bốn phía trưng 12 thanh tạo hình khoa trương ghế đá. Mà bây giờ, 12 thanh ghế đá đều ngồi lên bao phủ tại hắc ám trong xương mù dày đặc bóng người cao lớn, này 12 người ảnh đại biểu cho đệ nhị viện tuyến tối cao quyền lực địa vị biểu tượng vua màn ảnh. Vua màn ảnh chẳng những là luân hồi rạp chiếu phim diễn viên đẳng cấp cao nhất, đồng thời cũng đại biểu cho luân hồi chiếu phim mạnh nhất diễn viên. Dưới cái bàn tròn vương, cũng mật mật ma ma ngồi đầy không ít diễn viên. những này diễn viên thấp nhất cũng là một tuyến diễn viên đẳng cấp có thể nói bọn họ mới là mỗi tòa luân hồi dạp chiếu phim nội tình. lạc thiên hành thật làm ra quyết định sao trên cái bàn tròn một cái thanh âm chầm thấp hỏi ta có thể đi đến hôm nay dựa vào chính là ta cẩn thận bất luận cái gì biến số ta đều sẽ toàn lực phòng ngừa lạc thiên hành nhẹ nhõm nói mà cái này số không độ dạp chiếu phim chính là biến số này sớm làm để phòng cho thỏa đáng mặc dù ta không cho rằng số không độ dạp chiếu phim có thể cho ta mang đến bối rối nhưng đã tất cả mọi người đồng ý ta đây cũng không có ý kiến một đạo sinh đẹp thanh âm quyến rũ nói, ta đại biểu thứ mười ba độ luân hồi giảm chiếu phim đồng ý sử dụng địa ngục ngợi lệnh, mời số không độ luân hồi giảm chiếu phim gia nhập đệ nhị vĩ tuyến. chúng ta số mười bốn độ luân hồi giảm chiếu phim đồng ý sử dụng địa ngục ngợi lệnh. một cái băng lanh tinh tế thanh âm nói, nàng chính là số mười bốn độ luân hồi giảm chiếu phim duy nhất nữ vua màn ảnh người thần. chúng ta số mười độ luân hồi giảm chiếu phim đồng ý. đã các vị vua màn ảnh đều đồng ý, vậy chúng ta tập thể sử dụng địa ngục ngợi lệnh, mời số không độ luân hồi giảm chiếu phim gia nhập đệ nhị vĩ tuyến. số mười một độ luân hồi giảm chiếu phim lạc thiên hành làm cuối cùng tổng kết nói. địa ngục mời lệnh là phổ cập vì vua màn ảnh về sau dạp chiếu phim cho ban thường làm 10 cái địa ngục mời lệnh đồng thời sử dụng liền có thể không hạn chế triệu tập đến một tòa cái khác viện tuyến dạp chiếu phim. tất nhiên được mời người có thể cự tuyệt lạc thiên hành coi là cả đời này cũng không thể dùng đến không nghĩ tới hôm nay thế nhưng dùng đến còn có thể hay không bị cự tuyệt hắn không lo lắng thứ nhất viện tuyến còn không có cùng đệ nhị viện tuyến khiêu chiến thực lực này hơi có chút thực lực diễn viên đều rõ ràng theo bản tròn mười cái thiêu đốt lên lửa địa ngục khô lâu xuất hiện khô lâu bước lên ở trên bầu trời tạo thành một cái lệnh chữ cuối cùng biến mất tại chiều không gian bên trong mà nó. này A giờ cờ luôn thích một người chạy loạn lại thua lục phạm nhìn thất bại giao diện bất đắc gì đóng cửa máy tính chính là lãng phí ca thời gian đúng lúc này điện ảnh nhắc nhở đệ nhị viện tuyến toàn thể dạp chiếu phim sử dụng địa ngục vẽ mời mời số không độ luân hồi dạp chiếu phim gia nhập đệ nhị viện tuyến xin hỏi làm số không độ luân hồi dạp chiếu phim duy nhất diễn viên minh ca có đồng ý hay không lục phạm một đầu dấu chấm hỏi đây là cái gì thao tác không có việc gì mời ca làm gì muốn đánh nhau phải không sao bất quá lục phạm vẫn đồng ý điện ảnh nhắc nhở mời thành công thỉnh số không độ luân hồi dạp chiếu phim duy nhất diễn viên minh ca lại lần nữa mệnh danh chiếu phim tên. duy nhất mệnh danh cơ hội thỉnh cẩn thận mệnh danh lục pham nhìn thấy trong trò chơi địch nhân đánh 666 chữ thế là nao động vừa mở liền đem dạp chiếu phim tên qua loa quyết định ra đến vậy gọi 666 đi điện ảnh nhắc nhở thật xin lỗi không thể sử dụng ba chữ số tên vậy gọi 66 đi lục pham tùy ý nói điện ảnh nhắc nhở mệnh danh thành công bản số không độ luân hồi dạp chiếu phim lại lần nữa đổi tên là thứ 66 độ luân hồi dạp chiếu phim lệ thuộc vào đệ nhị việt tuyến ân này danh tự không sai lục pham rất hài lòng nhẹ gật đầu Thừa dịp cái này thay đổi viện tuyến công phu, Lục Phạm dứt khoát đem rút đến luân hồi nội ứng thẻ cũng cùng nhau dùng. Tiếp theo, hắn theo ván linh quỷ nhận trong lấy ra thứ hai thân thể, Lã Tiểu Bố, cả người dung hợp đi vào. Bộ thân thể này không thể không nói, thật rất cường đại a. Lục Phạm nhìn một chút so với bình thường đùi người đều thô cánh tay, một lần nữa cảm khái nói: "Hiện tại thứ hai thân thể đi qua Lục phàm bảo hộ, cả người bề ngoài cũng thay đổi cái dạng, thân cao vẫn là 2m4, nhưng mái tóc đen dài đã biến mất, biến thành vô cùng tinh thần tóc ngắn, tăng thêm xoáy khí kiên nghị khuôn mặt, cùng một thân đặc biệt chế tác cao cấp tây trang màu đen, cả người đều tỏ ra bá khí bẩm nhiên." làm nội ứng khẳng định là không thể dùng chân diện mục đi đến lúc đó bị bọn họ nhận ra xử lý kia chết nhiều ban. lại nói làm lục phàm hòa tan vào thứ hai thân thể về sau lã tiểu bố chính là hắn hắn chính là lã tiểu bố cho nên cũng không có gì khác nhau thậm chí lục phàm còn cảm giác thứ hai thân thể chỉ huy càng thêm thuận buồm xuôi gió cái này tương đối lung túng hệ thống nhắc nhở sử dụng thành công luân hồi nội ứng thể sử dụng trong lúc đó cấm sử dụng đã có linh dị nguyên rủa chi vật luân hồi nội ứng thể bổ sung năng lượng trong lúc đó không thể trở về sẽ tại đệ nhị viện tuyến mới người thân phận tùy cơ nội ứng mà mẹ nó hệ thống ngươi lừa ta. Lão tử không đi. Lục Phàm còn chưa nói xong, không gian liền xuất hiện một đạo thời không khẽ hở. A. Lục Phàm kêu thảm một tiếng, liền bị hút vào, sau đó không gian lại trả lời thành nguyên dạng. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự thị, coi mắt?" "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 230: Quỷ dị kinh khủng. Lục Phàm con mắt vừa mở ra, phát hiện sắc trời đã tối, mà chính hắn thân ở một cái cũ nát cửa trường học, bên cạnh còn đứng chín cái cao thấp mà uổng, tuổi tác không đồng nhất nam nữ diễn viên. ngay lúc này, lục phàm trong đầu bị quán thâu vào bồn tràng phim kinh dị diễn viên tin tức, cùng thứ nhất màn kịch bản phim, điện ảnh tên, quán linh hoang trường học điện ảnh loại hình, đơn ảnh viện hình thức diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, si phi vũ, cả thẹn, hai điểm quán linh quấn, đã thanh toán. nhân vật nữ chính, đặng nguyệt, cả thẹn, hai điểm quán linh quấn, đã thanh toán. vai phụ, đạm như vi, cả thẹn, một điểm quán linh quấn, đã thanh toán. vai phụ, văn quân, cả thẹn, một trăm điểm quán linh quấn, đã thanh toán. vai phụ, vương tinh, cả thẹn, một điểm quán linh quấn, đã thanh toán. vai phụ, lục phàm. Katieh, 100 điểm đoán linh quấn, đã thanh toán. Vai phụ, Giản Sương, Katieh, 100 điểm đoán linh quấn, đã thanh toán. Vai phụ, Hát Sơn, Katieh, 100 điểm đoán linh quấn, đã thanh toán. Vai phụ, Vũ Thiên, Katieh, 100 điểm đoán linh quấn, đã thanh toán. Vai phụ, Hoắc Chính Đạt, Katieh, 100 điểm đoán linh quấn, đã thanh toán. Ghi chú: bản ảnh khiến vì người mới lịch luyện phim kinh dị, thỉnh nghiêm ngặt dựa theo kịch bản quay chụp, tự tiện sửa đổi kịch bản lời kịch, tự gánh lấy hậu quả. Tại một màn này kịch bản trong giới thiệu, mấy người bọn họ là cả nước các nơi linh dị thám hiểm giả. Thông qua mạng lưới nhận biết, lúc nghe cổ Đức Trung học có sự kiện linh dị phát sinh, cho nên bọn họ hợp lại kế, liền tất cả đều đi vào tòa này trường học thám hiểm. Tại thứ nhất màn kịch bản trong Văn Quân cùng Hát Sơn sẽ chết thảm trong trường học. Sau đó không lâu, bốn phía bắt đầu xuất hiện tiếng ở mỹ, thời gian bắt đầu vượt mức quy định lưu động, các diễn viên cũng có thể di động, có thể xuất hiện ở đây. Đại biểu cho trong nội tâm đã có tin tưởng ý nghĩ, cho nên cũng không có người xuất hiện bạo động, ngược lại là trong đám người có một người trung niên nam nhân cùng một cái tuổi trẻ nữ nhân dọa đến thân thể phát run, một mặt tái nhợt, biểu hiện hết sức rõ ràng. Lục Phàm tùy tiện nhìn xem liền chú ý tới. hai người này hẳn là hát sơn cùng văn quân đi hát sơn là cái tích tích lái xe dừng ở giao lộ chờ xe lúc một cái mang theo mũ lưới trai nam nhân cho hắn đưa quyển tạp chí không nghĩ tới bên trong lại có một trường phim kinh dị vô sở thơ làm hắn hoảng sợ chính là bên trong diễn viên trong ngoài lại còn có tên của hắn tại hắn nghi hoặc gian liền bị một đầu mở ra lông đen quỷ trào bắt đi vào tại trải qua cực kỳ tàn ác kinh khủng huấn luyện về sau hát sơn đã tin tưởng đây hết thể đều là thật nhưng không nghĩ tới tại thứ nhất màn kịch bản bên trong chính mình liền đã chết rồi Văn Quân là cái cao tốc khẩu thu phí viên, tại lấy tiền lúc phát hiện, ngoài ý muốn phát hiện chính mình thế nhưng thu một trường phim kinh dị Bốt sở tơ, hơn nữa trong Bốt sở tơ còn có tên của mình, tại nàng còn không có kịp phản ứng lúc, liền bị kéo vào phim kinh dị trong Bốt sở tơ. Tại trải qua không biết bao lâu kinh khủng huấn luyện về sau, nàng tin tưởng trải qua hết thảy, sau đó mới bị có lẽ tham gia trận này phim kinh dị, điện ảnh, cơ sở tin tức cũng đã bị quán thâu tại trong óc của nàng, cho nên nàng biết tại điện ảnh đại mạc trong giới thiệu, tử vong đại biểu cho có ý tứ gì. Lục Phạm nhìn rời trường cửa gần nhất, trên người mặc màu xám đen quần áo thoải mái người trẻ tuổi, chờ đợi hắn nói chuyện. người trẻ tuổi này chính là sĩ phi vũ là bộ này toán linh hoang trường học nhân vật nam chính câu đầu tiên lời kịch ngay tại hà nói Lục pham có chút kỳ quái chính mình vẫn luôn diễn nhân vật chính đột nhiên biến thành diễn viên quần chúng vai phụ thật đúng là có chút không quen quả nhiên sĩ phi vũ nhìn chung quanh vẻ mặt bình tĩnh nói đại gia đã đến cửa trường học vậy chúng ta liền đi vào đi bất quá trước đó đã nói tòa này cao trung có chút lớn đại gia trở ra không cần luận đi ngược lại lúc đi rời ra cũng không tốt mặc một bộ màu đen cao cổ áo dân quê màu xám bách điệp váy ngắn đặng nguyệt cười nói phi vũ vậy chúng ta liền đi vào đi lần này tìm địa phương rất không tệ nhìn thực thích hợp linh dị thám hiểm trực tiếp nói xong đặng nguyệt lấy ra một bộ điện thoại thuần thục mở ra một cái app xem ra vẫn là tại trực tiếp lục Phạm xem bọn hắn biểu tình liền biết hai người này hẳn là thâm niên diễn viên tuyệt đối không phải lần đầu tiên quay chụp phim kinh dị biểu tình quá mức chấn định lúc này lục phàm phía trước xuất hiện cái không hiểu ra sao màn sáng lựa chọn một đi theo sĩ phi vũ bước chân đi tới cổ đức trường học địa điểm cũ linh dị thám hiểm lựa chọn hai sắc trời muộn lao tử muốn về nhà ngủ đây là vật gì lục phang một đầu dấu chấm hỏi Hắn quay chuột không kịch bản hình thức như thế nào chưa từng có vật này, liền xem như hắn quay chụp phá linh khách sạn bộ hai khóa viện tuyến hình thức cũng không có loại này lựa chọn a. Lục Phàm suy nghĩ một chút, lựa chọn cái thứ nhất, cái thứ hai rất rõ ràng không đáng tin cậy. Lựa chọn xong, hắn lời kịch liền xuất hiện. Lục Phàm chiếu vào lời kịch nói, sĩ si phi vũ, toàn này trường học thật rất kinh khủng sao? Không muốn để lão tử thất vọng mới tốt ta. Hắn những lời này nói xong, hết thảy mọi người toàn bộ nhìn lại. Này người mới thật cao, hảo khôi ngô a. Sĩ si phi vũ cùng đặng nguyện trong lòng thầm nghĩ, xem ra là cái lợi hại người mới, cũng không biết hiện thực là làm cái gì. hai em mở bốn cao khôi ngô dáng người làm lục phạm bản thân liền siêu cấp dễ thấy bây giờ tăng thêm phách lối lời kịch thế nhưng không có làm cho người ta cảm thấy đường đột cảm giác nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính chấn định biểu tình tăng thêm lục phạm khôi ngô dáng người làm cái khác đối rối người mới diễn viên cuối cùng là chấn định lại nhao nhao làm ra lựa chọn vậy chúng ta đi vào đi ta còn chưa bao giờ ở trường học loại địa phương này linh dị thám hiểm đâu mấy người đều lựa chọn hạng thứ nhất nhưng có lựa chọn liền sẽ có nhân tuyển ừ nơi này âm trầm thật là đáng sợ ta vẫn là không đi nhìn khí trời giống như trời muốn mưa ta cũng không tím bảo các người đi vào đi ta tối nay tới đại di mụ, cho nên cũng không thể đi. Chúc đại gia ở bên trong chơi vui vẻ nha. Không đi diễn viên tổng cộng có ba người, theo thứ tự là hát sơn, Hoác chính đạn, cùng đạm như vi. Mỗi người lý do đều không giống, nhìn ra được điện ảnh cho mỗi cá nhân lựa chọn cũng không phải đồng dạng. Ba người nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi trở về. Sĩ phi vũ há to miệng muốn nói cái gì thời điểm, bị đặc nguyệt lôi kéo, cuối cùng vẫn không nói lời nào ra tới. Phanh một tiếng, một chiếc đột nhiên xuất hiện đại xe hàng theo đường cái chỗ góc cua nhanh chóng ra, thoáng cai ép tại ba người trên người, đem ba người ép ngã trên mặt đất, máu thịt bê bết, không lúc đít. xem tình huống là đã hoàn toàn chết hẳn, cái này khiến cái khác vốn dĩ nghĩ lựa chọn hạng thứ hai người mới dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Lục Pham suy đoán, hẳn là bị khấu trừ đoán linh quấn, cũng không biết bị khấu trừ bao nhiêu. đã đại gia quyết định, vậy chúng ta đi. Sĩ Phi Vũ như là không nhìn thấy ba người thảm trạng, đẩy ra dì xét cửa sắt đi vào. Dì xét cửa sắt trục xoay thanh âm truyền vào yên tĩnh cũ nát sân trường, làm đông đảo người mới diễn viên trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Lục Phong ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng vào. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự thị, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 231, cổ trường học lịch sử. Theo sát trời càng ngày càng mờ, thời tiết chậm rãi bắt đầu âm lãnh đứng lên, cũng bắt đầu nổi lên gió, đem trong trường học cây già là cây thổi đến vang xào xạc, cùng các loại học tập giáp rưới đón gió bay loạn. Trong bóng tối, mấy người cùng nhau mở ra đèn tin, mấy đạo phát hoàng ánh đèn chiếu vào trường học chốc sâu. Sĩ Phi Vũ đi ở trước nhất, chỉ chốc lắc vu, bọn họ liền đi tới trường học thao trường. theo trường ở giữa còn đứng thẳng lấy một đầu dì xét kéo cờ cán đi đến kéo cờ cán hạ sĩ phi vũ đối những người khác cười nói đã tất cả mọi người là linh dị thám hiểm kẻ yêu thích đồng thời lần này cũng là chúng ta lần thứ nhất hiện thực gặp mặt đại gia vẫn là từng người giới thiệu một chút chính mình đi tất nhiên lần này trường học linh dị thám hiểm là bản nhân đưa ra ta đây trước hết tự giới thiệu mình một chút đi ta ít nên cứ gọi hồng nhãn thọ tử chân thực tên cứ gọi sĩ phi vũ là sĩ cô nhạn phòng nhân viên bán hàng tin tưởng mọi người đối ta đều tương đối quen đặc nguyện tại sĩ phi vũ nói xong cũng là cười giới thiệu nói tan nên là tiểu tiên nữ ngọ nguyện chân thực tên cứ gọi Đặng đồng thời cũng là sĩ phi vũ bằng hưu cùng đồng sự cũng là lần này đề nghị linh dị thám hiểm giả một trong nguyên lai like ngươi chính là chủ nhóm lục phạm nhàn nhạt giới thiệu nói ta nít nên gọi vô song lư bố chân thực tên gọi lục phạm là cái huấn luyện viên thể hình sở dĩ tham gia lần này linh dị thám hiểm thuần túy là bởi vì quá nhàm chán tới đây giết thời gian sĩ phi vũ thầm nghĩ nói hóa ra là cái huấn luyện viên thể hình chẳng trách dáng người như vậy khôi ngô những người khác cũng nhìn lại lục phạm dáng người vẫn luôn cho bọn họ rất lớn lực chấn nhiếp tiếp tục lục phạm bên cạnh một tên mà nói ta ta Nickname gọi bản ca ngã tối suất, chân thực tên gọi Vũ Thiên. Cái tên mập mạp này nói chuyện lúc biểu tình sợ hãi rụt rè, vô cùng nhát gan dáng vẻ, đồng thời tay còn không ngừng lau mặt thượng không được chảy xuống mồ hôi lạnh. Lúc phàm dưới đáy lòng đã đối với hắn pass, người nhát gan như vậy đồng dạng tại phim kinh dị trong đều sống không quá một tập. Mà ở Trô Thiên ý biết bên trong, vẫn luôn có một cái băng lanh thanh âm đang vang lên. Điện ảnh nhắc nhở, nhân vật biểu diễn quá sốc nổi, khấu trừ 3 điểm án linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, nhân vật biểu diễn quá sốc nổi, khấu trừ điểm đoán linh cuốn. Vũ Thiên lau nửa ngày mồ hôi, nhưng càng lau càng khẩn trường. Mặt trên ngược lại càng càng thêm mồ hôi chạy không thôi. Cũng may cuối cùng cuối cùng là ngừng lại chạy xuống mồ hôi lạnh, nhưng chính là này vài giây đồng hồ thời gian, làm hắn khấu trừ 21 điểm đoán linh hồn. ít nêm gọi là Minh Nhật phục Minh Nhật, chân thực tên gọi Giản Sương, là Thiên Việt tập đoàn bộ phận nhân sự giám đốc. Một cái đầu đã chọc một nửa đỉnh trung niên nam nhân một mặt hòa khí nhìn Sĩ Phi Vũ, xem ra Giản xương đã nhìn ra Sĩ Phi Vũ là cái thâm niên diễn viên. Sau đó chính là dán thật chặt tại lục phàm bên trái, một cái vóc người thon thả hình dạng đoan chính tuổi trẻ nữ hải, khẩn trương nói, "Tanim "Gọi." "Gọi Tình Thiên tiểu miêu, hiện thực tên gọi gọi Vương Tinh, là cái công ty quảng cáo người mẫu, bởi vì nhàm chán, cho nên mới nghĩ đến thể nghiệm một chút kinh khủng. Lục Phạm một mặt im lặng nhìn cái này gọi Vương Tinh nữ hải, trong lòng nhà danh nói, ta nói ngươi run lẩy bẩy coi như xong, vì cái gì còn dán ta gần như vậy đâu? Khiến cho người khác còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Người cuối cùng, chính là một màn này, điện ảnh báo trước muốn chết nữ nhân Văn Quân, đây là một cái trung niên phụ phụ, tướng mạo ngược lại là thực dân dáng, mặc một bộ bó sát người cổ áo hình chữ V áo sơ mi cùng một đầu màu đen gợi cảm quần ra, tỏ ra dáng người vô cùng tốt. Ta, ta Ta gọi Văn Quân, nickname gọi là Tiểu Tiên Nữ Văn Vận, chân thực tên là Văn Quân, là cái yoga huấn luyện viên. Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Văn Quân một mặt hoảng hốt sợ hãi biểu tình, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn chính mình, lại đột nhiên xuất hiện tại loại này địa phương quỷ quái. Hơn nữa, trước hết nhất chết lại là nàng. Đến nỗi một cái khác báo trước muốn chết nam nhân, đã tại mở đầu bị xe tải nghiền ép chết rồi. đã tất cả mọi người đã giới thiệu xong, ta đây liền đến nói một chút cổ đức cao chung một ít tin tức đi. Tất nhiên, những tin tức này ta đều là tại trên mạng tìm, khả năng không phải thực chuẩn xác. Sĩ Phi Vũ nói, Cổ Đức Cao Trung vốn là vốn là một chỗ trường chuyên cấp 3, có hơn 100 năm lịch sử. Nhưng ở 10 năm trước, trường này đột nhiên truyền ra nháo quỷ nghe đồn, tiếp tục càng ngày càng nhiều học sinh đều nói thấy được mấy thứ bản thiệu, thậm chí đến cuối cùng, có một cái lớp 12 lớp toàn bộ học sinh đều thần bí biến mất. Cuối cùng, không biết lại phát cái gì chuyện gì, toàn bộ trường học cứ như vậy bỏ phế. Lục Phạm hỏi, những tin tức này đều là thật sao? Ta cũng không biết, đây đều là tại một ít tấm lưới đứng tìm được tin tức, trang web lớn đều không có này sợ cao trung tin tức, xem tình huống tin tức là đã bị phong tỏa. Sĩ Phi Vũ cười đối Lục Phạm giải thích nói, vậy chúng ta bây giờ đi linh dị thám hiểm hẳn là đi nơi nào nha đang nguyên hỏi trường học này nhìn giống như rất lớn chúng ta đi cái kêu biến mất lớp xem một chút đi tin tức trên có nói cái lớp này là lớp 12 hai 4, tại giáo học lâu lâu 6, hẳn là rất dễ dàng tìm được sĩ phi vũ đề nghị theo sĩ phi vũ tiếng nói rơi xuống lục phàm trước mắt lại xuất hiện hai cái quỷ dị lựa chọn đi theo đi tới chủ giáo học lâu đi tới nữ sinh ký túc xá này hai cái lựa chọn đến tột cùng là có ý gì chẳng lẽ lựa chọn đúng có thể trực tiếp thông quan điện ảnh sao không có khả năng đơn giản như vậy a lục phàm đều có điểm bị làm ở bức chính mình tại một màn này kịch bản bên trong cũng sẽ không chết hắn vì cái gì cần lựa chọn đi nữ sinh ký túc xá này rất rõ ràng vẽ vời thêm chuyện dáng vẻ thế là lục phạm lựa chọn đi tới nữ sinh ký túc xá hắn ngược lại muốn xem xem này hai cái lựa chọn có cái gì khác biệt lựa chọn xong mới kịch bản lời kịch liền một lần nữa quán thâu vào lục phạm trong đầu lục phạm nghiêm túc nhìn xuống lời kịch đối sĩ phi vũ nói lầu dạy học ta thì không đi được ta tới đây chính là vì thể nghiệm kích thích cho nên liền không với các ngươi cùng một chỗ đi sĩ phi vũ một mặt ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới lục phạm thế nhưng lựa chọn không đi theo đại gia đi Chẳng lẽ hắn không biết đơn độc hành động đại biểu cho cái gì sao có lẽ người này vẫn là đem bộ phim này xem như một cái trò chơi đi giản xương nhìn xuất hiện ở trước mắt lựa chọn đi theo đi tới chủ giáo học lâu đi tới giáo sư trung cư giản xương sở sở chính mình cơ hồi hỏi đầu đầu nghĩ một lát cuối cùng lựa chọn đi theo sĩ Phi Vũ cùng nhau đi tới chủ giáo học lâu dù sao xem cái lựa chọn này rất rõ ràng đi tới lầu dạy học nhân số muốn nhiều một chút cho nên hắn dứt khoát cũng lựa chọn chủ giáo học lâu Tất nhiên trong đó trọng yếu nhất chính là hắn một người căn bản không dám đơn độc hành động theo giản xương lựa chọn hoàn thành một khắc này làm hắn hoảng sợ chính là thứ nhất màn tử vong báo trước thượng thế nhưng tăng lên tên của hắn cái này cái này sao có thể Giản xương dọa đến đặt mông ngồi dưới đất không biết làm sao nhìn sĩ phi vũ điện ảnh nhắc nhở không phù hợp nhân vật lời kịch cùng nhân vật giả thiết tạo thành bên trong độ l g khấu trừ 20 điểm đoán linh cuốn thỉnh diễn viên tại trong vòng 3 giây một lần nữa trở về đến nhân vật nhân vật chính xác giả thiết Giản xương nghe được cái này băng lánh nhắc nhở dọa đến nhanh lên đứng lên hắn cũng không dám làm đoán linh cuốn tiếp tục trụ xuống đi phải biết hắn chỉ có một điểm đoán linh cuốn a tất nhiên bây giờ chỉ còn lại có tám điểm đoán linh cuốn đối với đột nhiên nhiều ra đến một cái tử vong nhân viên Đại gia nhìn về phía Dạn xương ánh mắt tràn ngập thương hại, nhao nhau suy đoán hắn đến tột cùng đã làm gì, lại bị điểm vào tử vong báo trước. Đến nỗi những người khác mặc dù lựa chọn đều có khác biệt, nhưng phần lớn người vẫn là lựa chọn đi theo đi tới chủ giáo học lâu. Hơn nữa, cũng chưa từng xuất hiện bị vào tử vong báo trước bên trong. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 232, thông hướng tử vong con đường. Ta cũng không muốn đi này lầu dạy học, cảm giác không có cái gì ý tứ. "Ê, huấn luyện viên Văn Quân cười đối Lục Phàm nói, "Soái ca, ngươi đi nơi nào? Ta cùng ngươi cùng đi a." Văn Quân biểu tình mặc dù đang cười, nhưng nụ cười thực miễn cưỡng, đôi mắt mang theo sợ hãi, củng cố nén muốn chảy xuống nước mắt. Nhưng liền xem như loại vẻ mặt này, cũng không có khấu trừ đoán linh quấn, có thể nhìn ra được diễn viên thí luyện phim kinh dị quay chụp yêu cầu vẫn là rất thấp. Lục Phàm đối Văn Quân cười nói, "Muội tử, ta muốn đi nữ sinh lầu ký túc xá, ngươi dám đi không?" "Dám đi, nữ sinh lầu ký túc xá có cái gì không dám đi." Văn Quân mỉm cười gật đầu, nàng thực may mắn, trong mấy người nhìn đáng tin nhất nam nhân cũng lựa chọn nữ sinh chung cư cái này lựa chọn. Sĩ phi vũ chiếu vào lời kinh hỏi, Lục Phàm, Văn Quân, các ngươi thật muốn đơn độc hành động sao? Phải biết trường này sẽ bị vứt bỏ, khẳng định là có nguyên nhân. Coi như không có tin tức đã nói kinh khủng sự kiện linh dị, chúng ta cũng muốn hành sự cẩn thận à? Đúng thế, lúc này chúng ta hẳn là cùng đi mới đúng à? Đám dân mạng, các ngươi nói đúng hay không nha? Đặng Nguyệt cười đối thủ cơ nói, xem bộ dáng là thật tại trực tiếp. Đừng quảng cái này người cao, ở loại địa phương này đơn độc hành động, hán tâm là thật to lớn. Chủ Bá, trường này rất khủng bố, nghe nói đi vào người chưa bao giờ một người ra tới qua. Song đời, nam nhân này muốn đưa một máu. Đáng tiếc này cao lớn dáng người. Ừ, làm hắn đi thôi, loại người này chính là thích trắc bức, luôn cho là mình không gì làm không được, nhưng trên thực tế lại là cái điều thi. Sinh viên Vũ Thiên biểu tình khó chịu nói. Nói xong lời kịch về sau, Vũ Thiên xoa xoa mặt trên mồ hôi lạnh, lời kịch này như thế nào có loại nhân vật phản diện diễn viên quần chúng cảm giác, lao tử thế nhưng là cái chính diện nhân vật ta lục phàm nhàn nhạt liếc nhìn mập mạp Vũ Thiên, không để ý tới hắn. Nhưng Lục Phàm cặp mắt hở hứng nhường cho thiên tâm trong buồn chồn, người này sẽ không cần đánh ta đi, ta giống như đánh không lại hắn dáng vẻ. Thông qua so sánh, Vũ Thiên Tiết mới phát hiện chính mình một em m67, hẹn tương đương người cao 2m, Thế nhưng chỉ tới lục phản phần bụng vị trí, quả thực là quá hô cha. Hơn nữa chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo mập mạp đùi, lại còn không có lục phản cơ bắp đường cong rõ ràng to bằng cánh tay. Thông qua tầng này tầng so sánh, nhường cho ngày thâm thụ đả kích. Sĩ phi Vũ thật sự có chút nghi hoặc, Văn Quân chọn cái khác lựa chọn, hắn có thể lý giải. Dù sao tại tử vong báo trước bên trong nàng sẽ chết, cho nên nàng lựa chọn cái khác lựa chọn nghĩ may mắn muốn tránh đi qua, cũng là phải có ý nghĩ. Đối với Văn Quân lựa chọn, Sĩ phi Vu cũng không nói được cái gì. Đến nỗi nàng có thể hay không tránh thoát tử vong kịch bản, hắn cũng nói không chính xác. Bên trên kịch bản tử vong danh sách, trừ phi một màn này kịch bản kết thúc, nếu không là sẽ không bị quét xuống. Ngược lại là nếu có người lựa chọn sai lầm lựa chọn, hoặc là người đáng chết lựa chọn đến đường sống, mà người không đáng chết lựa chọn tử lộ, vậy cái này diễn viên cũng sẽ bị gia tăng vào tử vong trong danh sách. Tựa như dạn xương đồng dạng, lựa chọn đến tử lộ, bị gia tăng vào tử vong trong danh sách đi. Đến nỗi lục phàm, hắn liền thật xem không hiểu, cũng dám một người đơn độc đi một con đường. Chẳng lẽ hắn không biết thế giới này là phim kinh dị thế giới sao? Một người đơn độc hành động đại biểu cho cái gì? Không có người nào không rõ ràng kết quả. Ta là kiên định người chủ nghĩa duy vật, chưa bao giờ tin những này quỷ quỷ quái quái đồ vật. So với cùng mọi người cùng nhau hành động, ta càng thích một người đơn độc hành động. Nếu không, ta tới đây là vì cái gì? Dù lịch sao, lục phàm mặt trên vô cùng bình tĩnh, không có một chút sợ hãi biểu tình. Cái này khiến sĩ phi vũ cùng đặng nguyệt có chút không nắm chắc được. Hắn là thật người chủ nghĩa duy vật, vẫn là căn bản chính là không biết chính mình thân ở hoàn cảnh, hoặc là đơn thuần cho là chính mình kinh khủng hình thể có thể cho hắn giải quyết hết thảy. Mặc dù sĩ phi vũ thừa nhận lục phàm hình thể thực cường tráng, nhưng ở phim kinh dị trong, hoàng linh là khó giải. vật chất đồ vật là chạm không tới, chỉ có cái gọi là linh dị nguyền rủa chi vật có thể đối phó đoán linh, mà đoán linh muốn giết chết nhân loại, lại đơn giản chi lại đơn giản. văn quân, vậy chúng ta đi. lục Pham nhẹ gật đầu, liền hướng về một phương hướng khác đi đến. cái phương hướng này là đường lên núi, mà ký túc xá học sinh lâu liền xây dựng ở giữa sườn núi, liền xem như thân ở trong bóng tối, cũng có thể loáng thoáng trông thấy túc xá lâu cái bóng. trường học tổng cộng có 3 tòa nhà 7 tầng cao lầu ký túc xá, phân biệt là lượng tòa nhà nam sinh lầu ký túc xá cùng một tòa nữ sinh lầu ký túc xá. đương nhiên, đứng tại sĩ phi vũ bên cạnh giản xương đứng dậy. Hắn đối lục phảng kêu lên, chờ một chút, ta cũng với các ngươi đi nữ sinh trùng cư đi. Ta cảm thấy, đi nữ sinh lầu ký túc xá hẳn là so với trước lầu dạy học có ý tứ một chút. Những lời này là không tại kịch bản bên trong, là giản Sương tự nghĩ ra lời kịch. Bởi vì tại hắn lựa chọn đi lầu dạy học về sau, mới bị thêm vào tử vong trong danh sách. Cho nên, giản Sương cảm thấy nếu như không đi lầu dạy học, hẳn là có thể thay đổi hắn tử vong vận mệnh. Sĩ phi vũ cùng đặng nguyệt nghe giản Sương lời nói, đột nhiên biến đổi sắc. đều phi thường tiếc nối nhìn hắn. Điện ảnh nhắc nhở diễn viên chưa theo kịch bản lựa chọn vai diễn, tạo thành kịch bản đại đồ, khấu trừ 200 điểm linh quấn. điện ảnh nhắc nhở diễn viên giản xương đoán linh quấn không đủ phán định diễn viên giản xương tử vong không giản xương một mặt sợ hãi há to miệng muốn nói cái gì nhưng không có thanh âm chỉ thấy giản xương thân thể xuất hiện từng đạo vết máu như là bị thứ gì xẹt qua đồng dạng sau đó liền biến thành từng khối thịt nát rơi trên mặt đất a thân là người mẫu vương tinh đứng ở bên cạnh dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đặt mông ngồi dưới đất điện ảnh nhắc nhở chưa theo kịch bản vai diễn tạo thành cường độ thấp lg khấu trừ hai điểm đoán linh cuốn. này băng lanh thanh âm làm còn chuẩn bị đeo to vương tinh nhanh lên che miệng đôi mắt bên trong tụ mạ nóng ánh nước mắt. Mấy người khác cũng đều dọa đến lui lại mấy bước, sắc mặt hết sức khó coi. "Văn Quân mỹ nữ, vậy chúng ta đi." Lục phạm như là không thấy được đồng dạng, đối sắc mặt tái nhợt Văn Quân hỏi: "Ừm, chúng ta đi thôi." Văn Quân cố gắng bảo trì trấn định, bước run dậy chân dài theo thật sát Lục Phàm đằng sau, hướng về bên trái đường lên núi đi đến. "Vậy chúng ta cũng đi thôi, mục tiêu của chúng ta chính là điều tra tòa này vứt bỏ trường học, Hoàn Nguyên bị bỏ hoang chân tướng." Sĩ Phi Vũ đối ba người còn lại nói, sau đó liền hướng về bên phải trong bóng tối sáu tầng cao ốc lầu dạy học đi đến. Nữ sinh lầu ký túc xá xây dựng ở giữa sườn núi tận cùng bên trong nhất, mặt sau nương tựa hoàng vu đại sơn. Bởi vì 10 năm không có bị xử lý, cả tòa lâu cũ nát không chịu nổi, khắp nơi mạo hiểm khe hở, dây leo thực vật theo trong cái khe vân ra, một bộ lầu cao bộ dáng. Lầu ký túc xá trước cỏ hoang thành đống, da cây dày đặc, còn phát ra các loại tiếng côn trùng kêu. Nơi này chính là nữ sinh lầu ký túc xá sao? Thật đúng là cũ nát hoang vu a. Lục Phàm đánh giá trong bóng tối nữ sinh lầu ký túc xá, chậm rãi nói, cái kia Lục Phàm xoài ca, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Văn Quân Liêu hạ ngăn tại trước mắt tóc dài, dựa theo lời hỏi. Ngươi nói, chúng ta cũng muốn điều tra trường này sự kiện linh dị phía sau chân tướng sao? Lục Phàm gật đầu nói, tất nhiên muốn điều tra, nếu không tới đây làm gì? Vấn đề này, chúng ta không phải tại trên mạng đã quyết định xong chưa? Cái này ta đương nhiên biết, bất quá chúng ta đến nữ sinh lầu ký túc xá làm gì chứ? Văn Quân tỏ mò hỏi, ngươi cho rằng ta là tùy tiện tìm địa phương sao? Lục Phàm thản nhiên nói, ngươi quên, trên mạng đưa tin không phải nói trước hết nhất nháo quỷ chính là nữ sinh lầu ký túc xá sao? Lại thêm toàn bộ lớp 12 ban 4 đều biến mất không thấy. Giải thích như vậy, ngươi có thể hay không liên tưởng đến cái gì? Lục Phàm, ngươi nói là Trường này phát sinh sự kiện linh dị khả năng liền cùng lớp 12 ban 4 nữ đồng học có quan hệ." Văn Quân một mặt bừng tỉnh đại ngộ. "Ha ha, hẳn là như vậy, hiện tại chúng ta phải làm chính là tìm được lớp 12 ban 4 nữ sinh ký túc xá, ở bên trong tìm kiếm manh mối." Lục Phàm, ngươi thật lợi hại, nếu thật là như vậy, chúng ta khả năng so sĩ phi vũ bọn họ càng nhanh điều tra rõ dấu ở trường học phía sau trận tướng. "Ha ha, không muốn ta đây cùng những cái kia phế vật tương đối." Lục Phàm chiếu vào kịch bản nói. "A, thật xin lỗi." Đi đến lầu ký túc xá cửa ra vào, hai phiến cao hơn 3 mét y nột cửa thủy tinh đứng vững ở đó, chặn đi vào đường. Lục Phàm, chúng ta như thế nào đi vào đâu?" Nhìn cửa thủy tinh cầm trên tay khóa lại một cái 3cm thu đầu tròn giải khóa, Văn Quân tỏ mò hỏi. "Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 233, điện ảnh manh mối. Như thế nào đi vào? Rất đơn giản." Lục Phàm biểu tình bình tĩnh nói xong, một chân đá vào thủy tinh cửa lớn trên, so với người bình thường cường 16 lần lực lượng lập tức thể hiện ra tới. Ẩm, Thủy tinh cường lực cửa lớn ứng thanh màn tiếng vang to lớn truyền khắp toàn bộ yên tĩnh sân trường. Văn Quân dọa đại nhất này vỗ vô, vô ngực phàn nàn nói làm ta sợ muốn chết lục phàm xoay ca người đá cửa trước có thể đánh trước cái bắt chuyện sao nàng không nghĩ tới lục phàm bạo lực như vậy kịch bản đã nói để bọn hắn cậy khóa hắn thế nhưng trực tiếp liền đem toàn bộ cửa lớn đá nát ha ha lần sau nhất định trước nói cho ngươi lục phàm không thèm để ý nói điện ảnh nhắc nhở diễn viên lục phàm quay trụ quá trình bên trong hành vi cử chỉ không phù hợp kịch bản lời kịch khấu trừ 30 mươi điện linh quấn vừa rồi chính là thanh em gì đi tại hắc ám trên bậc thang sĩ phi vũ ngừng lại bước chân đối đặng nguyệt nghi ngờ hỏi ta cũng không biết có thể là có thứ gì nát đi Đặng nguyện cẩn thận nghe hạ, nàng cảm giác là lục phạm cái hướng kia chuyển tới. Ta cảm thấy hẳn là miệng thủy tinh thanh âm đi. Mập mạc Vu Thiên Suy đoán nói, ta cũng cảm thấy là miệng thủy tinh rơi thanh âm, sẽ không là lục phạm bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Vương Tinh Hoàng sợ mà hỏi, sẽ không, nơi này nào có cái gì nguy hiểm, đều là đại gia nghe nhầm đồn vậy, cuối cùng mới càng chuyển càng khoa trương. Sĩ phi vũ Khẩn trương nói, tốt, hiện tại là lầu bốn, chúng ta nhanh lên đi lầu 6 đi. Bất quá, thang lầu này thật đúng là lộn xộn không chịu nổi. Trên bậc thang bị ném bỏ rất nhiều sách giáo khoa cùng học tập vật dụng, đi qua thời gian dài lên men. Tờ giấy đều đã hủ hóa tại trên bậc thang. Xem ra lúc ấy bọn họ đi thực vội vàng. Bốn người tiếp tục hướng về lầu năm cầu thang đi đến. Bọn họ đi rất cẩn thận, thời khắc chú ý đến xung quanh hoàn cảnh tình huống. Đột nhiên, bốn người thấy hoa mắt, liền toàn bộ xuất hiện tại một gian trong phòng học. A, Vương Tinh dọa đến quát to một tiếng. Những người khác cũng đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Chỉ chỉ giáo phòng bên trong ngồi đầy học sinh, những học sinh này sắc mặt trắng bệnh, trong mắt huyết hồng, đầu lưỡi rối lao dài, cũng không nói chuyện, cứ như vậy mà không thay đổi nhìn bọn họ. Đột nhiên, ngồi ở phía trước một cái quần áo tất cả đều là máu học sinh đứng dậy, âm lanh nói, ha ha ha. lại tới mấy cái chịu chết người lần này các ngươi ai cũng đừng cùng ta dành đồ ăn mấy người này là của ta khánh khách thái tuấn lần này liền tặng cho ngươi đi lần sau đến ta thái tuấn bên cạnh một người mặc huyết sắc váy dài nữ đồng học cơm lên nói lý hà tốt ta lần sau liền tặng cho ngươi thái tuấn nói xong liền hướng về sĩ phi vũ bốn người đi đến tại hành tẩu quá trình bên trong toàn bộ thân thể còn tại chậm rãi trở nên hư thối, liền đầu lâu đều thiếu đi một nửa lộ ra bên trong trắng bóng óc đại gia chạy mau không muốn cho hắn bắt lấy sĩ phi vũ khẩn trương không thôi hắn nhanh chóng chạy đến cửa ra vào muốn mở ra cửa lớn lại hoảng sợ phát hiện này rách dưới cửa gỗ như thế nào đều mở không ra nhìn càng ngày càng gần kinh khủng thái tuấn hắn rất là không hiểu một màn này bên trong chính mình rõ ràng sẽ không chết vì cái gì cũng sẽ xa vào đến loại nguy cơ này bên trong các ngươi không cần vùng ấy, khi các ngươi đi vào trường này lúc liền đại biểu cho các ngươi chết chắc thái tuấn lộ ra ác độc tươi cười trường này nhận tiền nữ nhân người lừa là không có xuất khẩu chỉ có thể vào không thể ra tử vong là các ngươi kết quả duy nhất lúc này thái tuấn chạy tới bốn người trước mặt hướng về bọn họ duỗi ra đã hư thối tay làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ a vương tinh đại lực vỗ vô cửa gỗ đáng tiếc không nhúc nhích tí nào. Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh giọng nam theo phòng học đằng sau chuyển đến. Các ngươi không cần sợ, chỉ cần các ngươi không chủ động ra tay, Thái Tuấn không thể bắt các ngươi như thế nào. Quả nhiên, theo thanh em rơi xuống, Thái Tuấn vươn hướng sĩ phi vũ mặt trên hư thối bàn tay không còn động, cứ như vậy dừng ở con mắt trước một chút xíu khoảng cách. Bạch Mục, ngươi có phải hay không muốn chết? Thái Tuấn ánh mắt vô cùng hung ác nhìn chằm chằm cuối cùng hàng gầy yếu nam học sinh. Ha ha, đều là quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Gọi là Bạch Mục gầy yếu nam đồng học đứng dậy, đi đến Thái Tuấn trước mặt đối chọi gây gắt. Bạch Mục, vì cái gì muốn ngăn cả ta? coi như ngươi không muốn giết người cũng không cần ngăn cản chúng ta giết người. Thái Tuấn sắc mặt giữ tợn nói, chúng ta bị tàn nhẫn giết chết, ở đây dừng lại lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không ghen ghét những này người sống sợ sợ sao? Ha ha, chính là buồn cười. Bạch Mục như là nghe được cái gì buồn cười sự đồng dạng, nói, tử vong của các ngươi đều là tự làm tự chịu, chết cũng là đáng đời, chẳng trách người khác. Bạch Mục những lời này làm toàn giáo phòng học sinh mặt trên hắc khí phun trào, huyết nhục bắt đầu mục nát, đều ngoan độc nhìn chằm chằm Bạch Mục. Các ngươi có thể đi ra. Bạch Mục vung tay lên, đối sĩ phi vũ bốn người nói, đáng tiếc, khi các ngươi đi vào trường này về sau. liền nhất định phải chết ở chỗ này. Theo Bạch Mục nói xong, không gian chuyển động, Sĩ Phi Vũ phát hiện chính mình lại xuất hiện tại lầu năm đầu bậc thang. Sĩ Phi Vũ, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có quỷ, nếu không chúng ta trở về đi. Đặng Nguyên xoa xoa mặt trên mồ hôi lạnh, sau đó nàng phát hiện điện thoại giống như không có tín hiệu, trực tiếp cũng sớm đã bị quan bế. Đúng vậy a, chủ nhóm, nơi này giống như thật sự có quỷ a, chúng ta đi thôi. Vừa rồi đám kia quỷ đem Vu Tiên dọa đến toàn thân phát run, hắn hiện tại chỉ muốn về nhà. Đến nỗi như thế nào về nhà, hắn dự định trước ra trường học lại nói. Các ngươi nói có phải hay không là ảo giác a? ta vẫn là không thể tin được thế giới này có quỷ. Vương Tinh run run rầy rầy nói, có thể thấy được những lời này liền chính nàng đều không tin. Sĩ Phi Vũ nghiêm túc nói, các ngươi không có nghe cái kia quỷ nói sao? Chúng ta đi vào trường học về sau liền đã không ra được. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đặng Nguyệt mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Sĩ Phi Vũ hít một hơi thật sâu, chiếu vào lời kịch nói, ta là tin tưởng cái kia gọi bạch một nói lời, nói cách khác, chúng ta muốn tiếp tục sống, nhất định phải phá giải trường học người lùn Nhân vật chính Sĩ Phi Vũ lợi vừa mới dứt, giọng nói tại bốn người trong đầu vang lên, lựa chọn một, mẹ nó. này phá trường học quá kinh khủng, lão tử muốn về nhà. lựa chọn hai, này phá trường học còn nghĩ dọa lão tử, xem lão tử như thế nào phá giải này phá trường học tấm màn đen. mặc dù ba người gọi hung, nhưng ngươi bảo bọn hắn ra trường học, bọn họ là không dám. này rõ ràng là một con đường chết. ta lựa chọn hai. mấy người trong lòng thầm nghĩ, ừm, ta tin tưởng sĩ phi vũ, đã hắn đều nói chúng ta bị vây ở trong trường học, vậy chúng ta hẳn là thật bị vây ở trong trường học. đặng nguyệt nói xong, lại đối vương năng ấm vu thiên hai người nói, tất nhiên nếu như các ngươi không tin, các ngươi có thể đến thử nhìn xem, có thể hay không đi ra ngoài. Vũ thiên sờ sờ đầu. Số hổ cười một tiếng, ta cũng không nói nhất định phải đi, đã các ngươi đều không đi, ta đây cũng lưu lại tốt. Nếu như vậy, ta đây cũng lưu lại với các ngươi cùng một chỗ đi, ta cũng không dám đi một mình." Vương Tinh nhỏ giọng nói. Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 234, lựa chọn sai lầm." Một bên khác, Lục Phàm đá văng ra sau đại môn, trước tiên đi vào nữ sinh lầu ký túc xá, Văn Quân thận trọng đi theo Lục Phàm đằng sau. Đi vào thủy tinh cửa lớn, bên trong chính là nữ sinh ký túc xá lầu một đại sảnh, trong đại sảnh hắc ám âm trầm. còn tản ra một cỗ mục nát hương vị. trong đại sảnh các loại tạp vật rơi là tạ trên đất, đèn tin chiếu qua vách tường lại còn có mấy cái huyết thủ lớn, nhìn vô cùng kinh dị. Lục Phàm, nơi này thật là khủng khiếp nha. Văn Quân dọa đến toàn thân phát run, khuôn mặt nhỏ trắng bệch lôi kéo Lục Phàm. Này có cái gì tốt sợ hãi, thật không hiểu rõ người lá gan nhỏ như vậy, lại còn dám chạy đến tham gia linh dị thám hiểm hoạt động. Lục Phàm cười nhạt một tiếng, chiếu vào lời kỵ nói. Văn Quân rất nghiêm túc nhìn chầm chầm Lục Phàm, phát hiện hắn thế nhưng không có một chút sợ hãi cảm xúc, cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này Lục Phàm là gan thật như vậy lại sao? phải biết đây chính là chân thực phim kinh dị. Ta đây không phải quá nhàm chán sao? Lại tăng thêm cái linh dị thám hiểm nhóm, liền dứt khoát ra tới dạo chơi. Văn Quân giải thích nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kinh khủng. Hóa ra là như vậy, đừng sợ, thế giới này là không có quỷ. Lục Phạm tùy ý an ủi một chút Văn Quân. Ngay lúc này, đại sảnh thổi qua một cái bóng trắng, tiếp tục biến mất tại hành lang chỗ sâu, bóng trắng tại biến mất trước, còn đối Lục Phạm hai người cười một tiếng. Ha ha. A. Văn Quân dọa đến quá sợ hãi, ôm Lục phàm cánh tay, liền kêu to lên. Kinh khủng tiếng thét chói tai, Lục Phạm thừa nhận toàn bộ hai cái lô thai đều chấn động đến có chút đau nhức. "Uy, không muốn đều, nó đã đi. Nhìn dọa đến nhắm mắt lại kêu to văn quân. Lục phàm bất đắc dĩ nói, ai, nữ nhân chính là phiền phức, hắn một người tới thật tốt. Văn quân mở to mắt, phát hiện bóng trắng thật biến mất không thấy, vô vô trước ngực to lớn, nắm lấy lục phàm cánh tay vội và nói, lục phàm, chúng ta đi thôi, nơi này giống như thật sự có đồ không sạch sẽ. Đừng sợ, có thể là động vật gì đi. Lục phàm giải thích nói, lâu như vậy lao ký túc xá có động vật tan ra rất bình thường, ngươi xem, nó không phải nhìn thấy chúng ta sau liền chạy sao? Thế nhưng là. ta nhìn thấy giống như thật là cái bóng người a. văn quân sợ hai nói, mới vừa nói xong lời nói, mấy cái lựa chọn liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. lựa chọn một, tham dò nữ sinh lầu ký túc xá. lựa chọn hai, đi chủ giáo học lâu, cùng những người khác tụ hợp. lựa chọn ba, bóng đêm càng thâm, về nhà ngủ. đối với này ba cái lựa chọn, lục phàm dưới đáy lòng nhanh chóng qua một lần, lựa chọn ba là khẳng định không thể chọn, cái lựa chọn này rõ ràng chính là đi chịu chết. bắt đầu chết mất ba cái diễn viên, lục phàm còn ký ức như mới đâu. nói cách khác, chỉ có thể ở lựa chọn hai cùng lựa chọn một giảm cân nhắc, nhưng đến tột cùng là lựa chọn cái nào? Lục Phạm trong lòng đã sớm có đáp án, đó chính là lựa chọn lựa chọn một, chỉ là một bộ cấp thấp thí luyện phim kinh dị, coi như hắn linh dị nguyên rủa chi vật không thể sử dụng, hắn cũng nửa điểm không giả tốt, a rốt cuộc lựa chọn cái nào lựa chọn hảo, Lục Phạm lại chọn cái nào lựa chọn đâu? Văn Quân mặt trên chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, lựa chọn ba không thể chọn, nàng trong lòng cũng rõ ràng, nhưng kỳ thật nàng muốn nhất lựa chọn chính là lựa chọn ba, nàng hy vọng dừng nào, lựa chọn xong lựa chọn ba về sau liền có thể trở lại trước đó bình tĩnh sinh hoạt, mà đây chính là nàng làm một trận kinh khủng động. đến nỗi rốt cuộc lựa chọn hai vẫn là lựa chọn một. Văn Quân trong lòng thực xoan suýt, đối nàng một cái tay chói gà không chặt nữ nhân mà nói, đi theo Lục Phản cùng đi sống sót tỷ lệ khẳng định là phải lớn một ít. Cho nên nếu như lựa chọn sai, chính nàng đi một mình, như vậy nàng tử vong tỷ lệ đem vô hạn gia tăng. Trọng yếu nhất chính là, Văn Quân tại một màn này kịch bản bên trong bản thân liền là muốn chết, cho nên cái lựa chọn này nàng cần càng thêm cẩn thận. Bởi vì lựa chọn trong lúc đó toàn bộ thời gian đều là tạm dừng lưu động, chỉ có tại diễn viên toàn bộ lựa chọn xong, thời gian mới có thể một lần nữa lưu động, cho nên nàng cũng không biết Lục phạm lựa chọn cái kia lựa chọn. Văn quân suy tư thật lâu. cuối cùng quyết định lựa chọn lựa chọn 2, đi chủ giáo học lâu cùng những người khác tụ hợp. Căn cứ nàng phân tích, đã quỷ đều đã xuất hiện, đại biểu tòa nhà này kỳ thật không thế nào an toàn, chỉ cần là người bình thường hẳn là liền sẽ không lựa chọn lại tiến vào trong đi, mà cùng những người khác hội hợp là thích hợp nhất. Sĩ phi vụ bọn họ đã ở phía trước cho bọn họ dò đường. Bọn họ ở phía sau theo sau sẽ càng thêm an toàn, cho nên nàng quyết định lựa chọn lựa chọn 2, hắn nghĩ Lục Phàm cũng nên là nghĩ như vậy. Lựa chọn hoàn tất. Thời gian lần nữa khôi phục lưu động, Lục Phàm quay đầu, đối Văn Quân nói, "Văn Quân, nếu như ngươi sợ sẽ trở về đi, dù sao ta là nhất định phải đi vào." nhìn hát cám lầu một hành lang lục phàm thẳng như nói lúc ấy ta nguyện ý tới tham gia hoạt động cũng là bởi vì nơi này đủ quỷ dị rất khủng bố phù hợp ta trong nội tâm thể nghiệm kinh dị kích thích yêu cầu cái này nghe được câu này về sau văn quân sắc mặt thoáng cái trắng bệnh đứng lên điều này nói rõ lục phàm thế nhưng lựa chọn lựa chọn một mà nàng lựa chọn lựa chọn hai điều này đại biểu nàng chỉ có thể một người trở về lục, lục phàm kỳ thật ta vừa ở vào cái túc xá này lâu trong lòng liền có một loại tim đập nhanh cảm giác cho nên ta muốn trở về tìm bọn hắn đã ngươi khăng khăng muốn đi vào ta đây chỉ có thể chúc ngươi bình an Dù sao ta là không dám tiến vào. Văn Quân nói xong đoạn này lời kịch, cảm giác toàn thân đều hư thoát, nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, nàng sở đi con đường này là sinh lộ, mà Lục Phàm sở đi đường là tử lộ, chỉ có như vậy nàng mới có thể còn sống. Lục Phàm nhẹ gật đầu, vậy ngươi đi cùng bọn hắn hội hợp đi, ta một người tiến bảo, các ngươi muốn đi lời nói cũng không cần chờ ta. Nói cho hết lời, Lục Phàm bước chân không ngừng, hướng về bóng trắng biến mất hành lang chỗ sâu đi đến. Văn Quân nhìn Lục Phàm biến mất trong bóng đêm, nhanh lên quay người liền hướng sau chạy, nàng một người căn bản cũng không dám ở hắc ám trong đại sảnh đợi lâu. trong bóng tối đi hướng chủ giáo học lâu hoang trên đường một đạo phát hoàng ánh đèn hướng về nơi này chiều đến tiếp tục một cái vóc người rất tốt nữ nhân hoàng hoàng trương trương chạy qua văn quân không biết có phải hay không là chạy quá nhanh hoặc là trong lòng quá khẩn trương nàng lại có một cố mắt tiểu hơn nữa còn là có chút không nín được cái chủng loại này muốn đi nhà xí làm sao bây giờ văn quân ôm bụng bối rối nhìn một chút bốn phía tự lẩm bẩm thế nhưng là nơi này giống như không có nhà vệ sinh dáng vẻ chẳng lẽ muốn đi bên cạnh nam lầu ký túc xa sao căn cứ kịch bản văn quân là muốn đi nam lầu ký túc xá đi nhà xí đến nội ở bên trong an toàn hay không có thể hay không sống ra tới kịch bản không có viết nàng cũng không biết nhìn xa vào đến hắc cám quân thật sự là không có dũng khí đi vào ở trong đó thấy thế nào đều mười phần nguy hiểm văn quân hướng về bốn phía nhìn một chút lẩm bẩm dứt khoát liền ở chỗ này lên đi dù sao cũng không ai trông thấy vậy cái kia lầu ký túc xá nhìn thật sự là quá kinh khủng văn quân chậm rãi cởi quân xuống cẩn thận ngồi xổm trên mặt đất điện ảnh nhắc nhở diễn viên không theo kịch bản vai diễn khấu trừ ba mươi điểm bán linh quấn. còn tốt trừ không nhiều văn quân vô cùng may mắn thầm nghĩ Tại nam lầu ký túc xá lầu 4, một cái chạy xuống máu thân ảnh đứng tại trên ban công, nhìn thấy ngồi xổm người xuống Văn Quân, lộ ra ác độc tươi cười, sau đó dung nhập vào trong bóng tối đi. Trên đất nước động càng ngày càng nhiều, Văn Quân tâm tình cũng bông lòng xuống, nhưng nàng không có chú ý tới, nước động thế nhưng xuất hiện bọn sóng, tiếp tục một đầu tái nhật bàn tay ra tới, nhanh chóng luồn vào trong cơ thể của nàng, lấy ra nội tạng của nàng, biến mất tại nước động bên trong. Phanh một tiếng, Văn Quân ngã trên mặt đất, con mắt mở rất lớn, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 235, manh mối. Ha ha, ngươi đi không nổi, ngươi nhất định phải chết. Âm lanh thanh âm vẫn luôn tại hắc ám trong thang lầu tiếng vọng, kinh khủng bầu không khí bao phủ tại toàn bộ không gian. Tiểu biểu tạm, có bản lĩnh ra tới, xem lão tử không đồng nhất quyền đả bại ngươi. Lục Pham tức giận nói, hắn cũng không biết chính mình lợi kịch vì cái gì đều như vậy táo bạo, hắn rõ ràng là cái người thành thật nha. ngươi này điệu ti nam thế nhưng gọi ta tiểu biểu tạp a nữ quỷ phẫn nộ quát to một tiếng oán độc nói ta muốn lột da của ngươi rút gân của ngươi còn muốn cho ngươi vinh thế không được siêu sinh đến nha, lẫn nhau tổn thương a lục phàm phách lối nói đến nội nữ quỷ này mắng hắn lục phàm dứt khoát xem như không nghe thấy dù sao hắn cầm nữ quỷ cũng không có cách nào hắc, hắc. Ngươi tìm đến ta nha tìm được ta liền cân nhắc bỏ qua ngươi nữ quỷ tại đầu bậc thang ngừng lại liếc nhìn lục phàm tiếp tục trợn lói lên biến mất trong bóng đêm lục phàm đi theo bóng trắng hoàn toàn không để ý chung quanh kinh khủng bầu không khí trên tường rớm xuống máu tươi. cùng trên đỉnh đầu dùng mắt cá chết nhìn hắn chằm chằm trắng bệnh đầu người đông đông đông theo mục nát trên bậc thang đến lầu bốn lục phàm hai m bốn thân cao cường tráng ráng người không che giấu chút nào bước chân làm tiếng lên lầu vang vọng toàn bộ lầu ký túc xá tóm lại một câu chính là vô cùng phép lối nếu như nói phía dưới mấy tầng hành lang coi như coi như hài hòa như vậy lầu 4 hành lang liền hoàn toàn khác nhau đèn tin chiếu qua hành lang tán lạc vô số trắng bệnh không xương vỡ tan vách tường trên còn có vô số máu tươi theo ánh đèn chiếu xạ vô số bỏ sắt nhanh chóng trốn vào góc tối nơi này như thế nào có nhiều như vậy hải cốt trước kia ban ngành liên quan là thế nào cha lục phàm tự lẩm bẩm điện ảnh bối cảnh không phải nói mất tích học sinh đã không tìm được sao nay chẳng phải đang nơi này sao chẳng lẽ là làm lúc che giấu rồi lục phàm tại đông đảo trên đám xương trắng nhìn một chút tùy ý nhặt lên một cái nữ hài xương đùi trên tay ước lượng rất hài lòng nhẹ gật đầu xúc cảm thoải mái dễ chịu thực thích hợp làm phòng thân vũ khí lúc này theo lý thuyết diễn viên hẳn là sắc mặt hoảng sợ chân tay luôn cuống đáng tiếc gặp lục phàm lại thêm bởi vì là cấp thấp thí luyện điện ảnh diễn viên yêu cầu cũng thấp cho nên mới không có khấu trừ bán linh quấn. Điều ti ca ca, ta ở đây, mau tới tìm ta nha." Âm lệnh kinh khủng ngầm khẽ tại lầu 6 trong hành lang tiếng vọng, nghe làm cho người ta sợn tóc gáy. Nữ quỷ này thật sự chính là thiếu điều giáo a." Lục Phạm cảm khái xong, cầm một cái xương đuổi vũ khí liền hướng về tận cùng bên trong nhất một gian đóng kín cửa ký túc xá đi đến. Đi ngang qua mấy gian mang theo vết máu hắc ám ký túc xá, Lục Phạm đi đến chuyển ra thanh âm cửa túc xá trước. 404, thật đúng là cái may mắn số lượng. Lục Phạm nhìn bảng số phòng, trong lòng cảm khái một tiếng. Tiếp tục nhìn xuống, cửa gỗ thượng còn khắc lấy một hàng chữ, Lục Phạm đọc ra tới, chớ nói quân đi sớm. càng có sớm người đi đường. Phanh một tiếng, 404 bảng số phòng rất xuống. Ngay tại lúc đó, cửa gỗ thế nhưng quỷ dị chính mình mở ra, lộ ra bên trong hắc cám phòng. A, gian túc xá này ngược lại là bình thường nhiều. Lục phàm tay cầm đèn tin đối trong phòng chiếu chiếu, có chút ngoài ý muốn nói. Chỉ thấy bên trong có hai cái giường đôi, đầu giường còn đặt vào một cái bàn gỗ cùng một cái chiếc ghế gỗ. Trên mặt đất còn có một đôi mười năm trước dép lê. Kinh khủng chính là chiếc ghế gỗ còn giật giật, mặt bàn trên còn có một cái cuốn sổ bị quỷ dị xốp lên một góc. Nghĩ làm ta sợ, người những này cũng quá nhỏ khoa nhi đi. Lục Phàm nhìn hai chương gầm giường nhìn chằm chằm hắn mấy cái đoán độc trong mắt, không thèm để ý chút nào đi vào. Phanh một tiếng, cửa gian phòng bị thứ gì đột nhiên đóng lại. Hắc hắc, điều ti ca ca, ngươi đã không đường có thể chạy. Âm thanh khủng bố tại trong túc xá vang lên. Lục Phàm không thèm để ý hướng về bên trong cái bàn vị trí đi đến, tiến lên thời điểm còn vô cùng không cẩn thận dẫm lên theo gầm giường vươn ra tay. A, âm lãnh phòng đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm, tiếp tục lại lâm vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Lục Phàm cầm lấy trên bàn vở, kỳ nhìn lại, phát hiện đây là bản nhật ký bản, viết nhật ký gọi Vu Nguyệt. Ngày mùng ngày tháng 4 trời trong xanh. Hôm nay lại thi tuổi tác thứ nhất, nhưng ta tuyệt không vui vẻ, những bạn học khác đều bài xích ta, cũng không nguyện ý cùng với các nàng cùng nhau chơi đùa. Ta thực không rõ ta học tập tốt như vậy, lớn lên cũng xinh đẹp, những cái kia học sinh kém vì cái gì không nguyện ý định bợ ta? Được rồi, chúng ta nhất định là người của hai thế giới. Ngày mùng ngày 2 tháng 4, âm. Hôm nay những bạn học kia lại tại phía sau nghị luật ta, cái này khiến ta rất khó chịu, không rõ chính mình đến tuột cùng đã làm sai điều gì, ta cảm giác chính mình càng ngày càng u bờn, càng ngày càng không thích cùng những này kém thông minh người nói chuyện. Ngày mùng ngày 3 tháng 4, mưa. Hôm nay lớp chúng ta đến rồi cái nam đồng học gọi là Thái Tuấn, lớn lên rất đẹp trai, nói chuyện cũng dễ nghe, ta tướng mạo xinh đẹp, thành tích học tập tốt, ta có lòng tin hắn sẽ thích ta. Ngày mùng ngày 4 tháng 4, trời trong xanh, hắn quả nhiên thích ta, còn hướng ta thổ lộ. lúc Phạm hướng phía sau mở ra, phát hiện đằng sau nhật ký đều là Vu Nguyệt cùng Thái Tuấn ngọt ngào nhật ký, nhìn ra được khoảng thời gian này Vu Nguyệt thực vui vẻ. Thẳng đến nửa tháng sau, nhật ký nội dung mới có biến hóa. Ngày 15 tháng 4, hôm nay Bạch Mục nói cho ta, Thái Tuấn không thích ta, hắn sở dĩ nguyện ý đi cùng với ta là bởi vì cùng những người khác đánh cái cược, cược hắn bao lâu có thể của ta, ta đương nhiên là không chịu tin tưởng. bạch mục cho là ta không biết hắn vẫn luôn yêu thầm ta khẳng định là hắn cố ý nói thái tuấn nói xấu nhưng hắn cũng không chính mình soi soi tấm gương có thể xứng được với ta sao thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ngày 16 tháng 4, âm mặc dù ta không tin bạch mục lời nói nhưng ta vẫn là muốn đi hỏi một chút thái tuấn bạch mục nói có đúng không là thật ta đi vào lớp lại nghe được thái tuấn cùng các bạn học cười ta như cái đồ đần bị bọn họ lừa gạt xoay quanh ta hết sức tức giận từ nhỏ đến lớn đều không bị qua như vậy lớn vũ nhục cái này khiến ta không tiếp thu được ta nguyền rủa những này lừa gạt ta cảm tình đồng học đều không được chết tử tế Lầu sáu thật sự rất cao gió thật lớn thổi ta đều có chút mắt mở không ra lục phàm đem quyển nhật ký tiếp tục về sau lật phát hiện đằng sau đã không có ngược lại là phía sau cùng có vài câu dùng máu viết họ chữ đi giáo sư trung cư tìm được hồi hồn xích đi quỷ cảnh tìm được bạn trai ta đưa đến lầu dạy học lầu 6 lớp 12 mươi 4. đây chính là bộ này cấp thấp phim kinh dị manh mối sao quả nhiên thật đơn giản nhiệm vụ manh mối đều viết tại vở bên trên lục phàm cầm lấy quyển nhật ký cười một tiếng liền đi ra ngoài đồng thời còn một chân đá vào gầm giường muốn đánh lén hắn thất khiếu chảy máu đầu phanh một tiếng rõ ràng đụng chạm không đến đoán linh đầu lại bị lục phàm một chân đá vào vách tường trên ba một tiếng hét thảm oán linh đầu thế nhưng đụng thay đổi hình biến thành hơi mỏng một khối máu đen vẩy ra khắp nơi đều là đây chính là hắn lực lượng chỗ hắn hiện tại mặc dù không có linh dị nguyên rủa chi vật nhưng hắn cố thân thể này đi qua hơn một ngàn năm quỷ khí tẩy lễ đã có đối phó oán linh năng lực mặc dù giết không được oán linh nhưng đối với nó tiến hành trong thời gian ngắn áp chế vẫn là rất dễ dàng bất quá tại trung cấp phim kinh dị trong cố thân thể này hiệu quả khả năng liền không có lớn bao nhiêu mời đọc lạn kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bờ UFF mệt quá đà chương 236 đoàn tụ. Lục Phong đá nữ quỷ một chân về sau, đi tới cửa, vặn vẹo vốn léo chút cửa, làm hắn ngoài ý muốn chính là, có thể tờ mở giờ thế nhưng lại bị khóa lại. Lục Phong gật đầu, im lặng nói, rõ ràng không có khóa, nhưng lại bị khóa lại, có thể hay không, có điểm ý mới à? Lục Phong khó chịu vặn vẹo vốn léo, theo răng rắc một tiếng, chỉnh cánh cửa đều bị hắn bạo lực phá hủy xuống tới. Tiếp theo, phình một tiếng, Lục Phàm tiện tay đem cửa ném một cái, xuống đã nhanh theo gầm giường bỏ ra tơi hao trắng nữ quỷ trên người, theo một tiếng hét thảm, lại đem nàng tạm trở lại gầm giường. cũng không biết ngày hôm đó nhớ bạn đã nói đến cùng là thật hay không thật chẳng lẽ muốn tìm tới Vu nguyệt bạn trai hoang khí của nàng mới có thể biến mất sao còn có nữ quỷ này cũng quá kiên trì không ngừng đi chẳng lẽ nàng nhìn không ra giữa chúng ta thực lực sai biệt sao lục phàm xem mắt lại muốn theo cửa phía dưới gian nan bỏ ra tới tóc dài nữ quỷ im lặng nói được rồi vẫn là đi cùng những người khác tụ hợp đi nói cho bọn hắn trường học này thật sự có quỷ nói dứt lời lục phàm cũng không quay đầu lại liền hướng về đầu bậc thang đi đến ngươi đừng đi có bản lĩnh ngươi liền dừng lại ta nhất định phải giết ngươi cũng không biết có phải hay không cánh cửa có phong ấn, nữ quỷ tại cửa phía dưới một bên bỏ, một bên đoán được quát. Bên kia, Sĩ Phi Vũ đi qua lầu 4 chuyện kinh khủng về sau, liền không có lại phát sinh nguy hiểm gì sự kiện. Mấy người run run rẩy rẩy đi vào lầu 6 lớp 12 ban 4 về sau, ở bên trong nghiêm túc tìm được sự kiện linh dị manh mối, nhưng một điểm hữu dụng manh mối đều không có tìm được. Thế là bốn người thương lượng một chút, chuẩn bị đi cùng Lục phạm cùng Văn Quân hai người hội hợp, xem bọn hắn có tìm được hay không có quan hệ trường này sự kiện linh dị manh mối. Lục Phàm theo nữ sinh lầu ký túc xá trong ra tới, chuẩn bị đi tới chủ giáo học lâu, mà Sĩ si Phi Vũ bốn người cũng theo lầu dạy học đi ra, chuẩn bị đi tới tại lương trường núi thượng lầu ký túc xá. Thế là, bọn họ rất khéo cùng tại trên bãi tập đụng nhau. A, Lục Phàm trùng hợp như vậy, vậy mà tại nơi này nhìn thấy ngươi. Sĩ si Phi Vũ hướng về Lục Phàm phía sau nhìn một chút, nghi hoặc nói, văn quân người đâu? Nàng như thế nào không có đi cùng với ngươi? Lục Phàm lắc đầu, chúng ta tại nữ sinh lầu ký túc xá cửa trước chia tay, nàng nói bên trong quá âm trầm không dám đi, cho nên ta một người đi vào, nàng không phải nói tới tìm các ngươi sao? Như thế nào? Các ngươi không có đủ tới. Không có a, chúng ta theo lầu dạy học trong gia tới cũng không thấy hơn người. Sĩ Phi Vũ lắc đầu nói, "Sẽ không đã xảy ra chuyện gì a?" Sĩ Phi Vũ trong lòng rõ ràng, cái này Văn Quân tám Thành là không biết chết tại chỗ nào. Cái này trường học mặc dù có quỷ, nhưng sẽ không như thế xảo đi, nàng hẳn là một người đi về trước. "Thật sự có quỷ?" Đặng Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Lục Phàm giải thích nói, "Ta tại nữ sinh lầu ký túc xá, thấy được một cái nữ quỷ, còn vẫn nghị xuống tay với ta, nhưng đều bị ta xảo rượu tránh khỏi." "Cái gì thật sự có quỷ, Lục Phàm, ngươi không nhìn lầm a?" Vũ Thiên cầm đèn tin chiếu chiếu hắc ám sân bóng, hoảng sợ mà hỏi: "Ta thực xác định chính mình không có nhìn lầm, cho nên, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm." Sĩ Phi vô cùng đặng nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Lục Phạm, hắn thế nhưng tránh thoát nữ quỷ công kích, thoạt nhìn là có chút bản lĩnh thật sự, A Vương năng ấm Vũ Thiên cũng là nhìn Lục Phạm, vậy mà tại này nháo quỷ phim ảnh trong dám một mình đi, hơn nữa còn thành công sống tiếp được. Bọn họ không hiểu Lục Phạm đến tột cùng là thế nào làm được. Chẳng lẽ này phim kinh dị không giống mặt ngoài nhìn thấy khủng bố như vậy sao? Vũ Thiên thầm nghĩ, có cơ hội ta cũng đơn độc đi thử một lần, Lục Phạm đi, không, có lý do ta không được a. Đúng rồi, Lục Phàm, ngươi tại nữ sinh lầu ký túc xá trong có tìm được hay không có quan hệ trường này sự kiện linh dị manh mối? Sĩ Phi Vũ buồn bực nói, chúng ta tại chủ giáo học lâu trong, một chút manh mối đều không tìm được, ngược lại là tại trải qua lầu bốn thời điểm, quỷ dị tiến vào một cái trong không gian, bên trong giống như tất cả đều là trường này học sinh linh hồn, cũng không biết có bao nhiêu người. Ngươi nói manh mối, ta ngược lại thật ra tìm được một vật. Lục Phàm đem cái mông trong túi màu đen quyển nhật ký đưa cho Sĩ Phi Vũ, cười nói, ngươi nhìn một chút có phải hay không cái này? Theo Lục Phàm đem quyển nhật ký đưa cho Sĩ Phi Vũ, thứ nhất màn kịch bản chính thức kết thúc. Đồng thời thứ hai màn kịch bản cũng chính thức bắt đầu, thứ hai màn kịch bản cũng bị bổ sung vào đại gia trong đầu. Tại thứ hai màn kịch bản báo trước bên trong, tử vong diễn viên là Đặng Nguyệt cùng Vũ Thiên. Cái này khiến Đặng Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, biểu tình có chút sợ hãi run rẩy. Chẳng lẽ ta phải chết sao? Không, ta không nên chết, ta còn không có sống đủ rồi. Phải biết, đây cũng chính là Đặng Nguyệt chính thức bay trụ bộ thứ nhất cấp thấp phim kinh dị. Tuy rằng đã trải qua một bộ cấp thấp thí luyện phim kinh dị, nhưng nhìn thấy chính mình tại tử vong trên danh sách lúc, nàng vẫn là không nhịn được bắt đầu sợ hãi. Mà mập mạp Vũ Thiên liền càng thêm không chịu nổi, mập mạp thân thể không nhịn được run rẩy. mặt trên lộ ra vẻ sợ hãi nếu như không phải phía trước đã có vết xe đổ hắn chỉ sợ nhịn không được đeo thành tiếng sau đó xoay người liền chạy thế nhưng là hắn không dám tiếp tục quay trục xuống có lẽ còn sẽ không chết nhưng hắn xoay người chạy hắn cảm giác nhất định sẽ chết còn lại hai người phát hiện tử vong trên danh sách không phải bọn họ lập tức thở dài một hơi sắc mặt đều bông lỏng không ít dù sao chỉ cần không tìm đường chết tại một màn này kịch bản nội ứng nên khả năng có lẽ không có nguy hiểm phát sinh này này tựa như là bản nhật ký bản si phi vũ nhìn một chút trang địa đối lục phàm nghi ngờ hỏi ừng đứng cái này đích sắc là bản nhật ký bản viết nhật ký nữ hải tử kêu gọi Vu Nguyệt. Lục Pham nhẹ gật đầu, ta hoài nghi tên nữ quỷ đó chính là trong quyển nhật ký cô gái này. Phải không? Sĩ Phi Vu Nghi hoặc đem quyển nhật ký hướng xuống lật, ba người khác cũng đều vây quanh, chăm chú nhìn quyển nhật ký trong nhật ký. Chỉ chốc lát công vu, bọn họ đã hiểu toàn bộ chuyện đã xảy ra, không nghĩ tới làm cho cả sân trường vứt bỏ nguyên nhân gây ra, lại là bởi vì cái này gọi là Thái Tuấn Nam đồng học. Hẳn là cái này gọi là Vu Nguyệt nữ hải, chỉ số thông minh rất cao, thành tích rất tốt. Nhưng tình thương lại rất thấp, có chút sẽ không theo đồng học ở chung, cho nên toàn bộ đồng học đều bài xích nàng. Về sau trong lớp đến rồi cái xoáy khí nam đồng học, nhưng này nam đồng học lại cùng trong lớp những bạn học khác kết phường trêu cực nàng, vũ nguyệt nhất thời nghĩ quẩn, liền nhảy lầu bỏ mình. Sau đó bởi vì hoàn khí quá lớn, hóa thân đoán linh, đem cả một cái lớp đồng học toàn giết. Những này kịch bản đều là phim kinh dị trong cũ đường, khác biệt duy nhất chính là bộ phim này đoán linh giết người hơi nhiều, bởi vì tại giết nàng toàn bộ đồng học trước đó, nữ sinh trong túc xá cũng đã bắt đầu đang náo quỷ. Nói cách khác, nàng trước đó cũng đã bắt đầu tại giết người, hơn nữa còn không biết giết bao nhiêu. A, mặt sau này như thế nào bị xé? Si phi vũ nhìn lục phàm nghi ngờ hỏi. Ngươi lật đến phía sau cùng nhìn xem." Lục Phạm nói, "Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 237, kinh dị giáo sư trung tư." Sĩ Phi Vũ Lật đến cuối cùng, quả nhiên thấy cái kia máu tạo thành một nhóm văn tự. Đột nhiên, Sĩ Phi Vũ kịp phản ứng nói, "Ngày hôm đó nhớ bản thượng viết Thái Tuấn, không phải liền là chúng ta tại giáo học lâu lầu 4, cái kia quỷ dị không gian gặp được muốn giết chết chúng ta quỷ hồn sao?" "Đúng vậy a, hắn giống như liền gọi Thái Tuấn." Đặng Nguyệt kịp phản ứng nói, "Hơn nữa cái kia cho chúng ta trợ giúp, không liền gọi làm bạch một sao?" Ta nhớ được rất rõ ràng, cái kia Thái Tuấn Chính là như vậy gọi hắn. Nói như vậy, cái kia quỷ dị không gian trong đồng học liền toàn bộ đều là 403 ban chết đi đồng học rồi. Vương Tinh hỏi. Sĩ Phi Vũ nhẹ gật đầu, nói, 89 phần 10, không nghĩ tới những bạn học này, chết về sau, liền linh hồn cũng còn bị vây ở trong trường học, thật là cái gì thủ cái gì hoàn a. Đây chỉ là một bộ thí luyện phim kinh dị, Sĩ Phi Vũ không cảm thấy này điện ảnh còn ẩn giấu đi nội tình gì. Đúng lúc này, quỷ dị lựa chọn không lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lựa chọn một, đi lão sư trung cư tìm được chủ nhiệm lớp trước, đi quỷ cảnh tìm được Vu Nguyệt Thích người, đem hắn mang đến lầu sau lớp mười hai bàn bốn. Lựa chọn hai, trực tiếp đi quỷ cảnh, lấy chân thành thái độ cảm động Vu Nguyệt Thích người, đem hắn đưa đến lầu sau lớp mười hai bàn bốn. Lựa chọn ba, trực tiếp đi đến lầu sau lớp mười hai bàn bốn, lấy triệu hoán bút tiên phương thức, trực tiếp đem Vu Nguyệt triệu hoán đi ra, lại dùng chân thành thái độ cảm động nàng, làm nàng thả chúng ta trở về. Lựa chọn bốn, ta, chủ nghĩa xã hội tiếp đám người, kẻ vô thần, người chủ nghĩa duy vật, cho nên trong quyển nhật ký viết ta một câu cũng không tin. Hiện tại ta muốn về nhà. Lục Phạm mỗi lần nhìn thấy mấy cái này lựa chọn cùng, liền cảm giác thực duy hòa, đây rốt cuộc là phim kinh dị vẫn là kinh khủng trò chơi a? Có thể hay không chút nghiêm túc? Nay lựa chọn nhìn như nhiều, kỳ thật chân chính có thể chọn không có mấy cái lựa chọn. Lựa chọn 4, vậy khẳng định là không thể chọn, dù sao phim kinh dị chồng, ngươi muốn về nhà, kia cùng muốn chết không, có gì khác nhau? Lựa chọn ba, Lục Phạm ngược lại là dám chọn. Nhưng là, coi như đem Vu Nguyệt Triệu Hoán đi ra, có thể hay không thông qua bộ này phim kinh dị, Lục Phạm cũng không có nắm chắc, hoặc là nói, hắn chỉ có thể nắm chắc chính mình sẽ không chết. Lựa chọn hai ngược lại là có thể chọn. nhưng đối với khẩn cầu cảm động người khác trợ giúp lục phạm từ trước đến nay là khinh thường đi làm cho nên lựa chọn lựa chọn một là lựa chọn thích hợp nhất lục phạm lựa chọn lựa chọn một bốn vị khác diễn viên cũng đồng dạng lựa chọn lựa chọn một dù sao bọn họ cũng không đốc nếu như trong quyển nhật ký ghi chép đều là thật như vậy lựa chọn một chính là trước mắt xem ra lựa chọn tốt nhất lựa chọn xong thời gian một lần nữa bắt đầu lại lưu động mấy người trong đầu nhớ ký chính mình kịch bản lời kịch sau đó từ chân heo sĩ phi vũ dẫn đầu nói ngày hôm đó nhớ bạn đã nói đến cùng là thật hay không đây cũng quá kinh khủng đi Sĩ phi vũ khép lại quyển nhật ký. Đối với trong quyển nhật ký nói tới, sĩ phi vũ đã tin tưởng đại khái. Hắn tin tưởng, này điện ảnh manh mối, hẳn là thật, hoàn toàn có thể chiếu vào phía trên làm. Nếu như không chiếu vào phía trên làm, cũng không có cái khác đầu mối. Ta nghĩ hẳn là thật sao? Lục phàm đối sĩ phi vũ hỏi ngược lại. Chúng ta vì cái gì không đi thẳng về? Làm gì đi nghe tên nữ quỷ đó? Cái này, ta cũng nghĩ qua. Sĩ phi vũ liếc nhìn đặng nguyệt, ý bày ra nàng tới nói. Đặng nguyệt nhẹ gật đầu, nói, lúc ấy chúng ta tại lầu bốn quỷ dị không gian trong, cũng chính là cái kia quỷ cảnh nghe được bạch mục nói. Toàn bộ trường học đều hứng chịu tới Vu Nguyệt Mẫn rủ. Chỉ cần đi vào, liền hoàn toàn không có khả năng ra ngoài. Nếu như đây là thật, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi dựa theo Vu Nguyệt yêu cầu, đi tìm nàng bạn trai. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu như không muốn đi, vậy ở chỗ này chờ chúng ta đi. Đặng Nguyệt đối những người khác nói, nhưng trọng điểm chính là đối Lục Phạm nói. Nàng cảm giác, tại này ba cái người mới bên trong, cũng chỉ có Lục Phạm có chút năng lực, có thể cho nàng điểm trợ giúp. Ta đồng ý, dựa theo Vu Nguyệt yêu cầu đi làm. Xem hết kịch bản lợi kịch, Lục Phạm nhẹ gật đầu, cười nói, đi thì đi, dù sao ta cũng nhằm chắn. hy vọng nàng có thể mang cho ta điểm vui vẻ ta cũng đi ta cũng đi các ngươi đừng bỏ lại ta Vu thiên sợ hai kêu lên hắn nhưng là nhớ rõ chính mình tại một màn này kịch bản bên trong là sẽ chết mất hắn cũng không dám cách những người khác qua xa vương tinh khẩn trương nói mặc dù ta không muốn đi bất quá các ngươi đều đi ta đây cũng đi đi hy vọng không có nguy hiểm gì mặc dù tại một màn này kịch bản bên trong nàng sẽ không chết nhưng cũng không phải tuyệt đối tựa như thượng một màn kịch bản bên trong rõ ràng sẽ chỉ chết hai người nhưng trên thực tế nhưng đã chết năm người yên tâm đi không có nguy hiểm lục pham bảo đảm nói Vương Tinh cứng ngắc cười một tiếng, "Khi vọng đi." Lục Phàm không nói gì cười cười, liền hướng về lão sư trung cư đi đến, đã nhân ra không tin, hắn cũng lười nhiều lời. Lão sư trung cư tại giáo học lâu đằng sau, cũng chính là trường học Bắc môn phương hướng. Một đoàn người đi vào lão sư trung cư về sau, tại túc quản trong phòng, tìm được lớp 124 rõ rệt chủ nhiệm từ thương số phòng. Từ thương phòng tại lầu 2, lên cầu thang rẽ trái thứ nhất gian chính là số 204, hẳn là căn này đi. Lục Phàm nhìn phía trước phong bế cửa phòng hỏi, đích thật là căn này, ghi chép tại tư liệu bản thượng chính là căn này. Sĩ Phi Vũ nhẹ gật đầu, đối với cái số này Hắn thực khẳng định không có nhớ lầm. Vu Thiên cầm đèn tin khẩn trương tại bốn phía chiếu chiếu, biểu tình vô cùng bất an. Đột nhiên, hắn phát hiện số 204 phòng đối diện số 205 cửa phòng, mở ra một cái khe hẹp, hiện tại bên trong đang có một cái huyết hồng trong mắt tại ngó trường bọn họ. A! Vu Thiên sợ hãi quát to một tiếng, chỉ vào số 205 phòng nói, "Có người, trong gian phòng đó có người." Lục Phàm xoay người nhìn ngạc nhiên Vu Thiên, một chân đá vào số 205 phòng trên cửa phòng, đụng một tiếng, cửa phòng bị đá mở, lộ ra bên trong lộn xộn cũ nát hắc ám phòng. Lục Phàm bất đắc dĩ nói, mở mạp không muốn đều, ngươi vào xem, nơi nào có người. bốn người khác bị lục phàm động tác hạ kêu to một tiếng, nhao nhao không thể tin được nhìn lục phàm, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này nào quỷ sao? còn dám làm ra như vậy tao khí động tác. vu thiên cũng bị lục phàm tao khí động tác làm lần ra, liền cảm giác sợ hãi đều bị làm không có, hoàn toàn không có thể nghiệm cảm giác, cũng không tiện lại lớn gọi hết to. nhìn lục phàm tự tin biểu tình, vu thiên không tự chủ được nói, ừm, vậy thì tốt, ta vào xem, ta rõ ràng nhìn thấy bên trong có người, như thế nào hiện tại lại biến mất? vu thiên mở ra đèn pin, thận trọng đi vào số hai phòng, đúng một tiếng. Phòng bánh bị đóng lại cửa còn thế nào đều mở không ra cái chủng loại này phanh phanh phanh cứu mạng a lục phàm, sĩ phi vũ cứu mạng a Vu thiên điên quần vũ cửa phòng còn tại bên trong lớn tiếng kêu lên thế nhưng là bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh một chút đáp lại đều không có tựa như là bên ngoài cho tới bây giờ đều không có người đồng dạng nhưng Vu thiên thực xác định bọn họ rõ ràng ngay tại bên ngoài còn nhìn hắn đi vào mời đọc lạn kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff quá đà chương hai đến tuột cùng nên tin hay cứu mạng a Có người hay không a? Vũ Thiên đứng tại gian phòng bên trong điên cuồng gõ cửa, đồng thời lớn tiếng kêu, liền cuống họng đều gọi cầm, ngoài cửa cũng không có chút nào động tĩnh. Tích, Giọt! giật. Lúc này, Vũ Thiên cảm giác trên đỉnh đầu giống như có giọt nước xuống tới, hắn nghi hoặc trên đầu sờ sờ. Tiếp tục dùng đèn pin trên tay vừa chiếu, sợ hãi phát hiện, này lại là huyết hồng chất lỏng. A, cứu mạng a, lão ba cứu ta, các vị đại ca ai tới cứu cứu ta a? Vũ Thiên giọng một mặt sợ hãi ngồi dưới đất, nhưng hắn phát hiện trên đỉnh đầu còn tại nhỏ máu, thế là hắn run run dậy dậy lại hết sức tò mò cầm đèn pin đi lên soi hạ. Thoáng, cái đem hắn dọa đến kêu thành tiếng. a chỉ thấy trên trần nhà nằm sấp một cái máu me be bét khắp người, đầu xoay chuyển 180 độ nữ quỷ, nữ quỷ trông thấy Vu Thiên phát hiện chính mình, lộ ra huyết hồng bén loạn rằng, hướng về Vu Thiên đánh tới. a Vu Thiên sợ hãi nhìn một màn này, nhưng ngay tại này mạo hiểm khẩn trương một khắc, bay một tiếng, phong cửa lớn trong nháy mắt bay đi vào, còn vô cùng trùng hợp đập vào nào về phía Vu Thiên nữ quỷ trên người. ai nha? phanh, nữ quỷ kêu thảm một tiếng, dáng cửa bị đá bay ở trên vách tường, còn lom xuống đi mấy cm, xem ra trừ đều trừ không xuống. Mập mạc. Ngươi không sao chứ? Lục Phàm cất túi quần, tiêu sái đi tới đến, nhìn ngã trên mặt đất, hai chân mở rộng, quần áo không chỉnh tề Vu Thiên, tò mò hỏi, ngươi đây là tại làm gì, bị nữ quỷ bên trên. Vu Thiên hai tay chống chạm đất, ngửa đầu nhìn đi tới Lục Phàm, phát hiện là quang mang như vậy và trượng, là đẹp trai như vậy bức người, là như vậy anh tuấn bất phàm. Kịp thời xuất hiện Lục Phàm, ở chỗ ngày sợ hãi trong lòng, có thể nói lưu lại thật sâu vết tích. Ta không có việc gì. Không có việc gì. Vu Thiên đứng lên, miễn cưỡng cười một tiếng, cảm ơn Lục Phàm ca ngươi đã cứu ta. không có việc gì liền tốt nhớ rõ về sau cẩn thận một chút ta không phải mỗi lần đều có thể cứu ngươi lục phàm nói xong một lần nữa đứng tại hai lẻ bốn số phòng gian trước nhấc chân liền đá phí một tiếng hai lẻ bốn cửa gian phòng không có kiên trì nửa giây liền bay vào sau đó hắn cũng đi vào lưu lại một mặt mộng bức bốn người sĩ phi vũ thật sự là không nghĩ tới nhìn vô cùng cường tráng lục phàm thực lực thế nhưng mạnh như vậy phải biết đây chính là bị hoán linh phong ấn lại cửa phòng a hắn cùng đặng nguyệt còn có vương tinh đẩy đường này đều không có để ra vốn di đều đã tuyệt vọng không nghĩ tới lại bị lục phàm một chân đám ở quả thực là không thể tưởng tượng nổi Người có thâm niên thế nhưng là nói cho bọn hắn, muốn sống rời đi hoán linh phong tỏa hoặc quỷ cảnh, chỉ có sử dụng linh dị nguyền rủa chi vật, hoặc là tìm đến sinh lộ mới có thể sống sót. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, lại có người có thể đá một cái bay ra ngoài bị hoán linh phong ấn lại cửa lớn. Sĩ phi vũ trong lòng hiện tại là trừ chấn kinh, liền vẫn là chấn kinh, không có cái khác bất kỳ vật gì. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Đặng Nguyệt theo biểu tình khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, đối ba người khác nói, Ách, tốt. Sĩ phi vũ kịp phản ứng, nhanh chóng đi vào. căn cứ suy đoán của hắn, diễn viên bộ thứ nhất thí luyện địa ảnh. bên trong hẳn là có linh dị nguyền rủa chi vật chỉ cần có thể tìm được kia ở phía sau mấy bộ phim kinh dị bên trong ngày hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều đặng nguyệt tựa hồ cũng nghĩ đến tầng này đi theo sĩ phi vũ đằng sau nhanh chóng đi vào ngược lại là vương nắng ấm hiện tại vừa đứng lên vu thiên, biểu tình có chút không biết làm sao không biết là nên đi vào vẫn là đứng tại cửa ra vào chờ bọn hắn ra tới hai lẻ bốn phòng bài trí vô cùng đơn giản liền một gian phòng thêm một cái nhà vệ sinh liền phòng bếp đều không có có thể thấy được lúc ấy lao sư điều kiện đơn sơ phòng trong có một cái giường trước giường có một cái bàn phía trên còn đặt vào mấy tờ giấy cùng một cái làm bằng sắt thứ thẳng Lục Phàm đi vào về sau, thoáng cái liền thấy thanh này thức thẳng, dù sao có thể cùng thức dính liễu quan hệ cũng liền trên bản thanh này thức thẳng. Tại Lục Phàm nhìn thấy đồng thời, Sĩ Phi Vũ cùng Đặng Nguyệt hai người cũng nhìn thấy. Hai người mặt lộ mừng rỡ, vòng qua Lục Phàm liền chuẩn bị đi đoạt cái kia thanh màu đen thức thẳng. Sĩ Phi Vũ ánh mắt tham lam nhìn thức thẳng, sau đó lại nhìn về phía đồng dạng ánh mắt tham lam Đặng Nguyệt, lập tức mặt lộ dữ tợn, trong lòng thầm nghĩ: Cái này linh dị nguyên rủa chi vật là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Đặng Nguyệt đồng dạng là mặt lộ vẻ giữ tợn, tay đã tiến vào túi quần, một cái màu trắng bạc dao găm như ẩn như hiện, trong lòng nàng giống to Khi vọng sĩ phi vu ngươi thức thời điểm, đừng để ta làm ra lưỡng bại cầu thương quyết định. Vì một cái có thể là linh dị nguyền rủa chi vật đồ vật, này hai vị diễn viên đều đã đã mất đi phải có lý trí. Đúng lúc này, lục phàm tay trái tay phải lôi kéo, bắt bọn hắn lại hai người cổ áo, giống diều hâu vồ gà con đồng dạng, đem bọn họ ném ra ngoài. Sau đó lục phàm quan tâm nói, các ngươi không nên tới gần, nói không chừng bên trong sẽ có nguy hiểm. Câu này lời kịch là lục phàm sửa, vì thế khấu trừ 20 điểm án linh quấn. Nguyên bản lời kịch gọi là đặng nguyện đi lấy thức thẳng, hai người bọn họ phụ trách cảnh giới cùng xem xét cái khác manh mối. Nhưng lục phàm là ai? liếc mắt liền nhìn ra tới này hai người muốn bạo phát, thế là vô cùng tốt tâm đem bọn họ khuyên ra ngoài. Người, ngồi sụp xuống đất hai người một mặt mộng bức nhìn Lục Phàm, nhưng nhất tại Lục Phàm nhân cao mã đại dáng người, phủi mông một cái thượng cho bụi, không nói thêm gì. Vu Thiên vốn còn muốn đi vào, nhưng không nghĩ tới quay người lại sĩ phi vũ cùng Đặng Nguyệt liền bị ném ra tới, doa đến hắn không dám tiến vào, chỉ dám tại cửa ra vào luôn đứng. Lục Phàm cầm lấy thước thẳng, còn không có như thế nào nghiên cứu, nồng hậu dày đặc quỷ khí liền theo thức thẳng trong bước lên. Tiếp tục một cái trung niên nam quỷ xuất hiện tại lục phàm trước mặt, nam nhân này mặt trên rất bình tĩnh, con mắt đều là tròng trắng mắt, một chút biểu tình cũng không có. Nam quỷ tự giới thiệu mình, ta gọi từ Thương, là lớp 12 ban bốn chủ nhiệm lớp, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết ta mới đúng. Lục phàm nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, ta đích xác biết ngươi, xin hỏi lão sư ngươi chạy đến có chuyện gì sao? Làm một không giống bình thường người, liền lời kịch đều cùng đại gia có khác nhau. Ta sở dĩ ra tới, là ngăn cản các ngươi đi giúp Vu Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi không muốn dễ tin Vu Nguyệt lời nói, nàng chính là là gạt, các ngươi nghe nàng đến lúc đó giải tỏa toàn bộ hạn chế, nàng đồng dạng sẽ giết chết các người, căn bản cũng không khả năng đào thoát được đi ra. Ngươi nói nàng là gạt chúng ta, vậy lão sư, chúng ta nên làm cái gì? Sĩ phi Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn, nghĩ đến tờ giấy kia thượng lại là sai lầm tin tức, tất nhiên, cái này lão sư nói lời cũng không thể tin tưởng trăm phần trăm. Nghĩ theo này sở thụ nguyện rủa trường học ra ngoài, biện pháp duy nhất chính là đi đến quỷ cảnh, tìm được quỷ cảnh trong thần bí quỷ khí, từ đó phá giải nguyện rủa, sau đó các ngươi mới có thể sống ra ngoài. Từ Thương khẳng định nói, ngươi nói đều là thật sao? Lục Phám hỏi. đương nhiên là thật thân là một cái lao sư chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngươi hay sao từ thương dùng tất cả đều là tròng trắng mắt con mắt thuần khiết nhìn lục phàm ách cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết đến nỗi nên làm như thế nào chúng ta còn cần thương lượng một chút mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 239, nội tâm đánh cờ theo lục phàm thanh em rơi xuống văng anh thanh em tại chúng diễn viên trong đầu phát ra tiếng vang lựa chọn một lựa chọn tin tưởng người khác dân giáo sư Từ thường đi quỷ cảnh tìm được hắn nói tới minh khí lựa chọn hai, lựa chọn tin tưởng mảnh mai đáng yêu nữ quỷ mang nàng cái gọi là bạn trai đi gặp nàng lựa chọn ba coi như lớn lên đẹp trai lục phàm thật sâu khuất phục ta ta lựa chọn đi theo hắn lựa chọn 4, các người mấy cái này nhược trí chí chính mình chơi trứng đi thôi lão tử muốn về nhà ngủ z z mấy cái này lựa chọn lục phàm ở trong lòng qua một lần kỳ thật có thể làm lựa chọn cũng liền trước ba cái cái thứ tư khẳng định là không thể chọn ai chọn người đó là đại đồ đần ta lựa chọn thứ ba lựa chọn đi theo xoáy khí lục phàm điện ảnh nhắc nhở soji không thể tự kiểm chế lựa chọn chính mình thỉnh diễn viên lần nữa lựa chọn Tốt hiện tại chỉ còn lại có hai cái lựa chọn, phân biệt là thứ nhất lựa chọn cùng thứ hai lựa chọn. Đến nỗi rốt cuộc là lựa chọn cái nào mới hạng. liền muốn xem diễn viên lựa chọn là tin tưởng con quỷ kia. Liếc nhìn một nhan hiền lành từ thương, Lục Phạm lấy lại tinh thần. Liên bản thân mà nói, hắn càng muốn tin tưởng tên nữ quỷ đó, mà không phải cái này lão sư. Bởi vì nữ quỷ tại trong quyển nhật ký đã rõ ràng viết rõ, chỉ cần mang về bạn trai nàng nàng liền bỏ qua bọn họ. Về phần tại sao muốn dẫn bạn trai nàng đi tìm nàng, Lục Phạm suy đoán hẳn là nghĩ ngược sát Thái Tuấn linh hồn. Hơn nữa. nữ quỷ vì cái gì không tự mình đi tìm thái tuấn hiện tại cũng có thực giải thích hợp lý đó chính là lầu ba quỷ cảnh bên trong đồ vật có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản nữ quỷ đi vào mà vật kia lục phàm suy đoán hẳn là bộ phim này chân chính linh dị nguyền rủa chi vật đúng thế trong tay hắn màu đen tức thẳng không phải linh dị nguyền rủa chi vật điện ảnh cũng không có đề kỳ đây là linh dị nguyền rủa chi vật ngược lại nói đây là bồn chàng điện ảnh một cái kịch bản đặc thù vật phẩm cho nên hắn càng khuynh hướng thứ hai lựa chọn chiếu vào nữ quỷ trong nhật ký nói tới đi làm nhưng là cái này quỷ khí rất là hấp dẫn người mặc dù không biết là cái gì, mặc dù đây chỉ là một bộ cấp thấp nhất phim kinh dị, nhưng lục phàm vẫn là đối cái này có thể là linh dị nguyền rủa chi vật đồ vật tràn đầy hứng thú. Ta lựa chọn một, tin tưởng từ thương. sĩ phi vũ cũng ở trong lòng tự hỏi, mặc dù hắn rất xem trọng lục phàm tại luân hồi giảm chiếu phim tiền đồ, nhưng ở lục phàm đoạn hắn màu đen tứ thẳng, hắn trong lòng xem trọng thoáng cái liền biến thành tự hận. hắn nhưng là biết đến, tại quỷ cảnh bên trong không thể rời đi lối vào cách xa năm mét, nếu không liền sẽ bị ở trong đó đông đảo oán linh tập kích. Nói cách khác, chiếu vào từ thương nói tới phương pháp, đó chính là một đầu tự lộ tới. từ thương biểu tình vô cùng hiền lành. đáng tiếc hắn kia kinh khủng trắng bệnh khuôn mặt đều để đề lòng người sinh hắn thực hoài nghi cái này lao sư chính là cố ý dẫn dụ bọn họ đi cái kia quỷ cảnh trong hảo thừa cơ giết chết bọn hắn cho nên hắn thực lý trí lựa chọn lựa chọn thứ hai mang nữ quỷ bạn trai đi tìm nàng đến nỗi thứ ba lựa chọn xin lỗi hắn cho dù chết cũng sẽ không lựa chọn đi theo lục phạm đây là một cái vượt qua một bộ phim kinh dị người có thâm niên đối mặt điện ảnh thái điều tôn nghiêm hắn ngược lại là hy vọng lục phạm có thể lựa chọn hạng thứ nhất nếu như hắn lựa chọn hạng thứ nhất lấy hắn một người mới thân phận, không có khả năng tại kia 450 cái toán linh bên trong có lưu sống sót khả năng. Như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng coi là báo thủ. Đàm Nguyệt cũng ốm ý tưởng giống nhau, nàng thậm chí còn may mắn, nếu như lục Phạm lựa chọn hạng thứ nhất, như vậy hắn cái kia thanh màu đen thức thẳng liền nhất định sẽ giao cho nàng hoàn thành thứ hai lựa chọn nhiệm vụ. Bởi vì màu đen thức thẳng là nhiệm vụ nhu yếu phẩm. Như vậy nàng liền thuận lý thành trương, nhận được cái này linh dị chi vật. Mấy người trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhau nhau dưới đáy lòng lựa chọn thích hợp nhất chính mình lựa chọn. Lựa chọn xong, thời gian bắt đầu lưu động. Đại gia trong đầu xuất hiện mới lời kịch, trong vòng mấy cái hít thở, Lục Phàm xem hết trong đầu lời kịch, đi đến Từ Thương trước mặt, cư cao Lâm Hạ vô vô hắn máu me đầm địa đầu, nói nghiêm túc, Từ Ba, ngươi là một cái lao sư, mà lại là một cái người bị hại, ta cảm thấy ngươi nói hẳn là thật, cho nên ta tin tưởng ngươi. Nguyên bản lộ ra hiền lành nụ cười Từ Thương, bị Lục Phàm đem đầu đều chụp đi vào trong cổ, hơn nửa ngày mới gian nan một lần nữa sông ra, này mới bàn tay chụp Từ Thương một mặt một bước, hắn khó khăn lộ ra nụ cười khó coi, nói, vậy cảm ơn trợ giúp của ngươi, cái kia minh khí tại lầu ba quỷ cảnh trung tâm, ngươi chỉ cần cầm tới nó, Trường Học Nguyên tự nhiên tự sụp đổ các ngươi cũng liền có thể bình an đi ra đúng rồi ta muốn hỏi hỏi vu nguyệt là cái dạng gì nữ hải vì sao lại chết si phi vũ tò mò hỏi lục phàm nhìn hắn một cái thông qua một câu nói kia lục phàm liền có thể đoán được hắn hẳn là lựa chọn thứ hai lựa chọn cùng hắn khác biệt ngươi nói vu Nguyệt ta từ thương hồi lúc nói nàng là cái thành tích học tập rất giỏi nữ sinh chính là tính tình quá mức cao ngạo còn xem thường đồng học thường xuyên nói đồng học là thiểu năng cuối cùng bởi vì nhận đồng học bài xích lòng sinh buồn mà lựa chọn ngày đầu có thể nói nàng sự đại gia vẫn luôn thật đáng tiếc nếu như không phải đại gia đối nàng có quá nhiều thành kiến nàng cũng sẽ không muốn không ra nhảy lầu mà chúng ta cũng sẽ không biến thành cái này quỷ bộ dáng khả năng đây hết thảy đều là báo ứng đi vậy các ngươi vì cái gì không tìm nàng giải thích đâu đặng nguyên hỏi thư thương cười khổ một tiếng nói giải thích lấy cái gì giải thích bây giờ nàng lục thân không nhận chỉ cần xuất hiện ở trước mặt nàng cũng chỉ có một kết quả đó chính là bị nàng sẽ thành mảnh vụ linh hồn thư thương còn chuẩn bị nói cái gì lục phàm vung tay lên tốt việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta đi nhanh đi cũng tốt chúng ta đi xuống trước đi thao trường địa phương đại gặp nguy hiểm cũng dễ dàng chạy Sĩ si phi vũ phụ hòa nói, từ thương nhìn biến mất tại cửa ra vào lục phàm một số người khoe miệng chậm rãi lộ ra kinh dị ý cười, đi vào trường này chỉ có một loại kết quả, đó chính là chết. Vừa tới đến tầng dưới, sĩ si phi vũ lập tức nói, lục phàm, ta suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định nghe tên nữ quỷ đó. Hơn nữa, ta cảm giác cái này lão sư cũng không thế nào tin cậy dáng vẻ. Đúng vậy a, lục phàm. Đặng nguyện cũng là vội và nói, ta cũng có loại cảm giác này, cho nên ta càng thêm nguyện ý lựa chọn lựa chọn hai. Như vậy a, lục phàm trầm tư một hồi, đã các ngươi đã quyết định, ta đây cũng không miễn cưỡng các ngươi. Dù sao ta là muốn đi tìm được cái này minh khí. Lục Phàm nói xong, đem trong tay thước thẳng đưa cho Đặng Nguyệt, nói, thanh này thước thẳng, lấy cho ngươi đi, nó rất trọng yếu, không muốn làm ném đi. Cảm ơn. Đặng Nguyệt vui vẻ nói, nhưng nàng còn không có vui vẻ bao lâu, phát hiện cái này thước thẳng, thế nhưng không phải Linh dị nguyện rủa Chi vật tới. Trái xem phải xem, đây rõ ràng chính là một cái phổ thông thước thẳng. Đặng Nguyệt trong nháy mắt kịp phản ứng, nếu như cái này thước thẳng không phải Linh dị Nguyên rủa Chi vật, như vậy Linh dị Nguyên rủa Chi vật liền có khác đồ vật. Đặng Nguyệt có lý do hoài nghi, cái kia cái gọi là minh khí, chính là bộ phim này Linh dị Nguyên rủa Chi vật. tiếu ngự, ta là tới coi mắt, ngự tỷ, coi mắt, tiểu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 bốn nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. chương 240, mỗi người đi một ngả. các ngươi đâu? là tin tưởng vậy cái kia cái lao sư, vẫn tin tưởng tên nữ quỷ đó. lục phàm đối vu thiên cùng vương tinh nói, đồng thời nói một chút cái nhìn của các ngươi. vu thiên xoa xoa đôi bàn tay, ngửa đầu nhìn lục phàm định bỡ nói, ta đương nhiên lựa chọn đi theo lao đại người, lão đại đi nơi nào ta liền đi nơi đó. tiểu tử, ngươi không sai, biết là người. lục phàm một mặt trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng vô vô vu thiên mập mạc bà vai đem vô thiên chụp thấp một cái thân vị vu thiên nuốt nuốt có chút xanh bà vai linh mập nói tạ ơn lao đại nhiều khích lệ này không đều là lao đại giáo dục tốt vu thiên mặc dù dáng người mập mạc nhưng có cái ưu điểm chính là thức thời tại hai cái hư hư thực thực người có thâm niên cùng một cái lợi hại người mới trong lúc đó hắn rất rõ ràng lựa chọn lợi hại người mới lục phàm lục phàm ta cũng lựa chọn đi theo ngươi hy vọng ngươi có thể mang theo chúng ta sống sót vương tinh đang thương nhìn lục phàm dáng người tinh tế thon thả nàng tại thời khắc này là như vậy yếu đuối cần nam nhân che chở Làm còn chưa ra xã hội Vu Thiên không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Vốn dĩ thân hình cao lớn, tướng mạo xoáy khí lục phàm, nhìn liền vô cùng có an toàn cảm giác, lại thêm lục phàm, biểu hiện ra thực lực, làm Vương Tinh không chút do dự lựa chọn lựa chọn ba đi theo lục phàm. Ừm, lục phàm gật đầu cười, kia đi thôi, đã các ngươi tin tưởng ta, ta đây sẽ tận năng lực ta bảo hộ các ngươi an toàn. Sĩ Phi Vũ ở một bên vô cùng kinh thường, ha ha, bảo hộ người nhà an toàn, ta sợ ngươi đến lúc đó không cầm người khác làm kẻ chết thay liền cảm ơn trời đất. Đối với loại này có điểm bản lãnh, liền không biết trời cao đất rộng người, Sĩ Phi Vũ dưới đáy lòng lả từ khi bị. hắn cho là có một chút man lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao nếu như lục phàm là nghĩ như vậy vậy chỉ có thể xin lỗi hắn suy nghĩ nhiều mấy người quyết định hảo về sau cùng đi đến lầu ba đầu bậc thang phía trên chính là cái gọi là quỷ cảnh sao lục phàm cầm đèn tin chiếu vào phía trên hắc ám dơ bẩn cầu thang đối xi phi vũ hỏi sĩ phi vũ nhẹ gật đầu ánh mắt kiên kỵ nhìn đầu bậc thang nói chính là chỗ này chỉ cần ngươi đi đến cầu thang chỗ góc cua liền sẽ tiến vào quỷ cảnh bên trong đã như vậy kia đi thôi lục phàm không hề nghĩ ngợi liền trước tiên đi lên đi lục phàm chờ một chút chúng ta chẳng lẽ không trước chuẩn bị một chút sao sĩ phi vũ vươn tay giữ chặt lục phạm đề nghị phải biết bên trong có thể tất cả đều là kinh khủng linh hồn nay có cái gì tốt chuẩn bị các ngươi trở ra không phải cũng ra tới sao thế nhưng là đừng thế nhưng là chúng ta đi vào đi giải quyết hết nữ quỷ về sau ta còn muốn ra ngoài ăn quê đâu sĩ phi vũ nhìn đi lên lục phàm vô cùng bất đắc dĩ vì cái gì đồng dạng lời kịch hắn nói liền cảm giác vô cùng khoa trương phải biết hắn bộ phim đầu tiên thời điểm cho dù có kiêu ngạo hương ngạnh lời kịch đại gia cũng đều là run run dậy dậy nói ra tới vậy được rồi sĩ phi vũ phát hiện chính mình nhân vật chính thân phận bất chi bất giác bị lục phạm lấy được nguyên nhân hắn là biết đến bởi vì lục phàm diễn so với hắn càng tốt hơn cho nên kịch bản trung tâm sẽ từ từ hướng hắn nghiêng đi đến cầu thang chỗ rẽ quả nhiên giống như sĩ phi vũ nói trước mắt nói một cái lục phạm liền phát hiện chính mình đi vào một cái phòng học lớn cửa ra vào trong phòng học ngồi đầy mặc đồng phục học sinh trước tấm bảng đen còn đứng một cái lao sư đang giảng bài cái này lao sư chính là từ thương lục phàm mấy người vừa xuất hiện tại cửa ra vào trong phòng học xì xào bàn tán lập tức nhỏ hết thể học sinh đầu đều quay lại mà không thay đổi nhìn mấy người nay vai vị đồng hải các ngươi cũng là tới nghe công cộng dạy học sao từ thương cầm phân viết chỉ chỉ phía sau cùng còn thừa lại mấy cái vị trí các ngươi ngồi nơi đó đi đồng học lục phàm quay đầu vừa nhìn phát hiện tất cả mọi người mặc màu lam đồng phục liền hắn cũng đều đồng dạng lao sư là như vậy chúng ta là tìm đến thái tuấn si phi vũ kịp phản ứng nhanh lên đoạt trước nói hắn nhưng là nhớ rõ những này người toàn bộ đều là quỷ đến tuyệt đối không nên bị bọn họ mặt ngoài làm cho mẹ hoặc cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không đi vào có thể đem thái tuấn lừa gạt đi ra ngoài là tốt nhất các ngươi có chuyện gì có thể tan học lại tìm hắn sao Ta hiện tại còn phải đi học đâu?" Từ Thương đột nhiên hất lên phấn viết, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm tối cao lục phàm. "Nhưng chúng ta thật sự có việc gấp tìm hắn." Sĩ Phi Vũ không hề từ bỏ, nhìn thấy Từ Thương có thể giao lưu, ngược lại còn mang theo hy vọng. "Không được, nhất định phải lên xong khóa mới có thể ra đi." Từ Thương đẩy kính mắt, nghiêm túc nói, "Còn có các ngươi cũng nhanh lên cho ta đi vào, ngăn tại cửa ra vào như cái gì lời nói." Cái này, Sĩ Phi Vũ suy tư đến tột cùng nên làm như thế nào? Từ Thương mới bằng lòng làm thái tuấn ra tới. Xem tình huống này, hẳn là muốn đạt thành điều kiện gì, hắn mới có thể phóng thái tuấn ra tới dáng vẻ. Đúng lúc này, Phim một tiếng. Chỉ thấy Lục Phàm đi qua đối bục giảng bay lên một chân, chỉ thấy bục giảng đánh vỡ vách tường, bay về phía không biết há ám. Vết tường sau há ám tràn ngập, hơn nửa ngày mới một lần nữa bổ sung khối này quyết thiếu vách tường. Ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới có thể làm Thái Tuấn đồng học ra tới? Lục Phàm điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. "Tốt, tốt nói, ta hiện tại liền gọi Thái Tuấn đồng học ra tới, đồng học ngươi không nên vọng động." Từ thương dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, run run rẩy dày, dày đối với ngồi ở giữa nam sinh nói, "Thái Tuấn đồng học, có đồng học thì ngươi, nhanh lên tới, thật là một chút nhãn lực cũng không có." "Nha." Thái Tuấn mặt không thay đổi đi tới. đứng tại lục phạm trước mặt hỏi nghe nói các ngươi tìm ta không phải ta tìm ngươi là hắn tìm ngươi lục phạm chỉ, chỉ trốn ở phía sau thận trọng sĩ si phi vũ Ừm, đích thật là ta tìm ngươi sĩ si phi vũ khẩn trương nhẹ gật đầu sau đó mạnh đối đặng nguyệt sứ giả suy nghĩ sắc đặng nguyệt lòng dạ biết rõ nhanh lên lấy ra thức thẳng dùng sức đập vào thái tuấn trên đầu khiến người ngoài ý chính là thức thẳng thế nhưng trực tiếp cắm ở trên đầu của hắn a thái tuấn đau khổ kêu thảm toàn thân da thịt cọ cọ rơi xuống lộ ra bên trong từng tia từng tia bạch cốt chỉ trong chốc lát thái tuấn liền đã đại biến dạng bản thân có vô số máu đen lâm ly vết cắt, như là bị người dùng cắt cắt qua đồng dạng, vô cùng thê thảm. Các ngươi cũng dám lửa gạt ta, ta muốn giết sạch các ngươi." Thái Tuấn ác độc gầm lên. "Tốt, đừng thế ngoan ngoãn cùng bọn hắn đi thôi." Lục Phàm chụp Thái Tuấn một bàn tay, đem hắn đầu đều đánh cái 180 độ. Theo Thái Tuấn bị khống chế lại, trong phòng học những học sinh khác lập tức cởi ngụy trang áo ngoài, Hoán Độc nhìn bọn họ. "Đừng lại vùng ấy, các ngươi chết chắc, không có người nào có thể chạy trốn được." Trong phòng học quỷ học sinh quát đồng thời còn vây quanh. "Đi mau." Si phi Vũ đối đặng Nguyệt Khẩn Trương nói. Lời vừa mới rớt Sĩ Phi Vũ liền hướng về phòng học ngoài cửa lớn chạy tới, Đặng Nguyệt cũng nhanh lên theo sau lưng. Quỷ hồn nhận dẫn dắt, cũng chầm chậm đi theo Đặng Nguyệt phía sau. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFf mảnh quá đà chương 241, ác mộng cầu. Nhìn tận mắt Sĩ Phi Vũ bọn họ lui ra ngoài, hơn nữa hết thảy quỷ hồn cũng đều vây quanh, Vu Thiên mặt trên vô cùng sợ hãi. Hắn lôi kéo Lục Phàm mặc áo vào áo, vẻ mặt có chút sợ hãi, Lục Phàm lao đại, nếu không chúng ta cũng chạy đi. Khanh khách, các ngươi chết chắc, đừng nghĩ sống mà đi ra trường này. các học sinh máu me khắp người, biểu tình ác độc nhìn chằm chằm lục phàm bọn họ. lục phàm không có để ý vu thiên. nói đùa, chạy có thể chạy đi nơi đâu? lại nói, bọn họ lựa chọn thế nhưng là tìm được cái kia cái gọi là quỷ khí. hiện tại chạy, còn nhớ rõ cái kia hói đầu người trung niên hạ chẳng sao. đồ đần mới có thể chạy, lục phàm dĩ nhiên không phải đồ đần, cho nên hắn sẽ không chạy. ha ha, ta không muốn cùng các ngươi những này người chết nhiều bi bi. lục phàm xông vào biểu tình giữ tận quỷ nhóm, giống như diều hâu vọt vào bầy gà, một quên một cái diễu diệt quỷ, quỷ quái, đem hết thể quỷ đều đánh tan Làm Đằng sau Vu Thiên cùng Vương Tinh xem lên người, thật sự là quá cường đại đi. Tiếp tục bọn họ cùng hỉ đứng lên, có cường đại như vậy như bức người làm đồng đội, vậy bọn hắn còn lo lắng cái giám an toàn a giải quyết. Lục Phạm nhìn chống trải không người phòng học, tùy ý phủ tay. Hắn tiếp tục kéo qua một cái ghế, tò mò nhìn đối diện ghế trên ngồi túi đầu tóc dài nữ hải, đưa thay sờ sờ tóc nàng hỏi, lên lớp túi đầu, không phải đang chơi điện thoại, chính là đang ngủ, đồng học ngươi là thuộc về loại nào. Tóc dài nữ hải không biết là bị Lục Phàm sở tỉnh, vẫn là bị đánh thức, chậm đầu, lộ ra tóc dài dưới kinh dị diện mạo. Chỉ thấy nữ hải cả khuôn mặt đều giống như bị đụng qua đồng, dạ phá loạn không chịu nổi tiên huyết rơi vô cùng thê thảm lục phàm ngược lại là không có cái gì phản ứng ngược lại càng xem càng cảm thấy mi thành một tú ngược lại là vừa đi tới vu thiên cùng vương tinh giật này mình lại nhanh chóng lui trở về xem lục phàm thẳng lắc đầu thật là quá nhắc gan liền hắn một phần trăm cũng không sánh nổi nhớ năm đó hắn lần thứ nhất gặp quỷ lúc cỡ nào bình tĩnh thậm chí còn dám đối quỷ mặc phẩm vị nghiêm túc phê bình một phen ha ha ha ta sợ dĩ túi đầu là đang nghĩ làm như thế nào giết các ngươi tốt nữ quỷ đối lục phàm cười một tiếng miệng nước đến bên hai lộ ra biến thành màu đen bén nọ răng cùng tràn đầy máu đen qua miệng. như vậy đi xem các ngươi khổ cực như vậy đi đến nơi này ta ra cái để ta đi nếu như các ngươi có thể đáp đi lên ta liền thả các ngươi đi trả lại cho các ngươi nội tâm khát vọng đồ vật nữ quỷ đối lục phàm liếc mắt đưa tình, còn đem tàn tạ đồng phục hướng xuống lôi kéo lộ ra phá một cái động lớn bộ ngực vũ thiên thân thể manh lắc một cái lập tức cảm giác kẻ nhạt vô vị hắn sợ nữ quỷ lần nữa tú hạc gối, nhanh lên đổi chủ đề mỹ nữ kia ngươi nói một chút vấn đề gì vũ thiên tự hào nói phải biết ta trong trường học danh xưng bài thi tiểu vương tử còn không có ta sẽ không đáp vấn đề lục phàm ngược lại là không quan trọng xem các ngươi biểu diễn biểu tình nữ quỷ cười nhẹ nhàng nói hỏi, vậy các ngươi nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, ta, lão bà ngươi, bạn gái của ngươi đều thích ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, ngươi sẽ chọn ai? Nữ quỷ không cười còn tốt, cười một tiếng đứng lên càng thêm kinh dị, thịt tối liền hướng rơi xuống, rừng đều ngăn không được. cái này, Vu Thiên có chút động, này tờ mở vấn đề gì, này gọi ta trả lời như thế nào? Ta có thể nói ta liền nữ hải tử tay đều không có dắt qua sao? nghĩ tới những năm này bi thảm trải qua, Vu Thiên nước mắt liền không nhịn được chảy xuống. rõ ràng lớp học liền sáu cái nam đồng học, vì cái gì hắn chính là tìm không thấy bạn gái. thuôn quá thảm rồi. Vu Thiên nhìn về phía Vương Tinh, Vương Tinh lắc đầu, làm một người mẫu, từ trước đến nay đều là nàng lựa chọn người khác, sao là người khác lựa chọn nàng? Nếu quả như thật không phải chọn không thể, nàng có thể sẽ lựa chọn. Nữ quỷ, cảm nhận được ánh mắt hai người, Lục Phàm lắc đầu, ai? Làm tiểu đệ của ta, các ngươi thật là quá túi bắp, điều này cũng không biết lựa chọn thế nào. Lục Phàm vỗ bàn một cái bá khí nói, Tiểu hài Nhi mới làm lựa chọn, đại nhân tất nhiên toàn bộ đều phải, cho nên mấy người các ngươi ta muốn lấy hết. Vu Thiên nghe giật mình, lão đại ngươi có hay không nghe rõ ràng vấn đề, nữ quỷ, không đúng. mỹ nữ này đều nói chỉ có thể lựa chọn một cái ngươi còn dám toàn bộ đều phải đúng vậy a lục phàm ca ca chúng ta suy nghĩ lại một chút ta vương tinh đem lục phạm cánh tay ôm vào trước ngực mình trong danh sâu vừa giao một bên khuyên nhủ này đáp án rất rõ ràng là sai cảm giác được lục phàm không phải rất khó ở chung về sau vương tinh cũng bắt đầu theo bản năng làm lũng bán được manh tới lục phạm bất vi sở động không chút nào sửa đáp án nữ quỷ nhìn thật sâu mắt lục phàm, mà không thay đổi nói đáp án của ngươi là chính xác nữ quỷ nhìn thật sâu mắt lục phạm sau đó biến mất không thấy gì nữa chỗ cũ ghế trên lưu lại một cái màu đen mang theo phủ văn bình uống. lục phạm sử dụng số liệu chi nhãn tùy ý quét qua vật phẩm cơ bản tin tức liền tự động xuất hiện tại trong đầu vật phẩm tên hoán linh bỏ túi bình vật phẩm đẳng cấp cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật vật phẩm loại hình rút thưởng loại vật phẩm giới thiệu thử thách nhân phẩm thời điểm đến đến tột cùng có thể rút đến cái gì diễn viên chính mình nói tính vũ thiên cùng vương tinh cũng nhìn thấy vật này nhưng bọn hắn không có lấy bởi vì bọn hắn không biết đây là vật gì cũng không biết vật này đối bọn hắn có làm được cái gì thử thách nhân phẩm ha ha ai không biết nhân phẩm của ta vô cùng cứng chắc xem ra cái này thường lớn ta muốn bắt lục Phàm tự tin cười một tiếng cầm lấy bỏ túi bình liền lựa chọn bắt đầu. Đường đương đương. chân tụ bình bắt đầu lay động. Theo một hồi thuốc lá bao phủ chân tụ bình, bên trong phát sinh biến hóa. Lục Phàm theo trong sương khói lấy ra một cái hình tròn vật phẩm, đồng thời vật phẩm cơ sở tin tức cũng xuất hiện tại trong đầu. Quả cầu này hình vật phẩm gọi là Ác Ngộng Cầu, mặt ngoài là một cái cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật. Có ý tứ nhất chính là, cái này Ác Ngộng Cầu có thể bắt cấp thấp ám linh, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 phút đồng hồ, nhưng cũng không thể. Nhận được các ngộng cầu về sau, Lục Phàm mấy người liền hướng về ngoài trường học đi đến. Lục Phàm kaka, ngươi nói chúng ta thật sự có thể ra ngoài sao? vương tinh không hiểu hỏi chẳng lẽ lục Phàm ca ca thật tin tưởng từ thương lời nói há tại quỷ cảnh trong nhưng là muốn tập kích chúng ta ha ha ta đương nhiên không tin từ thương nói chuyện nhưng đi qua nhìn một chút cũng không sao lục Phàm giải thích nói sĩ phi vũ cùng đặng nguyện hai người đã đi hoàn thành một yêu cầu khác nếu như bọn họ có thể thành công vậy chúng ta bây giờ đi qua không học hỏi hảo có thể ra ngoài sao hy vọng bọn họ có thể thành công đi vũ thiên nói đúng rồi lão đại ngươi vừa rồi nhận được là vật gì a a ngươi nói cái này a lục phạm liếc nhìn trong tay ác vào cầu cười nói đây là một cái quỷ khí tới có khu quỷ chấn trạch công hiệu không phải đâu thế giới này lại còn có loại vật này Vu Thiên không thể tưởng tượng nổi nói ta trước kia vẫn cho là những vật này đều là truyền thuyết thần phải đâu Tiếu Ngự ta là tới coi mắt Ngự tỷ coi mắt Tiếu Ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương 242, biến mất linh hồn quỷ cảnh hủy bỏ Lục Phàm phát hiện chính mình thân ở lầu ba một gian nhiều truyền thông trong phòng học mà đầu bậc thang ngay tại bên cạnh mấy người vô cùng không rõ này đoán linh là thế nào đem bọn họ chuyển qua trong này đi. đúng lúc này từ trên thang lầu mặt chạy xuống một cái vẻ mặt hoảng sợ kinh hoàng hoàng nữ nhân mà nàng chính là lựa chọn một cái khác lựa chọn đặc nguyệt còn có đồng dạng lựa chọn thứ hai lựa chọn sĩ si phi vũ nhưng không có theo tới đặc nguyệt vốn là vô cùng sợ hãi đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lục phạm nàng giật nảy mình ngồi liệt ngồi trên mặt đất cảm thấy chính mình chết chắc nhưng ở thấy rõ ràng là ai về sau đặc nguyệt nhẹ nhàng thở ra khẩn trương nói lục phàm, đi mau tên nữ quỷ đó muốn giết xuống tới lục phàm là ai hắn nhưng là thái sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc nam nhân làm sao lại chạy lục phạm nhìn đặc ngồi dưới đất rất tự nhiên sờ sờ tóc nàng, đồng thời tò mò hỏi, làm sao vậy, các ngươi không hoàn thành nữ quỷ Vu Nguyệt yêu cầu sao? Đặng Nguyệt cảm thụ được trên đỉnh đầu bàn tay lớn, theo bản năng đứng dậy. Tức giận liếc nhìn Lục Phàm, làm nàng nổi lên lâu như vậy sợ hãi đều tiêu tán vô tung. Không có cách, Đặng Nguyệt cuối cùng chỉ có thể lui mà tiếp theo, làm ra ngưng trọng biểu tình, lấy đó đối nữ quỷ Vu Nguyệt tôn trọng. Chúng ta hoàn thành nữ quỷ Vu Nguyệt yêu cầu, nhưng nàng thế, nhưng nói chính mình thích người không phải Thái Tuấn. Hơn nữa, khi nhìn đến Thái Tuấn về sau, nữ quỷ Vu Nguyệt để dành đến đoán khí bộc phát, trở nên càng thêm cường đại. Sĩ phi vũ ngay tại bị đột nhiên xuất hiện nữ quỷ vu nguyệt trộm tới trái tim, ta cũng là thừa dịp lúc kia chạy ra. Lục phàm, chúng ta cũng nhanh lên chạy đi. Đặng nguyệt đề nghị. Đặng nguyệt, không cần khẩn trương. Lục phàm lao đại thế nhưng là rất cường đại. Vũ thiên tự hào nói, chỉ là một đầu tiểu quỷ, lục phàm lao đại một ngón tay giáp là có thể đem nó chém chết. Đúng đấy, lục phàm là ta đã từng gặp dũng manh nhất tin cậy nam nhân. Vương tinh vừa nói còn chọc chọc lục phàm trước ngực cơ bắp, mặt mũi tràn đầy mê say. Đảng nguyệt im lặng nhìn lục phàm, đây là ngươi bảo bọn hắn à? Mới chỉ trong chốc lát, là cái gì để các ngươi biến hóa lớn như vậy? Thái tuấn đâu? Lục Phàm vẫn là bất vi sở động, tựa hồ là không nghe thấy Vu Nguyệt thực lực trở nên mạnh hơn, cùng hai cái tiểu đệ nói khoác. Hắn a là cái thứ nhất chết, hơn nữa chết rất thảm. Những lời này không phải Đặng Nguyệt nói, tất nhiên nằm mềm cầu vật giống, thanh âm là từ trên lầu chuyển đến. Lục Phàm, kia nữ quỷ Vu Nguyệt đến rồi, đại gia cẩn thận một chút. Đặng Nguyệt cảnh giác lùi về phía sau mấy bước. Quả nhiên, một người mặc đều là vết máu đồng phục nữ hài đi xuống, nhìn ngoại trừ trên người có chút máu, sắc mặt có chút trắng bệnh ngược lại là như cái người bình thường. A, rốt cuộc nhìn thấy hình dáng. Lục Phàm cười nói, nữ hài tử vẫn là trang điểm xinh đẹp điểm tốt. cảm ơn khích lệ nhưng các ngươi vẫn là đều phải chết nữ quỷ tại mặt trăng không biểu tình chỉ vào lục phàm, nhất là ngươi ta lục phạm vô tội mà hỏi ta giống như không có đối ngươi làm cái gì đi ha ha không có làm cái gì nữ quỷ vu nguyện tức giận nói tại nữ sinh ký tốt xá giáo sư trung cư ngươi vu nguyện phá hư hành động của ta hai lần còn nói ngươi không đối ta làm cái gì ta từ khi biến thành quỷ về sau còn chưa bao giờ nhận qua như vậy lớn tổn thương tốt ta ta xin lỗi ngươi lục phạm tùy ý nói xin lỗi sau đó lại hỏi bất quá chúng ta không phải chiếu vào yêu cầu của ngươi đem thái tuấn mang cho ngươi đi lên sao? vì cái gì còn muốn giết người? ai nói người ta thích là tên giác rưởi kia? người ta thích vẫn luôn là bạch mục. nữ quỷ vu nguyệt nói đến bạch mục lúc biểu tình có chút ngượng ngùng, nhìn không giống như là nói láo. bạch mục, lục Pham nhớ lại một chút, không xác định nói chính là cái kia thẩm mến ngươi điều ti. bạch mục là người tốt. nữ quỷ vu nguyệt miệng đột nhiên mở lớn đến so đặng nguyệt đầu còn lớn hơn, phẫn nộ gầm thét lên, ta không cho phép ngươi nói như vậy hắn. ách, tốt ta, ta không nói. lục phong có chút im lặng, bạch mục là điều ti, không phải chính ngươi tại trong nhật ký viết sao? xem nữ quỷ vu nguyệt không có lập tức ra tay dáng vẻ lục phàm tiếp tục hỏi ngươi tại trong nhật ký không phải nói ngươi thích thái tuấn sao ta bắt đầu hoàn toàn chính xác thích tên giác rưỡi kia nhưng chờ ta chết sau mới hiểu được tới tìm một cái chính mình thích không bằng tìm một cái thích chính mình Thân, ngươi rõ ràng hơi trễ lục phàm nhã danh nói cho nên ta cảm thấy ta càng thích bạch mục nữ quỷ vu nguyệt ngượng ngùng nói xong lại oán hận nhìn lục phàm trước sau trên lệnh chi đại trở mặt tốc độ nhanh chóng quả thực chưa bao giờ nghe thấy chưa từng nhìn thấy ngươi theo chúng ta nói nhiều như vậy là có chuyện cầu chúng ta đi lục phàm thực trực tiếp mà hỏi Nữ quỷ Vu Nguyệt trợn mắt trừng trừng, hoang khí trùng thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phàm, máu đen miệng nhỏ chậm rãi nói, cái gì gọi là bảo bảo cầu các ngươi, hiện tại hẳn là các ngươi cầu ta không muốn giết các ngươi mới đúng. Đúng, là chúng ta cầu ngươi. Đặng Nguyệt nhanh lên xen vào nói một câu, rất sợ Lục Phàm đem đã muốn hướng tốt đẹp phương hướng phát triển tự bản, trở nên càng thêm khó có thể dự đoán. Ừ. Nữ quỷ Nguyệt lạnh một tiếng, huyết đồng nhìn vào mấy người, đã các ngươi thấp cầu ta, muốn thả qua các ngươi cũng không phải là không có khả năng. Nghe xong điều này đại biểu bọn hắn không cần lại trải qua tử vong. liền có thể chụp xong bộ phim này mỹ nữ ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định cho ngươi hoàn thành đặng nguyệt Hưng Phân nói ta có hai cái vô cùng đơn giản yêu cầu nữ quỷ duỗi ra một cái tay đến cái thứ nhất chính là giúp ta tìm được bạch mục đồng thời một lần nữa đưa đến lầu bốn phòng học nếu như hắn không nguyện ý theo chúng ta đi đâu đặng nguyệt đưa ra nghi vấn phải biết bọn họ đã không có giáo sư thức thẳng các ngươi yên tâm chỉ cần nói với hắn ta thích hắn hắn tự nhiên sẽ tới nữ quỷ vu nguyện tự tin nói đặng nguyệt nói ta còn có cái nghi vấn nói tại quỷ cảnh bị phá trừ về sau Ngươi không phải lại lần nữa giết rất nhiều học sinh linh hồn sao? Chẳng lẽ không có tìm được bạch mục linh hồn. Nói lên cái này, nữ quỷ Vu Nguyệt mặt trên chạy xuống máu tươi, hoảng khí liên tục xuất hiện, tiểu tụy tóc dài không gió tự khởi, mặt trên bắt đầu xuất hiện huyết sắc đường vân. Cùng lúc đó, nó bên người quỷ khí cũng càng tụ càng nhiều. Hoàng Bét, nó giống như muốn tiến hóa. Đặng Nguyệt nhìn ở trong mắt, sốt ruột ở trong lòng. Một khi nữ quỷ trở nên mạnh hơn, cấp thấp thí luyện phim kinh dị đối nàng áp chế liền sẽ biến thấp, nàng rất có thể không còn dựa theo điện ảnh cho ra đến kịch bản làm việc. Quỷ khí bị thu vào thể nội, Lục Phàm lập tức cảm giác nữ quỷ khí hơi thở đề cao đại nhất tiết. đáng tiếc vẫn là rất nhỏ yếu không đủ để uy hiếp hắn có thể so với trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật còn mạnh hơn thân thể nữ quỷ vu nguyện nghiêm nghị nói đều là những này người đáng chết ta giết bọn hắn có cái gì không đúng bọn họ càng quá phận chính là biết ta đang tìm mệt mục còn đặc biệt đem nó giấu đi liền chết cũng không chịu nói vu nguyện dừng lại một chút tiếp tục nói nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm được hắn mang cho ta tới mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mạnh quá đà chương hai trăm nữ quỷ yêu cầu Đặng nguyệt nhẹ gật đầu như vậy đại sở trường học tìm một cái quỷ quả thực có chút khó khăn nhưng cũng không phải không thể hoàn thành hơn nữa thoạt nhìn đang chọn tìm trong lúc đó còn không có gì nguy hiểm dáng vẻ cái này vô cùng sớm rồi cái thứ hai nhiệm vụ đâu ta muốn hắn lưu lại làm ta nam sủng nữ quỷ vu nguyệt chỉ vào lục phàm, lộ ra âm lánh tươi cười cái này Đặng nguyệt có chút một bước, không biết muốn làm sao cự tuyệt tốt ừ lục phàm con mắt đối nữ quỷ chừng một cái kinh khủng sát khí trong nháy mắt bao phủ nữ quỷ vu nguyệt vu Nguyệt dọa đến thân thể coi lại thành một đoàn yếu ớt nói tốt ta ta không muốn ngươi làm ta nam sủng, ngươi cũng có thể đi tìm. Có lẽ là cảm giác khí thế của mình yếu, Vũ Nguyệt Tuấn ngực, cười gần, các ngươi nhớ kỹ, chỉ có thời gian một tiếng. Sau một tiếng, trình trường học liền sẽ biến thành hư vô, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, đều sẽ biến thành thời gian bụi bặm. Những lời này rất rõ ràng là hướng về phía Lục Phàm nói. Lục Phàm suy đoán, nguyên bản kịch bản tuyệt đối không phải như vậy, rất có thể là xem chính mình quá mức cường đại. Nữ quỷ không làm gì được hắn, cho nên điện ảnh thay đổi kịch bản, như vậy liền không cần nữ quỷ cùng Lục Phàm cùng đối cứng. Không đúng, là lấy chứng chọi đá. Nữ quỷ Vu Nguyệt vừa vặn biến mất, hình ảnh liền dừng lại xuống tới, phim kinh dị lựa chọn lại quỷ dị xuất hiện tại mấy người trước mắt. Lựa chọn một, Đi nữ sinh lầu ký túc xá tìm kiếm Bạch Mục. Lựa chọn hai, Đi giáo sư chung cư tìm kiếm Bạch Mục. Lựa chọn ba, Đi chủ giáo học lâu tìm kiếm Bạch Mục. Lựa chọn 4: Tìm gian phòng học, lấy Triệu Hoán Bút tiên phong thức Triệu Hoán đi ra. Này nên lựa chọn cái nào? Vu Tiên một mặt một bức hắn là thật không biết nên như thế nào chọn. Cuối cùng, hắn lựa chọn phương pháp bài trừ. Đầu tiên cái thứ nhất đi nữ sinh lầu ký túc xá. Bạch Mục một, một cái nam điệu đi, hẳn không có dũng khí tránh đi nơi đó, cho nên loại bỏ. tiếp tục cái thứ hai đi giáo sư trung cư thân là một cái điều ti học sinh vậy khẳng định thành tích học tập rất kém cỏi bình thường đều không nhận lao sư chào đón hơn nữa cái kia gọi là từ thương nam lão sư nhìn cũng vô cùng ngâm hiểm lúc ấy liền chỉ một đầu sai lầm đường sống cho bọn họ may mắn lục phàm lão đại lợi hại bọn họ mới có thể sống sót cho nên thứ hai lựa chọn loại bỏ thứ ba lựa chọn là đi chủ giáo học lâu bọn họ hiện tại vị trí chính là chủ giáo học lâu nữ quỷ cũng ở nơi đây theo lý mà nói bạch mục khẳng định cũng không ở nơi này cho nên thứ ba lựa chọn loại bỏ Cuối cùng Vu Thiên phát hiện, giống như có thể lựa chọn, cũng chỉ có thông qua triệu hoán bút tiên phương thức đem bạch một triệu hoán đi ra. Vu Thiên xoắn suýt một chút, cuối cùng hạ quyết tâm làm ra quyết định. Ta lựa chọn lựa chọn 4. lựa chọn hoàn thành hắn tin tưởng, lấy lục phàm lão đại bá khí, tuyệt đối sẽ lựa chọn cái này. Trong ngay mắt, thời gian lại lần nữa lưu động, gió lại lần nữa thổi lên. Vu Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình lại là cái cuối cùng làm ra quyết định. Cích bàn một lần nữa cho ra, đầu tiên Từ Đặng Nguyệt mở miệng nói ra, như vậy to con trường học, chúng ta nên đi nơi đó tìm hắn à? Đúng đấy, chúng ta cũng không thể một chỗ một chỗ tìm đi. nhiều như vậy lãng phí thời gian vương tinh cũng là bắt đầu phàn nàn từng cái từng cái địa phương tìm khẳng định không được phải biết sau một tiếng trình trường học liền sẽ biến mất thời gian của chúng ta không nhiều thế là vu thiên đưa ra tính kiến thiết ý kiến không bằng chúng ta dùng triệu hoán bút tiên phương thức triệu hoán bạch một đi nói xong quay đầu nịnh nọt nhìn lục phàm chờ đợi hắn đáp lời lục phàm có chút ngoài ý muốn, này nhát gan mập mạp thế nhưng lựa chọn triệu hoán bút tiên ách lục phàm trầm tư một chút nói mập mạp phương pháp vẫn được đại gia còn có tốt hơn phương pháp sao nếu như không có chúng ta cứ dựa theo mập mạp nói phương pháp làm Lục Phàm nói xong câu này lời kịch, liền biết những người khác cũng lựa chọn triệu hoán bút tiên. Nếu không, hắn lời kịch đằng sau nhất định là đại gia đồng ý phương pháp này sao? Lưu cho đằng sau diễn viên lựa chọn không đồng ý không gian. Đặng Nguyệt nhẹ gật đầu, ta đồng ý biện pháp này, coi như không được, chúng ta lại nghĩ những phương pháp khác cũng giống vậy. Ta cũng đồng ý. Vương Tinh cũng vội vàng nói, tại loại này nháo quỷ địa phương, chiêu quỷ hẳn là rất dễ dàng đi, cũng không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Trong bóng tối, lâu bốn một gian trong phòng học, ba người làm thành một bàn, trên bàn đặt vào một chiếc bút chỉ cùng một trang giấy. Bởi vì Lục Phàm tay quá lớn. hắn chỉ có thể chính mình cầm một trăm giấy một cây bút trên bàn một nửa khác chơi vốn dĩ ba người là không đồng ý nhưng ngăn cản không được lục phạm kiên trì không đúng là triệu hoán bút tiên không phải chơi bốn cái tay đèn tin đem bàn học chiếu sang trưng một chút huyền nghi bầu không khí đều không có cái này có thể hay không sáng quá Đặng nguyệt có chút nghi ngờ hỏi kia cái kia thanh đèn tin cầm tay của người đóng đi vương tinh có chút khẩn trương nói người như thế nào không liên quan Đặng nguyệt hỏi ngược lại ta ta ta không dám quan vương tinh thực sợ hãi trắng non chân dài gắt gao dựa gần lục phạm Giữ hộ như vậy mới có thể cho nàng mang đến an toàn cảm giác. Tốt, không cần nói nhiều nhiều lời, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Lục Phạm nhanh chóng vươn tay, tại ba người còn không có kịp phản ứng lúc, đoạt lấy đèn tin của bọn họ ống, hướng về phòng học ngoài cửa sổ ném đi. Thuận tiện đem chính mình cũng ném ra ngoài. Tốt, hiện tại có không khí đi. Lục Phạm hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Không muốn. Vương Tinh con mắt mang theo nước mắt, nhìn đã biến mất tia sáng, nàng u gắng nhìn Lục Phạm. Ta bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi. Đặng Nguyệt nhỏ giọng thầm nói. Tốt, ta muốn bắt đầu, cuối cùng cường điệu một lần nữa. không thể hỏi bút tiên mẫn cảm vấn đề. Lục Pham cầm bút, nhẹ đặt ở phát hoàng trên tờ giấy trắng. Ba người khác nhìn thấy Lục Phàm đã bắt đầu, nhanh lên thu hồi sợ hãi, trong lòng mặc niệm nói, bút tiên bút tiên, ta là người kiếp này, như muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy vẽ vòng tròn, làm cho người ta người chấn kinh. Lục Pham ngoài ý muốn chính là, bọn họ bút quả nhiên chính mình bắt đầu chuyển động. Xin hỏi bút tiên, ngươi là nam hay là nữ? Đặng Nguyên Khẩn trương cầm qua một chương viết nam nữ giấy trắng, để lên bàn. Bút chậm rãi di động đến nam vị trí dừng lại bất động. Lục Phàm buông tay ra, nhìn chính mình đứng ở trên bàn bút chỉ hỏi. Tiểu bút tiểu bút, ngươi là nam hay là nữ? Bút chỉ vừa muốn di động, Lục Phàm phát hiện chính mình bên trên giấy viết chữ. Thế là theo bản năng nắm lên bút chỉ, trên giấy viết nam, nữ hai chữ. Bút chỉ tại chỗ cũng sửng sốt một hồi, cuối cùng mới di động đến giới tính nữ nơi đó. Lục Phàm lập tức cảm giác không có gì hay, cũng không biết đưa tới là vật gì. Lại là cái nữ, rất rõ ràng không phải hắn muốn tìm Bạch Mục. Hiện tại hy vọng chỉ có thể ký thác vào Đặng Nguyệt ba người trên người. Đặc Nguyệt khi nhìn đến bút tiên nam về sau, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Điều này đại biểu nàng rất có thể tìm được Bạch Mục, bởi vì trường học này bản thân liền có quỷ. đến bên ngoài bút tiên không có khả năng đi vào cho nên chiêu cũng nhất định chỉ có thể chiêu tới trường học trong quỷ cho nên là bạch một khả năng rất lớn tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương 244, điện ảnh kết thúc bút tiên bút tiên ngươi tên là gì trong bóng tối đặc nguyệt lần nữa run rẩy hỏi vũ tiên mau từ bên cạnh cầm qua một chương viết tiền giấy đặt ở cũ nát trên bàn học bạch Mục, cái khác những này giấy là bọn họ đã sớm chuẩn bị xong Đặng nguyệt hỏi xong lời nói bút chỉ lại là lắp một cái nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là bút chỉ mặc dù run lên nhưng mảy may không nhúc ních bút tiên bút tiên ngươi như thế nào đâu Đặng nguyệt nghi ngờ hỏi lục phàm cũng nhìn bên này không có chú ý tới trên bản của hắn bút chỉ còn dựng thẳng bút tiên còn không có đi khanh khách ta gọi bạch một ga ngay lúc này vũ thiên đột nhiên quay đầu mặt to tự mang đặc hiệu sắc mặt trắng bệnh con mắt thẳng lăng nhìn chằm chằm đặc nguyệt. a hai tiếng kêu thảm vang lên Đảng nguyệt cùng vương tinh dọa đến đặt mông ngồi dưới đất hoảng nhìn vũ thiên hắn hắn hắn bị quỷ nhập vào người đặng nguyệt chỉ vào vu thiên ngữ khí kinh dị nói thật là ngạc nhiên lục phàm đi đến vu thiên trước mặt một bàn tay đập vào trên mặt hắn ra lệnh cho ta đóng lại ngươi mặt trên năm màu đặc hiệu Nha! vu thiên ngoan ngoan tắt đi mặt trên trắng bệnh ánh đèn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lục phàm nói ta đây không phải vì gia tăng điểm không khí sao hiện tại ta hỏi ngươi đáp không cần nhiều bi. Tốt, đại ca ngươi nói ta đều nghe ngươi vu thiên định mật nói hắn loại hành vi này quả thực là ném quỷ hồn mặt không thấy được lục phàm đưa tới bất tiên còn tại không ngừng run dậy có thể là bị bạch một chó săn hành vi tức điên lên đi nhưng người khác không biết bạch một gáp lực như núi tại tận mắt nhìn thấy lục phàm đem hắn đồng học một quyền một cái giống phòng rộn phao đồng dạng toàn bộ đánh tan hắn liền đem lục phạm đánh dấu vì không thể trêu chọc không pháp lực được người ngươi làm quỷ thực cô độc đi lục phạm hỏi bạch mộc nhẹ gật đầu có điểm cô độc hiện tại có một cọc nhân duyên đặt ở trước mặt ngươi ngươi nguyện ý không nguyện ý nguyện ý đại ca ngươi quá tốt rồi bạch Mục đột nhiên nhẹ gật đầu nhìn đứng ở lục phàm hai bên mỹ nữ tò mò hỏi xin hỏi nữ nhân là cái nào không phải các nàng là ngươi đồng học vô nguyện cái gì là nàng bạch mộc đột nhiên lui lại mấy bước khuôn mặt hoảng sợ kêu lên, không được, không được, ngươi tìm đừng bị đi, ta không xứng với nàng. Lục Phàm gõ bàn một cái nói, ngươi đây không cần lo lắng, Vu Nguyệt Đồng học nói nàng nguyện ý cho ngươi một cơ hội, cùng với ngươi. Không được, vẫn chưa được. Bạch Mục liên tục khoát tay điên cuồng lắc đầu, tất cả mọi người không có phát hiện. Một cái khác dọc tại trên bàn bút chỉ, bắt đầu chậm rãi mạo hiểm máu, máu tạo thành một cái miệng máu, ẩn ẩn hướng về Bạch Mục chạy tới. Cái này khiến Lục Phàm cảm thấy ngạc nhiên, ngươi vì cái gì không đồng ý? Ngươi trước kia không phải thẩm mến nàng sao? Ai? Bạch Mục bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, ngươi nói không sai. ta trước kia hoàn toàn chính xác thẩm mến qua nàng nhưng kia cũng là chuyện cũ năm xưa năm đó ta cảm thấy nàng tựa như một đóa đoá trắng nón hoa thủy tiên là như vậy mùi thương át là như vậy mỹ lệ là như vậy thuần khiết là như vậy tốt ít nói lời vô ích lục pham ngắt lời nói a ta đây nói tiếp nhưng ta không nghĩ tới nội tâm của nàng là ác độc như vậy cũng bởi vì mấy cái đồng học lừa gạt nàng liền đem toàn lớp đồng học đều giết sạch còn tại toàn trường tùy cơ tính giết người làm này sợ trăm năm lão trường học biến thành hoang trường học ta là người thành thật ngươi nói dạng này nữ quỷ ta có thể đồng ý cùng với nàng kết giao sao ừ. Lục Phàm thực tán đồng nhẹ gật đầu, kết hôn hoàn toàn chính xác muốn tìm một cái tam quan người thích hợp. Nếu không, ba ngày một đại xảo, hai ngày một tiểu ở mỹ, ngày căn bản không vượt qua nổi. Đúng thế, Vũ Nguyệt đã không phải là ta thầm mến bên trong cái kia nàng, nàng đã hắc hóa. Bạch Mục thực tán đồng nhẹ gật đầu, nhìn Lục Phàm tựa như nhìn chi kỷ. Nhưng vào lúc này, một đoàn máu đột nhiên theo bản học trong ngăn kéo sông ra, bao trùm ở châu ngày thân thể trên. A, nhập thân vào Vu Thiên trong thân thể Bạch Mục, đau khổ kêu thảm. Cứu mạng! Vu Thiên vươn tay, sắc mặt hết sức thống khổ, tiếp tục một đạo màu đen hư ảnh theo Vu Thiên thể nội sông ra. còn chưa kịp chạy liền bị máu bao khỏa hư ảnh tại trong máu dây rùa gầm thét cuối cùng vẫn không có lao ra bị hòa tan tại trong máu tiếp tục máu một lần nữa đảo lưu trở về lục phạm mặt bàn trên bút chỉ bên trong biến mất không thấy gì nữa phanh làm một tiếng bút chì đổ vào mặt bàn trên không di động nữa cái này đặng nguyệt có chút không biết làm sao nàng mờ mịt mà hỏi đây là có chuyện gì giống như bạch mục thật đã chết rồi vương tinh dọa đến ôm lấy lục phàm cánh tay nhỏ giọng nói vậy chúng ta làm sao bây giờ coi xong thành nữ quỷ nhiệm vụ sao hẳn là cũng được a dù sao giết bạch mục chính là vô nguyện Lục Phạm nói xong, đi đến thất khiếu chảy máu Vu Thiên bên cạnh kiểm tra một chút, thản nhiên nói, còn có hô hấp, không chết, bất quá lại qua mấy phút liền không nhất định. Có lẽ là Liền Lão Thiên đều giúp Vu Thiên. Đúng lúc này, băng lanh thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên. Đoán linh hoang trường học quay chụp hoàn tất, bắt đầu kết toán cả thiệt. Lấy diễn viên quần chúng thân phận quay chụp bản phim kinh dị, thu hoạch được cả thiệt, 100 điểm đoán linh cuốn. Cứu vớt hai vị diễn viên, thu hoạch được cả thiệt, 200 điểm đoán linh cuốn. Diễn viên chưa theo kịch bản vai diễn nhân vật, tạo thành cường độ thấp ND. khấu trừ cả tia, ba điểm đoán linh cuốn kết toán hoàn thành. diễn viên tổng cộng thu hoạch được 300 điểm đoán linh cuốn cả tia. diễn viên tổng cộng khấu trừ 30 điểm đoán linh cuốn cả tia. kết toán hoàn thành. diễn viên cuối cùng thu hoạch được cả tia 270 điểm đoán linh cuốn. diễn viên còn thừa đoán linh cuốn tổng ngạch 2240 điểm đoán linh cuốn. điện ảnh nhắc nhở, 5 giây sau đem rời khỏi bản phim kinh dị thế giới. năm bốn xác định sống sót diễn viên. truyền tống bắt đầu không gian bốn phía chậm rãi sáng lên. xoát một tiếng, bốn người lập tức biến mất tại chỗ. một lần nữa mở to mắt, lục phan phát hiện chính mình thân ở một nhà lờ mơ điện ảnh phòng chiếu phim bên trong. điện ảnh màn bạc mới vừa vận phóng xong một bộ phim. nay điện ảnh phòng chiếu phim so lục phạm chính mình phòng chiếu phim cách cục đồng dạng, nhưng cùng hắn chỉ có thể ngồi xuống mấy chục người phòng chiếu phim so sánh, phải lớn rất nhiều. lục phạm đoán sơ qua, nay phòng chiếu phim ít nhất có hơn 100 trăm chỗ ngồi. chúng ta đây là ở đâu trong? vương tinh nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, mừng rỡ nói, này tựa như là một cái điện ảnh phòng chiếu phim. chúng ta đây là ra tới sao? hắc hắc, vương tinh, ngươi suy nghĩ nhiều. đặng nguyệt eo, vẻ mặt thực lòng nói, nơi này là chúng ta trong dạp chiếu phim bộ tam tuyến diễn viên khu số bảy phòng chiếu phim, mỗi lần quay chụp điện ảnh lúc. đều cần từ nơi này tiến vào phim kinh dị bên trong. Ta đây là ở đâu? Vu Thiên mở to mắt, phát hiện chính mình nằm trên ghế ngồi, mặt mang nghi ngờ hỏi. Ta nhớ được ta trong phòng học, kia bộ phim chúng ta đã chiếu xong. Đang Nguyệt giải thích nói, bây giờ tại luân hồi trong dãm chiều bóng. đúng lúc này, phòng chiếu phim cửa lớn bị đẩy ra, mấy cái trẻ tuổi nam nữ đi đến, cầm đầu chính là hai cái rất xinh đẹp nữ nhân, hình dạng tinh xảo yêu nhã, dáng người cao gầy gợi cảm. Mời đọc lạn kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ u f quá đà chương hai trà trộn vào đến, đến rồi. Chúc mừng các ngươi có thể còn sống trở về. Bên trong một cái tóc ngắn mỹ nữ cười nói. Lục Phạm đứng lên lạnh nhạt mà hỏi mỹ nữ các ngươi là. Hắn tỏ mò nhìn một cái khác tóc dài mỹ nữ bởi vì hắn nhận biết nữ nhân này. Tóc dài mỹ nữ chỉ vào tóc ngắn mỹ nữ khẽ cười nói ta giới thiệu một chút nàng gọi Chu Mộc Hạm là một vị hạng hai diễn viên. Mà tên ta là Nguyệt Kinh Âm cũng là một cái hạng hai diễn viên. Bất quá là vừa tấn cấp không lâu. Mà ta đằng sau cùng các ngươi bây giờ đồng dạng đều là tam tuyến diễn viên. Nguyệt Khinh Âm giới thiệu xong về sau Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua Lục Phàm Sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác, thản nhiên nói: "Đi thôi, khả năng các ngươi sẽ có nghi hoặc. Nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi tam tuyến diễn viên khu thứ hai phòng hợp, ở nơi đó nói cho các ngươi biết muốn biết hết thảy." Nguyệt Kinh Âm nói xong, liền bước mặc mạnh chân giày cao gót tuyết trắng gợi cảm đùi, hướng về phòng chiếu phim bên ngoài đi đến. Mà Chu mộng hạm cũng là hiếu kỳ liếc nhìn Lục Phàm, cao lớn như vậy cường tráng người mới diễn viên nàng còn là lần đầu tiên thấy, cũng không biết có phải hay không trông thì ngon mà không dùng được. "Lục Phàm, Khinh Âm tỷ nói rất đúng, nơi này không phải nói chuyện địa phương." Đăng Nguyệt đối Lục Phàm giải thích nói. phòng chiếu phim không có phát ra điện ảnh lúc, rất nhanh liền sẽ đóng lại. Vậy được rồi, chúng ta đi. Lục Phong núm vai, trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Cao lớn Vin nạn dáng người là như vậy hạc giữa bầy gà, làm ba người không tự chủ được lựa chọn phục tùng. Vừa ra phòng chiếu phim, chính là một cái lờ mờ hành lang, làm Lục Phạm ngoài ý muốn chính là, này hành lang độ rộng tiếp cận 5 mét. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, song song lái vào đây hai bộ ô tô cũng còn có dư thừa đường cho người ta đi. Lục Phàm trong lòng nhà danh nói, một cái hành lang đều có 5m này giảm chiếu phim muốn hay không xa xỉ như vậy à? Đồng thời. Hắn lại sâu sắc đến chính mình dạp chiếu phim cộng lại mới 300 mét vuông, liền nhân ra một cái góc cũng không sánh nổi. Hai bên vách tường trên dán từng dãy to lớn điện ảnh poster, không nhìn điện ảnh tên sẽ có vẻ vô cùng cao đại thượng. Chẳng những người xem điện ảnh tên, liền nhất định biết đây chính là Hà Nội địa nhẹ vốn phim kinh dị, thuộc xương tam lưu phim kinh dị, như mấy cái này điện ảnh tên muốn. Đằng sau mấy bộ điện ảnh, chỉ xem tên liền biết là ở nơi nào quay trụ. Ngược lại là theo tên thượng nhìn không ra là ở nơi nào quay trụ, có vẻ hơi thần bí. Lục Phàm nhanh chóng quét mắt điện ảnh giới thiệu văn tắt. ta, là tại một cái dưới đất bãi đỗ xe quay chủ. bên trái điện ảnh poster đều là chụp xong, bên phải điện ảnh poster là điện ảnh báo trước, còn không có quay chụp. Đang Nguyệt nhỏ giọng giới thiệu nói, Lục Phạm nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiếp tục hắn tùy ý mà hỏi, nhìn như vậy đến, bị điện ảnh viện muốn vào người còn thật nhiều. Đang Nguyệt nói, cái khác cao cấp diễn viên khu, ta không biết có bao nhiêu người, nhưng chúng ta tam tuyến diễn viên khu, đại khái tại khoảng 40 người. Nếu như nhân số không đủ, liền từ bên ngoài kéo người đi vào, bảo chỉ số lượng này. Sa Hoa phòng họp, cao cấp hình bầu dục bản hội nghị. Người khinh em ngồi tại thủ đưa vị trên, nhìn đã ngồi xuống đám người, cười nhạt một tiếng, đầu tiên Ta lần nữa chúc mừng các ngươi, chúc mừng các ngươi có thể còn sống ra tới. Nhưng là đừng tưởng rằng các ngươi còn sống, liền dương dương đắc ý, tiêu ngạo tự mãn, bởi vì tương lai sẽ càng thêm nguy hiểm. Những lời này là đối ngồi tại bên cạnh nàng, vẫn luôn nhìn nàng đuổi Lục Phàm nói. Ha ha, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Lục Phàm cười ha ha quay đầu đi, trong lòng có chút thầm nghĩ nói, như thế nào Nguyệt Kinh em chân dài so trước kia càng thêm tỉ mỉ trắng non. Hắn rất muốn hỏi hỏi Nguyệt Kinh em đến tuyệt cùng là thế nào bảo dưỡng, hắn cũng rất muốn đem lữ bố đi qua nhiều năm dầm mưa dãi nắng màu đồng cổ làn ra bảo dưỡng bảo dưỡng. Mặc dù thượng bộ trong phim ảnh, chiến thần tên là Lã Tiểu Bố, nhưng Lục Phàm càng thêm thích gọi hắn Lư Bố. người Khinh âm trông thấy Lục Phàm rốt cuộc vừa quay đầu, cũng không có nói cái gì. Ngược lại là đầu tóc ngắn Chu Mộng Hạm ở bên cạnh cười nói, "Người mới, người là gan không nhỏ à, vừa tới liền dám đùa giỡn hạng hai diễn viên." Lục Phàm bốc lên Chu Ngộng Hạm tinh xảo cái cằm, mày kiếm chớp chớp cười nói, "Ha ha, lá gan của ta luôn luôn rất lớn." Hắn hành vi lập tức làm phòng hợp đám người sợ ngây người, "Đây là người nào, cũng quá nguy đi Chẳng lẽ hắn không biết đây cũng không phải là thế giới hiện thực, cao cấp diễn viên lúc nào cũng có thể quyết định sinh tử của ngươi? Chu Mộng Hạm đẩy ra Lục Phạm hữu lực bàn tay lớn, tuyết trắng xinh đẹp gương mặt có chút phiếm hồng, tức giận nói, nhìn ra, lá gan của ngươi rất lớn, nhưng hy vọng ngươi tại phim ảnh trong lá gan cũng như vậy lớn. Lúc này, Lục Phàm cái bàn đối diện, một người mặc xoáy khí người trẻ tuổi vỗ bàn một cái, đứng dậy uy hiếp nói, người mới, ngươi cho ta tôn trọng một chút, mặc dù trong giáp chiếu phim không cho tự giết lẫn nhau, nhưng để ngươi bị thương vẫn là có thể. Lục Phàm cũng chậm rãi đứng dậy, hai em mở 4 thân cao lập tức cho một em M7 người trẻ tuổi rất lớn áp lực. Chu Mộng Hạm hai tay kéo cái cằm, chờ mong cùng đợi kế tiếp chuyện xưa phát triển. Ngươi có thể thử xem Lục Phạm nhìn người trẻ tuổi thản nhiên nói: Ngươi, ngươi trẻ tuổi vừa định nói chuyện, liền bị Nguyệt Kinh Nhâm cho gọi lại. Triệu Minh, ngươi lại ở Mỹ mời ngươi ra ngoài. Kia, Thuật ta, ta không nói chính là. Triệu Minh vẫn hận nhìn một chút Lục Phàm, cuối cùng không cam lòng ngồi xuống. Nguyệt Kinh Nham thấy không người lại ở Mỹ, tiếp tục nói: Bộ này phim kinh dị chỉ là khu khu một cái nho nhỏ nhập môn khảo hạch điện ảnh, là dùng đến đào thải những cái kia tâm trí không đủ kiên định, tự cho là đúng, tư tưởng cố hóa người. Cho nên nói, khảo hạch điện ảnh mặc dù đơn giản, nhưng làm đại gia bộ phim đầu tiên cũng không phải tốt như vậy thông qua. Đặng Nguyệt, ngươi đến nói một chút, điện ảnh đại khái trong chuyện sử dụng, cùng diễn viên nhân số. Nguyệt Khinh nghiêm hỏi: "A, ta đây nói một chút." Đặng Nguyệt nhẹ gật đầu, nói: "Bộ phim này tổng cộng chiêu mộ 10 cái diễn viên, hiện tại sống chỉ có bốn người, liền sĩ si phi Vũ đều chết ở bên trong. Mà đổi thành bên ngoài tử vong người, hoặc là tâm tính không có cất kỹ, hoặc là chính là mặc dù tin, nhưng lại không đem điện ảnh quy tắc coi ra gì. Tỷ lệ tử vong tại 60%, có hơi nhiều." Nguyệt Khinh nghiêm nhẹ giọng kêu lên: "Bất quá bộ này thí luyện điện ảnh độ khó, tại hết thể thí luyện trong phim ảnh cũng coi là thượng đẳng, có thể còn sống mấy cái trở về." Coi như thành công đặng nguyệt giải thích nói chúng ta sở dĩ có thể bình an vượt qua toán linh hoang trường học toàn bộ nhờ lục phạm trợ giúp nếu như không phải hắn hậu quả khó mà lường được hắn nguyệt Kinh em hiếu kỳ liếc nhìn lục phạm không phải thực tin tưởng một người mới có thể mang đến cái gì trợ giúp đúng vậy lục phàm thật rất lợi hại khí lực siêu cấp đại những cái kia bị toán linh giam cầm cửa phòng bị hắn một chân liền đá văng Đặng nguyệt tán dương cái gì không có khả năng mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà chương hai trăm điện ảnh người quen Hết thể diễn viên đều là một mặt trấn kinh nhìn Lục Phạm. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, bị quỷ hồn phong ấn cửa thế nhưng có thể bị người đá văng ra. Quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nguyệt khinh âm ngạc nhiên một hồi lâu, thận trọng mà hỏi, còn không có thỉnh giáo tiên sinh tên đâu. Ta gọi Lục Phạm, khinh âm, ngươi gọi ta Phạm ca liền tốt. Phạm? Phạm ca? Nguyệt khinh âm gian nan đem hai chữ phun ra. Tiếp tục nàng mà hỏi, ta có thể hỏi thăm ngươi vì cái gì có thể đá văng ra án linh phong ấn cửa lớn sao? Cái này, có thể là ta huyết khí tràn đầy đi. Lục Phạm cổ tay chống trên cánh tay nô lên cơ bắp, nói nghiêm túc. Nguyễn Kinh Âm nhìn cùng đầu mình không chênh lệch nhiều hai đầu cơ, lại có loại muốn sờ sờ xúc động. Nàng nhanh lên lắc đầu, vứt hết cái này kinh khủng ý nghĩ. Lục Phàm, xin ngươi đừng nói đùa, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Nguyễn Kinh Âm xinh đẹp gương mặt nghiêm túc nhìn Lục Phàm, hy vọng hắn có thể nghiêm túc trả lời. Thu ta, ta nói cho các ngươi biết chân tướng đi. Lục Phàm nghiêm túc nói bậy nói, Kỳ thật ta tại thế giới hiện thực là một cái nội gia quyền thông sư, sở dĩ có thể đá văng ra cửa lớn, là bởi vì ta sử dụng ám kình, ám kình phá hủy bao trùm tại cửa lớn thượng quỷ khí kết cấu, cho nên cửa lớn tự nhiên là bị đuổi Là thế này phải không? Nguyệt Khinh Âm một bộ ngươi không muốn nói mỏ, ta không phải là đồ ngốc biểu tình. Lục Phàm nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiếp tục theo dệt vô cớ, thật chính là như vậy, ta học chính là gia truyền Bá Vương kích pháp, truyền lại từ tại tiên tổ Lữ Bố. Bá Vương kích pháp tổng cộng chia làm sáu thức, mỗi một thức lại phân làm 3 chiêu, mỗi một chiêu đều uy lực siêu quần, đối đầu ngàn quân. Trong đó lợi hại nhất là ba thức Tuyệt sát áo nghĩa. Cường đại nhất là làm ba thức áo nghĩa đồng thời sử dụng lúc, uy lực đem hủy thiên diệt địa. Thật khủng bố, như vậy sao? Ngụy Khinh em mang theo hơi tôn kính ngự khi nói, Lục Phàm ngươi sự tỉnh trước hết như vậy đi. chúng ta một lần nữa trò chuyện gửi điện trả lời giảm chiếu phim sự mặc kệ lục phàm nói có đúng không là thật nàng đều không có ý định tiếp tục hỏi tiếp bởi vì nếu như là giả nhưng xem tình huống hắn cũng sẽ không nói cho chính mình chân chính chân tướng nếu như là thật hỏi lại xuống nói không chừng sẽ đắc tội người nam nhân này được không bù mất là thật là giả thời gian sẽ chứng minh hết thảy nguyễn kinh âm tiếp tục nói chúng ta cái này giảm chiếu phim gọi diễn viên chia làm tam tuyến diễn viên hạng hai diễn viên một tuyến diễn viên trong đó tam tuyến diễn viên yếu nhất nhiều nhất có khoảng bốn người một tuyến diễn viên trở lên không có sao lục phàm tò mò hỏi cái này hắn thật đúng là không biết, ai bảo hắn giảm chiếu phim chỉ có hắn một người tới, hoàn toàn chính xác còn có đẳng cấp cao hơn diễn viên. Nguyệt Kinh Em đối Lục Phàm cười khẽ một tiếng, bất quá bây giờ cách các ngươi còn quá xa, nơi này liền không nói, các ngươi tạm thời cũng tiếp xúc không đến. Lục Phàm không có nhắc lại vấn đề, chờ sau này tại làm hiểu rõ cũng giống vậy, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì. Ngược lại là Vương Tinh không hiểu hỏi, vì cái gì tiếp xúc không đến cao cấp hơn diễn viên? Ha ha, ta không phải để cập qua sao? Nơi này là tam tiến diễn viên khu, thuộc về giảm chiếu phim phía ngoài nhất khu vực, lại tiến vào trong đi chính là hạng hai diễn viên khu. tiếp theo chính là một tuyến diễn viên khu, mỗi cái diễn viên khu đều sắp đặt tác ngộng quỷ trụ, đẳng cấp thấp diễn viên là không đi được đẳng cấp cao diễn viên khu vực, mà cao cấp diễn viên không có việc gì cũng sẽ không tới cấp thấp diễn viên khu vực, quá phần đi lại đem chúng ta chia đủ loại khác biệt. nguyễn kinh em nhìn vẻ mặt không cam lòng vương tình, nhàn nhạt giải thích nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì cấp thấp diễn viên quá nhiều, nếu như không thiết hạn chế, cấp thấp diễn viên liền thích chạy loạn, như vậy sẽ đánh nhiều đến những cái tia cao cấp diễn viên, phòng ngừa tạo thành xung đột không cần thiết. Khinh âm nói nghiêm túc. đây cũng là muốn tốt cho các người, một khi các ngươi cùng cao cấp diễn viên khởi xung đột bị thương nhất định là các ngươi tốt ta ta hiểu được vương tinh quay đầu suy nghĩ một chút cảm thấy nguyệt khinh Âm nói không sai nếu có người lỗ mãng đi thỉnh giáo cao cấp diễn viên mà trùng hợp này diễn viên tính tình lại không tốt như vậy liền sẽ gây nên mâu thuẫn đúng rồi ta nghe ngươi nói đây là số 14 độ luân hồi dạp chiếu phim chẳng lẽ còn có cái khác có thể trở về dạp chiếu phim hay sao vương tinh tiếp tục hỏi Ừm, đây cũng là ta đằng sau muốn nói bất quá ngươi đã hỏi tới ta đây hiện tại cứ nói đi luân hồi dạp chiếu phim chưa làm Đệ nhất viện tuyến cùng đệ nhị viện tuyến, trong đó số một độ cùng số 10 độ thuộc về đệ nhất viện tuyến, số 11 độ cùng thứ 20 độ thuộc về đệ nhị viện tuyến, mà chúng ta số 14 độ chính là thuộc về đệ nhị viện tuyến. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao?" Vương Tinh Tỏ mò hỏi, theo cái khác phòng chiếu phim ra tới người mới diễn viên cũng đều vô cùng lắng nghe. "Hai cái này khác nhau rất lớn, đệ nhất viện tuyến thuộc về không kịch bản viện tuyến, mà chúng ta đệ nhị viện tuyến là có một bộ nghiêm ngặt kịch bản quy tắc, từng đám chuyên nghiệp diễn viên." "Ngầm, đại gia đem đệ nhất viện tuyến gọi chung là bất nhập lưu viện tuyến, bởi vì bọn hắn quay trụ điện ảnh, không có lời kịch. chỉ có đại khái diễn viên nhân thiết thậm chí liền hạng hai diễn viên quay chụp điện ảnh lúc liền nhân vật tên đều không có toàn bộ sử dụng chính là mình bản danh có thể nói vô cùng tùy ý nguyệt khinh em nhấp một ngụm trà nhộn nhộn cổ họng tiếp tục nói mà chúng ta đệ nhị viện tuyến cùng bọn hắn không giống nhau theo ban đầu người mới thí luyện điện ảnh bắt đầu liền có nghiêm ngặt tiêu chuẩn như bởi vì có kịch bản cho nên lại lần nữa người thí luyện điện ảnh liền tăng lên màu đen tử vong lựa chọn làm kịch bản kết quả tràn đầy bất ngờ tính đồng thời cũng làm cho diễn viên càng thêm vùi đầu vào điện ảnh quay chụp bên trong đi đây là đệ nhất viện tuyến không có nguyệt khinh em nhìn người mới diễn viên vài lần nói ta nghĩ màu đen tử vong lựa chọn các ngươi đều có thể nghiệm qua đi sự cường đại của nó chỗ ở chỗ làm đại mạc báo trước bên trong muốn tử vong người có khả năng sống sót còn có thể làm vốn dĩ báo trước bên trong sẽ không tử vong diễn viên bởi vì chọn sai mà bị giết tóm lại tử vong lựa chọn tràn đầy vô hạn loại khả năng nếu như ngươi có thể còn sống sót tiếp tục mới thật sự là cấp thấp phim kinh dị ở bên trong này hết thể diễn viên đều có nhân vật tính danh mấu chốt nhất một điểm là lời kịch đều là từ điện ảnh mượn nhờ diễn viên miệng nói lúc này một cái trung niên nam người mới diễn viên hỏi lời kịch không phải từ chúng ta diễn viên chính mình nói sao Vì cái gì cần phải mượn điện ảnh nói lời kịch? Vẫn luôn không có lên tiếng chu mộng hạm giải thích nói, bởi vì kịch bản quay chụp tương đối nghiêm khắc, mà trước tiến đến diễn viên biểu diễn bản lĩnh đều chẳng ra sao cả, rất dễ dàng tạo thành điện ảnh nở cho nên cần điện ảnh lời kịch dẫn đạo. Đến nỗi trung cấp phim kinh dị, lời kịch dẫn đạo liền bị quan bế, tất nhiên, chính mình cũng có thể hoa hoán linh cuốn một lần nữa mở ra. Cuối cùng chính là cao cấp phim kinh dị, lúc này lời kịch dẫn đạo đã toàn bộ đóng lại, đồng thời quay chụp yêu cầu vô cùng hà khắc, hơi không chú ý liền sẽ tạo thành các loại loại hình nở Đến nỗi cao cấp hơn phim kinh dị, cũng không phải là các ngươi hiện tại cần biết đến. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 247, dạp chiếu phim thường ngày. Nghe xong Nguyệt khinh em giới thiệu, Vũ Thiên Hiếu Kỳ hỏi một câu, tiêu đệ nhất viện tuyến còn có cái gì giá trị tồn tại? Dù sao quay phim, đệ nhị viện tuyến càng thêm chuyên nghiệp một ít, đã tồn tại, vậy khẳng định có tác dụng của nó. Chu Mộng Hạm đối tiểu mập mạp mắt nhìn, Vũ Mị cười nói, chúng ta hết thệ kịch bản phim, đại bộ phận đều là đệ nhất viện tuyến bên kia cải biên hoặc là tham khảo. bởi vì bọn hắn không có lời kịch cho nên quay chụp thời điểm diễn viên biểu tình nói chuyện động tác sẽ càng thêm tiếp cận với chân thực Vu thiên bị chu mộng hạm đùa giỡn đỏ bừng cả khuôn mặt nói chuyện lúc đều lắc ba lắc bắp hỏi ngươi ngươi ngươi có ý tứ là nói bọn họ tại trong phim ảnh nói lời sẽ bị cải biên thành lời kịch lại thua đưa đến chúng ta bên này làm kịch bản chu mộng hạm nhẹ gật đầu không kém bao nhiêu đâu bất quá cao cấp phim kinh dị cũng rất ít sử dụng cải biên toàn bộ đều là bản gốc kinh khủng kịch bản đến nỗi nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng cái này lục phàm trong lòng có chút ý nghĩ lần trước hắn quay trụ cấp thấp phim kinh dị lúc không phải liền là có một cái kim bài thanh đồng biên kịch lấy hắn điện ảnh làm áp chế muốn luân hồi viện tuyến phát tiền lương sao cuối cùng không có nói khép bị tươi sống xét đánh mà chết lục phàm suy đoán thanh đồng biên kịch phía trên hẳn là còn có bạch ngân biên kịch hoàng kim biên kịch mạnh nhất vương giả thanh đồng biên kịch thì tương đương với tạm thời làm việc tất nhiên cần phải có tham khảo điện ảnh đến sáng tác kịch bản mà hoàng kim trở lên biên kịch đã coi như là quen tay tất nhiên liền không cần dùng cái khác kịch bản đến cải biên sáng tác đúng rồi kỳ thật luân hồi giảm chiếu phim hết thể có 21 cái Tại mọi người nghi hoặc vẻ mặt Chu Ngộng Hạm nói lần nữa, cái cuối cùng dạp chiếu phim cũng là đặc thù nhất một cái. Bởi vì tên của nó cùng cái khác dạp chiếu phim khác biệt, gọi là thứ 66 độ luân hồi dạp chiếu phim. Chu Ngộng Hạm mặt mũi tràn đầy tự hào, đây là một cái tân sinh dạp chiếu phim, nguyên bản thuộc về đệ nhất viện tuyến dạp chiếu phim, tại trải qua chúng ta đệ nhị viện tuyến đại lao, tập thể thi triển kinh khủng năng lực về sau, đem nó chuyển qua chúng ta đệ nhị viện tuyến. Làm như vậy, đệ nhất viện tuyến sẽ đồng ý sao? Vương Tinh lòng sinh hiếu kỳ, không dám tưởng tượng, là thế nào đem một tòa dạp chiếu phim cho rời đến. Chu Ngộng Hạm tiếu nhan cười lạnh một tiếng. chúng ta căn bản không cần trưng cầu đồng ý của bọn hắn đối mặt chúng ta đệ nhị viện tuyến vua màn ảnh bọn họ đệ nhất viện tuyến người chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu xưng thành tuyệt đối không dám nhiều lời nửa câu nói nhảm lục phong nhìn lòng tự tin bạo dạp chu mộc hạng trong lòng nhà danh nói các ngươi sai lầm đi ba ba không đồng ý các ngươi có thể rời qua tới khinh em hỏi ngươi cái vấn đề lục Phàm đối trên thủ vị nguyệt khinh em nói ừ lục Phàm ngươi gọi ta nguyệt khinh em là được nguyệt khinh em liêu hạ mắt trái trước tóc xanh thản nhiên nói được rồi khinh em ta đã biết lục phong cười hì hì đáp ách ngươi muốn hỏi cái gì ngươi nói đi Ngụy Kinh Nghiễm một mặt bất đắc dĩ, đụng tới cái da mặt dày người cũng là bực mình, mấu chốt hắn nhìn còn rất mạnh mẽ. Ta muốn hỏi hạ, đệ nhất viện tuyến cùng đệ nhị viện tuyến hội hợp làm quay chụp phim kinh dị sao? Ngụy Kinh Nghiễm liếc nhìn Lục Phạm, sau đó nhẹ gật đầu, đệ nhất viện tuyến cùng đệ nhị viện tuyến, hoàn toàn chính xác có cơ hội hợp tác quay chụp phim kinh dị. Bất quá điều kiện vô cùng hà khắc, ta biết trong đó một loại chính là, tháng này quay chụp phim kinh dị, cần tại tháng này phòng bán vé bảng xếp hạng xếp hạng trước mười. liền sẽ có cơ hội quay chụp phim kinh dị phần tiếp theo, mà phần tiếp theo chính là tại hai cái viện tuyến bên trong chọn lựa thích hợp diễn viên. Trong đó quan trọng nhất một điểm là nếu như là đệ nhất viện tuyến quay trụ tinh phẩm điện ảnh phần tiếp theo như vậy trong phim ảnh chính là lấy đệ nhất viện tuyến không kịch bản hình thức làm chủ có kịch bản hình thức làm phụ bắt đầu nếu như là đệ nhị viện tuyến tinh phẩm điện ảnh chính là lấy có kịch bản hình thức làm chủ không kịch bản hình thức làm phụ nghe Nguyệt Kinh Em giải thích Lục phàm cuối cùng là biết vì cái gì hắn trước kia quay chủ kịch bản hình thức cùng hiện tại khác nhau rất lớn Nguyệt Kinh Em dừng lại một chút tiếp tục nói các ngươi còn có thiết cái gì muốn hỏi sao không có liền làm đặng Nguyệt mang các ngươi đi gian phòng của mình ta muốn hỏi hỏi lần tiếp theo quay chủ điện ảnh đại khái từ lúc nào một cái tuổi trẻ nữ hài yếu mà hỏi Cô gái này là theo thứ ba phòng chiếu phim ra tới, lúc ấy hết thẻ ra tới ba người, nàng chính là một người trong đó. Cái này không nhất định, bất quá đại khái thời gian tại nửa tháng đến một tháng ở giữa bộ dáng. Nguyệt Kinh Em còn chưa lên tiếng, cùng với nàng cùng đi nam diễn viên thay nàng nói. Nguyệt khinh Em nhẹ gật đầu, biểu thị hắn nói rất đúng. Bắt đầu từ nơi này, đằng sau mấy gian phòng các ngươi tùy ý chọn một gian lại đi, cách cục đều như thế. Đặng Nguyệt đi tới cửa bài vì số 31 cửa gian phòng, cười nói, bên trong hết thẻ đồ dùng hàng ngày đều có, hơn nữa đại gia không cần lo lắng sử dụng hết, bởi vì mỗi ngày rạng sáng tất cả mọi thứ đều sẽ đổi mới, có thể nói. vô cùng thuận tiện hơn nữa coi như phòng trong không có đồ vật ngươi cũng có thể tại trên máy vi tính thông qua điện ảnh thương thành trong mua sắm đáng lưu ý chính là sử dụng chính là bán linh cuốn trả tiền tất nhiên thương thành trong mặc dù đồ vật nhiều nhưng chủ yếu chính là đồ ăn cùng trên sinh hoạt tiêu hao phẩm sẽ không dính đến cái khác vật phẩm nguy hiểm cùng có độc đồ ăn đúng rồi phòng trong trang trí cũng có thể tùy tiện đổi, lần đầu làm miễn phí lần thứ hai về sau liền muốn thu tiền bởi vì vương tình cùng vu thiên khăng khăng muốn để lục phạm trước chọn thế là hắn tùy tiện chọn cái ba hảo mà vương tình cùng vu thiên phân biệt chọn số ba cùng ba số phòng gian cũng liền như vậy thành lục phạm hàng xóm đi vào phòng về sau lục phạm thoáng kiểm tra một chút toàn bộ một phòng ngủ một phòng khách sau đó hắn liền nằm ở trên giường một bộ cá khô bộ dáng mặc dù luân hồi nội ứng thẻ còn không có bổ sung năng lượng hoàn tất không thể trở về đi nhưng lục phàm cũng không hoảng hốt dù sao ở nơi nào đóng phim đều là chụp không có gì khác biệt lúc này chung cửa đột nhiên vang lên ai lục phạm hỏi là ta vương tinh ở ngoài cửa đáp mở cửa phòng vũ thiên cùng vương tinh đứng ở bên ngoài lục phàm không có quấy giày đến người đi vương tinh nhỏ giọng hỏi lục phàm lắc đầu cười nói không có việc gì không phải dậy vào đi vương tinh sau khi đi vào nhìn trong tủ lạnh đầy tủ lạnh đồ ăn hỏi lục phạm vũ thiên các ngươi nói bụng sao lục phạm sờ sờ bụng bất đắc gì nói thật là có điều nói, suy nghĩ kỹ một chút ta đều có tám chín tiếng chưa ăn qua bất cứ vật gì dù sao lục phạm là chạm vạng tối đi vào còn chưa kịp ăn bất kỳ vật gì tại trong phim ảnh lại vượt qua 4, năm giờ cũng không có ăn bất kỳ vật gì thứ nhất một hồi liền có thời gian 8, 9 tiếng vương tinh hì hì cười một tiếng ta đây cho các ngươi làm ăn à làm đồ ăn ta thế nhưng là thực sở trường nha ta đây coi như chờ mong tài nấu nướng của ngươi không nghĩ tới tình tỷ vóc người xinh đẹp lại còn biết nấu ăn vũ thiên hỗ trợ theo trong tủ lạnh lấy ra một ít muốn dùng đồ ăn đồng thời xu Ninh nói hắc hắc mập mạp, ngươi thật biết nói chuyện sao vương tinh cười tiếp nhận vũ thiên đưa tới đồ ăn biểu thị đối với ngày tán dương rất được lợi mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở UFF f mảnh quá đà chương 248, địa ngục lệnh truy nã khúc nhạc dạo cơm nước xong xuôi hai người định bợ một chút lục phạm liền đều từng người về nghỉ ngơi Dù sao hôm nay quay chụp phim kinh dị làm tâm thân mọi mệt Một tuần lễ sau, Lục Phạm như thường lệ tại phòng tập thể thao huấn luyện, đồng thời bên cạnh còn vây quanh mấy cái dáng người gợi cảm, tướng mạo nữ nhân xinh đẹp. Một màn này làm tại tập thể dục tam tuyến diễn viên vô cùng ghen tị, thế nhưng là bọn họ cũng chỉ có ghen tị ghen ghét phần. Bởi vì bọn hắn biết, bọn họ lại thế nào cũng huấn luyện không ra lục phạm loại này kinh khủng thân cao khoa trương cường tráng dáng người. Tất nhiên, cũng không phải không có người khó chịu, thậm chí vài ngày trước còn có thâm niên tam tuyến diễn viên tiến đến khiêu khích, nhưng lại bị Lục Phạm quay người không cẩn thận đục vào, đến bây giờ đều vẫn là trọng thương hôn mê. Cái này khiến đại gia biết Lục Phàm khổng lồ dáng người không phải trông thì ngon mà không dùng được, mà là có chân tài thực học. Lục Phàm ca, ngươi cái này cơ bắp hảo rắn chắc nha, giống như vẫn luôn ôm vào trong ngực. Một cái đen thẳng tóc dài, tướng mạo tinh xảo, dáng người gợi cảm mỹ nữ ôm thật chặt Lục Phàm cánh tay, xinh đẹp gương mặt tràn đầy sùng bái. Lục Phàm ca, ngươi này lùi thế nhưng so eo của ta còn thô, ngươi là thế nào rèn luyện? Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da thủy nộn tiểu mỹ nữ, sờ Lục Phàm đùi sau đó có so đo chính mình tuyết trắng eo nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sờ sờ, thậm chí có hướng về hắn dưới lẹn đi ý tứ. Ui. nơi đó không thể sở. Doa đến lục phàm buông xuống tạ, nhanh lên che chính mình cự thường, để tránh tiết tháo khó giữ được. Hắn bây giờ không có nghĩ đến những nữ nhân này điên cuồng như vậy, mỗi lần vừa nhìn thấy hắn liền như ong vỡ tổ vây tới, tay nhỏ lấy các loại lý do ở trên người hắn sở tới sờ lui, thật là chiếm hết tiện nghi. Xem ra sau này không thể tới phòng tập thể thao sảnh, lục phàm cũng không chút nghĩ đến phòng thể dục nhiều người như vậy. Bất quá ngấm lại nhiều người cũng là hợp lý, dù sao tại phim kinh dị trong, một bộ hảo thân thể nhất định có thể sống tương đối lâu một chút. Lần sau đi phòng trò chơi chơi game, ta cũng không tin phòng trò chơi cũng nhiều người như vậy. Đúng lúc này, Lục Phàm trong lòng một hồi tim đập nhanh, hắn cảm giác có bất hảo chuyện phát sinh, đồng thời trong đầu có một trường phim kinh dị tơ hình ảnh. Đây là ta sau đó phải chụp điện ảnh sao? Lục Phàm trong lòng hơi nghi hoặc một chút, quay chụp phim kinh dị khoảng cách không phải nói nửa tháng đến một tháng trong lúc đó sao? Ta như thế nào mới qua một tuần lễ liền muốn quay chụp mới điện ảnh rồi? Lục Phàm ca, ngươi thế nào? dáng người nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp muội tử, tò mò hỏi. Lục Phàm cười nói, không có việc gì, chính là ta muốn quay chụp mới phim kinh dị, ta muốn trước đi xem một chút poster, các ngươi tiếp tục rèn luyện đi. A Mấy Mỹ nữ nghe được Lục Phạm muốn quay chụp mới phim kinh dị, theo bản năng tiêu lên sợ hãi, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh không có huyết sắc. Có thể thấy được luân hồi dạp chiếu phim kinh khủng. Căn cứ trong đầu như có như không chỉ dẫn, Lục Phạm đi vào thứ 2 phòng chiếu phim, bên trái hành lang trong. Nơi này cách hắn 42 số phòng gian không nhỏ khoảng cách. Căn cứ Lục Phạm mấy ngày nay quan sát, tam tuyến diễn viên khu vực cùng loại một cái chữ điện. Trong đó một đến 10 hào diễn viên phòng, đối ứng là thứ nhất phòng chiếu phim. 2 đến số 20 diễn viên phòng, đối ứng là thứ hai phòng chiếu phim. 3 đến số 30 diễn viên phòng, đối ứng là thứ ba phòng chiếu phim. Bốn bề giáp dưới số 40 diễn viên phòng, đối ứng là thứ tư phòng chiếu phim. Đến nỗi sau cùng 5 6 7 số phòng chiếu phim thì tồn tại ở chữ điện ở giữa, chủ yếu là dùng để tiếp nhận người mới diễn viên. Tựa như là Lục Phạm chính là theo thứ bảy phòng chiếu phim bên trong đi ra đến. Lúc đến nơi này, lại còn có 3 4 người cũng sớm đứng ở poster trước. Bốn người này hai nam hai nữ, chính vây quanh ở poster trước chăm chú nhìn tin tức phía trên. Lục Phạm phát hiện bọn họ sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ thực sợ hai bộ dáng. "Uy, các ngươi cũng là quay chụp bộ này phim kinh dị diễn viên sao?" Lục Phạm chỉ vào to lớn sở tơ. Đối bốn người hỏi bốn người xoay người nhìn thấy lục phạm cao lớn dáng người rõ ràng sửng sốt một chút bên trong một cái dáng người cường tráng tuổi trẻ tóc ngắn nam nhân hỏi bằng hữu ngươi cũng là lục phạm nhẹ gật đầu đúng vậy ta cũng là tới quay bộ này phim kinh dị thế nào xem các ngươi sầu mi khổ kiểm chẳng lẽ lần này điện ảnh rất khó sao bên trong một cái khí khái hào hùng mười phần tóc ngắn nữ nhân khe khẽ thở dài nói ai có một cái vô cùng tin tức xấu lần này điện ảnh lại là trung cấp phim kinh dị trung cấp phim kinh dị như thế nào đâu rất khó sao khí khái hào hùng nữ nhân biểu tình xương sở một mặt kỳ quái nhìn lục phàm nói, xoáy ca, ngươi sẽ không là người mới diễn viên đi. Ừm, ta đích xác là người mới diễn viên tuần trước vừa tới. lục Phạm nhẹ gật đầu, cái này không kỳ quái. khí khái hào hùng nữ nhân trẻ tuổi giải thích nói, trung cấp phim kinh dị đồng dạng đều là hạng hai diễn viên quay chủ, mà chúng ta chỉ là mấy cái tam tuyến diễn viên, tại trong phim ảnh tỷ lệ sống sót có nhiều thấp, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được đi. nói tới chỗ này, khí khái hào hùng nữ nhân trẻ tuổi một mặt đáng thương nhìn lục phàm nói, không nghĩ tới xoáy ca vận khí của ngươi kém như vậy, mới vừa vận tiếp nhận khảo hạch xong người mới thí luyện điện ảnh. lại đụng phải một bộ trung cấp phim kinh dị đã trung cấp phim kinh dị độ khó như vậy lại vì cái gì còn làm sơ cấp diễn viên tham gia sao lục phàm giả bộ như manh mới đặt câu hỏi khí khái hào hùng nữ nhân trẻ tuổi bản thân chào phúng một phen ngươi cho rằng luân hồi điện ảnh quan tâm chúng ta ba tuyến diễn viên sao sở dĩ để chúng ta tham gia trung cấp phim kinh dị là bởi vì nó khuyết thiếu diễn viên quần chúng mà thôi mà chúng ta chính là những cái tia diễn viên quần chúng diễn viên quần chúng bình thường là kết cục gì soái ca ngươi hẳn phải biết đi phim kinh dị diễn viên quần chúng hạ tràng ta biết là cái gì kết cục lục phàm nhanh chóng nhẹ gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng ai? xem ra lần này chúng ta muốn giữ nhiều lãnh ít một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn chừng 20 tuổi nữ hải mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn điện ảnh trong quất sờ tơ tên của mình nữ hải hy vọng dường nào là chính mình nhìn lầm này làm sao làm ta còn không muốn chết ta một cái mặt mũi tràn đầy sợ hai trung niên nam nhân ngồi sổm trên mặt đất biểu hiện vô cùng nôn nóng bất an. các ngươi không muốn như thế nào bị con à, đến lúc đó chúng ta đi theo hạng hai diễn viên hoặc là nhân vật chính đi nhất định có thể còn sống sót cái cuối cùng mang theo mắt kính gọng vàng tuổi trẻ nam nhân đầy không tính vô cùng tỉnh táo phân tích nói lục phàm giả bộ như tiểu manh tân hỏi chẳng lẽ tam tuyến diễn viên tại trung cấp phim kinh dị trong, nhất định là vai diễn đóng vai phụ sao cái này có lẽ vậy khí khái hào hùng nữ nhân trẻ tuổi giải thích nói muốn nhân vật liền cần thực lực nhưng tam tuyến diễn viên thực lực làm sao có thể hơn được hạng hai diễn viên cho nên người nghĩ vai diễn một ít cái khác nhân vật căn bản không có khả năng đúng rồi khí khái hào hùng nữ nhân trẻ tuổi vỗ chán một cái xoay ca ta còn không biết tên của ngươi đâu ta gọi lục phàm lục phàm nhàn nhạt trả lời ta gọi lâm tịch tịch chụp qua hai bộ phim kinh dị lâm tịch tịch quay đầu đi nhìn bốt sơ lục phàm ta tìm xem xem ngươi vai diễn chính là ai ta đây cũng nhìn xem lục pham cũng là hiếu kỳ nhìn về phía kinh khủng huyết tinh post sở tơ muốn nhìn một chút cùng hắn dạp chiếu phim kinh khủng post sở tơ có gì khác biệt tiểu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ, coi mắt tiểu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương 249, lại là chân heo cao đến 2 mét phim kinh dị Poster sở tơ dán tại màu đỏ sợn vách tường trên chỉ là nhìn cũng làm người ta sợn tóc gáy lục pham đứng tại sở tơ trước hai tay cắm ở trong túi phép lối bình tĩnh thân sát tự nhiên giống như tại quan sát người khác điện ảnh cuốt sở tơ đồng dạng. Chương này cuốt sở tơ bối cảnh đồ là tại một cái đô thị phồn hoa, bốn phía nhà cao tầng, đường phố trên trên lối đi bộ người đi đường nối liền không dứt, tới lui vội vàng. Thậm chí Lục Phàm tại một chiếc xe trong, còn chứng kiến đang đợi đèn xanh đèn đỏ chính mình, còn có hắn chỗ kế tài xế trong ngồi một cái mái tóc đen dài mỹ nữ. Đây là phim kinh dị sao? Lục Phàm một đầu dấu chấm hỏi, sẽ không là bộ thanh xuân thần tượng đi, đối với dạp chiếu phim biên kịch náo tàn, hắn là rất có thể hội. Kế tiếp chính là điện ảnh văn tự giới thiệu, lần này biểu diễn diễn viên ngoài ý liệu nhiều. Hơn nữa quả nhiên như Nguyệt Kinh Âm nói như vậy, mỗi cái diễn viên đều có nhân vật tên, không còn sử dụng bảng danh. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, luân hồi dạp chiếu phim là càng thêm khuynh hướng đệ nhị Việt Tuyến. Bởi vì tại đệ nhất Việt Tuyến, diễn viên quay chụp phim kinh dị lúc dạp chiếu phim liền nhân vật tên đều chẳng muốn nghĩ, trực tiếp liền dùng từng người bảng danh. Mặc dù nói tại cao cấp phim kinh dị trong cũng xuất hiện nhân vật tên, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hai bên khác nhau đối đãi. Điện ảnh tên, địa ngục lệnh truy nã diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, hồ thuyết vai diễn nhân viên, tam tuyến diễn viên quần chúng lục phẩm, cả thiệt, 400 bốn trăm điểm đoán linh cuốn nhân vật nữ chính. Trương Phỉ ảnh vai diễn viên, hạng diễn viên Nguyệt Kinh Âm, cả hai linh điểm linh cuốn vai Hạm, thiệ, điểm linh cuốn phụ. phụ Hứa Thiên vai diễn nhân viên, hạng hai diễn viên Dương Quân, cả hai linh điểm linh cuốn phụ, vai viên, dạ, thiệ, linh cuốn phụ. Bạch Giao vai diễn nhân viên, tam tuyến diễn viên quần chúng Lâm kịch Cả tia 200 điểm đoán linh cuốn vai phụ Châu San vai diễn nhân viên Tam tuyến diễn viên quần chúng Lưu Tiểu sương, Cả tia 200 điểm đoán linh cuốn vai phụ Dịch Gia vệ vai diễn nhân viên Tam tuyến diễn viên quần chúng Hoàng Học. Cả tia 200 điểm đoán linh cuốn vai phụ Đinh đóng vai diễn nhân viên Tam tuyến diễn viên quần chúng Hạ Sơn. Cả tia 200 điểm đoán linh cuốn ghi chú bản điện ảnh vì tinh phẩm hệ liệt phim kinh dị bộ thứ nhất. Thỉnh các vị diễn viên nghiêm túc quay chủ chớ tùy ý loạn sửa lời kịch như không nghe khuyên bảo tự gánh lấy hậu quả. Lam Lâm tịch tịch nhìn thấy chân heo tên lúc lộ ra không thể tin biểu tình. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Phạm chấn kinh nói xoáy ca. Ngươi nói ngươi kêu cái gì? Lục Phạm nha. Lục Phạm nói lần nữa. Lục Phạm. Lâm Tịch Tịch lớn tiếng kêu lên. Ngươi lại chính là bộ này phim kinh dị nhân vật nam chính. Lâm Tịch Tịch chấn kinh làm ba người khác đều chú ý tới. Đồng thời bọn họ cũng nghe đến cái này khôi ngô nam nhân lại là bản bộ điện ảnh nhân vật nam chính. Không phải đâu, huynh đệ ngươi lại là nhân vật nam chính. Đeo kính thanh niên biểu tình khoa trương nhìn Lục Phạm, không thể nào tiếp thu được Lục Phạm so với hắn còn lợi hại hơn sự thật này. Đại ca ca, ngươi lại là nhân vật nam chính, vậy ngươi nhất định rất lợi hại. Thật là quá tốt rồi. Lưu Tiểu Sương ôm lấy Lục Phạm đuổi, biểu tình ngây thơ vui vẻ. Lưu Tiểu Sương mặc dù chấn kinh, nhưng nàng càng thêm may mắn nhân vật nam chính là bọn họ tam tuyến diễn viên khu người. Nói như vậy không chừng có thể tại phim ảnh trong cho các nàng một ít trợ giúp. Lục Phàm nhìn ôm lấy bắt Bùi mình, khả năng liền một em m năm cũng chưa tới Lưu Tiểu Sương, rất tự nhiên sờ sờ nàng mềm mại tóc, cười nói: Ta đích xác gọi Lục Phàm, cũng đích thật là bộ phim này nhân vật nam chính. Kia Lục Phàm ca ca, ngươi tại trong phim ảnh có thể thích hợp bảo hộ ta một chút đúng sao? Lưu Tiểu Sương ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Phàm thời điểm, đầy mắt tràn ngập sùng bái. Nếu như ta có năng lực, ta có thể thích hợp bảo vệ dưới các ngươi, nhưng các ngươi cũng không cần quá làm trông cậy vào. Tại trong phim ảnh thủy chung vẫn là cần nhờ chính các ngươi." Lục Pham nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có làm ra hứa hẹn, bởi vì tại trung cấp phim kinh dị bên trong, hắn cũng chỉ mới vừa có thể tự vệ mà thôi. Vẫn khí kém điểm, khả năng liền tự vệ cũng thành vấn đề. Tất nhiên, nếu như hắn linh dị nguyên rủa chi vật không có bị cấm dùng, còn có thể sử dụng lời nói, vậy coi là chuyện khác. Dù sao, hắn trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật đã có 3 kiện, lại thêm cố này lữ bố thân thể, thì tương đương với có bốn kiện linh dị nguyên rủa vật. Lâm Tịch Tịch, phía dưới này ghi chú thừa viết, sửa đổi kịch bản lời kịch, hậu quả rất nghiêm trọng, đây là thật sao? lục phàm chỉ vào trên cốt sở tơ ghi chú hỏi lục phàm thần sắc nghiêm trọng quay chụp không thể sửa đổi kịch bản thì tương đương với cây cối rời đi đất này con cá rời đi nước là không có linh hồn lục phàm ngươi gọi ta tịch tịch là được rồi bằng hữu của ta đều gọi ta như vậy lâm tịch tịch đối lục phàm nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi không cần quản cái này đi chú trên cơ bản mỗi bộ phim kinh dị đều là cái này cái gì phim kinh dị tinh phẩm hệ liệt bộ thứ nhất ta cái gì không thể sửa kịch bản lời kịch ta kết quả đây chụp xong bộ thứ nhất liền chưa từng có thấy qua bộ hai nói không thể thay đổi kịch bản lời kịch kết quả đại gia nên sửa đồng dạng sửa cho nên lục phạm ghi chú trong đồ vật ngươi tùy tiện nhìn xem liền tốt lục phạm trong lòng cười hạ không có quay chụp hệ liệt điện ảnh biên kịch là không có mập tưởng không có linh hồn biên kịch hạng hai diễn viên khu phòng nghỉ năm gái thanh niên nam nữ ngồi tại ghế sofa trên trước sofa trên bàn trà còn đặt vào mấy trường cỡ nhỏ poster tơ chính là địa ngục lệnh truy nã poster tơ đại gia phân tích phân tích bộ này phim kinh dị chủ yếu là nói cái gì chu mộng hạ uống một ngụm nước trái cây thận trọng mà hỏi nói thật ra chỉ nhìn điện ảnh poster thật nhìn không ra đây là cái gì loại hình phim kinh dị một cái đầu tóc và người trẻ tuổi nói thôi châu Ngươi liền không thể kết hợp điện ảnh tên đi phân tích sao?" Một người dáng dấp kiên nghị nam nhân nhà danh nói. "Ha ha, Dương Quân, ngươi lợi hại, vậy ngươi đến nói cho ta điện ảnh nội dung, Thôi Châu khó chịu nói một câu. Hừ. Dương Quân cười lạnh một tiếng, nghiêm túc phân tích nói, "Thông qua điện ảnh tên, chúng ta có thể nhìn ra được, đây cũng là muốn một bộ cùng cảnh sát truy nã có quan hệ phim kinh dị." Lại nhìn điện ảnh poster, "Đây chính là tại hiện đại thành phố lớn trong quay trụt đến nỗi càng xâm nhập thêm tin tức, xin lỗi, hắn cũng nhìn không ra tới." So với điện ảnh nội dung, ta càng để ý nhân vật chính, tại sao là tam tuyến diễn viên?" Thôi Châu khó chịu nói, chẳng lẽ một cái tam tuyến diễn viên thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn cái này sao có thể dương quân cũng là nhẹ gật đầu ta cũng cảm thấy không có khả năng một cái tam tuyến diễn viên làm sao có thể so với chúng ta còn mạnh hơn ha ha các ngươi cũng không nên xem thường nam nhân kia ta có dự cảm một tuyến diễn viên vị trí sẽ có hắn một phần nguyễn khinh em nhìn lục phạm tên thần sát thận trọng nói nguyễn khinh em không nghĩ tới mới tiến tới lục phạm nhanh như vậy liền quay trụ điện ảnh hơn nữa còn là trung cấp phim kinh dị lục phạm đến tột cùng có hay không thực lực bây giờ xem ra giáp chiếu phim đã dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 250, trăm ủy dị bắt đầu ngồi tại thứ hai phòng chiếu phim ở giữa trên ghế ngồi lục Phạm nhìn một phía tất cả đều là không người ngồi chỗ ngồi cùng cách đó không xa ngay tại run lười bảy hoặc mặt mũi tràn đầy sợ hai bốn người Tịch tịch chúng ta vì cái gì chỉ có 5 người không phải hẳn là có 10 người sao lục Phạm tùy ý mà hỏi a lâm tịch tịch giật nảy mình sau đó kịp phản ứng giải thích nói bởi vì hạng hai diễn viên không còn nơi này bọn họ là tại hạng hai diễn viên khu phòng chiếu phim đến lúc đó đi vào hẳn là có thể độ phải. Lục Phạm Nhà Danh nói, thật đúng là làm cho người ta có cố không vui cảm giác. Lúc này, lờ mờ ánh đèn bắt đầu chậm rãi tối xuống, to lớn điện ảnh màn bạc bắt đầu xuất hiện hình ảnh, mà Lục Phạm thân ảnh cũng chầm chậm biến mất trong bóng đêm. Điện ảnh bắt đầu. Ta gọi Hồ Thuyết, ta từ nhỏ đã có giấc mộng nghĩ, hy vọng dùng hai tay của ta thay đổi thế giới. Hai mươi mấy năm thời gian bên trong, tại người khác đều bị thế giới thay đổi lúc, chỉ có ta Hồ Thuyết, còn tại kiên trì thay đổi thế giới, đồng thời kiên định không thay đổi tiến về phía trước. Bây giờ ta cuối cùng thành công. Lục Phạm đứng tại đứng trên đài trên. đối phía dưới phỏng vấn nhân viên lớn tiếng nói soái ca các vị nữ chúc mừng các ngươi thành công gia nhập bản công ty mặc dù bản công ty vừa mới bắt đầu các bước mà các ngươi cũng là nhóm đầu tiên nhân viên nhưng ta tin tưởng tương lai không lâu các ngươi nhất định sẽ làm gốc công ty cảm thấy tự hào bởi vì chúng ta thời đại khoa học kỹ thuật công ty mở rộng một cái vượt thời đại vật phẩm phía dưới cho mời công ty của chúng ta trọng yếu nhất hạch tâm nhất vượt thời đại tác phẩm lục phàm tay phải chỉ vào đài cao bên phải thông đạo hăng hái kêu lên đó chính là ô tô bao con động chỉ thấy bên phải nguyễn khinh em cầm cao cấp hậu quả mặc màu đen váy ngắn lộ ra tuyết trắng đuổi chậm rãi đi tới ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì nguyễn Kinh âm là một mặt một bức nàng thật sự là không biết chính mình đây là tại làm gì nàng vừa tiến đến điện ảnh liền phát hiện cầm trong tay một cái màu lam cao cấp hộp quà quần áo cũng thay đổi thành nữ tính đồ công sở hiếu kỳ mở hộp ra về sau bên trong chứa một cái cùng loại trong suốt ạt dị liệp chất liệu lớn chừng ngón cái bao con động này bao con nhậu toàn thân trong suốt bên trong còn mang theo nhàn nhạt màu lam mặt trên còn có cái màu xanh da trời cái nắp nhìn có thể ấn xuống trong suốt bao con nhậu bên trong còn có một chiếc không biết tên xe sang trọng từng cây màu bạc dây nhỏ kết nối nó tạo hình vô cùng khoa huyễn vừa nhìn liền biết là xuất từ nổi danh nhà thiết kế chi thủ đồng thời nguyễn khinh âm cũng nghe thấy lục phạm tại trước đài hăng hái khẳng khái sôi sục nói chuyện thanh xem ra như là vai diễn chính là cái la bản mà chính mình khả năng vai diễn chính là nhân viên nguyễn khinh âm chân thành đi tới một câu lời kịch cũng không có lại chân thành đi xuống toàn bộ quá trình liền nhìn thoáng qua lục phạm ngược lại là mang đi dưới đài một mảnh ánh mắt phúc lão bản đây chính là người nói vượt thời đại khoa học kỹ thuật kết tinh một cái rõ ràng đã có tuổi mang theo nồng đậm phương nam khẩu âm bác gái đứng dậy chỉ vào lục phạm trước sân khấu vật phẩm lộ ra ánh mắt hoài nghi bọn họ nghe nói nơi này công ty mới mở nghiệp có rút thưởng hoạt động đưa mét đưa dầu giữa trưa sẽ còn bao ăn một trận gia nhập công ty cái gì cũng không cần làm liền có thể mỗi tháng ban thưởng 500 trăm nguyên căn cứ có tiện nghi không chiếm là vương bắt đản tất cả mọi người không có cự tuyệt vị mỹ nữ kia hỏi thật hay nhưng ta đầu tiên muốn nói là ta họ hồ không họ phúc điểm ấy rất trọng yếu được rồi phúc lão bản bác gái nghiêm túc nhẹ gật đầu ách tốt ta người thích liền tốt lục phàm núi vai xem tình huống sửa không đổi kịp đến hắn đành phải tiếp tục nói hiện tại ta liền cho các ngươi nói một chút cái này vượt thời đại công nghệ cao kết tinh đến tột cùng là cái gì kỳ thật lục phàm cũng là một mặt một bức hắn cũng không biết chính mình đang làm gì bất quá mặc kệ nó đi theo kịch bản lời cái đi liền sẽ không có nở dê nguy hiểm thế là hắn rất nhanh liền nhập diễn lục phàm cầm lấy cao cấp hộp quả ngón tay giữa lớn nhỏ ô tô bao con đậu phân chấn nói đây chính là thế kỷ này vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm ô tô bao con đậu đừng nhìn nó chỉ là lớn chừng ngón cái nhưng nó lại là ta tập hợp toàn thế giới đứng đầu nhất tri thức chế tạo khoa học kỹ thuật kết tinh có thể nói nó bên cụ gia học kỹ thuật dành trước hiện tại một năm tác dụng của nó chỉ có một cái đó chính là chứa đựng ô tô không phải đâu thế nhưng có thể chứa đựng ô tô sẽ không là gạt người a ngồi phía dưới lao nhân một mảnh ồn ào không phải thực tin tưởng dáng vẻ lục phạm xem trong tay bao con động cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi thế giới này khoa học kỹ thuật đã như vậy phát đặt sao thế nhưng có thể nghiên cứu ra loại này khoa học kỹ thuật bất quá điều này cùng ta chụp phim kinh dị có quan hệ gì lục phạm nói tiếp ta sở dĩ tốn nhiều như vậy năm nghiên cứu cái này ô tô bao con động là bởi vì ta vẫn nghĩ ra mắt giới làm điểm cống hiến thế là Làm ta nhìn thấy toàn thế giới ô tô càng ngày càng nhiều, nhưng đỗ xe địa phương nhưng không có bao nhiêu, tạo thành tất cả mọi người là loạn dừng ném loạn, cho xã hội mang đến rất nhiều vấn đề. Ta nghĩ đại gia hẳn là thấm sâu trong người đi. Lục Phàm đối phía dưới ít nhất đều là 50 tuổi trở lên nhân viên hỏi. Lục Phàm cũng vô cùng không hiểu, chính mình không phải công nghệ cao công ty sao? Như thế nào chiêu người tất cả đều là hơn 50 tuổi người? Chẳng lẽ lớn tuổi, kỹ thuật liền lợi hại? Đối nhất định là như vậy, nếu không đều không giải thích được. Đúng vậy a, ta ghét nhất những cái kia loạn dừng ném loạn ô tô. Đúng đấy, hiện tại ô tô quá nhiều. liên tục vượt quảng trường múa địa phương đều không có. Bất quá, nếu như ô tô bao con nhộng thật có thể chứa được ô tô, vậy cũng tốt. Bất quá, nhỏ như vậy đồ vật thật có thể chứa được ô tô sao? Hẳn là thật, ta tin tưởng trên đài người trẻ tuổi. Mọi người dưới đài nghị luận ấm ý lục phẩm vây vây tay, ý bày ra đại gia dừng lại, hắn tiếp tục nói, đại gia có phải rất ngạc nhiên hay không, nhỏ như vậy đồ vật thế nhưng có thể chứa được ô tô. Nhưng đại gia không cần kinh ngạc, đợi chút nữa ta vì mọi người biểu thị một lần, đại gia hiểu được. Đến nỗi sử dụng thì vô cùng đơn giản. chỉ cần đem ô tô bao con động dán tại xe trên, ấn xuống phía trên nút bấm là có thể đem ô tô thu vào đi. Nếu như muốn thả ra, lại theo một đỉnh thượng ấn xuống tay cầm, sau đó ném ra bên ngoài là được rồi. Lục Phạm giơ lên trong tay ô tô bao con động, nói: Đại gia có thể nhìn thấy, trong tay của ta bao con động đã thu vào đi một chiếc xe hơi. Hiện tại ta vì mọi người biểu thị một lần, đại gia mời xem đại bạc màn. Chỉ thấy Lục Phạm phía sau màn bạc sáng lên, bắt đầu toàn phương vị phát ra ô tô bao con động là thế nào chứa được ô tô, người chung quanh là thế nào tán thưởng, tin tức lại như thế nào khích lệ. Video phát ra xong, Lục Phạm nói, "Mọi người thấy đi, truyền thông nói ô tô bao con nhộng thành phố giá trị ít nhất trăm tỷ đô la Mỹ, mà các ngươi chính là bản công ty nhóm đầu tiên nhân viên." "Lão bản, xin hỏi một chút, công ty thiếu tiền sao? Chúng ta có thể nhập cổ phần sao?" Một cái tuổi trẻ nữ Hải cầm máy quay phim đứng lên nói, thoạt nhìn như là cái phóng viên. Nhưng Lâm Tịch Tịch nhìn qua chính mình nhân vật giả thiết, chính mình không phải phóng viên. Khu khu. Lục Phạm lại nhìn thấy Lâm Tịch Tịch về sau, trong đầu xuất hiện nhân vật của nàng giới thiệu, cái này khiến hắn đột nhiên ho khan một tiếng, trong miệng vừa nước uống kém chút phun ra ngoài. Đồng thời cũng hiểu được Chính mình rốt cuộc là mở công ty gì? Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 251, kịch bản bắt đầu. Lục Phạm nhìn ngồi ở phía dưới, một mặt chờ mong người già, thực lúng túng nói, bởi vì công ty của chúng ta là mới thành lập xí nghiệp, tài chính thượng đích thật là có chút khó khăn. Ta chuẩn bị lấy ra một phần trăm cổ phần, dùng để làm công ty cơ sở tài chính khởi động. 1% nhiều như vậy? Lâm Tịch Tịch bưng miệng nhỏ, kinh ngạc tiêu lên. phải biết quốc tế giới kinh doanh cự ngạc sơ bộ phán đoán thời đại khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đánh giá trị giá là ước. Một phần trăm chính là 10 ức, chúng ta đang ngồi khả năng liền số lẻ đều thấu không ra. Lục Phạm nhẹ gật đầu, xem ra vị mỹ nữ kia hiểu rất rõ công ty của chúng ta, chiếu giá thị trường xác thực cần 10 ức, nhưng ta tại chủ tư tài chính khởi động đồng thời, bản thân cũng tại phúc lợi công ty nhân viên. Cho nên, ban giám đốc thận trọng quyết định, cân nhắc đến mọi người vấn đề tiền bạc, này 10 ức nguyên cổ phần chỉ cần. Lục Phạm rũi ra một đầu ngón tay, ba khi nói, chỉ cần 1 ngàn vạn liền có thể, 1 ngàn vạn ngươi không mua được ăn thịt tỏi, không mua được mắt lửa nhưng ngươi có thể mua giá trị 10 ước sản phẩm. Đại gia cần phải sớm một chút hành động, chờ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, một ngàn lần lợi nhuận, cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ được. Quá tốt rồi, lão bản, ngươi quả nhiên là cái có lương tâm xí nghiệp gia. Lâm Tịch Tịch lớn tiếng tán dương Lục Phàm, đồng thời nàng cũng bá khí nói, đã lao bản đều như vậy đại khí, ta đây cũng không thể hỏi, ta một người nhập cổ phần 10 vạn, hiện trường ký tên. Lão bản, ta nhập cổ phần 20 vạn, 20 vạn, không muốn cùng ta đoạt. Tam diễn viên Trúc Sơn nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Cái này khiến tạm thời lựa chọn quan sát người ra lập tức khẩn trưng lên, dù sao có thường xuyên xuất hiện tại TV trong đông đảo thương nghiệp cư ngạc, tại vừa rồi phát ra trong video xác nhận ô tô bao con động chân thực tính cùng độ tin cậy. Thế là đại gia nhao nhao lấy ra chính mình tích xúc, rất sợ bị những người khác đọc xong. Ta nhập cổ phần 100 vạn. Ta nhập cổ phần 50 vạn. Ta nhập cổ phần 30 vạn. Tối cao chính là cái kia gọi Lục Phàm Phúc lao bản Phương Nam bác gái, một hơi lấy ra 200 vạn. Lục Phàm có chút ngoài ý muốn, những lao đầu này, lao thái thái thế nhưng là mày may nhìn không ra có tiền dáng vẻ, nhưng lại lấy ra có ít người nửa đời người đều không kiếm được tiền. quả nhiên là người không thể xem bên ngoài nước biển không thể đo bằng đấu ngay tại lục phạm vì những lao đầu này lao thái thái thương tâm cả một đời tiền kiếm được cứ như vậy bị chính mình thành công lừa gạt lúc đi cửa phòng hội nghị đi tới 10 cái cảnh sát lục phạm trong lòng lập tức có cố không tốt dự cảm quả nhiên hắn dự cảm không có phạm sai lầm một cái tết tóc đuôi ngựa một mặt khí khái hào hùng nữ cảnh sát dẫn đầu hướng về lục phạm đi tới nữ cảnh sát đứng tại lục phạm trước mặt bậc thang hạ mặc dù thấp hắn ba người đầu nhưng không chút nào ảnh hưởng nữ cảnh sát theo lẽ công bằng chấp pháp hạo nhiên chính khí nang ngửa đầu thanh lãnh nói ngươi xuống tới Nha. Lục Phạm đi xuống, túi đầu tò mò nhìn nàng. Nữ cảnh sát rất không hài lòng chính mình vẫn là thấp Lục Phạm hai cái đầu, thế là chính nàng đứng tại trên đài cao lạnh lùng nói, "Hồ Thuyết, ta hiện tại lấy phi pháp góp vốn, bán hàng đa cấp, lừa gạt, khất nợ nghiệp chủ tiền thuê, chính là khởi tố ngươi. Ngươi bây giờ bị bắt, ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ thành hiện lên đường chứng nhận cung cấp." Lục Phạm, Nguyễn Khinh Âm, Hạ Sơn, Thính Danh, Hồ Thuyết, Giới Tính, Nam, Công Tác, Thời đại khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc kiêm tổng giám đốc. Ba. nữ cảnh sát vỗ bàn một cái, đối lục phàm trợn mắt nhìn, nói: mời ngươi lặp lại lần nữa. Ách, không việc làm. Lục phàm nhún nhún bay, bất đắc dĩ nói. Nữ cảnh sát nhẹ gật đầu, nói: biết mình phạm tội gì không? Ách, phi pháp góp vốn, lựa gạn bán hàng đa cấp. Lục phàm thành thật trả lời: tại sao phải làm phạm pháp phạm tội sự? Ta bất mãn cái này ô trọc thế giới, nhưng bằng vào ta lực lượng mảy may dung chuyển không được thế giới này, thế là ta chỉ có thể dựa vào phạm tội đến từng chút từng chút thay đổi cái này mục nát thế giới. Ba cái bàn lại là một tiếng vang thật lớn. Hồ Thuyết, ngươi thành thật điểm. Đây chính là liên quan đến ngươi có thể hay không sớm một chút ra ngoài. Ta chính là lười không muốn đánh công, lại muốn kiếm nhanh tiền, cho nên mới tại pháp luật trong tìm đường đi. Ừ, thái độ vẫn được. Nữ cảnh sát để bút xuống nói, ngươi bị người nộp tiền bảo lãnh, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, hiện tại có thể đi. Nhớ rõ về sau đừng lại làm phạm pháp phạm kỳ sự. Nếu để cho ta lại bắt được ngươi, cũng không phải là dễ dàng như vậy thả ngươi đi. Được rồi, ta cam đoan sẽ không lại làm. Đi ra cục cảnh sát, Lục Phàm đứng tại cửa ra vào, nhìn bên trong bận rộn cảnh sát, trong lòng luôn có loại cảm giác không được tự nhiên. Hắn cũng không thể nói là cái gì. nhưng luôn có loại cảm giác quỷ dị ở trong lòng. Lúc này, Nguyệt Kinh Âm, Lâm Tịch Tịch cùng Trúc Sơn ra theo trong cục cảnh sát đi ra. Đồng thời, thứ nhất màn kịch bản chính là bắt đầu. kịch bản trong giới thiệu bốn người bọn họ là bạn tốt. Đồng thời Lục Phạm vai diễn Hồ Thuyết cùng Nguyệt Kinh Âm vai diễn Trương Phỉ ảnh là người yêu quan hệ. Lâm Tịch Tịch vai diễn Bạch Giao cùng Hạ Sơn vai diễn Đinh Đống cũng là tình lữ quan hệ. Bởi vì bất mãn kiếm tiền đường đều bị ghi vào pháp luật trong bọn họ đi lên một đầu tại pháp luật trong chọn tìm kiếm tiền đường. Cuối cùng bọn họ tìm được loại phương thức này, cao hồi báo, thấp nguy hiểm, nhưng mắt thấy liền muốn co thu hết lúc. lại bị không biết nơi nào xuất hiện cảnh sát phá hủy thứ nhất màn báo trước bên trong viết bọn họ vì kiếm tiền đều tự tìm đến công việc nhưng tiếp tục bốn người đều quỷ dị thu được một tấm màu đen tờ giấy địa ngục lệnh truy nã thế là kinh dị kinh khủng buông xuống ở bên cạnh họ các ngươi cũng ra tới rồi lục phàm cưới hỏi đồng thời hắn cũng đánh giá gọi đinh đống người trẻ tuổi hắn chính là lục phàm tại dạp chiếu phim đụng tới đeo kính người trẻ tuổi giống như chân thực tên gọi hạ sơn nói chuyện trật tự rõ ràng ánh mắt bên trong có cố vinh vá hung hăng chi ý thoạt nhìn là cái cường thế người ai chính là không may lại bị người báo cáo hạ sơn nâng đỡ tính mắt khẩu khí khó chịu nói rõ ràng chúng ta lập tức liền muốn kiếm tiền đúng vậy a thật là quá đáng tiếc chúng ta đều chuẩn bị lâu như vậy lâm tịch tịch cũng là một mặt đáng tiếc nhưng ấy lòng nàng có nước gì thất bại mới tốt lừa gạt người già tiền mồ hôi nước mắt nàng thật đúng là làm không được Hồ thuyết hiện tại chúng ta nên làm cái gì nguyễn khinh âm liêu hạ bị gió lớn thổi lên mái tóc nhìn lục phạm chờ đợi câu trả lời của hắn gần nhất khoảng thời gian này cảnh sát xem cực kỳ chúng ta trước thành thật một chút đi lục phạm bất đắc gì nói ta dự định trước tìm một công việc nuôi sống chính mình lại nói Hồ thuyết Làm công là vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện tại phú tự do, Ngươi như vậy sẽ chỉ cách chúng ta thay đổi thế giới lý tưởng càng ngày càng xa." Hạ Sơn tức giận nói. "Đinh đóng, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ta mục tiêu kiên định, không phải dễ dàng như vậy bị thay đổi, ta chỉ muốn tạm thời kiếm chút tiền sinh hoạt mà thôi." "Đúng rồi, các ngươi ai có tiền, ngồi taxi trở về. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ hết thẻ tiền đều bởi cho bị lừa người tinh thần tốn thất phí." Hạ Sơn bất đắc dĩ nói. tốt ta, ta nghe ngươi, đi trước làm công đi." "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt?" "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời." Nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 252, màu đen điện thoại. Mấy người lời kịch vừa mới nói xong, băng lanh thanh âm liền xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Thỉnh làm ra lựa chọn, tại hết thể diễn viên chưa lựa chọn hoàn tất trước, kịch bản đem tạm định. Đồng thời tử vong kịch bản lựa chọn cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lựa chọn 1, trước mấy ngày có cái phòng tập thể thao mới mở nghiệp, đến đó tìm kiếm công tác. Lựa chọn hai, ta có giấy phép hành nghề y, đi bệnh viện phỏng vấn. Lựa chọn ba, bằng hưu tại ta nơi đó thả một chiếc xe nhỏ, dùng nó đến chạy ra thuê. lựa chọn bốn làm công là không thể nào làm công cả đời này cũng sẽ không làm công bốn cái lựa chọn ba cái làm công một cái ngồi ăn rồi chờ chết lục pham nhìn một chút quyết định đi phòng tập thể thao làm công dù sao hắn cái này dáng người đi phòng tập thể thao tìm việc làm hẳn là mười phần chắc chính sự lục pham lựa chọn xong mới lời kịch liền xuất hiện tại trong đầu thế là hắn nói đã tất cả mọi người quyết định tốt vậy từng người đi trước tìm việc làm đi chờ cái gì thời điểm cảnh sát bông lỏng đối với chúng ta chú ý chính là chúng ta một lần nữa lập nghiệp thời điểm hô thuyết vậy ngươi chuẩn bị tìm cái gì dạng công tác hạ sơn rất yếu kỳ Lục Phàm lựa chọn công việc gì? Nếu như là giống như hắn, vậy tốt nhất rồi. Dù sao hắn vẫn là nhân vật chính, ở bên cạnh hắn hẳn là tương đối an toàn. Ta dự định đi nội thành mới mở một nhà phòng tập thể thao đi làm huấn luyện viên thể hình. Lục Phàm cười nói, Đinh đóng, ngươi đây, ta. Hạ Sơn ngón trỏ nâng đỡ kính mắt, lộ ra cơ chi ánh mắt, thấy thuốc của ta giấy phép kiểm tra xuống tới, ta dự định đi bệnh viện nhìn xem. Hạ Sơn trong lòng thở dài, quá đáng tiếc. Thế nhưng không phải lựa chọn bệnh viện. Lục Phàm kinh ngạc cười nói, không nghĩ tới Đinh Đống ngươi thế, nhưng vô thanh vô tức thi bác sĩ nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách. Tiếp theo, Lục Phàm đuôi lâm tịt hỏi. Bạch Dao, ngươi đây, sẽ không cũng muốn làm bác sĩ đi." Lâm Tịch Tịch cười đáp ý, "Ta cùng Đinh Đống đồng thời kiểm tra căn cứ chính xác, nhưng ta kiểm tra chính là y tá chứng nhận." "Tốt, không nghĩ tới hai người các ngươi thế, nhưng sớm có dự liệu, đem tương quan nghề nghiệp giấy chứng nhận đều nắm bắt tới tay." Nguyệt Khinh Nghiêm mang theo khiển trách ngữ khí quá lớn. Lâm Tịch Tịch thản lưới lấy lòng nói, "Đây không phải nhàm chán thời điểm tùy tiện kiểm tra sao? Ai biết liền thế nhưng qua, ngược lại là phỉ ảnh ngươi đây. Hồ thuyết đi nơi nào, ta liền đi nơi đó." Nguyệt Khinh Nghiêm cầm lục tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không sai, ta cùng phỉ ảnh là sẽ không tách ra." đã tất cả mọi người quyết định tốt, tiêu đại gia trước làm bình rượu này liền giải thể đi, chờ chúng ta kiếm đủ chưa khải công tài chính lại tụ hợp. Lục Phạm theo bên cạnh bao đeo vai lấy ra bốn bình dùng nhôm bình chứa tỳ rượu, đưa cho ba người. A nói, ngươi từ đâu tới rượu? Nguyệt khinh em tò mò hỏi. Ta tại trong cục cảnh sát cẩm, không nghĩ tới quả nhiên dùng đến. Lục Phạm tùy ý nói, giống như tại cục cảnh sát trộm đồ, với hắn mà nói là một chuyện nhỏ đồng dạng. Thế nhưng là Nguyệt Kinh em lại một mặt sùng bái nhìn Lục Phạm. dù sao tại cục cảnh sát trộm đồ cũng không phải bình thường người có thể làm được. Trong cục cảnh sát. A, để ở chỗ này bốn bình vật chứng bia đâu? Không biết, mới vừa rồi còn bày biển ở đây. Nếu như không thấy, liền phiền thoái. Quá tốt rồi, này mấy bình rượu tới đúng lúc. Thế là, mấy người tại cục cảnh sát cửa ra vào, đem bốn bình bia vừa mở, liền đụng khởi chén tới. Uống rượu xong, đại gia liền tách ra, thế là Lục Phàm kêu một chiếc xe taxi. Trên xe taxi, ngồi tại Lục Phàm bên cạnh Nguyễn Khinh Âm tò mò hỏi, "A nói, vì cái gì đánh ra thuê xe không thuận tiện kêu lên đinh đống cùng Bạch Lục Phàm lạnh giọng nói, "Phỉ ảnh, bọn họ kiểm tra nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách có thông báo ngươi sao?" Không có. Nguyệt khinh Em lắc đầu vậy được rồi thiệt thòi ta coi bọn họ là huynh đệ nhưng bọn hắn thế nhưng trong âm thầm sớm đã khác nhu đừng ra cũng chưa bao giờ nói cho chúng ta biết lục phạm lạnh lùng cười một tiếng bọn họ hiển nhiên không có đem ta làm huynh đệ nghe ngươi vừa nói như thế còn giống như thật là An Nguyệt khinh nhâm bừng tỉnh đại ngộ nói nàng không nghĩ tới một cái đơn giản tử vong lựa chọn lại tạo thành bốn người quan hệ vỡ tan bên kia đứng tại vách tường chỗ rẽ hạ sơn cùng lâm tịch tịch tận mắt nhìn thấy lục phạm cùng Nguyệt khinh nhâm lên xe taxi trúc diện núi rác lộ ra một tia cười lạnh giận dữ kêu lên thiệt thòi ta còn coi hắn là huynh đệ. Thế nhưng, kêu xe taxi cũng không đắp thượng tiện đường chúng ta. Đúng đấy, còn nói mình không có tiền, ta xem như thấy rõ ràng hai người." Lâm Tịch Tịch cũng là phân khí lắp ứng kêu lên. "Được rồi, loại người này không xứng làm ta Hạ Sơn huynh đệ." Hạ Sơn cười lạnh nói, "Đã bọn họ làm lần đầu tiên, vậy chúng ta liền làm 15, chúng ta cũng chiêu một chiếc xe taxi đi thôi." "Thiên Sinh, các ngươi tìm đến nơi rồi." Tài xế xe taxi vai diễn người hoàn học đối đằng sau lục phàm kêu lên. "Bao nhiêu tiền?" "23." Thính Thiên Sinh tiện nghi một chút, "20 tốt." "Ta cần ngươi tiện nghi sao? Ngươi có phải hay không xem thường ta?" "Ách, không phải." Lục Phàm theo trong đúng quần lấy ra hai chương 100, mấy chương tán tiền, còn có một cái lớn chừng bàn tay màu đen điện thoại. "A, điện thoại di động này là nơi nào đến? Ta không nhớ rõ có bộ điện thoại di động này a." Lục Phàm đưa cho lái xe 103 khối về sau, cầm trên tay điện thoại trái lật qua nhìn bên phải một chút. Hắn tại cầm bộ điện thoại di động này đồng thời, trong lòng thế nhưng xuất hiện cảm giác sợ hãi, tựa hồ tiếp tục cầm điện thoại sẽ chết đồng dạng. Bất quá Lục Phàm vai diễn hồ thuyết từ trước đến nay kẻ tái cao gan cũng lớn, đồng thời làm một yêu ham món lợi nhỏ bẩn nghi phần tử phạm tội. Hắn đối với loại này lấy không đồng dạng điện thoại là tuyệt đối sẽ không ném, cho tìm các người tiền. Phía trước lái xe đem tiền đưa cho đã xuống xe Lục Phạm. Lục Phạm tiếp nhận 4 tờ 20, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem tiền đưa cho nguyễn Khinh Âm. "A, a nói, này 4 tờ 20 giống như đều là giả." Nguyệt Khinh Âm tiếp nhận tiền, vừa nhìn tờ giấy, phát hiện tiền nhan sắc đều không thích hợp, lập tức nhắc nhở Lục Phạm. Hoàn Học nghe xong, mình bị người phát hiện, lập tức đạp mạnh cần ga, chuẩn bị chạy trốn. Lục Phạm nhìn thấy xe taxi muốn chạy trốn, lộ ra cười lạnh, tay trái lôi kéo, lại đem xe taxi kéo ngừng lại. Hoàn Học vừa nhìn không thích hợp, tiếp tục đại lực chân đạp chân ga. Động cơ chuyển ra từng đợt tiếng oanh minh, nhưng xe chính là không chạy nổi, bị Lục Phàm gắt gao kéo lại. Lục Phàm nhìn ra tài xế taxi còn nghĩ dây ruộng, lộ ra khinh thường tươi cười. Tạch tạch tạch, chỉ thấy hắn vu nguyệt khinh nghiêm ánh mắt kinh hãi bên trong, một tay đem ô tô dơ lên, đặt ở người đi hoành đạo ở giữa ụ đá trên, làm phía trước hai cái bánh xe huyền không, như thế nào xoay tròn đều không dùng. Lục Phàm gõ gõ phòng điều khiển cửa xe thủy tinh, tùy ý nói, tốt, không muốn nhấn ga, người đi không nổi. Hiện tại xuống tới nói chuyện bồi thường đúng không hả? Ta, ta, ta xin lỗi. Hoạn học một mặt vẻ sợ hãi, chốt ở trong phòng điều khiển chính là không chịu ra tới. Hắn không nghĩ tới người mới này diễn viên bạo lực như vậy, thế nhưng có thể tay không giữ chặt đã khởi động ô tô, không phải bước ta ra tay. Lục Pham nún núm bay, tùy ý lôi kéo, tại hai người ánh mắt kinh hãi bên trong, đem xe cửa lôi kéo, cứ như vậy trò kéo xuống. Lục Phạm nhìn ngồi tại điều khiển trong phòng sợ hãi rụt rẹ tam tuyến diễn viên, theo nguyện Kinh âm trong tay cầm qua bốn tờ 20 khối tiền nói, ta thật bất ngờ, lại dám gạt tiền lừa gạt đến trên đầu chúng ta, còn đạp mã phát rồi tìm bốn tờ mươi khối tiền, tất cả đều là màu sắc rực rỡ máy in đóng dấu. Ta bồi, ta bồi. hoạn học theo trong ví tiền lấy ra một nửa tiền vô cùng tốt nói chuyện đưa cho lục phạm lục phạm nhìn thoáng qua có chừng hơn 2.000 ngàn khối tiền hắn rút ra một trường. tại hoạn học ánh mắt khó hiểu hạ, đưa cho hắn sau đó lại đem tiền hắn bao tiền toàn bộ cầm mới hài lòng nhẹ gật đầu đại ca chứa chút cho ta a hoạn học cầu khẩn nói đây chính là ta mấy ngày vất vả phí ha ha mấy ngày liền có thể kiếm nhiều như vậy thật đúng là có thể nha lục phạm dễu cẩn nói ta cũng không làm có người, ngươi bây giờ có hai lựa chọn một cái là đem tiền này bồi thường cho ta một cái khác là bị ta đánh một trận lại đem tiền bồi thường cho ta Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt? Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 253, quỷ dị màu đen điện thoại. Hoàn Học khai xe taxi, đi hướng nhà máy sửa chữa sửa chữa. Xe taxi bị lục phạm phá hủy cửa, chỉ có thể đi sửa chữa nhà máy gắn. Mẹ nó, hôm nay vận khí thật không tốt, thế nhưng đụng phải loại này mãnh nhân. Hoàn Học phẫn nộ nói, nguồn phí bị hắn dọa dẫm một đợt, báo cảnh sát cũng không dám báo, thật làm cho người khó chịu. Lúc này Hắn phát hiện chỗ kế tài xế trên ghế ngồi đặt vào một bộ màu đen ấn phím điện thoại. Cái này khiến hắn lái xe tay đột nhiên lắp một cái, hoàn học trong lòng rất rõ ràng, bộ này phim kinh dị muốn chính là bắt đầu. Hắn rất không muốn cầm, bởi vì kịch bản giới thiệu nói, quỷ dị xuất hiện chính là theo hắn cầm điện thoại một khắc này bắt đầu xuất hiện. Vì thế, hắn đem chuẩn bị muốn nói lời kịch đây là cái kia to con hành khách điện thoại đi, không nghĩ tới hắn điện thoại di động thế nhưng rơi tại ta chỗ này, vậy ngươi cũng không cần trông cậy vào cầm trở lại cho sửa đổi. Hắn một lần nữa nổi lên hạ cảm xúc, phẫn nộ nói, đây cũng là hai người kia điện thoại đi, thật đúng là đủ cổ lão. lại còn dùng loại này điện thoại, đem nó vứt đi được rồi. Nói xong, Hoạn Học dừng xe, cầm điện thoại di động lên đại lực ném một cái, ném đến bên cạnh trong nước đi. Vì thế Hoạn Học bị khấu trừ 20 điểm đoán linh quấn, có thể thấy được hắn sửa đổi kịch bản đối điện ảnh không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Hoạn Học cảm thấy không sai, sửa lại kịch bản thế nhưng chỉ khấu trừ 20 điểm đoán linh quấn. Hoạn Học còn không có cao hứng trở lại, đang muốn phát động ô tô hắn, hoảng sợ phát hiện màu đen điện thoại liền xuất hiện tại tay lái trước. Tại sao có thể như vậy, ta không phải mới vừa rõ ràng vứt bỏ sao? Hoạn Học sợ hãi kêu lên. Lúc này, màn hình điện thoại di động chính mình phát sáng lên. phát ra trắng bệnh ánh đèn chiếu hoạn học sắc mặt hết sức khó coi hiện tại hắn chỉ có một người muốn tìm cầu cái khác diễn viên trợ giúp đều làm không được bộ dạng này một mình bắt đầu hắn còn là lần đầu tiên gặp phải cũng không biết làm thế nào mới có thể tìm được những người khác nhận được trợ giúp của bọn hắn đến nỗi làm hắn đơn độc thông qua bộ này phim kinh dị hắn không có nghĩ qua dù sao hắn chỉ là một cái tam tuyến diễn viên mà bộ phim này lại là trung cấp phim kinh dị hắn đơn độc thông qua tỷ lệ trên cơ bản là không màu đen điện thoại tiếp tục lên có lẽ là thời gian dài không ai cầm chậm rãi nó bắt đầu chấn động phát ra hon hon hon thanh âm Thanh âm này tại Hoạn Học nghe tới là trói tai như vậy, quỷ dị như vậy, hắn có dự cảm, nếu như thời gian dài không cầm, khả năng hắn liền sẽ chết. Đồng thời kịch bản cũng nói hắn sẽ cầm điện thoại xem xét, hắn suy tính không lâu, cuối cùng run run rẩy rẩy đưa tay đi lấy màu đen điện thoại. Vẫn là cầm lên xem một chút đi, nói không chừng là có người gọi điện thoại tới cũng không nhất định. Lục Phàm cùng Ngụy Khinh Âm sau khi xuống xe, thẳng đến bên lề đường trang trí xa hoa ngày mùa hè ngọt ngào tập thể dục quán. Đi vào tập thể dục quán, Lục Phàm đối sân khấu hỏi, "Người tốt, lão bản của các ngươi đâu?" "Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm chúng ta lão bản có cái gì là sao?" sân khấu mỹ nữ tò mò nhìn trước mắt cường tráng nam nhân hỏi ta là lão bản của các ngươi bằng hữu lục phàm đối mỹ nữ khẽ cười nói ta tìm nàng có chút việc mỹ nữ sân khấu còn chưa lên tiếng lục phàm phía sau liền vang lên một tiếng thanh thúy giàu có yêu mị dụ hoặc thanh âm nha đây không phải thân ái hồ thuyết tiên sinh sao lục phàm xoay người hai mắt tỏa sáng chỉ thấy chu mộng hạm trên người mặc một thân màu đen vận động quần áo bó quần thể hiện ra hung chức to lớn cao ngất cao gầy mê người dáng người tăng thêm tịnh lệ trắng non khuôn mặt lục phàm không thể không cảm thán thật là một cái nữ nhân xinh đẹp Chu Mộng Hạm đi đến Lục Phàm trước mặt rêu rêu nói, ngươi người thật bận rộn này, như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Nghe nàng lời này, Lục Phàm lập tức rõ ràng, Hạ Lâm cùng Hồ Thuyết hai người nguyên bản liền nhận biết, cũng không biết là lấy thân phận gì nhận biết. Lục Phàm đún đún vai, cười nói, Hạ Lâm, ta xảy ra chút chuyện nhỏ, dự định đến ngươi nơi này kiếm chút tài chính khởi động, không biết ý của ngươi như nào? Ha ha, Hồ Thuyết, tất nhiên hoan nghênh ngươi. Như vậy đi, xem ở lão bằng hữu phân thượng, một tháng một vạn, như thế nào, làm tốt có khát trích phần trăm? Có thể. Lục Phàm nhẹ gật đầu. bên cạnh sân khấu mỹ nữ đều sợ ngây người đây là cái kia tiền lương áp 2 tháng đồng thời mỗi tháng xem tâm tình phát tiền lương liều mạng nghiền ép nhân viên ác ma lão bản sao chu ngộng hạm chỉ vào xinh đẹp không thua nàng nguyệt khinh âm nghi ngờ hỏi vị mỹ nữ kia là nàng a lục phạm cười giới thiệu nói nàng là ta bạn gái gọi trương phỉ ảnh cùng ta cùng đi phỏng vấn hạ lâm nể tình ta đem phỉ ảnh cũng thu nhận đi hạ lâm tỉ tỉ người tốt nguyệt khinh âm gật đầu cười chu ngộng hạm cũng đối với Nguyệt khinh âm nhẹ gật đầu sau đó sắc mặt lãnh đạo nhìn chằm chằm lục phạm làm nàng lưu lại có thể mỗi tháng bảy ngàn nguyên tiền lương như thế nào? Quá tốt rồi, này tiền lương ta rất hài lòng. Lục Phong cười nói. Bất quá Hồ Thuyết tiền lương của ngươi muốn xuống đến mỗi tháng ba ngàn nguyên. Chu Mộng Hạm hai tay khoanh ôm ở trước ngực, thản nhiên nói. Lục Phàm hắn xem như đã nhìn ra, Chu Mộng Hạm vai diễn Hạ Lâm cũng thích Hồ Thuyết, nhưng rất rõ ràng Hồ Thuyết lựa chọn trương vị ảnh. Lục Phong ở trong nội tâm lắc đầu, còn quá trẻ, tiểu hai tử mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn. Hạ Lâm, ta đây trích phần trăm đâu? Lục Phạm ngăn trở ngón tay, cười nói. Thật xin lỗi, trích phần trăm đều là tiền lương một vạn mới có. Chu Mộng Hạm tại Lục Phàm ngực vẽ một vòng tròn, nhàn nhạt, nhạt cười nói. Ngay lúc này, Lục Phàm trong túi chuyển ra chấn động âm thanh, hắn nghi hoặc trong túi sờ một cái, thế nhưng lấy ra hắn sớm đã nhét vào thùng rác màu đen điện thoại. Điện thoại di động này tản ra ánh sáng, tựa hồ có tin tức đến rồi. Điện thoại di động này ta không phải đã sớm ném đi sao? Lục Phàm xem trong tay điện thoại tự lẩm bẩm. A, ta như thế nào cũng có một bộ cái điện thoại di động này. Nguyễn Kinh Âm từ nhỏ trong túi cũng tương tự lấy ra một bộ màu đen điện thoại, bộ này màu đen điện thoại đồng dạng tản ra ánh sáng. Chu Mộng Hạm to mò nhìn một màn này. nàng biết này màu đen điện thoại là điện ảnh kịch bản vật phẩm là ném không xong. bất quá, ta tại sao không có? hạ lâm tỷ, người văn phòng có bộ màu đen điện thoại vẫn luôn tại chấn động, không biết có phải hay không là có chuyện gì? ta mang đến cho ngươi. một cái phòng tập thể thao công tác nữ nhân viên chạy chậm đi tới, đem trong tay vẫn luôn tại chấn động điện thoại đưa cho chu mộng hạng. tiểu văn, cảm ơn. chu mộng hạng đối cái này thanh tú nữ nhân viên nói, hạ lâm tỷ, đây đều là ta phải làm. nói xong, tiểu văn liền đi bận biểu chuyện khác đi. chu mộng hạng cúi đầu, xem xét khởi trên tay màu đen điện thoại. Điện thoại di động này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên có cái ba tấc màn hình, phía dưới là mấy hàng số lượng quá. Như trước kia lão mô hình ấn phím điện thoại không sai biệt lắm. Hạ Lâm, điện thoại di động này ngươi từ đâu ra? Lục Phong một mặt kinh ngạc hỏi. Chu Ngộng Hạm lắc đầu, ta cũng không biết, ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua cái điện thoại di động này. Vậy quá kỳ quái, ba người chúng ta đều có, là có người hay không đang đùa chúng ta? Lục Phàm không giải thích được nói, đến tội cùng là ai ở sau lưng đùa nghịch chúng ta? Lục Phàm lộ ra âm lảnh tươi cười, xem ra ta hồ thuyết đại danh, giang hồ đã quên không sai biệt lắm. Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên. chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 254, trăm năm tội ác. a nói, không bằng chúng ta mở ra điện thoại nhìn xem, bên trong có thể sẽ có manh mối cũng không nhất định. nguyệt kinh em đề nghị, cũng tốt. lục Pham nhẹ gật đầu, nói xong, hắn túi đầu, thận trọng liếc nhìn trong tay bộ này màu đen điện thoại. dù sao đây là một bộ trung cấp phim kinh dị, nhất định phải thận trọng, vẫn là cần. màu đen điện thoại không có thiết chí mật mã, bị tùy tiện mở ra khóa bình phong về sau, màn hình lập tức nhảy đến một cái phần mềm giao diện trên, này phần mềm thượng viết địa ngục lệnh truy nã. nay phần mềm bối cảnh là một mảnh tối tăm bãi tham ma, trong bãi tha ma trong phần mộ còn rỗi ra từng cái hư thối cánh tay, mà phía dưới tiếp tục viết lại là tên của hắn cùng phạm vào đủ loại tội ác, tên, hồ thuyết, phạm có tội y bán hàng đa cấp, lừa gạt, đánh nhau, ăn cướp, giết người, phi pháp góp vốn, không phát tiền lương, không giao tiền thuê nhà, làm loạn quan hệ nam nữ, định loạn, ủy thế hiếp người, hiện phán xử tử hình trong ba ngày chấp hành. Dòng cuối cùng tinh hồng văn tự làm lục phàm lông mày nhiễu chặt ta sát, đây là cái nào đồ đần tội ác, không điều tra rõ ràng, liền phán ta tử hình, người rốt cuộc hiểu hay không pháp luật a? Phía trên này phạm tội bao trùm như vậy toàn diện, có thể là thật sao? Coi như phía trên là thật, tối đa cũng là cái trung thân giam cầm, lại thêm giống ta ưu tú như vậy người, giáo dục một chút là được rồi, cần phải tử hình sao? Phần này tội ác danh sách, Lục Phạm để ý nhất chính là cái này giết người, hắn không nghĩ tới chính mình hồ thuyết cái thân phận này, lại còn có gánh vác mạng người. Đến nỗi phần này tội ác có phải hay không mù viết, cái này Lục Phạm cũng không rõ ràng, bất quá hắn cảm thấy hẳn là mù viết, lấy hắn ưu tú như vậy người, làm sao lại phạm nhiều như vậy điều tội, căn bản cũng không đáng tin tội. Nhắc tới bên trong đáng tin nhất tội ác, hắn cảm thấy chính là làm loạn quan hệ nam nữ, đầu này hắn có thể thừa nhận, cái khác, hắn một đầu cũng không nhận. còn có mặt sau hai cái định nọt, ý thế hết người, này nói chính là ta sao? sai lầm đi, ta sẽ định nọt, y thế hiếp người. đây quả thật là ta sao? đây không có khả năng là ta đi. tại lúc phàm cầm điện thoại xa vào đến suy nghĩ lúc, nguyệt kinh Âm cùng chu mộng hạm cũng đồng dạng đang nhìn điện thoại. chỉ chốc lát sau, các nàng cũng liền lông mày nhíu chặt, một mặt biểu tình khiếp sợ, tựa hồ các nàng trên điện thoại di động tin tức cũng là đối với các nàng không hữu hảo. vì ảnh hạ lâm. Các ngươi trên điện thoại di động có phải hay không cũng có một cái địa ngục lệnh truy nã phần mềm? Lục Phàm tức giận mà hỏi, này không biết là ai, cũng dám như vậy trêu của ta, hắn liền không sợ trong nhà mất chồng sao? Này, tốt à, thông qua câu này lời kịch, Lục Phàm tin tưởng, hắn khả năng thật đúng là kiêm chức kẻ trộm công tác, không thể không nói, Hồ Tuyết Nhân Sinh, thật đúng là đủ đặc sắc. Nguyệt Kinh Âm, Chu Mộng Hạm đồng thời nhẹ gật đầu. Nguyệt Kinh Âm nói, bộ điện thoại di động này hoàn toàn chính xác có một cái địa ngục lệnh truy nã, hơn nữa phía trên lại còn có tên của ta, cùng ta phạm vào tội ác, còn muốn trong vòng 3 ngày chấp hành ta tử hình. Điện thoại di động ta thượng viết đồng dạng là như vậy. Chu Ngục Hạm cũng nhẹ gật đầu. Như thế xem ra, nắm giữ màu đen điện thoại người, đều phải có phạm tội trải qua. Vậy các ngươi tội ác là cái gì? Lục Phàm tò mò hỏi. Chu Ngục Hạm nhún nhún vai, không thèm để ý nói, một ít trên buôn bán vấn đề, kỳ thật căn bản cũng không tính phạm tội, cũng không biết viết cái này người hiểu hay không pháp luật. Ngụy Khinh em gắt giọng, ta làm sao lại phạm tội? A nói, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Phía trên này căn bản chính là nói mọ. Hoàn toàn chính xác, vì ảnh ngươi thiện lương như vậy, căn bản không có khả năng phạm tội, nhất định là trên điện thoại di động viết linh tinh. Lục Pham lạnh lùng nói ra, đừng để ta điều tra ra là làm, nếu không, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Tiếp theo, thứ hai màn kịch bản báo trước xuất hiện, tử vong diễn viên bỗng nhiên là hạng hai diễn viên Nguyệt Kinh Âm, tam tuyến diễn viên Hạ Sơn cùng tam tuyến diễn viên Lâm Tịch Tịch. Đúng lúc này, đứng Nguyệt Kinh Âm cảm giác bụng dưới có chút khó chịu, kế tiếp lời kịch cũng xuất hiện tại trong đầu của nàng. Nàng lời kịch là xin hỏi nơi này toilet ở đâu. Những lời này là đối Chu Mộng Hạm nói. Tại Chu Mộng Hạm nói cho nàng về sau, nàng sẽ nói ta muốn tới toilet. Cái này khiến sắc mặt nàng trắng nhợt, đứng tại chỗ không biết nên lựa chọn như thế nào tốt. đến tột cùng là lựa chọn thay đổi kế tiếp lời kịch vẫn là chiếu vào lời kịch đi nói nàng không quyết định tốt dù sao coi như thay đổi lời kịch cũng không nhất định sẽ tốt hơn khả năng xa vào đến càng lớn nguy hiểm bên trong cũng không nhất định hơn nữa nàng thật cần phải đi chuyến toilet cuối cùng nàng có chút run rẩy nói lục phàm, có thể theo giúp ta đi chuyến toilet sao đây là nàng đi qua nghĩ sâu tính kỹ nói lời kịch bởi vì nếu như gọi chu ngộng hạng cùng đi vậy khẳng định không được nay không thể nào nói nổi đầu tiên hai người bọn họ tại phim ảnh trong không quen nàng không có khả năng bảo nàng cùng đi tiếp theo trong phim ảnh hạ lâm rất rõ ràng không thích trương vị ảnh nhưng xem ở hồ thuyết mặt mũi trên mới đáp ứng theo khấu trừ hồ thuyết tiền lương phụ cấp chính mình liền nhìn ra được cho nên gọi chu ngộng hạng cùng đi có thể sẽ xuất phát nghiêm trọng nở dê nhưng để cho lục phạm liền không có nhiều như vậy vấn đề đầu tiên hồ thuyết là trương phỉ ảnh bạn trai xem tình huống hai người tình lữ quan hệ còn duy trì không sai cho nên gọi hắn cùng đi nói là qua được cũng không biết lục phạm có nguyện ý hay không mạo hiểm to lớn nguy hiểm đi toilet lục phạm thật bất ngờ nguyệt khinh nghiêm vậy mà lại gọi chính mình cùng đi toilet Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù đi toa toilet không có viết sẽ phát sinh nguy hiểm, nhưng cũng không có viết sẽ không phát sinh nguy hiểm. Cho nên nàng để cho an toàn, kêu lên chính mình cũng là có thể lý giải. Dù sao tại một màn này báo trước bên trong, đã rõ ràng viết Trương Phỉ ảnh tử vong, không phải do Nguyệt Khinh Âm không cần thật chút. Nghĩ tới đây, Lục Phạm nhìn về phía sắc mặt thanh lãnh xinh đẹp Nguyệt Khinh Âm, trong lòng làm xuống thận trọng quyết định. Thượng bộ trong phim ảnh vợ chồng chúng ta một trận, giúp ngươi một lần lại có làm sao. Lục Phạm ôm Nguyệt Khinh Âm eo nhỏ, sắc mị mị nói, "Tốt, ta thích nhất đi trong toa led làm việc." Chán ghét. Nguyệt Khinh Âm đập nhẹ hạ Lục Phạm ngực. mặt trên lộ ra nụ cười. Vậy chúng ta đi. Hừ, một đôi cậu nam nữ. Chu Mộng Hạm thấy cảnh này, sắc mặt không vui, hai tròng mắt như đao nhìn chằm chằm lục phàm. Không thể không nói trung cấp diễn viên quay phim bản lĩnh vẫn là rất mạnh, liên bộ mặt biểu tình đều làm vô cùng rất thật, cực kỳ giống nữ nhân tức giận bộ dạng. Đúng lúc này, băng lanh máy móc cơm xuất hiện tại Chu Mộng Hạm trong đầu, thỉnh làm ra lựa chọn, tại chưa lựa chọn hoàn tất trước kịch bản không gian đem tạm dừng. Ngay tại lúc đó, tử vong kịch bản cũng xuất hiện ở trước mặt nàng, lựa chọn một, thân là kẻ phản bội, nhất định phải nhận phải có trừng phạt. Nãy dựng lên dùng sắc bén móng tay bắt hoa hồ thuyết mặt. lựa chọn hai làm kẻ thất bại chính mình một mình trở lại văn phòng phục thiệu lựa chọn ba làm phòng tập thể thao chủ nhân gọi đôi cậu nam nữ này mượt mà lăn ra ngoài lựa chọn 4, nói cho hồ thuyết mặc dù ngươi có bạn gái nhưng ta không ngại hai người cùng nhau hầu hạ ngươi để ngươi có được như bay hưởng thụ cái này mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà chương 255, ta phải chết sao chu mộng hạ một mặt mậm bức đây đều là cái gì lựa chọn hai nữ nhân tranh đoạt một người nam nhân vẫn là hai cái trí tuệ cùng mị lực kiêm một thân mỹ nữ thứ tư lựa chọn đầu tiên liền bị nàng loại bỏ thân là hạng hai diễn viên tôn nghiêm không cho phép nàng lựa chọn này xa đoạn một hạng hạng thứ ba cũng bị nàng yên lặng loại bỏ nàng cùng nguyện kinh âm tại trong dạp chiếu phim là bạn tốt cho nên nàng không có khả năng lựa chọn ba để bọn hắn ra ngoài hơn nữa còn là lăn ra ngoài loại lời này trọng yếu nhất chính là điện ảnh chính là kịch bản đã bắt đầu nếu như nàng là một người rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm mà không có người kịp thời cứu viện đến nỗi hạng thứ hai là một nữ công nhân chu mộng Hạm không cho phép chính mình cứ như vậy xám xịt trốn vào văn phòng tuổi hồ đi một mình tiến phong bế địa phương, không phải cho quỷ cơ hội hạ thủ sao? thế là nàng quả quyết lựa chọn, nhẹ dựng lên hoa hoa lục phàm mặt, ai bảo hắn lớn lối như thế? đến nỗi có đánh hay không qua được, cao nàng gần nửa người lục phàm, thì không có ở lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. ta lựa chọn hạng thứ nhất, chu mộng hạm trong lòng yên lặng nói, lựa chọn hoàn tất, một lần nữa tạo ra kịch bản. Mới lời kịch trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của nàng. chu mộng hạm nhìn xuống trong đầu kịch bản, cảm thấy không có nguy hiểm gì, sau đó phẫn hận hết lớn, hừ, hồ tuyết, xem ra ngươi đã quên, chúng ta đi qua cùng một chỗ mỹ lệ thời gian. Các người đôi cậu nam nữ này, cũng dám ở ngay trước mặt ta tú ân ái, ta liều mạng với ngươi." Chu Ngọng Hạm quát to một tiếng, dơ lên tinh tế hai tay, lộ ra bén nhọn màu đỏ móng tay, mang theo sắc bén ánh đao màu đỏ ngọn, liền nhảy dựng lên hướng về Lục Phàm mặt chụp tới. Bởi vì Lục Phàm lớn lên quá cao, cho nên Chu Ngộng Hạm không thể không nhảy dựng lên đi bắt Lục Phàm. Lục Phàm bị Chu Ngọng Hạm cử động giật mình kêu lên, nhìn nàng hoa hướng mình khuôn mặt hai tay móng tay, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. "Chu Ngộng Hạm, ngươi làm gì a?" "Nội làm gì?" Lục Phàm đưa tay phải ra, thoáng cái bắt lấy Chu Ngộng Hạm hai tay, sau đó tựa như sách theo gà con cánh đồng dạng. trong nháy mắt đem Chu Mộng Hạm nhấc lên. A, Chu Mộng Hạm dọa đến quá sợ hãi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị Lục Phàm nắm lấy hai tay cho nhấc lên. Nàng mang giày cao gót hai chân liều mạng giấm mặt đất, nhưng chính là với không tới. Lục Phàm đem Chu Mộng Hạm nhắc tới mình trước mặt, con mắt đối con mắt, xem Chu Mộng Hạm sắc mặt có chút hồng nhuận, mất tự nhiên quay đầu đi. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta phát hiện ngươi trở nên càng ngày càng đẹp. Lục Phạm một cái tay ôm lấy Chu Mộng Hạm trắng non cái cằm, cưỡng ép đem đầu của nàng chuyển hướng chính mình, bờ môi chậm rãi tới gần, dọa đến Chu Mộng Hạm đột nhiên ngửa về đằng sau cái đầu nhỏ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Mộng Hàm ngượng ngùng nói, "Bạn gái của ngươi còn tại nhìn đâu?" Lục Phạm cười du rời hỏi, "Hạ Lâm, chúng ta không phải đã chia tay sao? Ngươi đây là muốn làm cái gì?" Lục Phạm cử động, do đến Chu Mộng Hàm thoáng cái liền sợ, nàng đều thực sợ hãi Lục Phạm mạnh hơn hơn nàng. Người nam nhân này, thật sự là thật là đáng sợ. Không nghĩ tới, hắn lực lượng là cường đại như vậy, làm nàng không có một tia phản kháng đường sống. "Anh, anh, thật xin lỗi, là ta quá kích động, ta xin lỗi ngươi." Chu Mộng Hạm cúi đầu, ấp a ấp úng ủy khuất nói, "Cái kia, cái kia ngươi có thể thả ta xuống sao? Cánh tay của ta có điểm đau nhức." nhớ rõ lần sau không nên như vậy. Lục Phàm đem trung mộng hạng để xuống, lần nữa cảnh cáo nói, ngươi lần sau còn như vậy nổi điên, đừng trách ta không khách khí. đến lúc đó, Lục Phàm nói xong nói xong liền hèn mọn nợ nụ cười. tiếp tục Lục Phàm đối sắc mặt không du Nguyệt Kinh Em nói, đi thôi phỉ ảnh, ta biết nhà vệ sinh ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi đi. Toa lét nữ tại phòng tập thể thao tận cùng bên trong nhất, trang trí vô cùng xa hoa, có ba cái gian phòng, không có một kia mùi vị khác thường. Lục Phàm hướng về bên trong nhìn một chút, phát hiện không ai về sau, một cái lắc mình liền ôm Nguyệt Âm đi vào, đồng thời thuần thục đóng lại cửa gỗ. tựa hồ nghĩ đối nguyệt kinh âm làm chút gì dáng vẻ lục phàm đem nguyệt kinh âm để ở trên vách tường sờ nàng bóng ló mũi đắc ý cười nói phỉ ảnh không nghĩ tới ngươi hôm nay như vậy chủ động a nguyệt kinh âm có chút im lặng nam nhân này trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì nàng ngăn cản lục phàm theo chính mình chân dài đi lên sờ bàn tay lớn ngượng ngập nói a nói không muốn như vậy bị người nhìn thấy nhiều không tốt ta nghĩ trước lên vệ sinh ngươi tại cửa ra vào giúp ta nhìn được không mặc dù lục phàm tay không tiên nệ gì cả nhưng nàng nội tâm lại không phải thực phản cảm cũng không biết vì cái gì hắn tại lục phàm trên người thế nhưng thấy được một đạo quen thuộc cái bóng Thật mất hứng, vậy ngươi đi vào đi, ta tại cửa ra vào chờ ngươi." Nguyệt Kinh Âm cẩn thận đến gần bên trái trong phòng kế, nhẹ nhàng mang lên cửa. Nhưng nàng không có khóa trái, dù sao chỉ có chỉ số thông minh không đủ người, mới có thể đem tại phim kinh dị trong đem cửa vệ sinh khóa trái. Đến nỗi Lục Phàm có thể hay không đột nhiên chạy vào, nàng đây không phải thực lo lắng, cũng không biết vì cái gì, đã gặp mặt vài lần liền cảm giác đối với hắn thực tín nhiệm. Có thể là quá đẹp rồi đi. Ngay vụ Nguyệt Khinh Âm tại nhà vệ sinh đi tiểu lúc, đột nhiên cảm giác một đạo không có hảo ý ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Thế nhưng nhìn trộm, sẽ không là Lục Phàm a? cái này khiến nàng trong lòng cẩn thận đồng thời con mắt hướng về bên trái nhìn lại phát hiện hai gian nhà vệ sinh tấm ngăn phía dưới lại có hai tròng mắt mà không thay đổi tại nó chừng nàng xem cái này khiến nàng càng cứng thần kinh giống như bị đẻ gãy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng thoáng cái tắt ra a nguyễn khinh âm sợ hai quát to một tiếng đồng thời đứng lên nhanh chóng lôi kéo cửa gỗ nhưng càng thêm kinh dị chính là nhà vệ sinh cửa gỗ trong bất chi bất giác lại bị đóng lại như thế nào đánh cũng mở không ra phanh phanh phanh lục phàm cứu mạng a cứu mạng a nguyễn khinh âm điên cuồng vỗ cửa gỗ đồng thời đối bên ngoài kêu to lên thế nhưng là toàn bộ trong toa lét thiên tĩnh không tiếng động bên ngoài không có một tia thanh âm, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị đông cứng đứng lên bình thường không để cho nàng từ tự chủ sinh lòng sợ hãi con mắt tựa hồ cũng biết chính mình bị phát hiện trong nháy mắt biến mất tại tấm ngăn phía dưới khe hở bên trong Nguyệt khinh âm còn không có thở phào một đầu hư thối tay liền khoác lên tấm ngăn phía trên tiếp tục một cái kinh khủng đầu người liền xung ra cái này đầu người là một nữ tính đầu người không biết chết bao lâu năm tàn tạ mặt trên tất cả đều là hư thối khối thịt trong đó một nửa đầu chỉ còn lại có màu đen xương cốt nhưng con mắt lại hết sức quỷ dị hoàn hảo không chút tổn hại đang theo dõi Kinh khinh âm. Lộ ra hoán độc tươi cười, màu đen nát răng xem vô cùng rõ ràng. Tiếp tục nữ quỷ thân thể, giống như giống con thạch sùng bình thường, hướng về bên này nhà vệ sinh gian phòng bò qua đến, thân thể của nàng có vô số đạo vết máu, những nơi đi qua, máu đen lưu khắp nơi đều là. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nữ quỷ nhanh chóng leo đến nhà vệ sinh tấm ngăn phía trên, tiếp tục lập tức hướng về Nguyệt khinh âm càng nào. Nữ quỷ màu đỏ tươi huyết châu tản ra hoán độc qua mang, miệng cũng quỷ dị trương nước đến to lớn. Tại thời khắc này, nó màu đen răng, cấp tốc chưng, dài, trở nên bén nhọn sắc bén. Nguyệt khinh âm trong lòng ổn định lại sợ hãi tâm tình, chuẩn bị sử dụng nàng chi vật. nói thật ra, nguyệt kinh Âm là mới tấn cấp hạng hai diễn viên, tấn cấp kia bộ phim vẫn là cùng lục phàm cùng nhau quay chủ. cho nên nàng còn không có nhận được quản chi một cái trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật, cũng không biết cái này cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật tại bộ này trung cấp phim kinh dị trong có thể hay không mang cho nàng một ít trợ giúp. quản chi một tia cũng tốt. căn cứ nguyệt kinh Âm lý giải, tại điện ảnh giai đoạn trước thuộc về quỷ quái yếu nhất thời kỳ. nghĩ đến nàng cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật hẳn là có thể đối quỷ hồn sinh ra tác dụng khắc chế. tiểu ngự, ta là tới coi mắt. ngự tỷ, coi mắt. tiểu ngự, không cần nhiều lời. Nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 256: Tuyệt vọng bắt đầu. Nguyệt khinh âm thân thể nút ở góc tường, trước nhan hiện lên một cái như ẩn như hiện bị ảnh. Cái kia quỷ ảnh, mặc váy dài trắng, giữ lại mái tóc dài đen óng, cả trương mặt người đều bị che kín tại tóc dài hạ, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng trong mắt, vắn ra hai đạo huyết hồng quan mang. Đây chính là Nguyệt khinh âm linh dị nguyên rủa chi vật, là một cái nữ quỷ hoan hồn, xen lẫn tại trong cơ thể của nàng, năng lực vô cùng kinh khủng. Cũng là tại trước mắt mới thôi. duy nhất một cái thuộc về cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật liền có thể tổn thương đến hiện thực sinh vật linh dị nguyền rủa chi vật sen Lẫn đoán linh đoán khí tại tụ tập khôi phục huyết hồng trong mắt nhìn chòng chọc vào theo thượng đập xuống kinh khủng thân ảnh Nàng linh dị nguyền rủa chi vật rất đặc biệt có thể tùy thời khôi phục vô cùng nhanh chóng nhanh gọn không giống đại bộ phận diễn viên linh dị nguyền rủa chi vật còn cần lấy ra mới có thể sử dụng a sen Lẫn đoán linh xuất hiện sau đoán hận hét lớn một tiếng dương nhanh múa vớt hướng về nữ quỷ đánh tới đúng một tiếng đúng lúc này cửa vệ sinh từ bên ngoài bị đại lực đá văng ra một thân ảnh cao to xuất hiện tại cửa ra vào mà bị đá mở nhà vệ sinh cửa gỗ thoáng cái đụng vào theo chỗ cao đập xuống nữ quỷ cùng sen lật đoán linh trên người trong nháy mắt đem bọn nó đá vô tung vô ảnh ách nguyễn khinh em lập tức mắt trợn tròn vì ảnh người không sao chứ lục phàm đứng tại cửa ra vào khẩn trương hỏi ta vừa rồi nghe được ngươi ở bên trong hô cứu mạng cho nên ta trực tiếp đem cửa đá văng ngươi không sao chứ nguyễn khinh âm lộ ra được cứu biểu tình bổ nhào vào lục phàm được chồng khóc nói a nói ta không sao cảm ơn ngươi đã cứu ta ngươi không biết vừa rồi cỡ nào nguy hiểm này trong nhà vệ sinh lại có quỷ vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết lục pham nhìn màu tím tiểu khố cũng không mặc thượng lộ ra trắng non tinh tế đại phiến ra thịt nguyệt khinh âm thoáng cái nào vào trong ngực của mình lập tức đầu góc trống giống hạnh phúc thật tới quá đột ngột bất quá làm một chính nhân có tử loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự hắn là khinh thường đi làm hắn đệ xuống xuẩn xuẩn giục động nhị đệ theo bản năng sờ sờ Nguyệt khinh âm trắng non bờ mông ôn nu nói không có việc gì không có việc gì có ta ở đây không có nguy hiểm Nguyệt khinh âm cảm giác một đôi lửa nóng bàn tay lớn cùng chính mình bờ mông tiếp xúc thân mật lập tức nghĩ đến chính mình khẩn trương quần cũng không mặc liền đứng lên A. Nguyệt Kinh em nhanh lên đẩy ra Lục Phàm, mắc cỡ đỏ mặt mặc quần vào. ô, không mặt mũi thấy người. Mặc quần về sau, Nguyệt Kinh em đệ xuống ngựa ngùng tâm tình, khẩn trương nói: Hồ Thuyết, trong này có quỷ, đi nhanh đi, chúng ta đi nhanh đi. Ừ, vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Lục Phàm lôi kéo Nguyệt Kinh em tay, bình tĩnh đi ra nhà vệ sinh nữ. Nguyệt Kinh em hiện tại tin tưởng, Lục phạm tại thế giới hiện thực trong là quốc thuật đại sư. Nếu không vì cái gì vẹn vẹn có thể sử dụng chân liền đem cửa lớn đá văng ra, vì cái gì một tay là có thể đem ô tô nhấc lên, những này nàng cũng không chiếm được giải thích. duy nhất có thể giải thích. chính là lục phạm tại thế giới hiện thực thật chính là cái quốc thuật đại sư bên kia nhìn tại phòng tập thể thao lung tung rèn luyện người quá nhàm chán chu nội hạo về tới văn phòng nàng ngồi tại ghế sofa trên tay phải không tiếng động liếc nhìn màu đen điện thoại chẳng lẽ là có người đùa ác sao không thể nào ai sẽ nhàm chán như vậy làm loại này đùa ác hơn nữa cái này điện thoại loại hình Nokia ta chưa từng thấy cũng không biết là cái nào điện thoại công ty sản xuất điện thoại kia chẳng lẽ là thật bất quá cũng quá xa đi cũng bởi vì ta phát tiền lương phát quá trễ áp tiền lương để ép hai tháng liền muốn giết ta này làm sao nghĩ cũng không có khả năng à? Ngay tại Chu Mộng Hạm tự quyết định, âm thầm suy tư lúc sau lưng nàng vách tường trên đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở. Ngay sau đó, một viên màu đỏ tươi con mắt theo trong vách tường nhìn ra tới, tựa hồ là trong vách tường ẩn giấu đi một cỗ thi thể đồng dạng. Tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm ngồi tại u hình ghế sofa trên Chu Mộng Hạm lộ ra ánh mắt toán đầu. Chậm rãi, tinh hồng con mắt càng ngày càng đỏ, chậm rãi chạy xuống vô số huyết thủy ra tới. Huyết thủy theo vách tường liền hướng hạ lưu, càng chạy càng nhiều, càng chạy càng nhiều. Cuối cùng, tại Chu Mộng Hạm sau người ngưng tụ thành một đoàn Từ đó ngưng tụ thành một cái cầm dao róc xương huyết sắc nhân ảnh. Theo đạo này huyết sắc nhân ảnh trước ngực cao ngất đến xem, nàng hẳn là một cái giống cái. Huyết ảnh mơ hồ khuôn mặt sắc mặt dữ tợn, giơ một thanh khổng lồ dao róc xương, không tiếng động gầm ghét, hướng về Chu Ngộng Hạm trên đầu chậm tới. Vô thanh vô thức tử vong cứ như vậy hàng lâm xuống. Chu Ngộng Hạm sẽ chết sao? Muốn biết sau tình mời xem tiếp theo tập. Ngay tại dao róc xương sắp rơi xuống không có chút nào chuẩn bị Chu Ngộng Hạm trên đỉnh đầu lúc, Chu Ngộng Hạm phía sau đột nhiên chắp lên một cục thịt lựu Điệu thịt như là ăn chất kích thích sinh trưởng bình thường, điên cuồng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát, thế nhưng theo Chu Ngộng Hạm phía sau, lại mọc ra một cái chu mộng hạm. Bất quá cái này mới xuất hiện chu mộng hạm, cùng nguyên bản chu mộng hạm khác biệt. Sắc mặt nàng dữ tợn, biểu tình kinh khủng, toàn thân hiện đầy mật mật ma ma vết máu, đồng thời có máu tại hướng về thân thể bên ngoài tuôn ra. Xì. Dao róc xương chém vào huyết sắc chu mộng hạm trên đầu, khiến người ngoài ý chính là, đao rõ ràng chém vào trên đầu, thế nhưng chỉ chém vào đi một tức không đến. Đồng thời còn phát ra kim loại va chạm thanh âm, tựa hồ cái này đầu căn bản cũng không phải là huyết đục tạo thành, ngược lại là kim loại tạo thành dáng vẻ. Dao róc xương kẹt tại huyết sắc chu hạm trong đầu, tiến thêm không thể, chàng cảnh một lần vô cùng huyết tinh kinh khủng. Huyết Sát Chu ngọng Hạm giữ tận nợ nụ cười, rũa ra tinh tế hai tay, mạnh cắm vào thân ảnh màu đỏ ngòm lồng ngực, tiếp tục vừa dùng lực, lại đem thân ảnh màu đỏ ngòm xé thành hai nửa, máu phiêu tán rơi dụng văn phòng khắp nơi đều là. Làm xong đây hết thể về sau, Huyết Sát Chu Ngộng Hạm chậm rãi lùi về đến Chu ngọng Hạm phía sau lưng bên trong, phía sau lưng lại lần nữa trở nên bóng loáng vô cùng. Mà Chu Ngộng Hạm lại còn ngồi ở chỗ đó, lặng lặng uống trà. Nếu như không phải trên lưng nàng quần áo đã tổn hại, cùng văn phòng khắp nơi lấy dính máu, còn tưởng rằng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. không nghĩ tới lại có mấy thứ bẩn thỉu tới giết ta chẳng lẽ màu đen trên điện thoại di động nói muốn trong 3 ngày giết chết ta chỉ chính là chuyện này nếu như là thật ta đây liền muốn chuẩn bị một chút may mà ta có một cái tổ tiên truyền thừa ác linh sen lẫn bút bê chu ngộng hạm cái này sen lẫn bút bê là hàng thật giá thật trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật cho nên nàng không phải thực bối rối tại trung cấp phim kinh dị kịch bản mở đầu nàng trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật là tuyệt đối có thể rất tốt cam đoan chính mình an toàn ngược lại là chu ngộng hạm có thể phát hiện nữ quỷ muốn đánh lấy nàng còn là bởi vì nàng thông qua uống trà cái chén phản xạ ra cái bóng phát hiện nếu không nói không chừng thật đúng là gặp nguy hiểm chu ngọc hạm tiếp tục uống trà đồng thời con mắt lạnh lùng nhìn lên trần nhà tựa hồ cái kia nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết không biết tồn tại liền ở chỗ này chu ngọc hạm lạnh lùng cười nói ta chẳng cần biết ngươi là ai muốn giết ta đều phải nỗ lực trả giá nặng nề Tiểu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt Tiểu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm năm mươi bảy kinh khủng manh mối nhìn ra được chu ngọc hạm tại bộ này phim kinh dị bên trong quay chụp điện ảnh nhân vật hạ lâm cũng không phải một cái thực yếu đuối nhân vật. Chu Mộng Hạm cảm nhận được phía sau quần áo lô rách truyền đến siêu siêu lạnh leo, dự định trước đổi một bộ quần áo lại nói, dù sao bộ y phục này đã không thể lại mặc. Năng lực của nàng cái gì cũng tốt, chính là quá phí quần áo, sử dụng một lần, mặc áo nhất định phải bị nứt vỡ. May mắn nàng văn phòng có đổi quần áo. Chu Mộng Hạm đứng dậy, hướng về trong văn phòng một bên ngăn tủ đi đến. Bởi vì là tại phòng tập thể thao, cho nên nàng thường xuyên cần chuẩn bị thay đổi quần áo mới, nếu không kiện xong thân liền ra cả người mồ hôi nhưng lại không có quần áo thay đổi, là kiện cỡ nào hỏng bét sự. nàng hiện tại cái này màu đen bó sát người vận động đặt cơ sở áo phía sau phá một cái rất lớn động cơ hồ toàn bộ trắng non phần lưng đều bại lộ trong không khí nàng cởi áo ngay tại nàng âm thầm thưởng thức chính mình thân thể lục phàm cửa cũng không đập đột nhiên đi đến phía sau còn đi theo nguyệt khí âm hạ lâm người nơi này có lục phàm tiếng nói chuyện càng nói càng nhỏ cuối cùng hoàn toàn dừng lại bởi vì hắn phát hiện trước mắt chu mộng hạm thế nhưng vì dụ hoặc hắn hởi hết nửa người trên quần áo hoàn toàn quả lộ nước ép trái cây nửa người trên lộ ra hung trước tuyết trắng cao ngất a Liên đoán Linh đánh lén đều không có bối rối chu ngộng hạm kinh hô một tiếng, nhanh lên che chính mình hung trước bại lộ xuân quang, sắc mặt bất lực tiêu lên, "Hồ thuyết, nhanh lên đi ra ngoài cho ta, hiện tại, lập tức, lập tức." Chu Ngộng Hạm sắc mặt băng lãnh ngay cả dùng ba cái phó tử, "Thật là, cũng không phải là không có nhìn qua." Lục Phàm nói thầm một tiếng, đóng lại cửa lớn, lui ra ngoài. Ba người không nói lời nào ngồi tại ghế sofa trên uống trà, bầu không khí một lần hết sức khó xử. Làm Lục Phàm đứng ngồi không yên chính là, Chu Ngộng Hạm không có việc gì có việc liền mắt lạnh nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là Nguyệt kinh Yên mặt mang hoảng sợ mở miệng nói ra, hạ lâm các ngươi nhà vệ sinh có quỷ a ngươi biết không chu ngộng hạm đem chén trà để lại trên bàn trà gật đầu nói thế nào ngươi cũng đụng phải vật kia ta tại nhà vệ sinh đụng phải quỷ kém chút làm ta sợ muốn chết nguyễn khinh Âm vô vô ngực may mắn nói may mắn lục phàm đã cứu ta bất quá nghe ngươi khẩu khí ngươi tựa hồ biết chu ngộng hạm nhẹ gật đầu ta cũng là tại vừa rồi biết đến ta và ngươi đồng dạng nó còn nghĩ từ phía sau lưng tập kích ta may mắn ta tổ tiên là khu ma sư có đối phó những này quỷ đồ vật đặc thù năng lực nguyễn khinh âm cầm chu ngộng hạm tay mặt mũi tràn đầy may mắn nói quá tốt rồi ngươi lại có đối phó bọn chúng biện pháp mậu hạm tỉ tỉ vậy ngươi mau đem bọn chúng giải quyết hết đi chu mậu hạm lắc đầu tiếp nối nói thật xin lỗi ta làm không được ta cũng chỉ có thể ở lúc mấu chốt tự cứu tôi nguyễn Kinh nghĩa biểu tình có chút lo lắng nhân vật vai diễn rất là rất thật cùng lục phàm nhân vật vai diễn mặc kệ nói cái gì lời kịch đại bộ phận biểu tình đều là bình tĩnh cùng thong dong ép một cái vừa so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt giống như thái bình dương xa như vậy trên lệch vậy làm sao bây giờ có cần hay không tìm khu ma pháp sư cho phòng tập thể thao là một chàng pháp sự chu mậm lắc đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất khôi phục hào điện thoại, thận trọng nói, ta cảm thấy không phải phòng tập thể thao vấn đề, mà là bộ này màu đen điện thoại vấn đề. các ngươi phát hiện không? từ khi chúng ta có bộ điện thoại di động này, sự kiện linh dị mới phát sinh sao? ta này phòng tập thể thao mở nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận cái gì náo quỷ sự tình, đây là lần đầu. Hạ Lâm, ý của ngươi là, là này màu đen điện thoại vấn đề? Lục Phạm để chén trà trong tay xuống, nghiêm túc hỏi. Thu Đa, hắn rốt cuộc đổi một loại biểu tình. Ừ, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi bây giờ cũng không cần nói chuyện với ta. Chu mộng Hạm lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Phàm. Sau đó đối Nguyệt Kinh âm nói, bộ điện thoại di động này rất có thể là cái tử vong nguyên rùa, rủa, chúng ta muốn sống, liền cần tra tìm điện thoại nơi phát ra, phá giải bộ điện thoại di động này ba ngày tử vong nguyên nhân rủa. Đến tột cùng là cái gì đối với chúng ta thực hiện nguyên rủa? Cũng bởi vì chúng ta làm trái với chút ít pháp, nhưng cũng không có làm ra cái gì người người oán trách sự tình a, loại này chuyện kinh khủng vì cái gì buông xuống đến trên đầu chúng ta? Nguyệt Kinh âm mặt mũi tràn đầy không thể tiếp nhận hết lớn, đem Lục phàm đều xem lên người, diễn kỹ này cũng quá tốt rồi đi. Lại là bộ này màu đen điện thoại vấn đề a. Lục phàm tựa hồ lúc này mới hiểu được tới. Hắn cầm điện thoại, tay phải chậm rãi dùng sút bóp, lập tức điện thoại phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. Lục Phàm lại đem toàn bộ điện thoại đều bóp thay đổi hình, càng khủng bố hơn chính là, trong điện thoại di động thế nhưng đã tuôn ra máu tươi, tựa hồ là có cái gì sinh vật khủng bố ở bên trong. Lục Phàm mặt ngoài giật này mình, đem nó ném lên mặt đất, lại dùng chân đột nhiên rất mạnh. Phanh! Làm Lục Phàm phách lối nâng lên chân phải về sau, toàn bộ điện thoại đã bị toàn bộ dẫm nhẹp, màn hình toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn lại có phá thành mảnh nhỏ ra cung. Hắn ở bên trong tìm tìm, thế nhưng phát hiện bốc lên máu đồ vật, lại là cái con mắt, cái này con mắt bị gắn ở camera ra vị trí. Có lẽ chính là cái này con mắt tại giám thị bọn họ, Lục Phàm thầm nghĩ. "Tốt, giải quyết, ta cũng không tin nó, bây giờ còn có thể công tác." Lục Phàm tùy ý phủi tay, rất hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Chu Ngộng Hạm xinh đẹp trong mắt co rụt lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn một màn này, nàng không nghĩ tới, Lục Phàm khí lực kinh người, như vậy đại bộ phận màu đen điện thoại đều dẫm bẹp. Phải biết, nàng vừa rồi thế nhưng là thử qua, bộ này màu đen điện thoại liền ốc vít lỗ đều không có, hoàn toàn chính là một cái chính thể. Tiểu lao phá ở phía trên, liền một chút vết cắt đều không có để lại, hợp kim chất liệu, không giống bình thường. Nguyệt Khinh Âm xem Lục phàm Phát Huy qua mấy lần, mặc dù vẫn còn có chút chấn kinh, nhưng cũng coi như tập mãi thành thói quen, không có bao nhiêu phản ứng. Làm nàng để ý chính là, cái điện thoại di động này trong con mắt đến cùng có phải hay không dám thị bọn họ dùng. Hơn nữa, này con mắt lại là như thế nào bỏ vào đâu. Ngay tại Lục phàm bình tĩnh, Nguyệt Kinh Âm sợ hãi, Chu Ngộng Hạm ánh mắt hoảng sợ bên trong, điện thoại chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng, liền một kia vết cắt cũng không có, tựa hồ vừa rồi kia nát điện thoại là hắn đồng bảo huynh đệ đồng dạng. Ba người ngồi tại ghế sofa trên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, vẫn là Chu Ngộng Hạm ngưng nói: xem ra sự tình đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Bất quá bây giờ xem ra bộ này màu đen điện thoại đích thật là có vấn đề. đúng lúc này, tiếp tân mỹ nữ đi đến, đầu tiên là nghi hoặc liếc nhìn lục phạm cùng Nguyệt kinh em này hai cái tìm việc là người, làm sao lại cùng lao bản ngồi cùng một chỗ uống trà, còn một bộ rất quen bộ dáng. sau đó mới quay về chu ngọc hàm nói, hạ lâm tỷ, bên ngoài có người tìm ngươi, cần đem hắn mang vào sao? có người tìm ta, hắn còn nói chính mình là ai chăng? chu ngọc hà nghi ngờ hỏi, hắn chưa hề nói chính mình là ai, nhưng hắn nói chính mình cũng có một bộ màu đen điện thoại, hắn làm ta như vậy cho ngươi nói. ngươi liền sẽ ra ngoài. Từng, ta đã biết. Tiểu Phượng, ngươi đi làm việc trước đi, ta hiện tại liền đi qua. Chu Mộng Hạm nói xong, Têu Lên Nguyệt Kinh em cùng nhau, hướng về bên ngoài đi đến. Mời đọc lạng Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 258, Cái thứ nhất tử vong diễn viên. Xem ra là cái khác diễn viên đi tìm đến rồi. Cũng không biết hắn là thế nào biết vị trí của chúng ta. Vẫn là đi ra trước xem một chút đi. Dù sao nhiều người cũng là rất có chỗ tốt, tối thiểu nhất sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đây là Nguyệt Khinh em cùng Chu Mộng Hạm suy nghĩ. đến nỗi lục phàm hắn ngược lại là không quan trọng dù sao làm nhân vật nam chính trời sinh liền có chân heo con hoàn tất nhiên có lẽ này phim kinh dị trong không có lục phàm đối chu ngộng hạng cười nói hạ lâm xem ra không chỉ chúng ta có màu đen điện thoại còn có những người khác cũng có màu đen điện thoại đây có lẽ là một tin tức tốt chu ngộng hạm nhẹ gật đầu đúng như là lục phàm nói nhiều người chẳng những có thể lấy giảm bất chính mình tử vong tỷ lệ càng có khả năng bằng vào đại gia trí tuệ phá giải cái này quỷ dị điện thoại người liền ba người đi ra phòng tập thể thao cửa lớn liền phát hiện một cái tại phòng tập thể thao đối diện bồn hoa tới, tới lui lui bồi hồi nam nhân người này, Lục Phạm cùng Nguyệt Kinh em còn nhận biết, chính là cái kia nghĩ lừa bọn họ tiền cho thuê lái xe, cũng chính là Tam tuyến diễn viên hoàn học. Đó là cái khuôn mặt thành thật, làn da ngăm đen người trung niên, lớn lên thực khỏe mạnh, tựa hồ là trường kỳ ở vào lao động chân tay bên trong, tuyệt không giống một cái sẽ chế tạo sử dụng giả tiền người. Hoàn học nhìn thấy Lục Phạm ba người đều vô sự, nhãn tình sáng lên, lập tức hướng về bọn họ đi tới. Hắn thật là quá sợ hãi, mặc dù một màn này bên trong hắn sẽ không tử vong, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thay đổi kịch bản, tìm đến chân heo bọn họ. Vì thế, hắn còn bị khấu trừ bốn mươi điểm đoán linh quấn. Trừ so Nguyệt Khinh Em thay đổi kịch bản đều nhiều, Nguyệt Khinh Em mới khấu trừ ba mươi điểm. đúng lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, phòng tập thể thao lầu nằm cao ốc cạnh ngoài, một cái điều hòa không khí hoặc máy nén, tại hoạn học hoàng hốt sợ hai ánh mắt trong, đột nhiên rất xuống. điều hòa không khí máy nén cứ như vậy tại tăng tốc độ trọng lực hạ, phanh một tiếng, máy nén đột nhiên đập tại tự cho là là trời mệnh chân heo lục phàm trên đầu, đem toàn bộ máy nén đều tạp thay đổi hình, đã cẩm thạch mặt đất rơi xuống trên đất linh kiện mảnh vỡ, đem ba người khác giật này mình, nhao nhau hoảng sợ nhìn lục phàm đỉnh đầu điều hòa không khí máy nén, nhưng lục phàm hiện tại mới có phát giác. tại ba người bọn họ ánh mắt bất khả tư nghị hạ, lục phàm tựa hồ cảm thấy đầu có chút nữa, thế là sở trường gãi gãi. đang tìm thấy máy nén về sau, còn lộ ra nghi hoặc biểu tình. đây là cái gì? lục phàm đem kẹt tại trên đầu điều hòa không khí máy nén cho nằm ngang kéo xuống. xem ba người mí mắt chực nhẹ, thật sự là quá kinh khủng. lục phàm lúc này mới lộ ra một bộ, hóa ra là vẻ mặt như thế. thứ này, tại sao lại xuất hiện ở trên đầu ta? chẳng lẽ là trên lầu đến rơi xuống? thật là, luôn có người không nói đạo đức, không chung ném loạn rất rưởi. lục phàm xem trong tay phá thành mảnh nhỏ bất minh vật thể. tức giận đem nó ném đến ngay tại trong đống rác nhặt ve chai kẻ lang thang bên cạnh kẻ lang thang cũng là mắt thấy toàn bộ quá trình nhìn đột nhiên bay tới điều hòa không khí máy nén doa đến đặt mông ngồi dưới đất hình thể cường tráng lục phạm mang đến cho hắn một cảm giác giống như hồng thủy manh thú thật sự là quá kinh khủng hồ thuyết ngươi không sao chứ Nguyệt khinh ngâm cầm lục phạm bàn tay lớn thận trọng hỏi lục phạm nợ nụ cười lộ ra răng trắng như tuyết nói không có việc gì à ta có thể có chuyện gì Nguyệt khinh ngâm nhẹ nhàng thở ra không có việc gì liền tốt thật là làm ta sợ muốn chết Nguyệt Kinh âm vô vô ngực, vừa rồi thật bị hắn hụt chết, nàng thật sợ Lục Phạm cứ như vậy chết mất. Lục Phạm mang cho nàng rung động thật sự là quá nhiều, bị như vậy to con điều hòa không khí máy nén từ trên cao đập phải trên đầu, thế nhưng một chút việc đều không có, nàng đến tột cùng cường đại cỡ nào a Lục Phạm đúng vai, run rơi trên người điều hòa không khí cát bã, đi đến Hoạn Học trước mặt, lạnh lùng mà hỏi, là ngươi, ngươi tới làm gì, đòi tiền? Không không không, Hoạn Học điên cuồng khoát tay nói, đại ca, ngươi hiểu lầm, ta không phải đến đòi tiền. Từ khi bị ngươi giáo dục một phen về sau, ta cảm giác sâu sắc chính mình phạm sai lầm, quyết định cẩn thận cách mạng, một lần nữa là người. lục phạm cư cao lâm hạ vỗ vô, vô hoạn học bà vai mặt mũi tràn đầy tảng dương không sai biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn đúng rồi ngươi tên là gì hoạn học sờ sờ sau gãy của mình ngượng ngùng nói ta gọi dịch ra vệ nghe nói ngươi tìm chúng ta đúng vậy ta biết các ngươi có bộ màu đen điện thoại mà ta cũng có một bộ cho nên ta nghĩ chúng ta không bằng tập hợp một chỗ cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau hoạn học từ trong túi lấy ra kia bộ màu đen điện thoại đưa tới lục phạm trước mặt biểu thị chính mình không có nói sai chúng ta thực sự có một bộ màu đen điện thoại bất quá ngươi là thế nào biết đến lục Phàm không hiểu hỏi đi chính là góc dưới bên trái bộ xương này đầu, ngươi điểm một chút liền có thể nhìn thấy hết thể điện thoại người sử dụng. Hoàn học chỉ vào màn hình điện thoại di động góc dưới bên trái, kỳ quái hỏi, các ngươi đều không có phát hiện sao? Không có, ta còn tưởng rằng là bối cảnh đồ đâu, dù sao bối cảnh đồ cũng là một cái thật lớn cùng màu đầu lâu. Lục Phàm hiếu kỳ điểm một cái, phát hiện thật tiến vào một cái khác giao diện, cái này giao diện là trương lấy bọn họ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán bản đồ. Hiện tại điểm trung tâm có 4 cái nguyên điểm, nguyên điểm thượng còn có từng người tên, làm Lục Phàm ngoài ý muốn chính là, trên bản đồ tổng cộng có 9 cái nguyên điểm, không phải 10 cái nguyên điểm. nói cách khác, đã chết một cái diễn viên. Hơn nữa, hiện tại hết thể nguyên điểm đều hướng về bọn họ chạy đến. Khoảng cách toàn bộ diễn viên tụ tập cùng một chỗ thời gian, đã không xa. Lâm Tịch, tịch đụng phải một đám người qua đường, điên cuồng hướng về phía trước chạy trước. Nhìn tận mắt Hạ Sơn chết đi, làm nàng trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng căn bản không có nghĩ đến, Hạ Sơn cứ như vậy chết rồi, cả người cứ như vậy bị hóa thành từng khối, quỷ dị chết ở trước mặt nàng. Bọn họ đi đến bệnh viện về sau, trực tiếp tìm được bệnh viện người quen, một cái hói đầu bác sĩ, thành công đi cửa sau, được an bài hai cái chức vị. Không thể không nói. Có người quen chính là thuận tiện. Ở những người khác còn muốn các loại phòng vấn lúc, bọn họ liền trực tiếp dự định thông qua. Ta rốt cuộc trở thành một vĩ đại phụ khoa bác sĩ. Hạ Sơn hưng phấn lớn tiếng nói, chúng ta rốt cuộc không cần hám hại lừa gạn sinh hoạt. Tốt ta, hắn còn gọi Lục Phàm không muốn từ bỏ tại pháp luật trong chọn tìm kiếm tiền con đường, chính mình ngược lại trước tiên lui ra. Đúng vậy a, ta cũng là có cái công tác chính thức, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Lâm Tịch Tịch biểu tình cũng là hết sức cao hứng. Đúng lúc này, băng máy móc cầm xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Thỉnh làm ra lựa chọn, tại hết thể diễn viên chưa lựa chọn hoàn tất trước, kịch bản không gian đem tạm dừng. ngay tại lúc đó, tử vong kịch bản cũng xuất hiện tại ba người trước mặt. Lựa chọn một, xuất hiện một khuôn mặt kinh khủng trung niên sản phụ, nhưng bởi vì phụ khoa bác sĩ không đủ, đành phải từ ngươi đi đơn độc mổ chính. Lựa chọn hai, trong nhà xác xuất hiện dị hưởng, tất cả mọi người không nguyện ý đi, ngươi đành phải đơn độc tiến đến. Lựa chọn ba, là một vị đại khoa phụ sản bác sĩ, thỉnh tại cửa bệnh viện chụp ảnh lưu niệm, để tránh chết sau không có có thể nói khoác nhân sinh điểm sáng. Lựa chọn 4, đối với cái này phụ khoa bác sĩ chức vị rất không hài lòng, đi tìm người quen làm hắn theo an bài cho ngươi thành y viện viện trưởng, nếu không, hành hung nàng một trận. Mời đọc lạn kha kỳ duyên. Chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 259, Quỷ dị tử vong. Hạ Sơn nhìn trước mắt lựa chọn màn sáng, nghiêm túc suy tư. Cái thứ nhất lựa chọn, khẳng định là không thể chọn. Một cái khuôn mặt kinh khủng phụ nữ mang thai, lại thêm lại là độc thân vì nàng đỡ đẻ, yêu tám thành sẽ xuất hiện vấn đề lớn, hắn còn chưa từng nghe qua đỡ đẻ chỉ cần một cái bác sĩ. Tất nhiên, tại cổ đại phụ nữ mang thai có thể là một cái bà mụ đỡ đẻ. Cái thứ hai lựa chọn, hắn càng thêm không dám chọn. Nhà xác là địa phương nào? Không cần nhiều lời, đại gia cũng rõ ràng. Hơn nữa bên trong lại còn phát sinh kinh khủng dị hưởng, này nếu là đi không phải muốn chết sao? cái thứ ba lựa chọn, nhìn không có gì độ khó, cũng không có cái gì che giấu cảm ấy, ngược lại là có thể lựa chọn. hạng thứ tư, vừa mới tìm được việc làm, nhưng lại gọi kia hói đầu bác sĩ đổi một cái công tác, hơn nữa lại muốn cầu đổi thành viện trưởng, cái này sao có thể? hắn suy nghĩ để suy nghĩ đi, cuối cùng lựa chọn hạng thứ ba. Hạ sơn ở trong lòng yên lặng thì thầm, lâm tịch tịch nhìn trước mắt không người có thể thấy màn sáng, yên lặng lựa chọn hạng thứ tư. thứ nhất lựa chọn nàng chắc chắn sẽ không chọn, là một cái y tá đơn độc đi cao cấp phòng bệnh. trong coi một cái bộ mặt bị nghiêm trọng thiêu hủy nam nhân thấy thế nào đều không phải thực an toàn dáng vẻ thứ hai lựa chọn làm một cái y tá đi xem xét phòng chứa thi thể dị hưởng đây không phải cùng chịu chết đồng dạng chọn này một hạng còn không bằng từ bệnh viện mái nhà nhảy đi xuống còn không mau thứ ba lựa chọn thoạt nhìn là an toàn nhất nàng suy tư một hồi cũng không có ý định lựa chọn dù sao bọn họ bản thân điện thoại chẳng biết tại sao toàn bộ tắt máy muốn chụp ảnh chỉ có thể sử dụng đột nhiên xuất hiện màu đen điện thoại nàng cảm giác không phải thực bảo hiểm ngược lại là nhìn khó tin tậy nhất thứ tư lựa chọn lại hoàn mỹ phù hợp chính mình hết thể yêu cầu không cần làm việc còn có thể có cái cớ cùng nhân vật chính tụ hợp Đây là cỡ nào hoàn mỹ lựa chọn, chính là chấp hành quá trình có thể sẽ thực xấu hổ, thậm chí có thể sẽ lọt vào người khác chế giễu. Lâm Tịch Tịch suy đoán Hạ Sơn hẳn là sẽ không lựa chọn này một lựa chọn, dù sao bị một người mới đẻ ép, hắn trong lòng giống như không phải thực dễ chịu. Ha <cười> ha, <cười> nam nhân nhàm chán lòng tự trọng, lựa chọn thành công, một lần nữa tạo ra kịch bản nháy mắt sau đó, kịch bản một lần nữa bị bổ sung tại trong óc của bọn hắn. Hạ Sơn đối Lâm Tịch Tịch cười nói, Bạch Giao, đây là chúng ta lần thứ nhất tìm được việc làm, chúng ta chụp tấm hình ảnh chụp lưu làm kỷ niệm đi, cũng tốt. Lâm Tịch Tịch nở nụ cười, Linh Đống, ta trước cho ngươi chụp đi. sau đó ta lại chụp một chương nàng quả nhiên đoán không sai hạ sơn lựa chọn thứ ba lựa chọn cho bộ điện thoại di động này cũng có thể chụp ảnh liền dùng bộ điện thoại di động này chụp đi hạ sơn cầm trên tay màu đen điện thoại đưa cho lâm tịch tịch sán lạn cười nói ta liền đứng tại bệnh viện trước tấm bia đá mặt nhất định phải đem ta cái bia đá đều chụp đi vào lâm tịch tịch tiếp nhận màu đen điện thoại trong lòng có cổ điểm xấu dự cảm nàng lắc đầu đen cố này cảm giác đuổi ra ngoài có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi chụp kiểu ảnh mà thôi có thể có nguy hiểm gì bình an bệnh viện nhìn điện thoại trong màn ảnh trên tấm bia đá bốn cái thiếp vàng chữ lớn. cùng đứng tại một bên cười thực vui vẻ Hạ Sơn nàng trong lòng luôn có một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy giống như có người đang nhìn không chớp mắt nhìn chăm chăm nàng Lâm Tịch Tịch mặc dù trong lòng cảm giác thực quỷ dị nhưng vẫn là nhấn xuống điện thoại quay chụp nút bấm giang giác một tiếng a theo một tiếng vang này Lâm Tịch Tịch hoảng sợ phát hiện Hạ Sơn thân thể như là bị laser cắt qua đồng dạng chậm rãi từng khối từng khối thịt rơi xuống cuối cùng tại Lâm Tịch Tịch một mặt ánh mắt sợ hãi Hạ, Hạ Sơn biến thành một đống vết cắt chỉnh tề khối thịt a Lâm thịt Tịch Tịch bùm mặt sợ hãi hết lớn nàng dường như là không thể nào tiếp thu được bạn trai Hạ Sơn đột nhiên tử vong đồng dạng dọa đến ngồi xổm ở tại chỗ, toàn thân phát run. Hạ Sơn, ngươi chết rất thảm a, ta nhất định phải báo thủ cho ngươi rửa hận. Lâm Tịch Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lộ ra ánh mắt cửu hận, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết vô ích. Đúng lúc này, dùng để chụp ảnh màu đen trong điện thoại di động, thế nhưng chuyển ra hạ sơn kinh dị thanh âm. Bạch. Dao. Ngươi lại. Nhiên. Hại. Chết. Ta. Ngươi. Vô cùng. Nhanh. Liền. Muốn. Tới. Bội. Ta. Bội. Ta. Mặc dù thanh âm tràn ngập án khí, nhưng Lâm Tịch Tịch nghe xong liền có thể nghe được là Hạ Sơn thanh âm. Lâm Tịch Tịch vô ý thức cầm điện thoại vừa nhìn. A, nàng quát to một tiếng, hoảng sợ phát hiện màn hình điện thoại di động bối cảnh đã đổi thành khối thị tạo thành Hạ Sơn. Hạ Sơn nhìn chằm chằm Lâm Tịch Tịch giống to, thanh âm giống như gần ngay trước mắt. Lâm Tịch Tịch, ngươi trốn không thoát, ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Lâm Tịch Tịch dọa đến đưa di động đều mất đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đã tử vong Hạ Sơn thế nhưng đi vào điện thoại di động trong còn đoán trách chính mình hại chết hắn. Lâm Tịch Tịch chạy ra bệnh viện, điên cuồng hướng về nhiều người địa phương chạy nhanh. Nàng chạy lúc. còn phát hiện một cái chỗ tốt, đó chính là nàng. thế nhưng không cần chấp hành tử vong của mình lựa chọn. đây có lẽ là tại kinh khủng bên trong khó được tin tức tốt đi. hơn nữa nàng hiện tại hoàn toàn có lý do lựa chọn đi cùng nhân vật chính bọn họ hội hợp. đến nơi đi nơi nào hội hợp, nàng rất sớm đã phát hiện màu đen trong điện thoại di động kia trương bản đồ điện tử. bên kia, lục phàm không đợi bao lâu, mặt khác bốn vị diễn viên liền lần lượt đến nơi này. này hai nam hai nữ bốn người toàn bộ đều là hạng hai diễn viên, làm lục phàm kinh ngạc chính là, ở trong đó còn có một vị dáng người cao gầy, mặc vô cùng thời thượng mỹ nữ ngoại quốc. nàng giữ lại mái tóc đen dài, lớn lên trắng non tỷ lệ. dáng người thực gợi cảm hiện tại mặc một bộ váy ngắn lộ ra hai đầu tuyết trắng đôi chân dài chân dài thượng còn mặc hai cặp màu đen cao ống dài. các người cũng là loại này màu đen điện thoại người nắm giữ sao giữ lại đầu tóc vàng đánh lỗ thai mặc lô jack của jean một bộ tiểu lưu manh bộ dáng dương quân ngẩng đầu đối lục phàm hỏi đồng thời lấy ra màu đen điện thoại tại cường tráng lục phàm phía trước lung lay sau đó hắn cũng nhìn thấy đằng sau Nguyệt khinh âm cùng chu mộng hạm không thể phát giác hướng về chu mộng hạm định bợ nhẹ gật đầu đáng tiếc chu mộng hạm nhìn cũng không nhìn hắn ngược lại một mặt tò mò nhìn lục phàm cái này khiến dương quân tâm sinh khó chịu, nam nhân này có gì tốt, bất quá chỉ là lớn lên cao điểm, lớn lên trắng điểm, cái khác cái kia một hạng có thể so sánh được hắn, phải biết hắn nhưng là hạng hai diễn viên a, mà cái này gọi là lục phàm nóc to con mới chỉ là tam tuyến diễn viên, có năng lực gì cùng ta so? Lục phàm cảm nhận được cái này thanh niên tóc vàng đối với chính mình cam thủ, thế là ông chu ngậm hạm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mày kiếm còn vô cùng có tiết tấu chớp chớp, người, chu ngậm hạm cảm nhận được lục phàm động tác, đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn liêu một cái, hơi kinh ngạc nhìn chậm lục phàm, không biết hắn là nổi điên làm gì. nhìn thấy chính mình thích nữ thần bị ôm vào những người khác ngược chồng, cái này khiến dương quân mặt trên gân xanh hẳn lên, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm. đối với loại khiêu khích này, hắn quả thực là không thể nhịn được nữa. không sai, lục phàm chính là tại gây hấn, ai đối ta có địch ý, người đó là ta địch nhân. điện ảnh nhắc nhở diễn viên không có dựa theo kịch bản quay trụ, khấu trừ 10 điểm đoán linh của lục phàm. có lầm hay không, là hắn cửu thị ta trước đây, ta không nói lời nào lại về sau, thế nhưng trừ ta đoán linh cuốn, đạo diễn có bản lĩnh ngươi ra tới, nhìn ta có đánh hay không chết ngươi. Tiếu ngự, ta là tới coi mắt. ngự tỷ, coi mắt. Tiếu ngự, không cần nhiều lời. nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. chương 260, thứ hai màn manh mối. lục phàm đột nhiên trầm mặc làm hiện trường một lần xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết do ai trước nói. cuối cùng từ vai diễn lục phàm bạn gái nguyệt Kinh âm, đi đến lục phàm bên cạnh, nhìn mới tới đến bốn người thế nào, các ngươi cũng là màu đen điện thoại người năm giữ. đúng vậy, chúng ta mấy người đều là màu đen điện thoại người năm giữ, sở dĩ cùng đại gia tập hợp một chỗ là bởi vì điện thoại di động này thật sự là quá quỷ dị, như thế nào ném đều ném không xong. hơn nữa còn như thế nào cũng nện không hỏng bởi vì xem dương quân không nói gì dự định bên cạnh hắn hạng hai diễn viên tôi châu giải thích nói ta tin tưởng các ngươi đều đã hiểu qua bộ này màu đen điện thoại quỷ dị chỗ đi nguyễn khinh âm nhẹ gật đầu điện thoại di động này quỷ dị chúng ta thực sự đã biết bây giờ còn đang thương lượng làm như thế nào phá giải cái này nguyền rủa mới tốt nguyên rủa cùng loại với ma quỷ nguyền rủa sao cái kia làm lục phàm đều có chút chú ý mỹ nữ ngoại quốc dùng kỳ quái phát âm tò mò hỏi không kém bao nhiêu đâu nguyễn khinh nhẹ gật đầu nghi ngờ hỏi các ngươi là đúng rồi ta tự giới thiệu hạn ta gọi phương đạt là cái địa sản thương nhân mà bên cạnh ta gọi hứa thiên là ta một cái vật liệu thương nghiệp cung ứng như tử chúng ta mấy người đều là trên đường đục tới thế là quyết định đại gia dứt khoát tập hợp một châu nghĩ biện pháp tôi châu không nhanh không chậm đem chính mình cùng dương quân đều làm tự giới thiệu ta gọi Dìn, là một cái anh nữ lao sư mỹ nữ ngoại quốc cầy dạ xinh đẹp gương mặt lộ ra ý cười đồng thời hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn cự cao vô cùng lục phạm ta gọi châu san là một nhà ngân hàng sản phẩm giám đốc vị cuối cùng tướng mạo tú lệ tiểu sương không người khiêm tốn nói xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn nguyễn khinh âm chỉ vào lục phạm giới thiệu nói Hắn gọi Hồ thuyết, là thời đại khoa học kỹ thuật tổng giám đốc kiêm tổng giám đốc, ta gọi Trương vị ảnh, là hắn thư ký. Tiếp tục nàng chỉ vào chu mộng hạm cười nói, vị này là Hạ Lâm, chính là nhà này nắng sớm phòng tập thể thao lão bản. Đến nỗi hoàn học, ngượng ngùng, phô trương không đủ, mang tính lựa chọn quy lãng. Hoàn học có trông thấy được không phần của mình, nhanh lên cấp tiêu lên, ta gọi dịch ra vệ, là cái tài xế xe taxi, càng thêm là người tốt. Là người tốt, ai sẽ tin tưởng, vì cái gì tập hợp một chỗ, trong lòng ngươi không có điểm bê số sao? Con trẻ như vậy chính là tổng giám đốc, chính là thất kính thất kính. thôi châu hai tay ô quyền một mặt lấy lòng cười nói chỗ nào chỗ nào phương lão bản ngươi còn không phải như vậy tuổi trẻ tài cao lục Phàm đồng dạng su định nói chỗ nào chỗ nào ta đều là làm càn dỡ làm kiếm cá nhân tiền công ta cũng là kiếm số không dùng tiền không đáng giá nhất tới nguyễn khi âm ở một bên nghe đều nhanh phùn thương nghiệp lẫn nhau thổi thật sự là thật là buồn nôn không bằng chúng ta vào bên trong nói đi vẫn là chu ngậm hạm đánh gãy bọn họ tiếp tục thương nghiệp lẫn nhau thổi mấy người đi vào phòng tập thể thao văn phòng bởi vì phát sinh chuyện quỷ dị như vậy chu Mộng hạm đã hoàn toàn có lý do không còn tiếp tục kinh doanh nàng làm các công nhân viên tập thể nghỉ đến nỗi những cái kia ngay tại rèn luyện làm thẻ hội viên nàng đành phải liên tục hứa hẹn cho bọn họ bổ mấy cái miễn phí giờ dạy học mới cuối cùng cũng đem bọn họ đuổi cái này linh dị điện thoại vì sao lại tìm tới ta chúng ta chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì sao dương quân phi thường không hiểu hỏi vì sao lại tìm tới ngươi trong lòng ngươi không có số sao không có số liền nhìn xem màu đen điện thoại cho ngươi liệt chứng cứ phạm tội lục phàm bình tĩnh tầm nghĩ ừ có quản hay không là ai muốn ta chết ta đều phải hắn nỗ lực phải có đại giới dương quân sắc mặt dữ tợn lên chu ngộng hạ nghiêm túc nhìn dương quân đây cũng không phải là người làm ta hoài nghi là chúng cái gì nguyền rủa hạ lâm tiểu thư nguyền rủa cái gì rất hư vô mà mịt thôi châu thở dài nói lại nói nếu như là người nguyền rủa vậy chúng ta không cũng chỉ có thể chờ chết sao mặc kệ cái gì nguyền rủa cũng có thể phá giải chu mộng hạm cười nhạt một tiếng chỉ cần tìm được nguyền rủa đầu nguồn tự nhiên là rất tốt phá giải hạ lâm tiểu thư kia đầu nguồn ngươi biết ở đâu tây ra một mặt chờ mong nhìn chu mộng hạm nói thật ra tây dạ trong lòng cũng không phải thực sợ hãi này so với nàng tại thế giới hiện thực làm anh ngữ lao sư có ý tứ nhiều duy nhất không tốt chính là không thể trở về đi sẽ không còn được gặp lại chính mình cha mẹ tại cái này điện ảnh thế giới nàng vẫn là vai diễn anh ngữ lao sư Bất quá cái này anh ngữ lao sư có chút hư thứ then chốt không dạy hướng dẫn học sinh giao tiền thượng trường luyện thi không giao tiền liền không cho sắc mặt tốt thật là quá ghê tởm cái này cần tìm được chúng ta bị màu đen điện thoại chọn trúng điểm giống nhau chu mộng hạm nhìn chằm chằm tệ dạ hình như có chỉ dáng vẻ hạ lâm tiểu thư ngươi nói là chúng ta đều có phạm tội sao tệ dạ thực thông minh nhỏ giọng nói ra này duy nhất khả năng đáp án chu mộng hạm lắc đầu chỉ là phạm tội thân phận Rất rõ ràng manh mối còn có ít, thậm chí ít đến chúng ta không có một chút đầu mối. Lúc này, Lâm Tịch Tịch một mặt hoảng sợ theo cửa ra vào chạy vào. "Hồ thuyết, không tốt, Hạ Sơn chết rồi." Lâm Tịch Tịch vừa nhìn thấy Lục phàm như là thấy được ba ba bình thường, như trọng thích phụ thở dài một hơi. "Nha." Lục Phạm cười nhạt nhẹ gật đầu, "Ta đã biết, hắn chết như thế nào." Điện ảnh nhắc nhở, biểu tình không phù hợp yêu cầu, khấu trừ 20 điểm đoán linh cuốn ngay tại đại gia âm thầm suy tư lúc, thứ hai màn kịch bản xuất hiện tại mọi người trong đầu. Thứ hai màn báo trước bên trong, tử vong nhân số gia tăng đến 5 người, xem ra ác linh là thật muốn đại khai sát giới. mà bị tử vong chọn chúng người tại chỗ mặt liền biến sắc, mấy người khác ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đại gia suy nghĩ kỹ một chút, có cái gì manh mối, ác linh nguyền rủa sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chúng ta. Chu Mộng Hạm quét mắt mấy vị diện mang hoàng sợ diễn viên. đến nỗi Lục Phàm, nàng mang tính lựa chọn không có quan tâm, dù sao thực lực của hắn, tại điều hòa không khí rơi xuống sự kiện bên trong đã được đến rất tốt chứng minh. coi như bị tử vong chọn chúng, nàng cũng không cho rằng Lục Phàm sẽ chết. Lục Phàm quét rơi trong đầu lời kịch, lộ ra kinh ngạc biểu tình, không nghĩ tới sự tình thế nhưng cùng hắn có quan hệ dáng vẻ. hắn trầm tư chỉ chốc lát, tổ chức lời hữu mà nói. Nếu như nói manh mối lời nói, ta ngược lại thật ra có một cái. Cái gì? Hồ thuyết, ngươi lại có manh mối? Chu Ngộng Hạm cùng Nguyệt Khinh nhâm một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Phạm. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất, ngoài cửa vách tường chậm rãi vỡ ra, từ bên trong toát ra máu đen, máu đen chậm rãi theo vách tường chảy xuống. Lục Phạm nhẹ gật đầu, lộ ra hồi ức biểu tình, ta cũng là vừa rồi mới nhớ tới, đây là một năm trước chuyện, nhớ đến lúc ấy công ty của ta mới thành lập, chiêu đến một cái nữ hài, nàng dùng chính là loại này tiểu dáng điện thoại, không biết đây không phải là manh mối. Quá tốt rồi, chỉ cần cùng chuyện này có quan hệ, đều có thể là manh mối. Chu Ngộng Hạm lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, hổ thuyết, người nói, cô gái này tính cách rất quái dị, đi vào công ty của ta đi làm không lâu, liền ngày ngày nhớ về nhà, thậm chí lấy nhảy lầu tướng uy hiếp, ta không có cách nào, đành phải phái người 24 giờ bảo hộ nàng. Sau đó thì sao? Chu Ngộng Hạm cũng nhịn không được trợn trắng mắt, bán hàng đa cấp liền bán hàng đa cấp, nói cái gì bảo hộ người nhà? Không có cách, cô bé này mỗi ngày khóc, ta không thể làm gì khác hơn là gọi bảo hộ nàng người, buông lòng một chút bảo hộ, làm nàng đi được rồi, dù sao ta thu nhận nhân viên, từ trước đến nay chiêu tâm không khai thân, tâm đều không ở công ty. miễn cưỡng lưu lại cũng là tăng thêm không sợ phiền não nói như vậy cô gái này cuối cùng rời đi người công ty chu ngộng hạm kỳ quả nói nếu như là như vậy vậy cái này nguyền rủa là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ không phải nàng mời đọc lạn kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi phong cách mới lạ và không bở ưu ff mảnh quá đà chương 261, trăm sáu tội ác tại trời mấy người chu ngộng hạm hỏi đúng rồi nói vậy ngươi biết cô bé này tên sao lục pham nhẹ gật đầu một năm trước gần như vậy sự tỉnh ta đương nhiên nhớ rõ giống như gọi là cổ thi cần là cái rất có ý vị tên Ồ. cái tên này ta giống như ở nơi nào nghe nói qua lúc này dương quân một mặt hồi ức tự lẩm bẩm rốt cuộc ở nơi nào nghe qua đâu những người khác lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn chu mộng hạm vội vàng hỏi hứa thiên tiên sinh người ở đâu nghe qua như vậy tên cẩn thận hồi ức một chút cô gái này khả năng đối với chúng ta rất trọng yếu rất có thể chính là mang tính then chốt manh mối nàng có dự cảm cô gái này rất có thể chính là nguyền rủa đầu nguồn. làm ta ngấm lại dương quân nắm lấy đầu rõ ràng lời kịch ngay tại trong đầu của hắn lại hết sức lung lung như thế nào đều thấy không rõ cát như là che lại một tầng lụa mỏng đầm dạng lúc này trong đầu lời kịch chậm rãi hiện hiện ra hắn lập tức nhẹ nhõm không ít, rốt cuộc biết câu này lời kịch nói chính là cái gì đâu dương quân hét lớn ta nhớ ra rồi ta rốt cuộc nhớ lại đây là ta tại một năm trước tại trên mạng nhìn thấy một cái tin tức tin tức nâng lên đến cái tên này tin mới gì chúng ta tại sao không có ấn tượng lưu tiểu sương hiếu kỳ cùng đợi dương quân nói tiếp ta cũng là bởi vì đặc thú nguyên nhân mới chú ý cái này tin tức dương quân trần trừ một lúc nói tin tức đã nói cổ thi cần bị bọn buôn người lừa gạt đến vùng ngoại thành một tòa trong biệt thự Tại hai người kịch liệt vật lộn bên trong, Cố Thi cần không cẩn thận từ lầu hai cầu thang lăn xuống tới, đụng vào góc tường đụng chết. Về sau còn bởi vậy bộc lộ ra Đức Thịnh Địa Sinh công ty chất lượng vấn đề. Dương Quân nói xong, còn liếc nhìn Thôi Châu, bởi vì Đức Thịnh Địa Sinh công ty chính là hắn vai diễn nhân vật đưa ra công ty. Hứa Thiên, ngươi cũng không nên nói mỏ, Chúng ta Đức Thịnh Địa Sinh thuộc về Lương Tâm Xí nghiệp, làm sao lại có chất lượng vấn đề? Lại nói coi như lại có chất lượng vấn đề, công ty của ta vật liệu cũng là theo công ty của các ngươi mua sắm, cho nên, cho dù có vấn đề đó cũng là công ty của các ngươi vật liệu vấn đề. Ừ. Ngươi bây giờ ủy lại công ty của chúng ta trên đầu, ai không biết công ty của các ngươi xây phòng ở đều là tài liệu gì tiện nghi, dùng cái gì vật liệu? Dương quân khó chịu vạch Trần Đức Thịnh địa sinh tấm màn đen. Hừ, các ngươi đỏ bên trong vật liệu chính là Hảo công ty sao? Ác ý cạnh tranh, theo thứ tự hàng lái, có độc vật liệu, trốn thuế lậu thuế. Thôi Châu ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương quân, tựa hồ là ngươi lại nói, lão tử liền động thủ. Tốt, các ngươi đừng ngồi nào, Hứa Thiên ngươi nói một chút ngươi thấy tin tức ở nơi nào nhìn thấy? Lục Phạm vô bàn một cái, thản nhiên nói. Phanh một tiếng, màu đen đá cẩm thạch bàn trà bị Lục Phạm toàn bộ đập nát, dọa những người khác nhảy một cái. Ngươi, Dương Quân trợn mắt nhìn, đang chuẩn bị tốn chút oán linh quấn, đối chết lục phàm thời điểm, phát hiện cái bàn đã sợ. Đến mức lời nói tiếp theo ngăn ở cổ họng nơi, như thế nào cũng nói không nên lời. Ngươi cái gì? Lục Phàm trong mắt hiện ra hắc quang, yếu ớt nhìn chằm chằm Dương Quân. Lúc này Dương Quân mặt trên toát mồ hôi lạnh, hắn cảm nhận được to lớn tử vong uy hiếp. Ngươi thật sự rất cao hảo khôi ngô. Dương Quân giới cười một tiếng, lựa chọn nhận sợ. Ta nói đều là thật, không tin các ngươi tại trên mạng tìm kiếm cổ thi cần tin tức, hẳn là có thể lục soát. Ta chỗ này có máy tính, ta đến lục soát một chút. chu ngộng hạm nói xong liền hướng về trong văn phòng bên cạnh đi đến nơi đó có tấm màu hồng gỗ thật cái bản mặt bản trên còn có một đài máy tính tuy tiện dùng cổ thi cần tên vừa tìm quả nhiên lục ra được rất nhiều tin tức địa phương đưa tin cổ thi cần bi thảm nhân sinh niên gần 18 tám tuổi thiếu nữ cứ như vậy vĩnh cửu ngủ say tại vùng ngoại thành biệt thự trong thông qua điện thoại di động của nàng bản ghi nhớ chúng ta biết được bất hạnh vẫn luôn nương theo nàng mãi cho đến nàng tử vong mới thôi mười cái hưởng thụ thanh xuân mang đến mỹ lệ tốt đẹp tuổi tác mà một năm kia cổ thi cần cầm mãi lại suất đời tiền đi tồn ngân hàng lại bị ngân hàng sản phẩm giám đốc lừa dối không hiểu ra sao đầu tư quản lý tài sản sản phẩm thua thiệt vốn liếng không về cho đến nay khoản tiền kiện đều không muốn trở về vì thế bà nội nàng đều bị tức chết rồi 18 tuổi đây là nhân sinh một cái quan trọng tiết điểm bởi vì này một năm là nàng học tập lớp 12 sẽ phải tham gia thi đại học một năm lại gặp ác ma ảnh ngữ lao sư quan trọng tri thức tại trên lớp học hết thể không nói lại bí mật giá cao mở lớp huấn luyện lừa gạt tiền của học sinh nhưng cha mẹ rất sớm đã tử vong cổ thi cần làm sao có thể lấy lên được khoản này kết xù huấn luyện phí kết quả có thể gặp phải nàng thi cấp 3 không có kiểm tra đến lý tưởng trường học vì sinh hoạt thi cần chỉ có thể sớm ra tới làm công, nhưng bất hạnh vẫn là không có bỏ qua nàng. Nàng vào nhà thứ nhất công ty là một nhà bán hàng đa cấp công ty. Tại trải qua vô số lần đấu tranh về sau, nàng rốt cuộc đảo thoát cái kia không muốn lại nhớ lại địa phương. Tại chạy trốn quá trình bên trong còn bị một cái nhìn thành thật tài xế xe taxi thối 4 tờ 20 mươi giả tiền tại lưu lạc vài ngày sau, rốt cuộc bị một cái người hảo tâm thu lưu. Ai biết hắn lại là cá nhân con buôn, cuối cùng nàng bi thảm một đời ở đây vẽ xuống dấu chấm tròn. Nữ hải tử này quá thảm rồi đi. Lưu Tiểu Sương nhìn tin tức đã nói, sắt khỏe mắt kém chút đều xem khóc. Lục pha một mặt kinh ngạc nhìn nàng, hỏi. phía trên này nói lừa người ta cả đợi tích xúc ngân hàng sản phẩm giám đốc không phải liền là người sao người còn khóc cái còn bao ta cũng không biết nàng thảm như vậy à nếu như ta biết chắc chắn sẽ không làm nàng làm những cái kia quản lý tài sản sản phẩm dù sao nàng một cái tiểu nữ hài liền có thể lấy ra 5 vạn khối tiền ta cho là nàng là người nhà có tiền hai tử cho nên để cử một cái tối cao lợi tức sản phẩm cho nàng mặc dù nguy hiểm có chút lớn nhưng một khi có thể hồi vốn vậy sẽ có một bút không ít thu vào coi như thua lỗ làm một kẻ có tiền hẳn là cũng sẽ không để ý kia chỉ là năm vạn khối cho nên ta sơ tâm cũng là vì tốt cho nàng châu san lời giải thích này chờ cổ thi cần về sau tới tìm ngươi, ngươi đang nói đi chu mộng hạng mặt không thay đổi nhìn lưu tiểu sương tựa hồ là thay cổ thi cần chết cảm thấy không đáng a lưu tiểu sương dọa đến quá sợ hãi đem đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như ta thật không phải là cố ý thỉnh không muốn tới tìm ta hại chết người là người kia con buồn, ngươi đi tìm nàng liền tốt đúng vậy a cổ thi cần đồng học quá đáng thương tây giả cũng là tán đồng nhẹ gật đầu sám hối nói nếu như ta biết trong nhà nàng như vậy khó khăn ta nhất định miễn phí cho nàng thượng phụ đạo khóa bây giờ mới biết sáng hối trước đó đi làm cái gì lúc phàm cười lạnh một tiếng Đã kết nói, ta cũng là bây giờ mới biết, hơn nữa, ta cũng là có nỗi khổ tâm, bởi vì mâu thân bị bệnh, cần dùng gấp tiền, ta mới mở lớp huấn luyện. Tây ra lau khỏe mắt chảy xuống mấy giọt nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn Lục Phàm. Hoàn Học cũng là hối tiếc không thôi, ta lại dám gạt cô gái này một điểm cuối cùng tiền, nếu như ta biết, đây là nàng sau cùng một chút tiền, nàng ngồi xe ta tuyệt đối không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Cậu là không đổi được đất cức. Lục Phàm lặng lẽ nhìn hắn. "Ngươi?" Hoàn Học mặc dù có chút khí, nhưng nghĩ đến Lục Phàm thực lực, hắn phồng lên dũng khí lập tức bị tháo bỏ xuống. Người này thật sự là quá kinh khủng. mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở UFF ưu quá đà chương hai hòa tan hai người chu mộng hạm nhìn đều phiền cười lạnh hồ thuyết ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác ngươi xem một chút chuyện chính ngươi làm rồi nói sau lục phang một đầu dấu chấm hỏi ta làm cái gì ta cái gì cũng không làm a chu mộng hạm tức giận nói hử nếu như không phải ngươi mở bán hàng đa cấp công ty nàng kết cục sẽ là bộ dạng này sao hiện tại chúng ta cũng sẽ không phải chịu người rủa hạ lâm ngươi oan buồn ta Ta thật không có mở bán hàng đa cấp công ty, ta cái kia là chính quy công ty đến, chính là chế độ cùng cái khác công ty hơi có khác biệt." Lục Phàm Ngụy biển nói. "Hử, ngươi cho rằng ngươi gạt được ta, một năm trước ta vẫn là bạn gái của ngươi, cùng ngươi cùng nhau kết phường cả người, ngươi chuyện gì ta không biết." Câu này lời kịch xuất hiện, làm Chu Mộng Hạ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách chính mình rõ ràng cùng những chuyện này không có quan hệ. Có thể nàng lại giống nhau nhận nguyên rủa, hóa ra là bộ dạng này, nói cách khác, một năm trước, Lục Phàm làm bán hàng đa cấp thời điểm, nàng cũng tại Lục Phàm bên người, kết phượng lửa cổ thi cần mới bị nàng ghi hận dưới đáy lòng. Hiện tại đại gia sở phạm tội đi, nàng trên cơ bản đã rõ ràng, hơn nữa những này tội ác cùng cổ thi cần chết, cũng đều có liên hệ, này nếu là cùng nguyện Dụ không có quan hệ, nàng cái thứ nhất không tin. Bất quá làm chu ngộng Hạ Nghi hoặc chính là, chuyện này từ đầu tới đuôi, giống như đều cùng Nguyễn Khinh Âm không có quan hệ nha. Vì cái gì nàng cũng sẽ nhận nguyện rửa? Chẳng lẽ là bởi vì nàng là hiện tại Lục Phạm bạn gái sao? Không thể nào, cũng bởi vì như vậy thì trách tội nàng, như vậy liên lụy phạm vi cũng quá rộng đi. Nguyễn Khinh Âm sắc mặt ngưng lại, lại nghĩ tới trên điện thoại di động cho chính mình định tội ác. ta, ta trước kia đích thật là làm bán hàng đa cấp. cũng hoàn toàn chính xác lựa qua cái này gọi cổ thi cần nữ hải bất quá ta đã quyết định không còn làm lục phàm giang tay ra không quan trọng nói đúng lúc này theo lục phàm nói lão hắn ghế sofa phía sau tuôn ra một đại đoàn máu đen máu đen như là có ý thức bình thường tản ra đoàn khí che kín trên đầu giống hắn vọt tới lục phàm trong lòng xuất hiện nồng đậm nguy cơ cảm giác hắn không hề nghĩ ngợi ôm lấy ngây người người kinh em hướng về bên phải chu mộng hạ bổ nào về phía trước lệnh một ly tránh thoát máu đen tập kích a a một tiếng hét thảm vang lên sau đó lại là đại gia hoảng sợ tiếng thề mặc dù Lục Phàm tránh thoát lần này tập kích, nhưng hắn đối diện Hoạn Học liền không có vận khí tốt như vậy. Si, Si chỉ thấy máu đen bao trùm tại không kịp tránh né Hoạn Học trên người, hắn tựa như là bị cao nồng độ axit tạt qua đồng dạng, toàn thân huyết đục hòa tan, lộ ra bên trong lành lạnh lẽo bạch cốt. Ngay sau đó, bạch cốt cũng không có trèo chống bao lâu, thế nhưng cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Cứu ta, cứu ta! Hoạn Học một mặt đau khổ nhìn bên cạnh Dương Quân, cầu, cầu, ngươi, cứu, cứu, ta, mà mẹ nó, liền mẹ nó! Dương Quân nhanh chóng đứng dậy, hướng về ngoài cửa chạy tới. Hắn cũng sẽ không đi cứu Hoạn Học. Một cái tam tuyến diễn viên không, chết thì đã chết, có gì ghê gớm đâu. Thậm chí, hắn hiện tại còn hận không được mọc ra bốn chân, chạy ra Hoạn Học bên cạnh. Hắn thực hối hận chính mình như thế nào, liền hào chết không chết ngồi ở người này bên cạnh. Hoạn Học nhìn thấy chuẩn bị chạy trốn Dương Quân, ôm chặt lấy hắn chân, sắc mặt dữ tợn kêu lên, "Ta chết cũng sẽ không để ngươi tốt hơn." Mà mẹ nó, ngươi tờ mở mo buông tay, buông tay." Dương Quân nhìn ôm lấy chân của mình Hoạn Học, một mặt sắc khí. Hắn hung hăng đối Hoạn Học đầu đánh mấy quyền, mặc dù Hoạn Học bị máu đen ăn mòn huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn chính là không buông tay. Thời khắc hấp hối vẫn là ôm thật chặt lại Dương Quân. "Lục Phàm, ta chết cũng sẽ không buông ra ngươi." Máu đen vừa tiếp xúc với Dương Quân, điên cuồng lan tràn đi qua, cấp tốc bao trùm hắn. Tiếp tục hắn thân thể đồng dạng bắt đầu chậm rãi hòa tan, Dương Quân gian nan từ trong túi lấy ra một tờ lộ ra mỉm cười phụ nữ ảnh chụp. Ảnh chụp vừa lấy ra, phụ nữ mỉm cười biểu tình bắt đầu xuất hiện biến hóa, chậm rãi hoán độc nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài. Trung cấp linh dị nguyên chi vật bắt đầu khôi phục, nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, Dương Quân trương này ác linh ảnh chụp thế nhưng một chút hiệu quả đều không có. Máu đen vẫn là tại ăn mòn hắn thân thể. "Cứu ta! Cứu ta!" dương thiên đối toàn bộ nút tại cửa ra vào xem kịch đám người kêu lên đáng tiếc khi thấy linh dị nguyên rủa chi vật không có tác dụng ai còn dám đi tìm chết dương quân phát hiện không có người nào nguyện ý cứu hắn phát ra ác độc gào thét các ngươi đừng tưởng rằng có thể còn sống sót ha ha ta ở phía dưới chờ các ngươi các ngươi cũng chết chắc rồi a tại đại gia chú ý hạ dương quân cùng hoạn học bị từng chút từng chút ăn mòn một chút không dư thừa vì ảnh hạ lâm các ngươi không có sao chứ lục phàm ngã trên mặt đất nhìn ngực trong hai cái mi nữ nhu tình mà hỏi nguyễn khinh nghĩa lắc đầu ôn nhu cười nói Hồ thuyết ta không sao Hồ thuyết cảm ơn người đã cứu ta chu mộng hạng cũng là thâm tình như nước nhìn lục phạm tựa hồ tỉnh cũ còn không có đoạn song dáng vẻ lục phạm đứng dậy phủi bụi trên người một cái nghi ngờ hỏi hai người bọn họ đâu sẽ không chết ta như thế nào không cẩn thận như vậy Đáng người Ngươi không né tránh bọn họ sẽ chết sao khu khu thôi châu tăng háng một cái sợ hai nói hồ thuyết tiên sinh ngươi mới vừa rồi là không nhìn thấy hai người bọn họ chết là có nhiều thảm toàn thân huyết lục đều bị máu đen hòa tan chu mộng hạng nghiêm túc nói xem ra chúng ta phải tăng tốc bước chân nếu không chậm nhất ba ngày chúng ta liền đều phải chết đúng vậy à không thể kéo dài được nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ chết thật là thật là khủng khiếp lưu tiểu sương xoa xoa nước mắt trên mặt sợ hãi biểu tình phù ở mặt biểu bộ phim này thật sự là quá kinh khủng bây giờ mới tìm được điểm đường tác liền chết ba người hơn nữa liền dương quân ác linh ảnh chụp đều vô dụng đúng rồi người khác chết rồi kia ác linh ảnh chụp không phải liền là vật vô chủ lưu tiểu sương trong nháy mắt tâm động đứng lên a đây là ai ảnh chụp rất xinh đẹp lúc này truyền đến lục phạm thanh âm, lưu tiểu sương vừa nhìn trực tiếp trợn tròn mắt chỉ thấy Lục Phạm theo ghế sofa phía dưới nhặt lên một tấm hình, mà tấm hình này chính là Dương Quân Ác Linh ảnh chụp. Lư Tiểu Sương hận không thể đánh chính mình một bàn tay, đều do chính nàng quá mức sợ hãi chạy đến cửa ra vào, quên đi chuyện này. Bây giờ Ác Linh ảnh chụp đã bị Lục Phạm nhặt lên, kia tám thành là đã khóa lại, tại làm tranh đoạt cũng vô dụng. Những người khác cũng là loại ý nghĩ này, đang muốn hành động lúc, ảnh chụp đã bị Lục Phạm nhặt lên. Chỉ có thể nói, không biết là phản ứng của bọn hắn tốc độ quá chậm, vẫn là Lục Phạm tốc độ phản ứng quá nhanh. Trung cấp linh dị nguyện rửa chi vật. Lục Phạm nhặt lên cười lắc ý, các ngươi đoạt qua ta. Lão tử đem chính mình toàn bộ linh dị nguyền rủa chi vật đều tặng cho các ngươi. Đúng lúc này, băng lánh máy móc cầm xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Thỉnh làm ra lựa chọn, tại hết thể diễn viên chưa lựa chọn hoàn tất trước kịch bản không gian đem tạm dừng. Ngay tại lúc đó, tử vong kịch bản cũng xuất hiện tại bảy người trước mặt. Lựa chọn một, nhận ta ác nguyền rủa, đi chùa miếu tìm kiếm huyền diệm đại sư. Thỉnh câu nhận được trợ giúp của hắn lựa chọn hai, tìm được nguyền rủa đầu nguồn, dùng sức mạnh của tình yêu hóa giải nguyền rủa lựa chọn ba, báo cảnh sát, nói cho cảnh sát bọn họ chân tướng sự tình lựa chọn bốn. Thế giới này có thể giết ta. chỉ có thể là chính ta mời đọc lạn kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà chương 263 nguy cơ sớm tối mấy cái này lựa chọn lục phang tại thứ nhất thứ hai lựa chọn trong bồi hồi thứ ba thứ tư lựa chọn đã bị hắn ngầm thừa nhận từ bỏ báo cảnh sát khẳng định là không thể thực hiện được không nói cảnh sát tin hay không coi như tin hắn có thể cho người trợ giúp sao nếu như không tin tiêu Tám thành có thể sẽ được đưa đi bệnh viện tâm thần đến lúc đó liền thật là chờ chết Đến nỗi chọn tại nguyên rủa tiến đến trước đó tự sát, vậy thì càng thêm nói nhảm, tự sát cái từ này, xưa nay không tại Lục Phàm từ điển trong. Lục Phàm suy tư không lâu, liền quyết định lựa chọn hạng thứ nhất. Bởi vì thứ nhất lựa chọn, thứ hai lựa chọn, thoạt nhìn như là có khác nhau, nhưng thực tế suy nghĩ một chút, hai người bọn họ người trong lúc đó, nhưng thật ra là một cái trên dưới quan hệ. Lựa chọn một là đi Phật Quang tự miếu tìm kiếm Huyền Diệp đại sư, lựa chọn hai là tìm kiếm nguyên rủa đầu nguồn. Mà bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn đi tìm cái gọi là Huyền Diệp đại sư, nếu như Huyền Diệp đại sư không giải quyết được vấn đề, vậy bọn hắn vẫn là có thể đi tìm nguyên đầu nguồn. lựa chọn hạng thứ nhất lục phạm lộ ra ánh mắt tự tin lựa chọn thành công một lần nữa tạo ra kịch bản nháy mắt sau đó kịch bản một lần nữa bị bổ sung tại trong óc của bọn hắn lục phạm nhìn mới xuất hiện lời kịch yên lặng nổi lên cảm xúc nói ta biết một cái phật pháp đại sư không bằng chúng ta đem hắn mời đến nhìn xem có thể hay không phá giải trên người chúng ta nguyềnền rủa hồ thuyết ngươi nói chính là huyền diệp đại sư sao chu mộng hạm tò mò hỏi Nguyệt Kinh nhâm cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm lục phạm lục phạm nhẹ gật đầu cười nói đúng vậy chính là phật pháp không cùng huyền diệp đại sư ta cũng nghĩ thế hắn nhất định có thể phá giải nguyền Nguyệt Kinh em hưng phần nói, nếu như vị đại sư này thật lợi hại như vậy, vậy chúng ta nhanh lên đi tìm hắn đi. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Mấy người khác cũng là một mặt may mắn, may mắn tự mình lựa chọn hạng thứ nhất. Hơn nữa ba vị nhân vật chính cũng lựa chọn này một hạng, cái này khiến bọn họ sinh tồn tỷ lệ lớn hơn chút. Tốt, vậy chúng ta đi. Lục Pham nhẹ gật đầu, liền hướng về bên ngoài đi đến. Chờ một chút, ta thì không đi được, ta dự định trực tiếp đi ngôi biệt thự kia nhìn xem. Thôi Châu sát mồ hôi lạnh trên trán, hắn phát hiện thế nhưng chỉ có chính mình một người lựa chọn đi tới biệt thự, nhưng làm hắn chửi mẹ chính là. Hắn lựa chọn căn bản cũng không có lựa chọn tìm kiếm đại sư này một hạng. Này đi hướng biệt thự này một hạng, hay là hắn cân nhắc thật lâu, cho rằng là tuyển ra đến an toàn nhất, cũng là nhiều người nhất lựa chọn một hạng. Ai biết thế nhưng không có người lựa chọn này một hạng. A, như vậy a, vậy ngươi cẩn thận một chút, nhớ rõ còn sống trở về nhà. Lục Pham liếc nhìn cái này trắng non người trẻ tuổi, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, biểu thị đối với hắn khẳng định. Nói xong, liền tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Lục Phàm phát hiện, này màu đen điện thoại giống như có song bàn tay vô hình tại điều động, thời gian lúc nhanh lúc chậm. Hiện tại là hai giờ chiều, chiếu hắn đoán trường khả năng dạng sáng khoảng 12 giờ. Ba ngày thời gian liền chính thức đi đến, quả thực là hố tra thời gian. Phương Tiên Sinh, ngươi đi một mình chú ý an toàn. Tây ra một mặt đồng tình nhìn Thôi Châu, thật là một cái ngay thẳng người trẻ tuổi. Thế nhưng lựa chọn cái này lựa chọn, liền xem như nàng một người ngoại quốc, cũng biết tại Hoa Hạ phim kinh dị trong trước tìm đại sư mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Phương Tiên Sinh không hổ là làm ăn lớn chính là dũng cảm, một người cũng dám đi Châu nguy hiểm như vậy. Lưu Tiểu Sương một mặt bội phục nhìn hắn. Thôi Châu mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm sắp khóc ra tới, bị mấy người kia càng nói càng không có lòng tin. Hắn cảm giác chính mình không phải đi tìm giải quyết nguyền do phương pháp, mà là chính là đơn độc đi chịu chết. Nhìn Lục Phàm cùng năm cái tướng mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm, lộ ra đôi chân dài mịn nữ đi ra ngoài, hắn trong lòng luôn không có loại cảm giác quá dị. Loại này hình ảnh hắn luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua, bất quá bình thường cũng liền hai ba người, năm người thật sự là nhiều lắm. Bất quá ngẫm lại Lục Phàm kinh khủng dáng người, cũng liền bình thường trở lại, lấy thực lực của hắn, năm người hẳn là dư xài, thật làm cho người ghen tị a ta ở đang suy nghĩ gì đấy, vẫn là ngẫm lại như thế nào đi biệt thự nơi đó sống sót đi. Thôi châu trong nội tâm có cố khẩn trương cảm giác rất rõ ràng hắn đi là một cái khác điều điện ảnh nhiệm vụ phụ tuyến, theo hắn không có lựa chọn là chọn tìm Huyền Diệp đại sư, liền có thể nhìn ra. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là chính mình liền sẽ tử vong, dù sao nhiệm vụ phụ tuyến là nhất định phải đi, khác nhau là ai làm mà thôi. Mà hắn chính là cái kia vận khí người không tốt, được tuyển chọn đi tới một con đường khác tuyến. Lục phà mở ra chu mộng hạm cung cấp xe, căn cứ hướng dẫn một đường hướng về phía trước, đi qua mấy cái điện ảnh tôi luyện, kỹ thuật lái xe của hắn đã hết sức ưu tú, quản chi bây giờ tại nội thành mở lên 150 mã, hắn mong rằng chỗ kế tài xế trong ngồi chu mộng hạng, đều không có phát sinh một chút va chạm. Lục Phàm đối với chính mình kỹ thuật lái xe đã càng ngày càng tự tin. Hồ Thuyết, ngươi mở chậm một chút, chúng ta còn có nhiều thời gian. Chu Mộng Hạm nhắc nhở, nhưng nàng không có chút nào lo lắng có thể hay không xung đột nhau, bởi vì tại phim ảnh trong kịch bản không nói sẽ xung đột nhau, bình thường liền sẽ không xung đột nhau. Cho dù là ngươi tại, chỉ có một xe nói trong hẻm nhỏ mở, ngươi đối diện cũng sẽ không lại xuất hiện một chiếc xe hơi tới. Đây cũng là điện ảnh chỗ thần kỳ đi. Ách, ta." Lục Phàm đem xe nhanh hạ, bởi vì đã đến. Sáu người lần lượt xuống xe, năm cái dáng người gợi cảm mỹ nữ cùng một cái vóc người hảo đến nổ tung Anh Tuấn Nam Nhân. Trong nháy mắt thành hết thảy thấp hương bái Phật người tiêu điểm. Lục Phạm cũng là thực nghi hoặc, như thế nào vô vô liền lại biến thành toàn bộ đều là nữ diễn viên. Hắn thực buồn rầu, hy vọng dường nào có mấy cái chi tâm bằng hữu, mà không phải những này nhìn không đáng tin cậy nữ nhân. Mặc dù trong đó có ba người rất xinh đẹp, nhưng Lục Phạm từ trước đến nay đều là không thấy nữ sắc, dù sao hồng nhan họa thủy không phải chỉ là nói rung. Phật quang tự ngay tại trên núi, chúng ta đi nhanh đi. May mắn mấy người trên đường tùy tiện tìm cái cớ, đem trên chân giày cao gót đội thành thống nhất màu trắng giày thể thao. Nếu không, căn bản là không thể đi lên. Bất quá ngược lại là thành một phong cảnh tuyến. Vâng, mấy cái này nữ hài thật xinh đẹp. Chỗ nào đều rất xinh đẹp, chỉ có phía trước nhất ba cái mỹ nữ chân dài mới có nữ thân phạm, đằng sau hai cái tối đa cũng liền tiểu ra bích ngọc hình. Thế nhưng là tiểu ra bích ngọc hình cũng rất xinh đẹp a, ta liền thích loại này, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Nếu như ta có thể có một cái dạng này bạn gái liền tốt. Lại, liền điểm ấy mộng tưởng, mười phần điều ti. Nếu như Lục Phàm tâm tư bị các nàng mấy người biết, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, chỉ là mấy tầng bậc thang, coi như mang giày cao gót nữ nhân chúng ta cũng giống vậy là như giống trên đất bằng. Chỉ là mang giày cao gót đi cầu thang nhìn như vậy đứng lên quá ngu mà thôi. Lục Phạm liếc nhìn đỉnh núi, trầm tư một chút, liền hướng về sơn thượng đi đến, may mắn bọn họ xe theo đường núi đã mở không sai biệt lắm đến đỉnh núi, chỉ cần lại đi mấy chục mét cầu thang liền có thể đến Phật Quang tự miếu trước đại điện. Hồ Thuyết Ngươi chầm một chút, chờ ta một chút nhóng nha. Chu Ngộng Hạm phát hiện Lục Phạm một bước liền có thể cưỡi trên bốn tầng bậc thang, nhanh lên gọi hắn lại. Này nếu là lại không gọi lại, Chu Ngộng Hạm cảm giác đợi chút nữa liền Lục Phạm cái bóng đều không thấy được. Mời đọc kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 264, thực lực tinh khủng đại sư. Mặc dù Lục Phàm không quay đầu lại, nhưng Lục Phàm hoàn toàn chính xác đi chậm chút, Chu Ngộng Hạm mau chóng tới ôm lấy cánh tay của hắn, thân mật nói, "Hồ Tuyết, ngươi bước chân quá lớn, nhân gia đều kém chút theo không kịp ngươi nha." Nguyệt Khinh âm thấy cảnh này, lại nhìn một chút trong đầu lời kịch, rứt khoát cắn răng, cũng là chạy chấm đi qua, ôm chặt lấy Lục Phàm một cánh tay khác, tiếp tục đối Chu Ngộng Hạm trợn mắt nhìn. "Hạ Lâm, Hồ Tuyết đây chính là bạn trai ta, không phải bạn trai ngươi, ngươi như thế nào luôn cầu dẫn hắn?" "Ha ha, ta trước kia cũng là hắn bạn gái, như thế nào không thể cầu dẫn hắn?" Chu Ngộng Hạm tinh tế ngón tay tại Lục Phàm cánh tay trên vẽ lên vòng vòng, một mặt quyến rũ nói, ừ ngươi cũng nói Hồ Tuyết là bạn trai cũ của ngươi hiện tại hắn là bạn trai của ta mời ngươi tôn trọng một chút nguyệt khinh em xinh đẹp gương mặt ra vẻ giữ dằn nhìn chằm chằm chu mộng hạm ha ha ai biết hắn có thể hay không đối ta cho tàn lại cháy tình cũ tái phát hơn nữa chu mộng hạm đánh giá một phen nguyệt khinh em dáng người lại thừa dịp nàng không chú ý sờ sờ nàng mượt mà bộ ngực khẽ cười nói nói không chừng hắn đã chơi chắn ngươi lại muốn cùng ta cùng một chỗ cũng khó nói ngươi quá khinh người quá đáng ta liệu mạng với ngươi Tốt, không được cơ mỹ đã đến địa phương lục phạm vì ngăn cản hai người hai tay dối ra bắt được hai người hùng trước cao ngất còn theo bản năng nhỏ nhéo a a hồ thuyết nhiều người nhìn như vậy ngươi sao có thể như vậy Nguyệt khi âm lui về phía sau một bước sắc mặt từng đỏ không biết là khí vẫn là xấu hổ hồ thuyết ngươi lưu manh chu mộng hạm tức giận kêu lên ách lục pham sờ sờ cái mũi ngượng ngùng cười nói thật xin lỗi ta là vô ý a đây không phải hồ thí chủ sao lúc này phật quang tự cửa trước một cái hòa thượng cầm tiền trượng đi tới hòa thượng này mặc màu vàng ca sa theo trắng bệnh sợi dâu đến xem tuổi tác cũng đã rất lớn nhưng mặt trên hồng quang đầy mặt một chút nếp nhăn cũng không có có điểm đồ vật ta trong lòng mọi người nhẹ gật đầu a di đà phật hồ thí chủ hạnh ngộ hạnh ngộ hòa thượng chắp tay trước ngực nhàn nhạt nói một câu phật hiệu sau đó ôn hòa nhìn lục phàm. đúng vậy a huyền diệp đại sư đã lâu không gặp lục phàm túi đầu nhìn hòa thượng trên đầu mấy cái giới ba thận trọng nói đại sư ta gặp được phiền thoái mời ngươi ra tay giúp giúp ta huyền diệp đại sư vớt ve trắng bệnh sợi dâu hiền lành cười nói ta cũng coi như cùng hồ thí chủ hữu duyên ngươi mời nói có thể giúp đỡ một tay bẩn tăng nhất định giúp. Quá tốt rồi, ta hướng đại sư giới thiệu một chút. Lục Phàm nghiêng người sang, lộ ra đằng sau năm vị mỹ nữ trẻ tuổi, giới thiệu nói: "Này vài vị giống như ta, đều đụng phải giống nhau vấn đề, còn thỉnh đại sư giúp chúng ta một tay." Huyền Diệp đại sư nhìn chung mộng hạ mấy người một chút, lộ ra là nam nhân đều hiểu ý cười nói: "Hồ thí chủ, đừng nóng độ, ngươi có thể chậm rãi nói cho ta." Bần tăng mặc dù xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, nhưng cũng còn không có nguy hiểm đến thí chủ an toàn tính mạng của ngươi." Lục Phàm nghe được đại sư nói như vậy, vậy xem ra là có điểm bản lĩnh thật sự, thế là chậm rãi nói: "Kia là một năm trước hôm nay, thời tiết cũng như hôm nay bình thường phá lệ sáng sủa." chờ một chút huyền diệp đại sư khỏe mắt nhảy lên đánh gây lục phạm vớt ve sởi dâu nói thí chủ ngươi vẫn là nói ngắn gọn đi chi tiết bộ phận ta cũng có thể coi là đến đại gia không hiểu ra sao nhặt được một bộ màu đen điện thoại sau đó liền bắt đầu phát sinh sự kiện linh dị chúng ta kém chút đều bị linh dị đồ vật giết chết huyền diệp đại sư lộ ra vẻ trợ hiểu nói hóa ra là như vậy có thể hay không đem thí chủ ngươi nhặt được điện thoại cho bẩn tăng nhìn xem cho lục phạm từ trong túi lấy điện thoại di động ra đưa cho huyền diệp đại sư Huyền Diệp Đại sư nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, đọc trong miệng vài câu nghe không hiểu chú ngữ, cuối cùng một mặt nghiêm túc nói, phía trên này hoàn toàn chính xác có âm khí, xem ra là có oán linh bám vào qua. Đại sư, quá tốt rồi, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Lưu Tiểu Sương bắt lấy Huyền Diệp Đại sư cánh tay, mặt mũi tràn đầy buồn bã nói, cái này, cái này. Huyền Diệp Đại sư quay đầu nhìn về phía nơi khác, sắc mặt có chút khó khăn. Như vậy đi, Đại sư, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta, sau đó ta cho Phật Quang tự quyên hai vạn tiền hương hỏa. Lục Phàm liếc nhìn Huyền Diệp Đại sư, thoáng cái liền biết hắn muốn cái gì. a di đà phật thiện hai thiện hai huyền diệp đại sư tuyết trắng lông mày nhảy một cái chắp tay trước ngực cười nói trừ ma vệ đạo vốn là bần tăng chức trách tại sao có thể muốn thí chủ tiền hương hỏa lập tức lục phàm ánh mắt liền không đồng dạng đây là thật cao tăng a lục phàm còn vì chính mình tư tưởng xấu xa cảm thấy xấu hổ hắn còn nghĩ điện ảnh kết thúc về sau quên bao nhiêu tiền hương hỏa cũng không có quan hệ gì với hắn thế là lục phàm nói vậy không nghĩ tới huyền diệp đại sư tiếp tục nói bất quá đã thí chủ thành tâm cầu phật kia không thu thí chủ tiền hương hỏa chỉ sợ cũng không thích hợp đã như vậy kia hai vạn tiền hương hỏa Bần tăng liền thay mặt chùa Miếu tu đi." Ách, Lục Phạm nhẹ gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, "Đại sư lòng dạ từ bi, ta rất bội phục. Loại bỏ nguyên rủa có hai cái phương pháp." Huyền Diệp đại sư dỗi ra hai cây đầu ngón tay, nói, "Một cái chị phân ngọn, một cái chị tận gốc, Hồ thí chủ ngươi nghĩ lựa chọn cái nào?" Chu ngọc Hạm tò mò hỏi, "Đại sư, chị phân ngọn lại là làm sao chữa? Chị tận gốc lại là làm sao chữa?" Huyền Diệp đại sư sờ sờ tròm dâu của mình, nói, "Trị phần ngọn chính là ta cho các ngươi điện thoại khai quang, cam đoan sẽ không lại lấy dính khí. kia trị tận gốc đâu?" Chu ngọc Hạm tiếp tục hỏi, chị tận gốc liền có chút khó khăn bất quá đối bẩn tăng tới nói vẫn là dễ như trở bàn tay quá tốt rồi thỉnh đại sư nhanh lên giúp chúng ta giải quyết nguyền rủa đi lâm tịch tịch hưng phấn kêu lên tốt nhất giúp chúng ta đưa di động cũng khai quang cái này cái này huyền diệp đại sư lại bắt đầu chi chi ngưỡng ngữ không lớn con mắt nhìn chung quanh nhìn một phía Tốt à, lục phàm là biết ý gì ha ha lục phàm lớn tiếng cười nói đại sư ngươi chỉ cần cho chúng ta giải quyết nguyền rủa tiền hương hỏa dễ nói sau khi chuyện thành công chúng ta lại quên hai vạn tiền hương hỏa cho phật quan tự coi như chúng ta một điểm nho nhỏ ý. a di đạp phật thí chủ thật là khẳng khái huyền diệp đại sư lập tức lộ ra ý cười dâu đều nợ nụ cười bất quá bạn tự bởi vì lâu dài không ai quên tiền dẫn đến ngay cả cuộc sống vật tư đều có chỗ khiếm khuyết thí chủ có thể hay không huyền diệp ngượng ngùng hỏi Thốt ta đây là cái không thấy thỏ không thả chim ứng chủ bất quá lục phàm nơi nào có tiền hắn có tiền sẽ còn đi cho chu ngộng hạm làm công sao cho trong này có 10 vạn chờ sau khi chuyện thành công trả lại đằng sau 30 mươi vạn chu ngộng hạm hào phóng đưa cho huyền diệp đại sư một chương thẻ ngân hàng khẽ cười nói Huyền Diệp Đại sư lập tức lộ ra ý cười tiếp nhận thẻ ngân hàng, nói: vậy cảm ơn nữ thí chủ, vẫn tăng lập tức chuẩn bị, với các ngươi cùng nhau đi tới Nguyên Rùa Đầu nguồn. Đúng rồi, các ngươi biết Nguyên Rùa Đầu nguồn sao? Chúng ta biết, biết liền tốt, chuyện kia liền đơn giản. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 265, Sinh tử nguy cơ. Thôi Châu dựa theo máy tính cho ra địa chỉ, sử dụng chuồng ngộng hạm lưu lại một chiếc không biết tên xe nhỏ, đi đến mục đích. hy vọng ngôi biệt thự kia không có nguy hiểm đi thôi châu vẻ mặt khẩn trương nhìn hai bên trên đường cái người đi đường từ đầu đến cuối cũng không thể chấm tính lại lần này kịch bản có lẽ là hắn nguy hiểm nhất một lần may mắn hắn cũng không phải cái gì thái điệu bản thân cũng có thủ đoạn bảo mệnh. ai sớm biết ta liền không thừa anh hùng cùng bọn hắn đi tìm đại sư tốt thôi châu thở dài biểu tình có chút hối hận mở nửa giờ đường càng mở càng lại cảnh sát càng ngày càng hoang vu liên hành người đều không có mấy cái chính là chỗ này sao Thái Bình Đường số 44 Thôi Châu nhìn trước mắt biệt thự sân, vách tường xi si măng đã từng mảng lớn chóc ra, lộ ra bên trong màu đỏ tường gạch. Xem ra đã hoang phế đã lâu. Vượt qua tường đây, trong sân chỉ có một tòa rác mướt, sập hơn phân nửa biệt thự hai tầng. Biệt thự này thấy thế nào đều giống như nguy phòng, cũng không biết một năm trước là thế nào lại người. Cái này, đây không phải công ty của ta xây dựng vùng ngoại thành nghị phép biệt thự sao? Bất quá ta nhớ rõ rõ ràng không phải ở trên con đường này a. Thôi Châu một mặt chấn kinh nhìn trước mắt biệt thự nói, coi như ta vật liệu dùng kém, thời gian mấy năm cũng không có khả năng nát thành cái dạng này a. Lúc này. một cái mặt mũi nhăn nheo, xoay người lưng gù lao lại mãi đi ngang qua nơi này. Lao nhân ra. thôi Châu gọi lại Lao nhân. Lão nhân quay đầu, dùng đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm thôi Châu, thanh âm khàn khàn nói, tiểu hòa tử, có chuyện gì sao? Lao nhân ra, là như vậy, ta muốn hỏi hỏi cái này, ngồi biệt thự không phải mấy năm trước xây sao? Như thế nào hiện tại liền bị hư hao như vậy? Thôi Châu mặt mang nghi hoặc không hiểu hỏi, người nói biệt thự này à? Lao nhân nghe nửa ngày mới phản ứng được, kinh dị nói, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không muốn đối biệt thự này liêu kỳ, biệt thự này rất quỷ dị. Hết thể đi vào người ở bên trong, chưa từng có ra tới qua. Thôi châu sắc mặt khó coi nợ nụ cười, nói, lão nhân ra hiện tại thế nhưng là khoa học xã hội, làm sao có thể còn có những này quái lực loạn thần sự tình. Lại nói, liền này sập một nửa biệt thự, ai còn dám đi vào. người trẻ tuổi, lão bà tử cũng không có hù ngươi, làm ngươi có thể nhìn thấy biệt thự hoàn chỉnh thời điểm, đã nói lên biệt thự chọn chúng ngươi, ngươi sẽ không tự chủ được đi vào, sẽ không còn ra tới. Lão nhân lanh u mà nói làm thôi châu đầu đầy mồ hôi lạnh. nhưng hắn vẫn là nhịn xuống sợ hãi trong lòng, tiếp tục hỏi lão nhân kia nhà ngươi biết biệt thự này phát sinh chuyện quỷ gì là từ lúc nào bắt đầu sao? Cái này sao? Lão nhân không lưng cố gắng hồi tưởng nói, tựa như là theo một năm trước cái kia gọi là cổ thi cần nữ hải tử vong bắt đầu, nữ hải kia là thế nào chết đâu? Nghe nói là bọn buôn người đem nàng vây ở trong biệt thự, nữ hải chạy trốn lúc một tiết cầu thang đột nhiên đổ sụt, lăn xuống đến đầu đụng vào góc tường, đụng chết. Lão nhân kia nhà ngươi biết người kia con buôn kêu cái gì sao? Thôi Châu vẫn luôn nghe người ta con buôn bọn buôn người, nhưng trên mạng một chút người này con buôn tư liệu đều không có. hắn cảm thấy người này con buồn cũng có thể là rất quan trọng manh mối nàng sao lão nhân suy tư thật lâu dùng đục ngầu trong mắt nhìn thôi châu có chút nhớ không rõ bất quá ta nhà có hình của nàng người trẻ tuổi ngươi cần sao quá tốt rồi ta cần thôi châu hưng phấn nhẹ gật đầu sự tình cuối cùng cũng có mới tiến triển kia đi thôi ta dẫn ngươi đi cầm lão nhân ra nói xong liền con người đi thẳng về phía trước thôi châu nhanh lên theo ở phía sau bất quá làm hắn nghi hoặc chính là phía trước giống như đều là đất hoang cũng không thấy được có phòng ở a bất quá thôi châu rất nhanh liền hiểu được nguyên lai like lão nhân ra phòng ở xây ở biệt thự đằng sau Đi mười mấy mét liền đến. Đây là một gian cọ tranh phòng, hoàn toàn sử dụng bùn lập lên, một chút hỗn bùn đất vết tích đều không có, phòng ở chính diện có một cánh cửa sổ, hiện tại đang gắt gao đóng. Lão nhân đẩy ra cửa gỗ, yếu ớt nói, "Vào đi, ảnh chụp liền đặt ở nhà chính bàn thờ trên, ngươi có thể tự mình đi xem, lão bà tử còn muốn nấu cơm." Nói xong, lão nhân liền tự mình đi vào trong phòng. tôi Châu cẩn thận đi vào, ở loại địa phương này không phải do hắn không cẩn thận, cẩn thận. Phòng rất tối, lấy ánh sáng thật không tốt, một bước vào cửa hạm, một cỗ ở mức mục nát mùi liền đập vào mặt, Thôi Châu ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao một cái cô quả lão nhân một người lại, phòng ở tự nhiên sẽ mang theo mục nát ngủi Nhà chính chính giữa có một chương bàn thờ, phía trên còn cắm hai cây hương, cung cấp mấy khối thần vị. Thôi Châu cẩn thận đi tới, thoáng cái liền phát hiện đứng ở bàn thờ thượng anh chụp. Hắn cẩn thận cầm lên quan sát, đây là chiếu một chương hai người tướng, trong tấm hình hai nữ hải cười đến mức vô cùng xán lạ. Một cái tuổi trẻ nữ nhân, một cái vẫn là học sinh trung học bộ giáng. Này học sinh trung học bộ giáng nữ hải, Thôi Châu coi như chưa có xem cổ thi cần ảnh chụp cũng biết nàng chính là cổ thi cần, chi hắn còn tại trên máy vi tính nhìn qua cổ thi cần ảnh chụp. Chân chính làm hắn ngoài ý muốn chính là trong tấm ảnh một cái khác nữ nhân trẻ tuổi, nữ nhân này lại là Nguyệt Khinh Âm, đây là hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, nàng lại chính là người kia con buôn. Thôi Châu một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, hơn nữa, nhìn liền bạn trai hắn hồ thuyết cũng không biết. đúng lúc này, bàn thờ thượng một khối thần bài đột nhiên ngã, doa đến hắn cơ hồ đem bên phải trong túi vật phẩm móc ra, nhưng may mắn Thôi Châu kịp thời ngừng lại, nếu không liền lãng phí một cách vô ích một cơ hội, còn phải đợi đợi 30 phút thời gian, đây cơ hồ là chí mạng. Thôi Châu đã dậy thần bài, nhưng ngay sau đó tay của hắn một trận, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh đứng lên, cháu gái cổ thi cần chi thần vị cái này. Lão nhân kia chẳng lẽ là? Thôi Châu vẻ mặt hoảng sợ lẩm bẩm, hắn nhưng là nhớ rõ, tin tức đã nói, Cổ Thi Cần mãi mãi đã chết hơn một năm, hơn nữa còn chết so Cổ Thi Cần sớm, làm sao có thể cho Cổ Thi Cần lập bài vị? Nói cách khác, lão nhân kia lại là quỷ. người cầm tôn nữ của ta bài vị làm gì? Lúc này, trong bóng tối một cái âm lánh đến thanh âm đáng sợ hỏi, Thôi Châu dọa đến đột nhiên quay người, phát hiện lão nhân không biết lúc nào đã từ giữa phòng đi ra, đứng tại trong bóng tối mặt không thay đổi nhìn trầm hắn. Ha ha, Thôi Châu cười khan một tiếng, lão nhân gia ta chỉ là có chút hiếu kỳ, hiếu kỳ, đã ảnh chụp ta đã nhìn. ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Ha ha ha lão nhân lộ ra nụ cười quỷ dị, người trẻ tuổi, người xem một chút bên cạnh bài vị. Thôi Châu theo bản năng nghiêng mắt liếc khối kia thần bài, dọa đến trái tim đều ngừng đung đẩy. Ngãi ngãi đồng tú chi thần vị hơn nữa, phía trên hiện tại chính mạo hiểm máu, một cái gương mặt tại bài vị thượng tràn ngập ác ý nhìn hắn. Nàng chính là cổ thi cẩn. Thừa dịp thôi Châu phân thần, đồng tú quỷ hồn biến mất trong bóng đêm, lại xuất hiện lúc, mang theo thì bàn tay đã khoác lên thôi Châu trên bờ vai. Chết. To lớn tiếng gầm gừ ghé vào lỗ tai hắn lên, đánh thẳng vào hắn đã tan dạng ý thức. Mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành. chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 266 khó có thể để phòng tử vong. giờ khắc này, thôi châu nội tâm cảm giác được vô tận sợ hãi, hắn chân thực cảm nhận được tử vong, ta không nên chết. thôi châu lớn tiếng quát, tại hắn ý thức mơ hồ lúc, nội tâm cầu sinh dục thế nhưng sống phá quỷ hồn loạn khí, làm hắn ý thức một lần nữa trở về một tia đến thể nội, chính là này một tia ý thức làm thôi châu một lần nữa nắm trong tay một phần thân thể, hắn theo bản năng từ trong túi lấy ra một đầu màu đỏ dày thêu, dây thêu vừa lấy ra. màu đỏ tươi máu liền bắt đầu hướng xuống dọn kinh khủng oán khí phóng lên tận trời thoang cái liền đem thần bài thượng mặt quỷ cùng đồng tú oan hồn tách ra bị tách ra oán khí bên trong vang lên vô số cổ thi cần mãi mãi tiếng gầm gừ ngươi cũng sẽ chết ngươi cuối cùng cũng sẽ chết Thôi châu nhìn thấy oán linh đã biến mất mà thần vị thượng dị biến cũng khôi phục bình thường hắn mau đem khôi phục bình thường đỏ dày thêu để lại túi xoay người chạy tùy tiện còn đem trên bàn hành chủ cầm lên một đường chạy như điên thôi châu rất mau trở lại đến trước biệt thự lại xác định oán linh không có đuổi theo về sau thôi vừa mới dừng lại còn tốt không có đuổi theo Thôi Châu xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, thở hắt ra, thật không nghĩ tới lao nhân kia lại là cổ thi cần mãi mãi, còn tốt lấy được ảnh chủ. Thôi Châu xem trong tay ảnh chủ, lộ ra ý cười, tiếp tục lại lo lắng nói, bất quá biệt thự này tàn tạ thành như vậy, căn bản cũng không có thể ở lại người. Chẳng lẽ nguyền rùa đầu nguồn không phải chỉ biệt thự, mà là biệt thự đằng sau kia tòa nhà phòng ở cũ? Thế nhưng là, ta nhớ được trước kia xây dựng biệt thự lúc, mà sau này khẳng định là không có phòng ở cũ. Thôi Châu chăm mối vẫn không có cách giải, thì thao nói nhỏ, được rồi, dùng di động chụp tấm hình biệt thự ảnh lấy về cùng những người khác thương lượng thương lượng. tôi châu từ trong túi lấy ra màu đen điện thoại cẩn thận nhìn một chút chụp ảnh cũng không có vấn đề đi bởi vì thôi châu không có cảm giác đến nguy hiểm cho nên cũng không có ý định thay đổi lời kịch dù sao không có việc gì liền thay đổi lời kịch kia có bao nhiêu hắn linh quấn đều là không đủ trừ lại nói hắn đã sử dụng qua một lần linh dị nguyên rủa chi vật hơn nữa còn là lần thứ nhất sử dụng theo lý mà nói hẳn là sẽ có 30 phút an toàn thời gian cho nên hắn hiện tại cũng không phải thực bối rối Thôi châu đưa di động điều đến quay chụp hình thức nhìn trong điện thoại di động biệt thự hình ảnh hắn cảm giác hình ảnh nhận có chút và mèo có thể là ta suy nghĩ nhiều đi Thôi Châu tự nợ nụ cười, giang giác một tiếng. Thôi Châu nhấn xuống chụp ảnh khóa. A, cái này sao có thể? tôi Châu sợ hãi quát to một tiếng, bởi vì hắn phát hiện đối biệt tự chiếu ảnh chụp, thế nhưng biến thành chính mình. Trong điện thoại di động chính mình tràn ngập pháp ý nụ cười nhìn hắn. Người chết. Tiếng gầm gừ trong điện thoại vang lên. Đại sư, như vậy là được rồi sao? Lục Pham nhìn Huyền Diệp vì bọn họ từng khai quang điện thoại, nghi ngờ hỏi. Huyền Diệp đại sư sờ sờ chính mình trắng bệnh sợi dâu yêu ngạo nói, tất nhiên. Đi qua bản đại sư khai quang pháp chú, điện thoại di động này thượng oán khí đã toàn bộ biến mất. Nó hiện tại chính là một bộ phổ thông màu đen điện thoại. Thế nhưng là, Lục Phàm nhìn vẫn tồn tại địa ngục lệnh truy nã phần mềm màu đen điện thoại, hơi nghi hoặc một chút, hắn phát hiện này Huyền Diệp đại sư giống như nhìn không thấy bọn họ trên điện thoại di động địa ngục lệnh truy nã phần mềm. Nói cách khác, này phần mềm chỉ có mấy người bọn hắn đồng dạng có màu đen điện thoại nhân tài thấy được. Hồ thí chủ, đừng thế nhưng là, không bằng chúng ta kiểm tra một chút như thế nào." Huyền Diệp đại sư một mặt tự tin nói. "Nên như thế nào kiểm tra? Đại sư có hay không ý nghĩ?" Lục Phàm tò mò hỏi, ở trong lòng, Lục Phàm đã vì Huyền Diệp đại sư đánh lên lửa đạo đánh dấu. các ngươi làm thế nào biết điện thoại di động này có vấn đề tại bản đại sư trên người thí nghiệm một phen là đủ cái này cái này lục phàm thật đúng là không biết như thế nào thử bọn họ đều là bị động chờ chết còn không có chủ động xuất kích đâu đúng rồi hô thuyết ta biết một cái phương pháp khảo sát lâm tịch tịch một mặt tự tin nhìn lục phàm lục phàm tò mò hỏi phương pháp gì các ngươi biết bạn trai ta đinh đống là thế nào chết sao lâm tịch tịch hỏi lục phàm lắc đầu hắn chỉ biết là đinh đống vai diễn người hạ sơn chết rồi nhưng chết như thế nào thật đúng là không biết lâm tịch tịch nghiêm túc nhìn lục phàm nói hắn là bị này màu đen điện thoại giết chết Bạch dao không phải đâu điện thoại di động này sẽ còn giết người chu mộng hạm một mặt kinh ngạc nhìn lâm tịch tịch đúng vậy lúc ấy đinh đống muốn chụp ảnh ngay tại ngay tại lâm tịch tịch để lộ đáp án thời điểm huyền diệp đại sư đột nhiên trong mắt tinh hồng nhanh nhẹn vọt tới lâm tịch tịch trước mặt cầm thiền trượng chiếu đầu nện xuống tốc độ vô cùng nhanh thậm chí mang theo kinh phong a lâm tịch tịch dọa đến kêu lên sợ hãi mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn trên đỉnh đầu thiện trượng nàng biết này nếu làn nện xuống đến mình tuyệt đối hội đầu sợ giống dưa hấu đồng dạng nổ tung và anh, muốn giết nàng hỏi qua ta không có Thanh âm nhàn nhạt tại lâm tịch tịch vang lên bên tai. Lâm tịch tịch vừa mở mắt nhìn, phát hiện Lục Phàm tay trái bắt lấy tiền trượng, tay phải bỏ vào túi, nhàn nhạt hỏi. Huyền Diệp đại sư sắc mặt dữ tợn, huyết đồng tràn ngập ác ý nhìn Lục Phàm, ta ác cười nói, này địa ngục lệnh truy nã xuất hiện ở trước mặt các ngươi, các ngươi liền chú định sẽ chết, đây là thiên địa xét xử, ai cũng không cải biến được. Cái chết của các ngươi đã bị chú định. Lục Phàm cười lạnh, mệnh ta do ta không do trời, ngày muốn diệt ta ta diệt thiên. Ngươi trẻ tuổi, nhớ kỹ ngươi những lời này. Huyền Diệp đại sư nhìn chằm chằm Lục Phàm nhìn sẽ, sau đó huyết đồng chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong bình thường trong mắt. a ta đây là như thế nào đâu huyền diệp nhìn bên trái một chút có nhìn nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn còn bị lục phạm cầm thiền trượng không có gì ngươi thật giống như mộc du lục Phàm đem tiền trượng trả lại cho huyền diệp tùy ý phủi tay như là hoàn thành một chuyện nhỏ đồng dạng chúng ta trở về đi lục Phàm nói xong nhìn cũng không nhìn huyền diệp liền hướng về dưới núi đi đến hắn đã biết huyền diệp đại sư không có chân tài thực học cũng sẽ không cần tiếp tục ở đây lãng phí thời gian mấy vị khác nữ sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều lựa chọn đi theo lục Phàm thực lực đã bị đại gia cho tán thành uy hồ thí chủ các ngươi như thế nào đi a không tác dụng lý nguyên rủi đâu. Huyền Diệp Đại sư sờ sờ chính mình đầu trọc, không rõ liền lấy nhìn Lục Phạm. Lục Phạm vây vây tay, nói, không cần đại sư, chính chúng ta giải quyết. Huyền Diệp Đại sư nhìn càng chạy càng xa mấy người, lại nhìn một chút trong tay thẻ ngân hàng, lộ ra ý cười. một đám lúc. ngay tại Huyền Diệp Đại sư trong lòng chế giễu Lục Phạm mấy người lúc, hắn cảm giác chính mình túi có thứ gì, thế là hiếu kỳ lấy ra vừa nhìn, phát hiện này lại là một bộ màu đen điện thoại. a, điện thoại di động của bọn hắn như thế nào tại ta trong túi quần? Huyền Diệp Đại sư cầm điện thoại nhìn bên trái một chút lại sờ sờ, nếu không mở ra nhìn xem. Huyền Diệp đại sư nói làm liền làm, tùy tiện ấn cái ân phím, điện thoại thoáng cái nhảy đến chụp ảnh hình thức. Huyền Diệp đại sư nhìn màn ảnh bên trong cảnh sắc, cũng không biết cái nào gần không đúng, thế nhưng nghĩ tự chụp một tấm hình. Mời đọc lạng Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 267, mới xuất hiện thân phận. Hồ Thuyết, hiện tại chúng ta đi nơi nào a? Chu Mộng hạm đi đến Lục Phàm trước mặt, tò mò hỏi. Trực tiếp đi ngôi biệt thự kia đi, chúng ta đã không có thời gian. Lục Phàm một mặt kiên nghị trả lời, yên tâm đi các ngươi không nên rời bỏ ta quá xa ta sẽ bảo hộ các ngươi cảm ơn ngươi hồ thuyết ngươi thật là một cái người tốt bất quá không nghĩ tới cái kêu huyền diệp đại sư lại là cái lừa gạt thật là khiến người ta quá ngoài ý mớn tây ra đi theo lục phàm đằng sau biểu tình tức giận không thôi đúng vậy à đúng vậy à chính là biết người biết mặt không biết lòng nhìn một thân tiên khí đại sư lại là cái lừa gạt lưu tiểu sương cảm khai nói chính mình bị quỷ phụ thân cũng không biết còn tốt có hồ thuyết nếu không hậu quả thật thiết tượng không chịu nổi hồ thuyết ca cảm ơn ngươi đã cứu ta ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi lâm tịch tịch nhu tình mật ý nhìn lục phạm tựa hồ lục phàm nói một tiếng ngươi lấy thân báo đắp đi lâm tịch tịch liền sẽ tại chỗ đồng ý đồng dạng không có việc gì ngươi là huynh đệ của ta bạn gái chính là ta bạn gái cứu ngươi là hẳn là lục phàm nghiêm trang nói thông qua câu này lời kịch lục phàm khắc sâu cảm nhận được biên kịch của tao liền loại này xấu hổ tâm bạo dạp lời kịch cũng có thể viết ra tới hồ thuyết ngươi thật là xấu lâm tịch tịch đập nhẹ một chút lục phàm nũng nhiễu cúi đầu khu, khu người khinh nhẹ nhàng ho một tiếng như là không nghe thấy bọn họ hỏi vậy chúng ta cứ như vậy đem mười vạn khối đưa cho huyền diệm đại sư cũng lợi cho hắn quá rồi đi phi ảnh không có quan hệ lục pham không thèm để ý nói số tiền này coi như cho hắn làm tăng lễ dùng đi hồ thuyết có ý tứ gì chẳng lẽ huyền diệp đại sư sẽ chết sao Nguyệt khinh nhâm tò mò hỏi lục pham nhẹ gật đầu lạnh lùng cười nói đúng vậy ta tại chúng ta đi trước đó liền phát hiện hắn trong túi cũng xuất hiện một bộ màu đen điện thoại ý của ngươi là ta nghĩ nguyền rủa cũng tìm tới hắn chẳng trách ngươi tiền cũng không cần liền đi hóa ra là như vậy kia mười vạn khối tiền hoàn toàn chính xác có thể làm hắn trôn cùng phí Nguyệt khinh Ngâm mặc dù nhẹ giọng thì thầm nhưng nói ra lại làm cho người sợn tóc gáy đây là trương phỉ ảnh một cái vô cùng ngoan độc nữ nhân đúng rồi bạch giao ngươi nói đinh đống đến tột cùng là thế nào chết lục phàm đối lâm tịch tịch hỏi cái này lâm tịch tịch nhìn chung quanh vẻ mặt có chút do dự không biết nên không nên nói dù sao chính là nàng nói cái đề tài này cái kêu huyền diệp mới bị không biết quỷ hồn phụ thân đến giết nàng bây giờ gọi nàng nói lại lần nữa lâm tịch tịch hoàn toàn chính xác có chút không dám nhưng cân nhắc đến lục phàm cứu qua chính mình một lần nàng vẫn là quyết định nói ra dù sao tại phim kinh dị trong chính mình lại thế nào dự phòng có thể sẽ thời điểm chết đồng dạng sẽ chết nhưng có một cái chịu giúp lại lợi hại nhân vật chính kia nàng sống sót sinh tồn tỷ lệ đem để cao thật lớn lâm tịch tịch lòng vẫn còn sợ hay nói chính là đinh Đống tìm được công tác nghĩ ăn mừng một trận thế là gọi ta dùng hắn kia bộ màu đen điện thoại cho hắn chụp một tấm hình nhưng không nghĩ tới ta vừa mới chụp xong hắn liền quỷ dị chết tại ta trước mặt càng làm cho ta chấn kinh chính là đinh Đống chết sau linh hồn thế nhưng xuất hiện trong điện thoại cái gì còn có loại sự tình này lục phang một mặt chấn kinh tiếp tục hắn nghĩ tới cái gì bừng tỉnh đại ngộ nói ta nhớ được điện thoại di động ta trong có viên nhân loại con mắt, liền đặt ở điện thoại camera nơi đó. chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ không thành? tiếp theo, lục phàm lại nghĩ tới cái gì? đối lâm tịch tịch nói, đem ngươi kia bộ màu đen điện thoại cho ta xem một chút. cho lâm tịch tịch cũng mặc kệ lục phàm làm cái gì, trực tiếp đưa di động đưa cho lục phàm. lục phàm cầm điện thoại dùng sút bóp. Răng rắc răng rắc tại đại gia trận mắt há hốc mồm hạ, điện thoại bị lục phàm bóp biến hình, tiếp tục toàn bộ bị bóp nát. từ trong điện thoại di động mạo hiểm máu đen, lục phàm thân khinh thuộc đường, mở ra cái nắp. phát hiện bộ điện thoại di động này bên trong không có con mắt, nhưng nghe ống nơi đó lại có một lỗ thai, tựa hồ nó đang lắng nghe bên ngoài hết thảy thanh âm. Quả là thế. Lục Phạm lập tức rõ ràng, đây hết thảy đại khái là xảy ra chuyện gì. Rất rõ ràng, viên địa con mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài, cái này lỗ thai, cũng có thể nghe phía bên ngoài hết thảy thanh âm. Tại đại gia đơn độc hành động lúc, trong điện thoại di động quỷ hồn liền sẽ giết người. Như điện ảnh lúc bắt đầu, Nguyễn Kinh em nói muốn lên nhà vệ sinh, liền bị điện thoại di động của nàng trong lỗ hai nghe thấy được, thế là trong nhà cầu muốn giết chết nàng, nhưng lại bị Lục Phạm kịp thời ngăn trở. Mà Lục Phạm lần đó bị điều hòa không khí máy nén đập chúng cũng giống như vậy, trong điện thoại di động con mắt nhìn thấy Lục Phạm lập tức muốn đi ra cửa ra vào, liền thao túng điều hòa không khí lệnh xuống tới. Nhưng cũng tiếc Lục Phạm cứng rắn vô cùng, không bị một chút tổn thương. Bất quá khi đó hắn rõ ràng đưa di động đặt ở trong túi quần, quỷ con mắt là thế nào nhìn thấy thế giới bên ngoài? Chẳng lẽ nó có thể xuyên thấu quần áo, nhìn thấy thế giới bên ngoài sao? Lục Phạm cảm thấy có lẽ chỉ cần đem camera chặt lại, hẳn là liền sẽ không lại bị tập kích. Bất quá như vậy có thể hay không vượt qua bộ này phim kinh dị, vẫn là rất khó nói. Dù sao nguyên rủa vẫn là không có biến mất, màu đen điện thoại cũng còn tại trên người bọn họ. Về phần hắn suy đoán, hắn chưa hề nói, bởi vì bọn hắn mấy người kia trên tay điện thoại có là quỷ con mắt, có là quỷ lốt thay. Nếu như hắn đem suy đoán nói ra, có thể sẽ làm quỷ hồn nhất lên ra tay, đến lúc đó hắn cũng không bảo vệ được nhiều người như vậy. Bất quá hắn suy đoán, lấy Nguyệt Kinh Âm cùng Trung động Hạm chỉ số thông minh hẳn là cũng đã đoán được. Dù sao nhắc nhở đã rất rõ ràng. Một đường không nói chuyện, bọn họ bỏ ra hơn hai phút thời gian, cuối cùng đã tới trên báo chí nói tới địa chỉ. lục pham nhìn trước mắt mang theo sân hai tầng kiểu tây biệt thự luôn có loại cảm giác đã từng quen biết hồ thuyết ngươi nói biệt thự này chúng ta trước đó có phải hay không tới qua lâm tịch tịch nhìn trước mắt có chút quen thuộc hai tầng biệt thự vô cùng kinh ngạc hỏi tựa như là biệt thự này rất giống chúng ta mở công ty lúc thuê biệt thự lục pham nhẹ gật đầu căn cứ lời kịch cuối cùng cũng nhìn ra chỗ tương tự chủ yếu là bọn họ bị cảnh sát bắt được lúc cũng không có trở về xem ta lúc ấy còn tưởng rằng là trùng hợp đâu tính sao chỉ giống như không sai biệt làm bộ dáng không nghĩ tới thật là căn biệt thự này lục phạm không thể tưởng tượng nổi nói ta ngược lại thật ra không có nhớ đường nhưng ta thực vững tin đích thật là biệt thự này vấn đề là chúng ta hôm qua còn tại bên trong mở qua hội hơn nữa còn có rất nhiều láng giềng đến cổ động tin tức thượng không phải nói biệt thự này đã sớm hoang phế sao hơn nữa kề bên này một mảnh hoang vu chỗ nào như là có người ở dáng vẻ lâm tịch tịch là trong mối vẫn không có cách giải như thế nào cảm giác đều giải thích không thông nguyễn khinh âm nhìn biệt thự này xinh đẹp gương mặt chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh nhưng thật không có gây nên chú ý của những người khác nàng khi nhìn đến biệt thự này về sau trong đầu liền xuất hiện chuyên thuộc về nàng kịch bản nguyệt khinh âm căn bản không có nghĩ tới điện ảnh thế nhưng cho nàng thiết trí như vậy một cái thân vận chẳng trách, điện ảnh mới mở đầu. Nàng Liên gặp tập kích, hóa ra là bộ dạng này. Mời đọc Lạn Kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mẩn quá đà chương 268, đi qua tái hiện. Đúng lúc này, Tây Dạ kinh ngạc kêu một tiếng, từ dưới đất nhặt lên một tấm hình nói: "Các ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Ngươi phát hiện cái gì?" Nhất Kinh nhất sạ. Lục Phàm đi đến cầy dạ bên cạnh, cầm qua trên tay nàng ảnh chụp vừa nhìn, sắc mặt lập tức cứng lại. Cái này sao có thể? Mấy người khác cũng đi tới, Kiều Kỳ nhìn một chút, biểu tình cũng là xa vào đến trong lúc khiếp sợ. chỉ thấy trên tấm ảnh là hai nữ nhân một cái tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ cùng một cái học sinh trung học bộ dáng ngượng ngùng nữ hải chân chính để bọn hắn chân kinh chính là nữ nhân trẻ tuổi lại là Nguyệt khinh âm học sinh trung học bộ dáng nữ hải lại là cổ thi cần bọn họ đều tại trên mạng nhìn qua cổ thi cần ảnh chụp là sẽ không nhớ lầm lục phàm đem ảnh chụp nâng vu Nguyệt khinh âm trước mặt mà không thay đổi nhìn nàng nói phỉ ảnh đây là có chuyện gì ta cần cái giải thích Nguyệt khinh âm túi đầu giữ im lặng lục phàm đi qua câu lên nàng tinh xảo cái cảm nhìn chằm chằm con mắt của nàng thản như nói nói đi ngươi sớm muộn cũng muốn nói hơn nữa ta cũng không trách ngươi ta chỉ là khó chịu chính là ta thân là bạn trai của ngươi ngươi lại có sự giấu giếm ta thật thật sao Nguyệt khinh nhâm mừng rỡ kêu lên tất nhiên ta ta đối ngoại hình tượng vẫn là cái hoàn mỹ người tốt nhưng ta phải nói cho ngươi chính là chính ta cũng phạm qua rất nhiều sai cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu cho nên ta sẽ không trách ngươi ai cũng trẻ tuổi có thời điểm tốt ta vậy ta nói Nguyệt khinh nhâm trầm rãi lâm vào hồi ức nói ta nhớ được là một năm trước khi đó ta vẫn là một cái kiêm chức bọn buôn người có một ngày ta đụng phải không nhà để về cổ thi cần thế là ta mang theo mục đích tính tiếp cận nàng, đồng thời đem nàng lừa gạt đến biệt thự này. nhưng không nghĩ tới chính là, làm ta đang cùng Hạ Lâm hợp lại, rốt cuộc đem nàng bán cho hai lúc, nàng vậy mà tại góc tường nghe lén đến chúng ta nói chuyện, đồng thời phát hiện thân phận của chúng ta. ta lúc ấy thực bối rối, liền đi truy nàng, về sau ta tại lầu hai đuổi kịp nàng, nhưng không nghĩ tới cổ thi cần phản kháng thực kịch liệt, chúng ta sinh ra tranh chấp lúc, nàng bởi vì một sàn nhà đột nhiên lõm xuống, không cẩn thận lăn xuống cầu thang, chúng ta lúc ấy thực sợ hãi, liền không có ở làm bọn quân người. hóa ra là như vậy. Lục Phàm quay đầu không thể tin nhìn chằm chằm Chu Ngọc Hạo, nói, Hạ Lâm. lúc ấy thân là ta bạn gái, ngươi lại còn kiêm chức bọn buôn người, vì cái gì? Chu Mộng Hạm có chút dây dưa, cuối cùng nàng một mặt khó chịu nói, thử, lúc ấy bằng ngươi gạt người điểm này thu vào, ngay cả chính mình đều nuôi không sống, ngươi làm ta lựa chọn thế nào? là cùng ngươi chia tay, vẫn là tìm phần kiêm chức nuôi sống chính mình, ngươi cảm thấy ta sẽ lựa chọn thế nào? bất quá, ngươi cuối cùng lại theo ta chia tay. Lục Phàm lúc này sắc mặt mới tốt nhìn điểm, hắn trong lòng rất muốn nhả ránh, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng tổng kết thành một câu, cái này tờ mờ giờ cái gì cứ cho kỳ bản, quá cầu hết đi. chu ngộng hạm dứt khoát vào đá mẹ không sợ sức nói bởi vì lần thứ nhất làm bọn buôn người không nghĩ tới liền ra loại chuyện này thế là ta cùng trương phỉ ảnh liền giải thể tại ngươi nơi này ta cũng không nhìn thấy hy vọng cũng liền cùng ngươi đưa ra chia tay làm ta không nghĩ tới chính là trương phỉ ảnh thế nhưng lại trở thành bạn gái của ngươi nói như vậy hai người các ngươi bản thân liền nhận biết đúng vậy chúng ta bản thân liền là đồng hương bí mật quan hệ từ trước đến nay rất tốt chu ngộng hạm đem tự mình biết đều nói cho lục phạm hiện tại trên cơ bản xem như chân tướng rõ ràng cũng có thể lý giải cổ thi cần vì cái gì muốn giết bọn hắn mấy người Bất quá lý giải là lý giải Bất quá loại sự tình này rơi vào trên đầu mình liền không thích hợp. Không nghĩ tới hai người các ngươi lại đem ta làm đồ đần đầu dạng, lửa gạt xoay quanh. Lục Phàm tức giận vung vẩy cánh tay, hướng về Chu Mộng Hạm xinh đẹp gương mặt thượng vô tới. "Chờ một chút." Nguyệt Khinh nhèm kêu lên. "Làm gì? Ngươi nghĩ trước bị đánh?" Lục Phàm mắt bốc hung quang mà hỏi. "Chúng ta bây giờ việc cấp bách là phá giải cái này người rùa." Nguyệt Khinh âm mang theo dưới trước mắt tóc xanh mái tóc, dụ hoặc nói, "Nếu như chúng ta có thể còn sống sót, đến lúc đó ta cùng Hạ Lâm tỷ, theo ngươi xử trí." "Theo ta xử trí." Lục Phàm nghi hoặc nói. đúng vậy, theo ngươi xử trí, ngươi muốn làm sao xử trí đều được. Nguyệt Kinh âm nhẹ gật đầu. được. Lục Phàm hào khí ngất trời nói, chỉ là quỷ hồn muốn rùa, ta rất nhanh liền đem nó phá. đúng lúc này, băng lánh máy móc cấm xuất hiện tại Lục Phàm trong đầu. Thỉnh làm ra lựa chọn, tại hết thể diễn viên chưa lựa chọn hoàn tất trước kịch bản không gian đem tạm dừng. ngay tại lúc đó, tử vong kịch bản cũng xuất hiện tại mấy người trước mặt. lựa chọn một, tiến vào biệt thự, chọn tìm phá giải nguyên rủa phương pháp lựa chọn hai, mệnh ta do ta không do trời. thỉnh lập tức tự sát lựa chọn 3, thỉnh lập tức báo cảnh sát, làm cảnh sát tới trợ giúp các ngươi lựa chọn 4, mua tấm vé máy bay, lập tức trốn ra nước ngoài lục phạm không hề nghĩ ngợi, lựa chọn hạng thứ nhất, lúc này lựa chọn cái khác đã không có ý nghĩa gì. Những người khác tất nhiên cũng biết, đừng lựa chọn đã không có lựa chọn tất yếu, phân một chút toàn bộ lựa chọn hạng thứ nhất. Kịch bản chạy tới một bước này, nghĩ lùi bước đã là không có khả năng. Lựa chọn thành công, một lần nữa tạo ra kịch bản nháy mắt sau đó, kịch bản một lần nữa bị bổ sung tại trong óc của bọn hắn. Thứ tư màn kịch bản báo trước cũng đã xuất hiện, tại một màn này bên trong, bọn họ tất cả mọi người đi vào biệt thự nhưng lại không còn có ra tới. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Lục Phàm cũng thu hồi cả lơ phất phơ biểu tình, thận trọng nói, ừm, chúng ta đều nghe ngươi. Chúng nữ nhẹ gật đầu, đi theo Lục Phàm đằng sau. hướng về này hai tầng cao biệt thự đi đến. Một màn này tại đường phim ảnh trong, chỉ sợ khả năng chính là động tác giao lưu mảnh. Nhưng ở nơi này, lại là hàng thật giá thật phim kinh dị. Tại lầu hai nhìn không thấy địa phương, một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Khi nhìn đến bọn họ hướng biệt thự đi tới lúc này giấu ở đen bên trong thân ảnh lộ ra dữ tợn tươi cười. Lục Phàm đi tới cửa trước, dùng sức mở cửa lớn ra. Giang rác một tiếng, cửa lớn bị đẩy ra, lộ ra biệt thự đại sảnh. Đại sảnh trang trí vô cùng xa hoa, ghế sofa, cái bàn, tivi, điều hòa không khí cái gì cần có đều có, tuyệt không giống là bị vứt bỏ thật lâu dáng vẻ. Đúng lúc này, Lục phàm ánh mắt hoa lên, liền phát hiện trước mắt ghế sofa trên đột nhiên ngồi hai người, hơn nữa hai người kia lại là Nguyệt Khinh Âm cùng Chu Mộng Hạo. Nhưng các nàng hai người rõ ràng ngay tại phía sau mình, Lục phàm hướng về phía sau lướt nhìn, cũng nhìn thấy đồng dạng mặt lộ ngưng trọng Nguyệt Khinh Âm cùng Chu Mộng Hạo. Đây là quý cảnh. Nguyệt Khinh Âm nói nhỏ, Chu Mộng Hạo nhẹ gật đầu. nhỏ giọng trả lời, xem tình huống, hẳn là. Đại gia cẩn thận một chút, Lục Phạm nhắc nhở, chúng ta khả năng tiến vào quỷ cảnh chúng, chú ý không cần tách rời. Biết. Hồ Thuyết Ca, đợi chút nữa nhớ rõ bảo hộ ta nha. Các ngươi nói, này ghế sofa trên hai người giống hay không hạ Lâm cùng Trương Vĩ ảnh. Tiểu Ngự, ta là tới cối mắt. Ngự tỷ, cối mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 269, địa ngục lệnh truy nã chương cuối. Đúng lúc này ghế sofa trên người khinh âm vẻ mặt có chút thấp thỏm lo âu mà hỏi hạ lâm tỷ chúng ta thật muốn lừa bán nàng sao này tựa như là phạm pháp ai ta cũng không có cách hiện tại chúng ta trong tay cơ hồ liền ăn cơm tiền đều không có đụng tới một cái như vậy liền thân phận chứng nhận đều không có thanh tú nữ hài nhi đây không phải lao thiên cho chúng ta cơ hội sao chu mộng hạ mặc dù có chút lo lắng nhưng vẻ mặt cao ngất bất động có thể thấy được nàng là quyết tâm muốn bán cổ thi cần hơn nữa ngươi xem cô gái này sinh hoạt như vậy khó khăn chúng ta đem nàng bán được một cái nhà có tiền cũng là vì tốt cho nàng nói thì nói như thế Nhưng ta vẫn là cảm giác có chút sợ hãi, chúng ta làm như vậy có thể hay không? Không tốt lắm. Hạ Lâm tỷ, không bằng, không bằng ngươi tìm Hồ Thuyết, mượn ít tiền đi. Ừ, tìm hắn mượn, hắn có thể sống đến hiện tại, vẫn là ta tìm ta cha mẹ đòi tiền giúp đỡ hắn. Nghe được câu này, tất cả mọi người ánh mắt dị dạng mà nhìn Lục Phạm, thật sự là không rõ. Vóc người cao lớn Lục Phạm, là thế nào sống được cần bạn gái cha mẹ thiếu tế, quản chi tùy tiện làm chút việc khổ cực, thu vào cũng so với bình thường người cao đi. Lục Phạm sờ sờ cái mũi, đã vô lực nhà rẽn. bằng bản lĩnh của hắn còn cần dựa vào bạn gái một nhà nuôi sống nói đùa cái gì không phải đâu mộng hạm ta xem hồ thuyết vóc người cao lớn xoáy khí bất phàm tùy tiện làm chút gì đều có thể kiếm không ít tiền à làm sao có thể còn cần ngươi nuôi sống ai lúc ấy ta cùng hắn yêu đương lúc cũng là nghĩ như vậy ai biết chu mộng hạm thở dài chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ai biết hắn công việc gì không làm lại lựa chọn động khẩu không động thủ lừa gạt nhưng hắn nơi nào có cái kia nói chuyện trình độ mỗi lần còn chưa bắt đầu liền bị người khám phá may mắn hắn lớn lên trắng nhân ra không dám đánh hắn hóa ra là như vậy Hạ Lâm Tỷ ngươi qua thật đúng là không dễ dàng. Ta quyết định, lần này ta làm, không riêng gì vì ta, cũng là vì Hạ Lâm Tỷ. Phù phù. Ai? Chu Ngộng Hạm quát to một tiếng, hướng về thanh em địa phương nhìn lại, phát hiện Cổ Thi cần ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn các nàng. Lục Phàm cũng nhìn về phía nơi đó, đã nhìn thấy trên mặt đất ngồi một cái màu trắng áo thun, màu làm quần jean, tết tóc đuôi ngựa đáng yêu nữ hài. Nữ hài hiện tại chính một mặt sợ hãi nhìn Chu Ngộng Hạm cùng nguyệt khi âm. Các ngươi, các ngươi là người xấu, hắc hắc, lại bị ngươi phát hiện, vậy không có biện pháp ngoan, ngoan cam chịu số phận đi. Chu Ngộ Hạng âm lãnh nói: Các ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết cũng sẽ không như các ngươi ý. Cổ Thi Cần lấy dũng khí quát to một tiếng, hướng về trên bậc thang chạy tới. Phi ảnh, mau đuổi theo, không thể để cho nàng chạy. Nha. Lục Phạm nhìn ba người biến mất tại trên bậc thang, tiếp tục trên lầu liền chuyển đến Bình Hoa đánh nát thanh âm cùng nữ hải tử khóc thanh âm. Phanh, tại Lục Phạm dự định có muốn đi lên xem một chút hay không lúc, một thân ảnh từ trên thang lầu lăn xuống tới, đầu đụng vào trên tường, cổ đều đục quang. Con mắt trợn trừng lên, cổ đều ngã quang. Mà thân ảnh này chính là Cổ Thi Cần, nàng đôi mắt trợn trừng lên, nhìn Lục Phàm. Trong ánh mắt còn lộ ra đối với sinh mạng khát vọng. Cái này khiến Nguyễn Khinh Âm cùng Chu Mộng Hạm rất khó chịu hổ thẹn, mặc dù không phải các nàng làm được, nhưng vẫn là không tự chủ được bị đưa vào đi vào. Ngay tại các nàng tự trách lúc, Cổ Thi cần thi thể giật giật. Tiếp tục thế nhưng vẫn vẹo đứng lên, cậu ngồi phịch ở một bên, mặt mang vẻ dữ tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta muốn các ngươi chết. Tiếng gầm gừ trong đại sảnh vang lên, tiếp tục Cổ Thi cần dung nhập trong vết tưởng, biến mất không thấy gì nữa. Hồ thuyết làm sao bây giờ nha? Lâm Tịch Tịch lo lắng dập chân. Không có việc gì, đại gia cẩn thận một chút liền tốt. Liên tại bọn hắn nói chuyện lúc, Tới gần vách tường Lâm Tịch Tịch, đột nhiên cảm giác tay phải của mình bị một đôi lạnh buốt tay nhỏ cho đại lực bắt lấy. Nàng nghi hoặc nhìn sang, phát hiện cổ thi cần thế nhưng quỷ dị theo trong vách tường xuất hiện, mà cặp kia nắm lấy nàng băng lánh cánh tay, chính là cổ thi cần. Cổ thi cần tràn ngập ác ý nhìn nàng, khỏe miệng còn lộ ra giữ tận ý cười. "A." "Bạch Dao." Lục Phàm quay người lại liền phát hiện Lâm Tịch Tịch bị cổ thi cần cho kéo vào vách tường, phẫn nộ hét lớn một tiếng. Lục Phàm một quyền đánh về phía Lâm Tịch Tịch biến mất vách tường nơi, làm hắn lộ ra kinh ngạc chính là, vách tường thế nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Tại Lục Phàm lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình thời điểm, vách tường bắt đầu cục mạo hiểm máu tươi, máu tươi càng ngày càng nhiều, chậm rãi biệt thự hết thảy vách tường cũng đều bốc lên máu tươi. Những máu tươi này mạo hiểm bọng máu, từng cái oan hồn ở bên trong giấy ruột gào gào. Lục Phàm thậm chí ở bên trong thấy được ban đầu chết Hạ Sơn, Dương Quân, Hoan Học, Thôi Châu còn có vừa mới chết Lâm Tịch Tịch. Hồ Thuyết, ngươi không phải nói bảo hộ ta sao? Lâm Tịch Tịch tại bọng máu bên trong oán độc gầm thét lên, Bành bọng máu nổ tung, máu tạo thành giọt nước vẩy ra khắp nơi đều là, có một chút còn vẩy ra đến Lục Phàm cánh tay trên. Sì. cc si si lục phàm cánh tay thoáng cái bốc lên khói đen hắn thế nhưng cảm giác chính mình bản thể có chút muốn thoát ly lã tiểu bố thân thể cái này khiến hắn trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng cổ thi cần quỷ hồn lại có loại năng lực này cái này sao có thể phải biết thân thể của hắn cùng cổ thi cần quỷ hồn là đồng cấp a nói không chừng so với nàng còn mạnh hơn điểm thế nhưng ngăn không được nhân ra theo trong thân thể tràn ra tới máu đại gia lui ra phía sau điểm lục phàm sắc mặt rốt cuộc có chút ngưng chọc lên vách tường đánh không nát bốn phía lại bắt đầu mạo hiểm quỷ dị máu làm không tốt chính mình khả năng liền muốn bỏ mạng lại ở đây Lục Phàm tiện tay cầm lấy mấy trăm cân ghế sofa, hướng về trong máu ném một cái, để bọn hắn hoảng sợ chính là ghế sofa như là bị ném vào trong nước, nhanh chóng chìm xuống xuống, không có không có bước lên một chút huyết hoa. Hồ Thuyết, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyễn Kinh Âm vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, bên cạnh có cái đoán linh như ẩn như hiện, đây là nàng linh dị nguyền rủa chi vật tùy thời sử dụng dáng vẻ. Chu Mộng hạm phía sau lưng cũng là mạo hiểm hai đạo hồng quang, tựa hồ có quỷ thần hàng thế đồng dạng. Tay dạ trong mắt phiếm hồng, tay phải móng tay quỷ dị chậm rãi biến thành máu đen kéo dài, mạo hiểm hắc khí. Lưu Tiểu xương phía sau tóc ngắn bắt đầu sinh trưởng tốt, giống như từng cái lông dài bình thường, nhắm ngay máu lưu động phương hướng. Bốn người Linh dị Nguyên Rùa Chi vật cơ hồ đã toàn bộ chuẩn bị khôi phục, anh khí ở trong không gian phiêu đãng, khu trục hết thể đối với các nàng nhân tố bất lợi, nhưng máu vẫn là không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục hướng về bọn họ vào tới. Lục Phàm con mắt co rụt lại, biết tiếp tục khả năng mấy người đều sẽ chết. Đúng lúc này, hắn phát hiện đi hướng lầu hai trên bậc thang giống như không có máu, thế là hắn lớn tiếng kêu lên, nhanh, đại gia nhanh lên lầu hai. người khi em mấy người vừa nhìn. Hoàn toàn chính xác phát hiện đi hướng lầu hai cầu thang nhìn tương đối an toàn, thế là nhao nhau đi theo Lục phạm phía sau hướng về lầu 2 chạy như bay. Bọn họ không biết lầu 2 có phải hay không cả ấy, cũng không biết lầu hai an toàn hay không. Nhưng bây giờ, bay ở trước mặt bọn hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là đi lầu 2. Lầu 2 có cái đại sảnh, bài trí cơ hồ cùng lầu một đại sảnh đồng dạng. duy nhất không thông điểm chính là, lầu hai không gian bên trong nổi lơ lửng một bản quỷ dị hư vô đen sách. Bản này giống như không tại, cùng một thời không đen sách hiện tại đang đứng ở mở ra trạng thái, bên trong xuất hiện rất nhiều tên. Lục Phàm ngược lại là không nhiều làm phản ứng. nhưng đằng sau nhạt thanh một số người cũng lộ ra lửa nóng ánh mắt quyển sách này đông nhiên chính là mỗi vị diễn viên đều vô cùng muốn có được các linh thư quyển mỗi bản ác linh thư quyển đều có vô cùng thần kỳ công năng có nó sinh tồn tỷ lệ đem đề cao thật lớn làm lục phàm kinh ngạc chính là mấy người bọn họ tên đông nhiên đều xuất hiện trong sách hơn nữa còn là màu đen phía sau bọn họ tên lại là màu xanh lá hơn nữa bọn họ 10 vị diễn viên chết năm người mà phía sau những cái kia màu xanh lá tên cũng tăng lên năm cái màu đen tên lục phàm suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng những này cũng đều là bị màu đen điện thoại để mắt tới mục tiêu lúc này trên đỉnh vách tường đột nhiên đang dị máu lục phàm nhìn lên phát hiện cổ thi cần tứ chi phản ghé vào trên tường đoán độc nhìn bọn họ chết cổ thi cần đầu đột nhiên rớt xuống đang giảm xuống trên đường đón gió tăng trưởng toàn bộ không gian đều bị nhồi vào to lớn miệng hướng về bọn họ vào tới đây là muốn đem bọn họ toàn bộ nuốt xuống tiếp ấu, nhưng cũng may Nguyệt khinh âm mấy nữ nhân đã sớm chuẩn bị trên người linh dị nguyền ruổi nhau nhau phát động uy lực khủng bố làm cổ thi cần không có một chút sức phản kháng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lúc này lầu hai vách tường bắt đầu tuôn ra máu tươi máu tươi nhanh chóng hướng về bọn họ vào tới những nơi đi qua toàn bộ cái bản ghế sofa đều biến mất tại trong máu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn đã đến bên chân máu, Lục Phạm lo lắng tự hỏi. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nếu như ta đem tên của mình đổi thành đằng sau những này người tên sẽ như thế nào? Đúng, liền đem tên của mình đổi thành đằng sau Nghi Phạm tên. Lục Phạm nói làm liền làm, lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra chính mình phạm tội trấn chủ, quả nhiên phát hiện hiện tại tên thế nhưng biểu hiện có thể làm sửa đổi. Lục Phạm càng thêm vững tin chính mình không có nghĩ sai. "Phỉ ảnh, nhanh lên, các ngươi chiếu vào ta nói làm, đưa di động thượng tên của mình." đổi thành đen trên sách những cái kia nghi phạm tên lục phạm nhanh chóng đối nguyện khinh âm nói một lần mấy người cũng không phải đồ đần lục phạm nói chuyện lập tức liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra mấy người mới làm xong băng lanh máy móc gâm liền văng lên địa ngục lệnh truy nã quay trụ hoàn thành thỉnh diễn viên làm tốt trở về chuẩn bị bắt đầu kết toán kết toán hoàn thành mà khi lục phạm trầm rãi biến mất lúc không gian bên trong ác linh thư quyển trầm rãi khép sách lại trang vật vào lục phạm cái chán người tiên tri đây là lục phạm trong sách nhìn thấy nghề nghiệp mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm Phong cách mới lạ và không bở UFF mảnh quá đà chương 270, tìm đường chết Lục Phạm. Làm một lần nữa mở to mắt, Lục Phạm phát hiện chính mình đã trở lại số 14 độ luân hồi dạp chiếu phim phòng chiếu phim bên trong. Mà điện ảnh màn bạc thượng phát ra hình ảnh cũng vừa vừa phong xong. Bên cạnh còn có bốn vị khác sống nữ diễn viên. Lục Phạm, không nghĩ tới ngươi thật là quốc thuật tông sư. Nguyệt Khinh liếc nhìn Lục Phạm, Ôn Nu cười nói. Chu Mộng Hạm cũng gật đầu nói, đúng vậy a, không nghĩ tới Lục Phạm ngươi quá lợi hại. Lục Phạm, có cơ hội đi phòng ta trò chuyện chút, ta muốn theo ngươi học. Tây giả đối Lục Phạm liếc mắt đưa tình. tựa hồ trong lời nói còn có mặt khác nội hàm nguyệt khinh em biểu tình ngưng lại tức giận nhìn thoáng qua cậy dạ nàng cũng không biết chính mình vì sao tức giận như vậy chu ngọc hạng nhìn thoáng qua khải á này nước ngoài cô nàng chính là lớn mật cảm thấy có tiềm lực thế nhưng trực tiếp đầu tư lục phong ca ngươi là thế nào lợi hại như vậy lưu tiểu xương con mắt buốc lên ngôi sao nhỏ một mặt sùng bái tiêu lên lục phong theo bản năng sờ sờ đầu của nàng cười nói nhiều đọc sách nhìn nhiều báo ăn ít đồ ăn vặt ngủ nhiều liền cũng có thể trở nên giống như ta lợi hại lưu tiểu xương bị lục phong sờ đầu mò được một mặt một bước, chúng ta còn không có quen như vậy đi liền đối ta làm cái này thân thiết động tác cái này cũng chẳng trách lục phạm từ khi hắn sử dụng lựa bố thân thể về sau xem tất cả mọi người thấp một mảng lớn tay tự nhiên mà vậy liền đặt ở người khác trên đầu như một m 5 thân cao lư tiểu sương cũng chỉ đến hai m 4 thân cao lục phàm dưới hông cái này khiến hắn không thể không đỡ lấy đầu của nàng để tránh bị nàng phi lễ đúng lúc này lục phàm lông mày một đám hắn nuôi bốn vị nữ diễn viên nói ta còn có việc ta liền đi trước nguyễn Kinh em nhẹ gật đầu nói kia lục phạm ngươi đi trước đi chúng ta còn có chút việc cần lục Phạm nhẹ gật đầu liền hướng về bên ngoài đi đến đến nơi các nàng nói sự tình lục Phạm không phải thực để ý bốn cái nữ nhân tụ cùng một chỗ có thể nói chuyện gì ngoại trừ bắt quái chính là chơi mặt trượt đi ra phòng chiếu phim vẫn là cái kia lờ mờ hành lang hành lang hai đầu không có bất kỳ người nào lại thêm hai bên trên tường kinh khủng bốt sở tơ có vẻ hơi âm trầm kinh khủng nhưng lục Phạm đã sớm thích hướng hoàn cảnh như vậy hắn tùy ý chọn một bên liền đi thẳng về phía trước nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện nơi này là hạng hai diễn viên khu mà phòng của hắn vị trí tại tam tuyến diễn viên khu chẳng trách ta tìm không thấy gian phòng của mình Lục Phàm đứng tại một cái hành lang giao lộ lẩm bẩm lầu đầu nói, được rồi, tìm người hỏi một chút tam tuyến diễn viên khu đi như thế nào a. Quỷ ảnh nà viện cũng quá lớn. Lúc này, đắt đắt đắt một hồi mảnh chân giày cao gót thanh âm truyền vào Lục Phàm lỗ tai. Tiếp tục hành lang chỗ rẽ liền xuất hiện một cái tịnh lệ thân ảnh. Thật xinh đẹp nữ nhân. Lục Phàm tự lẩm bẩm. Nữ nhân này mặc một bộ màu đen liên y váy ngắn, một đầu màu tím tóc thẳng tung bay, ngũ quan trắng non tịnh lệ, dáng người gợi cảm cao gầy, một đôi đôi chân dài trắng non chắc chẽ, chân dưới mặc một đôi màu đen thời thượng giày cao gót. hấp dẫn nhất Lục Phàm chính là. cái này nữ nhân trẻ tuổi thân cao gần 2 mét nhưng lại có hoàn mỹ tỷ lệ vàng dáng người theo đồ mỹ nữ lục phàm đối nữ nhân trẻ tuổi lên tiếng chào nữ nhân trẻ tuổi ngay tại di chuyển hai chân dừng lại màu tím đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn chằm chằm lục phàm tinh tế môi đỏ có chút mở ra thanh lãnh dễ nghe thanh âm liền chuyển vào lục phàm lỗ thay có việc ta muốn hỏi hỏi đi tam tuyến diễn viên khu đi như thế nào lục phàm tùy ý mà hỏi nữ nhân trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn chằm chằm chạm đất buồng thản nhiên nói ta tại sao phải nói cho người biết ha lục phàm vốn cho rằng hỏi thăm địa chỉ là một chuyện rất dễ dàng Nhưng không nghĩ tới cái này, dạp chiếu phim dạp chiếu phim như vậy không hữu hảo, chỉ là hỏi tham địa chỉ vậy mà liền xuất hiện ngăn trở. Không nguyện ý nói cho ta. Lục Phàm một mặt cười xấu xa hướng về nữ nhân trẻ tuổi đi đến, là ngươi trước không hữu hảo, cũng không thể quản ta. Nữ nhân trẻ tuổi mang giày cao gót chân dài lùi về phía sau mấy bước, phía sau lưng tựa vào vết tượng, con mắt màu tím nhìn chằm chằm Lục Phàm hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lục Phàm tay trái chống đỡ lấy vết tượng, đối nữ nhân trẻ tuổi đến rồi cái tiêu chuẩn vách tường đông, tay phải câu lên nữ nhân trắng non tinh tế cái cằm, cười xấu xa nói, ha ha, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi nói trước đi nói. Hỏi Tam tuyến diễn viên khu làm gì? Nữ nhân trẻ tuổi đôi mắt đẹp không có chút nào bối rối, ngược lại nhàn nhạt hỏi. Quả nhiên không hổ là tại phim kinh dị bên trong sinh tồn nữ nhân, tính cách chính là kiên nghị. Phong ta tại Tam tuyến diễn viên khu, mỹ nữ ngươi nói ta hỏi địa chỉ cái gì? Nói như vậy, ngươi là Tam tuyến diễn viên? Nữ nhân trẻ tuổi con mắt tò mò nhìn Lục Phạm. Đúng thế. Lục Phạm nhẹ gật đầu. Tiêu quay chụp mấy bộ phim kinh dị. Nữ nhân trẻ tuổi tiếp tục hỏi. Hai bộ. Không có gì giấu Diếm Lục Phạm chi tiết trả lời. Vậy ngươi cố này trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật thân thể. Từ đâu ra? nữ nhân trẻ tuổi tiếp tục tò mò hỏi, nhưng nàng hỏi lời nói, tại lục phàm trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng. ngươi, lục phàm mặt trên lộ ra không thể tin biểu tình, hắn khó coi cười nói, mỹ nữ ngươi đang nói cái gì? ta căn bản là nghe không hiểu. ha ha, ngươi cũng không cần giấu diếm, linh dị nguyên ruổi chi vật khí tức, ta vẫn là có thể cảm giác được, ngươi thân thể rõ ràng không phải là của ngươi. nữ nhân trẻ tuổi màu tím đôi mắt đẹp hiện lên từng tia từng tia che bửa, lạnh nhạt phơi bày lục phàm hoang luôn ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, ngươi chỉ quay chụp hai bộ phim kinh dị. liền thu được cố này, chúng cấp linh dị nguyền rủa chi vật thân thể, lợi này của ngươi ta nhưng không tin nha. Nữ nhân trẻ tuổi tiếp tục lại chậm rãi nói. trước mấy ngày nguyệt khinh âm tiểu nữ hải kia phản ứng đi lên nói, dạp chiếu phim đi vào một cái cao hơn 2 mét võ học tông sư, ta nghĩ người kia chính là ngươi đi. Người là ai? Lục Phàm rốt cuộc buông lòng ra đối nữ nhân trẻ tuổi vách tường đông tư thế, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn cũng không dám lại đùa giỡn nữ nhân này, ai có thể biết chỉ là vài phút thời gian, nàng liền đem lai lịch của mình sờ cái rõ ràng, lại qua mấy phút, nàng sẽ không ngay cả chính mình mặc cái gì quần lót nhan sắc đều bị ta. Lúc này, mấy đạo thanh âm kêu lên. Nguyệt Thần đại nhân. Nguyệt Kinh em mấy người đi tại hành lang trên, đột nhiên tại chỗ rẻ phát hiện số 14 độ luân hồi giáp chiếu phim tối cao lãnh tụ vua màn ảnh Nguyệt Thần. Mà để các nàng sợ hãi chính là, các nàng nhận biết Lục Phạm vậy mà tại đùa giỡn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần. Lục Phạm một mặt ngượng ngึก, này danh tự như thế nào như vậy ngượng, bất quá ngược lại là thực thích hợp nữ nhân này. Nàng là chúng ta tối cao lãnh tụ vua màn ảnh Nguyệt Thần. Nguyệt Kinh em đối Lục Phạm nhỏ giọng nói. Ảnh. Vương màn ảnh. Lục Phạm như là đầu lưỡi đánh kết bình thường, run run rẩy rẩy nói, vương màn ảnh hắn là biết đến, hắn hệ thống cho hắn mục tiêu cuối cùng nhất, chính là trở thành vương màn ảnh. Mà bây giờ, lại có cái sống nữ vua màn ảnh đứng ở trước mặt mình. Từ trước đến nay không sợ hãi Lục Phàm, bây giờ lại có loại thấp phòng tâm lý, hắn liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt vua màn ảnh Nguyệt Thần, nhanh chóng nói, "Thật xin lỗi, ta mẹ gọi ta về nhà ăn cơm, bài bái." Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, quay người lại thế nhưng đụng vào một mặt trong suốt vách tường trên. Đây là vật gì? Lục Phàm đột nhiên có loại không tốt dự cảm. "Đây là ta ác ngộng cái giới, ngươi cũng không cần phí sức, vẫn là ngẫm lại như thế nào nói cho chuyện của ta cho tướng." Nguyệt Thần lạnh nhạt nói, "Ta dựa vào, đây là muốn bị bắt sao?" Lục Phàm nhìn cao cao tại thượng Nguyệt Thần. Cùng lộ ra cởi lạnh tinh tế môi đỏ, trong nháy mắt liền khó chịu, từ trước đến nay đều là hắn dùng loại vẻ mặt này xem người khác. Hắn thừa dịp Nguyệt Thần không chú ý, để vách tường cấp tốc cưỡng hôn Vu Nguyệt Thần trên môi. Nguyệt Khinh Âm, o, song chu um mộng hạ, oa, thật là lợi hại lưu tiểu sương, hảo hưng phấn, hôn lên vậy ra, chết chắc Nguyệt Thần cuối cùng không có lạnh nhạt biểu tình, nàng con ngươi màu tím kịch liệt co vào, đầu óc trống rỗng, tư duy đều bị hôn dừng lại. Đột nhiên, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp trừng đắc chó trị, nàng cảm giác một đầu chân bóng tiểu sả cùng đầu lưỡi của mình quấn quýt lấy nhau. Đồng thời, một cái đại thủ vướt ve tại chính mình trên cặp môi. Nguyệt Thần trong nháy mắt thanh tỉnh, lập tức lửa giận lên cao, nghiến chặt hàm răng, nghị trực tiếp cắn đứt Lục phàm đầu lưỡi. Ai biết Lục phàm nhanh trước một bước, tại cảm nhận được các mộng kết giới biến mất lui về sau ra ngoài, tiếp tục xoay người chạy. Nhân loại bình thường 13 ba lần tốc độ rốt cuộc thể hiện ra tới, một trận gió công phu, Lục phàm thân ảnh liền biến mất trong hành lang. Mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương hai trăm bảy mươi một, vô sĩ kẻ phản bội. Nguyệt Thần sờ môi đỏ, vẻ mặt hàn băng như nước, trong không khí đều tràn ngập một loại áp lực vị, tất cả mọi người không dám nói lời nào. kinh ngạc nhìn Nguyệt Thần. Lúc này mấy cái sắc mặt khác nhau, thân hình ưu nhã nữ nhân đi tới, cầm đầu mái tóc màu đỏ, thân hình cao gầy nữ nhân, rất nhỏ không người một cái, hỏi: "Nguyệt Thần đại nhân, ngươi thế nào? Vũ nữ, giao cho ngươi cái nhiệm vụ." Nguyệt Thần trông thấy có thủ hạ tới, chậm rãi nói: "Ngươi đi mang cái này diễn viên tới gặp ta, nhớ kỹ muốn xuống người, coi như chịu bị thương cũng không quan hệ." Nguyệt Thần nhãn đồng hiện ra màu vàng, tại thiên không bắn ra một khối giả lập màn hình. Màn hình bên trong thân ảnh, chính là một mặt cười xấu xa Lưu Phàm, hơn nữa còn là hắn vốn dĩ diện mục. A một đạo tiếng kêu vang lên, Nguyệt khinh âm nhanh lên che môi đỏ, Nguyệt Thần nghi hoặc nhìn lại, nhàn nhạt hỏi, thế nào, ngươi biết hắn? Nguyệt khinh âm chậm rãi lắc đầu, Nguyệt Thần đại nhân, ta không biết hắn, ta chỉ là cảm giác, người này lớn lên thật đàng hoàng. Sau đó hơi xúc động, quả nhiên là biết người, biết mặt không chi tâm. Hừ, Nguyệt Thần trong mắt hiện ra hơi sáng màu vàng, khí chất giống như thần minh, nàng thanh âm thanh thú tinh tế, lại giống như thần minh. Phạm Âm vu Nguyệt khinh âm vang lên bên tai, ngươi cũng không nên lừa gạt ta, ngươi hẳn phải biết ta tuyệt đối có năng lực xem thấu nội tâm của ngươi ký ức, chỉ là ta không nghĩ đối ngươi sử dụng thôi. Chu mộng hạm túi đầu lôi kéo Nguyệt Khinh Âm quần áo, mặc dù không nói chuyện, nhưng ý nghĩ đã truyền đạt truyền đạt cho Nguyệt Khinh Âm. Nhạc Thanh Âm biết Nguyệt Thần hoàn toàn chính xác có cái năng lực kia, nàng nghĩ nghĩ nói, ta chỉ biết là hắn gọi Minh Ca, là 66 độ luân hồi giả chiếu phim diễn viên. Trang thanh âm trong đầu cũng đồng dạng nổi lên kinh đảo hải lãng, nàng thực sự không nghĩ tới, nguyên bản số 0 độ luân hồi giả chiếu phim Minh Ca, thế nhưng quỷ dị xuất hiện tại các nàng số 14 độ luân hồi giả chiếu phim, hơn nữa còn đùa giỡn các nàng lãnh tụ Nguyệt Thần. Minh Ca? Nguyệt Thần tự đủ, lại là cái tia thần bí giả chiếu phim người? Chẳng trách có một cái cùng loại trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật thân thể, nhưng là không có đi qua chúng ta chưa mộ, vì cái gì có thể tới đến ta số 14 độ luân hồi giạp chiếu phim, số 66 độ luân hồi giạp chiếu phim, nàng đương nhiên biết rõ, vẫn là nàng tại ác ngộng thế giới bên trong, dẫn đầu từ chư vị vua màn ảnh sử dụng được sâu vé mời mời tới, vũ nữ, cho ta cần phải bắt hắn lại, nhân cơ hội này, ta muốn hỏi rõ ràng cái kia thần bí giạp chiếu phim hết thể tin tức. Nguyệt thần nhàn nhạt nói xong, trắng non ngón tay lại vớt ve môi đỏ, trong đầu lại hồi tưởng lại bị cưỡng hôn một màn kia. bởi vì không nhìn thấy vừa rồi một màn kia, vu nữ cũng không phải rất rõ ràng chi tiết, nàng chỉ là có chút kỳ quái nhìn nguyệt thần một chút, cung kính nói, được rồi, nguyệt thần đại nhân, ta hiện tại liền đi. mặc dù vu nữ là một tuyến tinh anh diễn viên, vua màn ảnh nguyệt thần lời nói, nàng không dám chút nào vi phạm, cũng sẽ không vi phạm. nguyệt thần nhãn con ngươi kim quang lấp lóe, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đầu màu vàng mũi tên, mà màu vàng ống kính chỉ phương hướng, chính là lục phàm biến mất phương hướng. bảnh. lục phàm một hơi chạy trở về diễn viên ký túc xá, đồng thời nhanh lên đóng lại cửa lớn. hô. lục phàm tựa ở trên cửa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa rồi thật là nguy hiểm, kém một chút liền bị nữ nhân kia bắt được. Được rồi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ta vẫn là trở về đi. Đột nhiên, Lã Tiểu Bố thân thể lồng ngực lóe một tia gợn sóng, tiếp theo từ gợn sóng bên trong lục phàm đầu người xung ra, sau đó là thân thể, cái cuối cùng hoàn chỉnh lục phàm đứng tại Lã Tiểu Bố bên cạnh. Nhìn cao hơn chính mình ra mấy cái đầu Lã Tiểu Bố, Lục Phàm đem nó thu vào ván linh quỷ giới bên trong. Tiếp theo, Lục Phàm chống ngực dẫn xuất một tấm màu đen tấm thẻ, tấm thẻ này đã bổ sung năng lượng hoàn tất, chính là hắn đến kia luân hồi nội ứng thể. Lục Phàm tay phải dùng sức một nắm, đột nhiên bóp nát này luân hồi nội ứng thể. Phanh một tiếng, luân hồi nội ứng thể biến thành óng ánh mảnh vỡ, biến mất trong không khí. Sau đó không gian hiện lên từng mảnh gọn sóng, Lục Phàm lập tức cũng biến mất trong không khí. Thế giới hiện thực, hữu nhạc công viên trò chơi. Lục Phàm xuất hiện tại phòng chiếu phim trên ghế ngồi, nhìn đen nhánh đại màn ảnh, lần nữa cảm khái nói: thật tơ mờ tiểu. Được rồi, đi lên ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngay tại Lục Phàm ngủ lúc, ở xa dị thời không thứ nhất dạp chiếu phim đông đảo đại nhân vật cũng mở ra video hội đồng, chỉ thấy một cái lờ mờ đại sảnh trong, đại sảnh bốn góc nằm sấp sáu cái cỡ lớn từ linh ốc sen. những này từ linh quốc sen to mắt cá chết nhìn chậm chậm trong đại sảnh gian màu đen bản hội nghị lấy dựa bố lô bố lô tại từng đạo quang mang đen kịt bên trong những này màu đen trên ghế ngồi lập tức xuất hiện một đám bao phủ trong bóng đêm bóng người đã tất cả mọi người đã đến đủ vậy chúng ta bây giờ liền thương lượng một chút phải chăng sử dụng được sâu vé mời tại đem số không độ luân hồi giảm chiếu phim mời trở về số một vị bao phủ trong bóng đêm người thần bí hỏi hừ mời trở về làm gì đối với đồ lần sau gặp phải số không độ luân hồi giảm chiếu phim mời trực tiếp giết xong việc làm gì lãng phí một trương vượt sâu vé mời thứ số 10 vị Một vị thanh âm bá khí người thần bí tiêu lên. "Ha ha, lời nói không nhưng này nói gì, không nói giết được hay không cái kia ảnh thần bí giảm chiếu phim người, coi như có thể giết chết, chúng ta cần gì phải đi kết thủ, liền xem như đệ nhị viện tuyến cũng là lựa chọn mời." Số hai vị một cái quyến rũ động lòng người giọng nữ cười nhạo nói. Ừ, đế cơ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem vị trí của ngươi nhường lại, cho các ngươi giảm chiếu phim càng thêm nhân tài ưu tú tốt, nhắc gan là không làm được lãnh tụ." Số 10 vị người thần bí rêu cực nói. "Hoàng tiên, cái này không nhọc ngươi phí tâm, so sánh với nhắc gan, ta càng thấy lô mãng là dẫn dắt không được đại gia." Đế cơ cười nhạt một tiếng. đối chọi gây gắt đến. "Tốt, chư vị đừng lại tranh giành, làm gì vì chút chuyện nhỏ này đã thương giạp chiếu phim gian hòa khí." Số một vị người thần bí chống lên hai tay, ngăn cản hai người tiếp tục nói, "Mặc dù chúng ta tại từng người giạp chiếu phim trong đều thu được thành tựu tối cao, nhưng nói cho cùng, chúng ta chung quy vẫn là một đám liền sinh mệnh đều bị giữ tại trong tay người khác người đáng thương. Cho nên hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực sống sót, mà không phải khởi nội chiến sinh ra đấu tranh, tiêu hao chúng ta đệ nhất viện tuyến thực lực. Hiện tại đại gia bỏ phiếu quyết định, quyết định sử dụng dược sâu vé mời, xin bỏ phiếu, chúng ta căn cứ bỏ phiếu quyết định." tất cả mọi người không có ý nghĩa, chỉ trong chốc lát, bỏ phiếu kết quả lại ra tới, bỏ phiếu cuối cùng lấy 6 so 4 kết thúc. mười đạo trùng thiên cổ sáng sáng lên, đây là vượt sâu vé mời quan mang, cũng đại biểu cho bọn họ đối số không độ luân hồi giảm chiếu phim tính tạm thời xét lược. điện ảnh nhắc nhở, đệ nhất viện tuyến toàn thể giảm chiếu phim, sử dụng vượt sâu vé mời mời 66 độ luân hồi dạp chiếu phim gia nhập đệ nhất viện tuyến, xin hỏi làm số không độ luân hồi dạp chiếu phim duy nhất diễn viên minh ca có đồng ý hay không? ngay tại soát điện thoại di động lục phàm một đầu dấu chấm hỏi, đây là cái gì thao tác? lại bị mời trở về đâu? bất quá lục phàm nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý. Dù sao cũng không có chỗ xấu. Điện ảnh nhắc nhở, mời thành công, thỉnh số không độ luân hồi dạp chiếu phim duy nhất diễn viên Minh Ca, lại lần nữa mệnh danh giảm chiếu phim tên. Điện ảnh nhắc nhở, mệnh danh thành công, số 66 độ luân hồi giảm chiếu phim lại lần nữa đổi tên là số không độ luân hồi giảm chiếu phim, lệ thuộc vào đệ nhất việt tuyến. Lục Phang một mặt một bước, ta có nói cái gì sao? Chẳng lẽ là ta mất trí nhớ? Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ bị hai cái giảm chiếu phim mời, hoàn thành thành tựu vô xỉ kẻ phản bội vô sỉ kẻ phản bội, tại bị hai cái dạp chiếu phim cựu thị đồng thời cũng hỗn hợp hai cái giảm chiếu phim quay chụp phương thức. mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng trầm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà chương 272, quỷ bảy mươi dị biệt thự ánh nắng sáng sớm chiếu rọi mặt đất không khí cũng phá lệ tới mát đây là sáng sớm rèn luyện kích phát mộng tưởng tốt đẹp thời cơ mà lục Phàm hiện tại chính để trần cái giam cô mặt lộ vẻ ý cười nằm lì ở trên giường ngủ ngon cũng không biết làm cái gì mộng đẹp đinh đinh đông bỗng nhiên đặt ở điện thoại di động ở đầu giường điện thoại vang lên lục Phàm thụy nhãn mông lung đưa di động cầm tới chính mình bên thay nói hẹo đồ hắt cái đầu của ngươi a đến lúc nào rồi mau đem cửa mở ra. đầu bên kia điện thoại một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, lục phàm tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi, nguyệt hề, sáng sớm sao ngươi lại tới đây? hắc hắc, ta tới xem một chút tỷ phu ngươi nha. uyển nguyệt hề cười nói, tỷ phu, nhanh lên xuống tới mở cửa ra cho ta nha, ta đều tại cửa ra vào đứng đầy lâu. được rồi, ta lập tức tới. lục phàm nhanh như chớp nhảy xuống giường, tùy ý xuyên qua cái quần liền chạy đi xuống lầu. hôm nay uyển nguyệt hề mặc rất xinh đẹp, màu trắng lụi trắng áo, phối hợp màu đen bách điệp váy ngắn, lại phối hợp một đôi màu đen mảnh chân giày cao gót, tỏ ra gợi cả mười phần. lục phàm đem uyển nguyệt hề đưa vào chiếu phim về sau. trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc hắn cười nói nguyệt hề ngươi hôm nay thật xinh đẹp phải không tia chẳng lẽ ta bình thường không đẹp sao uyên nguyệt hề tại lục phàm trước mặt dạo qua một vòng đem trong tay cái túi đưa cho hắn cho đây là mua cho ngươi bữa sáng ngươi hẳn là còn không có ăn điểm tâm à tất nhiên xinh đẹp chỉ là hôm nay càng xinh đẹp hơn lục phàm tiếp nhận bữa sáng cái túi cười nói vẫn là nguyệt hề ngươi hiểu ta biết ta không có ăn cơm đúng rồi ngươi hôm nay không cần đi làm sao lục phàm uống vào hải sản cháo tùy ý hỏi hừ ta vừa mới đến ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi đội ta đi sao Nguyệt Hề ngồi tại Lục Phạm đối diện, không cao hứng mà hỏi. Không có a, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi hôm nay tại sao không có đi làm. Hôm nay ta đích xác có chuyện tìm tỷ phu ngươi. Tuyền Nguyệt Hề bắt đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Không biết vì cái gì, hai ngày nay ta luôn cảm giác trong nhà giống như có mấy thứ bẩn thỉu. Có mấy thứ bẩn Lục Phạm buông xuống địa, thận trọng mà hỏi. Nguyệt Hề, xác định sao? Ta cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Hai ngày nay ta toa toilet đồ trang điểm luôn bị lệnh vị trí đưa. Có đôi khi, ta ngủ tỉnh lại còn phát hiện phòng cửa lớn bị quỷ dị mở ra một cái khe hở. Tựa như là có người ở ngoài cửa nhìn ta đồng, dạng, gầm giường cũng thỉnh thoảng phát ra dị hưởng. Hơn nữa, ta ngủ sau luôn cảm giác có người tại ngó chúng ta, cho nên mới tìm đến tỷ phu ngươi giúp chúng ta nhìn xem, có phải thật vậy hay không có mấy thứ bất dịu. Uyển Nguyệt hề lộ ra vẻ khẩn trương, cũng không biết có phải hay không bị chính mình nói hù dọa. Nàng thế nhưng là nhớ rõ Lục Phàm rất lợi hại, lần trước tại biệt thự trong cũng là Lục Phàm cứu nàng, lần kia tại cái kia thôn hoang vắng bên trong cũng là Lục Phàm cứu được các nàng. "Vậy ngươi có hỏi qua tỷ ngươi cùng mẹ ngươi không?" Lục Phàm tiếp tục hỏi. "Hỏi qua, tỷ tỷ và mẫu thân đều nói không có đụng đến ta đồ vật, hơn nữa" Tỷ tỷ nàng trước kia xử lý bản án hồ sơ cũng rất giống bị di động qua. Uyển Nguyệt Hề nói chuyện đồng thời, thân thể cũng hơi bắt đầu run rẩy. Lục Phạm ngồi tại đến Uyển Nguyệt Hề bên cạnh, tự nhiên kéo nàng tình tế bả vai. Ôn Nu nói, yên tâm đi, đợi chút nữa ta giúp ngươi về thăm nhà một chút. Nếu quả thật có mấy thứ bẩn thiệu, tuyệt đối chạy không khỏi con mắt của ta. Thì Phu, cảm ơn ngươi, ngươi đối ta thật tốt. Uyển Nguyệt Hề Nu tình nhìn Lục Phạm. Thì Phu trợ giúp cô em vợ, không phải hẳn là sao? Lục Phạm nhìn Uyển Nguyệt Hề gợi cả môi đỏ, cúi xuống đầu chậm rãi hôn tới. Uyển Nguyệt Hề con mắt trợn to không thể tin nhìn Lục Phàm, tiếp tục lại nhận mệnh nhắm đôi mắt lại. Sau đó Lục Phàm tay rất nhuần nhuyễn sửa lên. "Thật lâu, thị phu, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy, quá phận." Huyền Nguyệt Hề sửa lại một chút quần áo, tức giận nhìn Lục Phàm, gương mặt cũng còn mang theo đỏ ửng. Lục Phàm ôn nhu nói, "Nguyệt Hề, ta đối với ngươi tình ý ngươi còn không biết sao?" Huyền Nguyệt Hề hỏi, "Thị phu, ngươi thật thích ta?" "Tất nhiên, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, trong lòng ta vẫn luôn chứa ngươi, ta yêu nhất nữ nhân cũng thủy chung là ngươi." Cận bã nam Lục Phàm lôi kéo Nguyên Nguyệt Hề trắng nón bàn tay trắng nón một mặt đu tình, tựa hồ thuyết như thật vậy. "Tất nhiên, có lẽ có thể là thật." "Thế nhưng là thị phu" Coi như ta nguyện ý đi cùng với ngươi, nhưng tỷ tỷ của ta nơi đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Uyển Nguyệt Hề tò mò nhìn Lục Phạm, chờ đợi câu trả lời của hắn. "Ách, như thế cái vấn đề." Lục Phạm sờ lên cằm, hắn biết Uyển Nhan Hi là không nguyện ý ly hôn, nàng đã chịu đủ những người theo đuổi kia quái rối. Hơn nữa, Uyển Nguyệt Hề cũng chắc chắn sẽ không nguyện ý để cho chính mình cùng với nàng tỷ tỷ ly hôn, lại đi cùng với nàng. Mặc dù Uyển Nguyệt Hề luôn là nói nàng tỷ tỷ là đại ma đầu, nhưng các nàng tỷ muội tình nghĩa thật là rất thâm hậu. Nếu không như vậy đi, Ta đem các ngươi đều cưới đi, như vậy các ngươi tỷ muội cũng không cần tách ra, chúng ta cũng có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, tam toàn, kỳ mỹ a." Lục Phàm vô bàn tay một cái quyết định nói. Ừ, Thì phu ngươi thứ cặn bã nam." Huyền Nguyệt Hề trắng Lục Phàm một chút, đứng dậy bước tuyết trắng gợi cảm chân dài hướng về bên ngoài đi đến. Đồng thời vừa đi vừa nói chuyện, "Coi như ta Huyền Nguyệt Hề đáp ứng ngươi, tỷ tỷ của ta Huyền Nhan Hi cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng ngươi, ta mẹ liền càng thêm không có khả năng đáp ứng ngươi." Lục Phàm nhanh lên đi theo Huyền Nguyệt Hề bên cạnh giữ chặt nàng tay, vừa đi vừa nói nói, "Ai, chẳng lẽ các ngươi hai tỷ muội nhất định phải rời đi một cái?" nếu như là như vậy ta đây liền đi cùng ngươi tỷ ly hôn được rồi ha ha hai chúng ta tỷ mọi mới sẽ không tách ra viện nguyệt hề nói chuyện này giao cho ta đi về trước nhà nhìn xem đến cùng phải hay không thật có mấy thứ bẩn thỉu viện nguyệt hề phe ra di trở lục phàm một đường đi nhanh tại trải qua dài rằng giặc một phút đồng hồ sau rốt cuộc đạt tới mục đích cầm tú vân trang đây là một tòa cao cấp biệt thự trung cư ở đều là thân gia mấy ngàn vạn phú hảo vị trí cách hữu nhạc công viên trò chơi mới một km xa có thể nói lấy lục Phàm hiện tại thị lực thậm chí có thể nhìn thấy các nàng biệt thự nhưng hắn xuyên qua đến như vậy lâu còn chưa bao giờ đi qua chúng ta đến. Huyền Nguyệt Hề đang muốn lúc xuống xe, nháy mắt nhắc nhở Lục Phạm nói, đúng, rồi, cũng không nên cùng mẫu thân các nàng nói lên chúng ta quan hệ. ách, tốt ta. Lục Phạm cảm giác chính mình lại có điểm thần trường, phải biết tại phim kinh dị thế giới bên trong, đối mặt kinh khủng ác linh cũng đều chưa từng to mày. Phốc phốc một tiếng, Huyền Nguyệt Hề cầm Lục Phạm bàn tay lớn cười nói, tỷ phu, ngươi không cần khẩn trương như vậy. ha ha, ta nào có khẩn trương. Lục Phạm đi xuống xe đi, tản ra quỷ dị oán khí, con mắt nhìn trước mắt biệt tự thẳng nhíu mày đầu, trong mắt hắn, biệt tự này hiện đầy âm khí, hơn nữa âm khí theo bốn phương tám hướng càng tụ càng nhiều. Hắn sở dĩ có thể nhìn thấy những này âm khí là bởi vì hắn tại thượng một bộ phim kinh dị bên trong thu hoạch được nghề nghiệp. Người tiên tri này nghề nghiệp cường đại nhất địa phương ở chỗ, tại quỷ hồn còn không có tập kích hắn trước, hắn liền có thể đại khái tiên đoán đến quỷ hồn phương vị, từ đó phòng ngừa quỷ hồn đánh lén. Tất nhiên phạm vi chỉ có khoảng nửa mét, nhưng cái này cũng đầy đủ hắn nhanh chóng lấy ra chính mình linh dị nguyên rủa chi vật, tránh thoát quỷ hồn tập kích. Có thể nói đây là một cái phi thường hảo bảo mệnh nghề nghiệp, dù sao có chút diễn viên mặc dù có đối phó quỷ hồn linh dị nguyên rủa chi vật, nhưng nguyên rủa vật phẩm còn không có lấy ra, liền đã bị quỷ hồn cho giết chết. Một cái khác năng lực chính là có thể nhìn thấy âm khí. đây cũng là trước mắt lục phàm thiếu thốn nhất phụ trợ năng lực có thể nói hắn hiện tại tại bên trong cực kỳ khủng bố trong phim ảnh tuyệt đối là vô địch diễn viên mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 273, trăm dọa ngất mẹ vợ huyền nguyệt hề người sử dụng kiểu tây cổ điển biệt thự chỉnh thể ba tầng lầu cao chỉnh thể nhan sắc bạch lam giao nhau tràn đầy nghệ thuật cùng thời thượng khí tước vừa nhìn liền biết là xuất từ danh sư tay mọi người đi thôi lục phàm chúng ta đi vào đi huyền nguyệt hề lôi kéo lục phàm tay hướng trong biệt thự đi đến ừ, tốt ta. Lục Phạm nhẹ gật đầu, đi theo huyện Nguyệt Hề cùng đi vào biệt thự, đến nỗi biệt thự này khả năng náo quỷ, hắn vì để tránh cho huyện Nguyệt Hề lo lắng, cho nên không có để. Đi vào biệt thự, chính là một cái trang trí xa hoa đại sảnh, huyện Nhan Hi chính ngồi ở mặt bàn trên ăn bữa sáng. "Nguyệt Hề, ngươi sáng sớm đi nơi nào?" Huyện Nhan Hi ngồi trên ghế, cũng không quay đầu lại hỏi. Huyện Nguyệt Hề đem túi sách hướng ghế sofa trên ném một cái, sau đó ngồi tại ghế sofa trên, cười nói: "Hắc hắc, tỷ ngươi xem một chút hai đến, đến rồi." Uyển Nhan Hi nghi hoặc quay đầu, khi thấy Lục Phạm thời điểm lộ ra kinh ngạc ánh mắt nói: "Lục Phạm, sao ngươi lại tới đây?" Lục Phàm liếc nhìn Tuyền Nguyệt Hề, không tiếng động trao đổi. Đây là có chuyện gì? Không phải là các ngươi gọi ta đến sao? Tuyền Nguyệt Hề đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn vô cùng lịch đệm. Lục Phàm biết chính mình bị nàng lựa, Tuyền Nguyệt Hề gọi hắn tới, Tuyền Nhan Hi căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Có lẽ các nàng trong biệt thự thật sự có quỷ, nhưng quỷ khả năng vẫn giấu kín, cho nên hoàn toàn không có làm chuyện. Đối với hống nữ hải tử vui vẻ phương pháp, hắn Lục Phàm có một vài loại. Chỉ thấy Lục Phàm sờ sờ cãi cười ngây ngô nói, Nhan Hi, ta đây không phải nhớ ngươi sao? Vốn định cho Lục Phàm giải vây Nguyệt Hề run run thân thể, nổi da gà đều phải đi lên. Quá buồn nôn. bất quá đáng tiếc tỷ tỷ là cá tính lãnh đạo đúng lúc này một cái khuôn mặt trắng non xinh đẹp dáng người gợi cảm mặc màu đen bó sát người vận động nội y thiếu phụ vươn lượng bàn hột đột lạp sưởng từ phòng bếp đi ra thiếu phụ nhìn lục phàm sắc mặt băng lanh nói còn không biết xấu hổ nói muốn nhan hi làm sao tìm được tiểu tam thời điểm cũng không thấy ngươi nhớ nhan hi cái này lãnh diễm băng xương nhìn chỉ có hơn 30 tuổi thành thục thiếu phụ chính là huyện nhan hi cùng huyện nguyệt hệ mâu thân hạ tuyết đồng thời cũng là viên tập đoàn tổng giám đốc là một cái vô cùng có năng lực nữ công nhân mẹ lục Phạm mất tự nhiên kêu một tiếng hắn còn không thích đứng được cái này nhìn tuổi tác so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu thục nữ thế nhưng thành hắn mẹ vợ ha ha hàn tuyết cười lạnh một tiếng đừng gọi ta mẹ ta cũng gánh không nổi lục phạm nhẹ nhàng thở ra mượn sườn núi xuống lửa lần nữa kêu lên a di ha ha hàn tuyết lần nữa cười lạnh một tiếng thanh âm băng lạnh nói thế nhưng gọi ta a di xem ra ngươi đã sớm có cùng nhan hi ly hôn dự định quả nhiên ta xem không sai ngươi chính là cái không biết cảm ơn củ cải lục phạm đối với hàn tuyết khó chơi lục phạm có sơ bộ nhận biết mọi người đều nói mẹ vợ hướng về con rể nhưng ở Hàn Tuyết trên người hắn là một chút cũng nhìn không ra A Tiểu Tỷ tỷ tốt. Lục Phàm liếm lắp mặt lần nữa kêu lên. khi biết ngươi có hai cái xinh đẹp nữ nhi về sau, ngươi cái này mẹ vợ, ta nhận định. ba đang uống nước Nguyệt Nguyệt hề nghe nói như thế, cái ly trong tay một chút rơi trên mặt đất ngã vỡ nát, uống đến trong miệng nước kém chút đem nàng sang đến. ngay tại cắt lạp sửa Nguyễn Nhan Hi tay phải một trận, kinh ngạc nhìn Lục Phàm, cũng dám gọi ta Tiểu Tỷ tỷ. Hàn Tuyết chấn kinh đồng thời, băng lãnh sắc mặt lại ngoài ý muốn nhu hòa không biết. khùng. Nhan Hi tằng hắng một cái, nhàn nhạt nói là nói, đã đến, đến rồi, vậy cùng nhau ăn đi. đúng a. Tỷ phu cùng nhau ăn đi. Uyển Nguyệt hề trực tiếp lôi kéo lục phàm tay, ngồi tại Uyển Nhan Hi bên cạnh. Sau đó, Uyển Nguyệt hề đối Hàn Tuyết cười nói, "Mẹ, ngươi cũng không cần lại nhằm vào tỷ phu, ngươi xem, tỷ tỷ đều không nói gì." Hừ. Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, "Ta nhưng không có nhằm vào hắn, ta nói tới tất cả đều là sự thật." Nói xong, Hàn Tuyết liền hướng về toilet đi đến. "Mẹ, ngươi không ăn bữa sáng sao?" Uyển Nguyệt hề nghi ngờ hỏi. Hàn Tuyết trả lời, "Ta đi thay quần áo khác, trở ra ăn cơm." Viên Nguyệt hề nhìn chính mình lão mụ bị màu đen vận động áo lót bó sát người thon đỡ ra đến lợi cảm giác người thì hì cười nói mẹ thân hình của ngươi thật đúng là tốt ta cũng nhịn không được muốn sờ sờ soạn xú nha đầu có phải hay không lại nghĩ bị giáo dục Hàn Tuyết tức giận nói xong liền đi vào toilet bởi vì Hàn Tuyết sáng sớm cần rèn luyện cho nên mới xuyên qua một bộ bó sát người vận động nội y bình thường ngược lại là không có cái gì nhưng bây giờ Lục Phạm ở đây vậy cần thiết phải chú ý một chút ảnh hưởng Lục Phạm sau khi ngồi xuống trông thấy Viên Nhan Hi trước mặt có một quyển sách thế là hiếu kỳ nhìn thoáng qua cao cấp tâm lý học Lục Phạm một mặt xấu hổ quả nhiên là bá. lại còn xem loại này chuyên nghiệp sách. bất quá, tuyển nhan hi học xong tâm lý học, cái kia còn có ta chuyện gì, ta sẽ không cần đánh cả một đời lưu manh đi. lục phàm, ngươi bây giờ biểu tình thực xoan suýt tại suy nghĩ cái gì? tuyển nhan hi uống một ngụm sữa bò, con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm lục phàm. lục phàm nắm chặt tuyển nhan hi tay, thâm tình nói, nhan hi, ngươi biết không? trong lòng ta, ngươi vẫn là ta người trọng yếu nhất, cho nên ta không nghĩ ngươi như vậy mệt nhọc, ngươi hoàn toàn có thể thích hợp thư giãn một tí chính mình. tuyển Nguyệt hề trắng lục phàm một chút, tức giận vụng trộm bấm một cái lục phàm bên hông. Hừ. Tại dạp chiếu phim còn nói ta Huyền Nguyệt Hề là ngươi người trọng yếu nhất, hiện tại vừa nhìn thấy tỷ tỷ, ngươi thế nhưng lập tức liền thay đổi. Quả nhiên, nam nhân đều là không đáng tin cậy sinh vật. Huyền Nhan Hi có chút ngoài ý muốn, Lục Phàm vậy mà lại nói như vậy, nàng đem rủ xuống tóc xanh liêu đến sau thai nói, "Lục Phàm ăn trước bữa sáng đi, chờ lạnh liền ăn không ngon." "Ừm, tốt." Lục Phàm nhẹ gật đầu. Huyền Nhan Hi trong nháy mắt lùi về tay trái, sắc mặt có chút phiếm hồng chừng mắt nhìn mắt Lục Phàm, nhắc nhở hắn không nên quá làm cản Khụ khụ. Huyền Nguyệt Hề trọng trọng tằng hắng một cái, nhắc nhở bọn họ chú ý ảnh hưởng, nói tiếp, "Uy, các ngươi tại trên bàn cương tán tỉnh." cân nhắc qua ta cái này độc thân nhân sĩ đau khổ cảm nhận sao hàn tuyết nhìn trong gương chính mình hoàn mỹ dáng người rất hài lòng nhẹ gật đầu những năm này kiên trì tập thể dục rất có hiệu quả lần này lục Phàm về nhà nàng phát hiện lục Phàm thay đổi rất nhiều trước kia tính tình do do dự dự triệt để không thấy trở nên thực tự tin dù là hàn tuyết chỉ nhìn một chút liền có thể phát hiện sự biến hóa này liền nói bảo nàng này tiểu thư tỷ xưng hô trước kia lục Phàm là tuyệt đối không dám gọi nhưng bây giờ lục Phàm chẳng những dám gọi hơn nữa biểu tình còn thực tự tin bất quá này tiểu thư tỷ xưng hô còn thật có ý tứ Hàn Tuyết lộ ra ý cười, nàng trước kia còn chưa từng nghe qua sưng hô như vậy, không thể không nói còn rất thích hợp nàng. Hơn nữa Hàn Tuyết phát hiện, Lục Phàm bề ngoài biến hóa cũng quá lớn, trước kia coi như coi như tiểu xoáy bề ngoài, hiện tại hình dáng lập thể cảm giác mười phần trở nên càng thêm xoáy khí dương cương, thân cao giống như cũng tăng lên mười mấy cm dáng vẻ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Tuyết rất không minh bạch, Lục Phàm là như thế nào tại ngắn ngủi gần hai tháng, làm được biến hóa lớn như vậy. Đương đương đương đúng lúc này, trước mắt tấm gương đột nhiên phát ra quỷ dị gõ văn thanh, Hàn Tuyết sợ hãi phát hiện, này gõ thanh lại là trong gương chính mình động. nhưng nàng rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác trong gương Hàn Tuyết khi nhìn đến bị Hàn Tuyết phát hiện về sau khuôn mặt chậm rãi hư thối mọc ra vô số phát tóc vàng đen răng khỏe miệng lộ ra buồn nôn tươi cười không tiếng động gấm thét lên ngươi nhất định phải chết ta Hàn Tuyết kêu thảm một tiếng hai mắt một phen bị dọa ngất tới tiếp theo một đôi mang máu nát tay theo trong gương đưa ra ngoài gắt gao bắt lấy Hàn Tuyết mắt cá chân đem nàng hướng trong gương kéo mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương hai vong linh nhạc dạo báo trước ba người ăn bữa sáng huyện nhan Hi đột nhiên hỏi lục phàm nghe nói ngươi kinh doanh dạp chiếu phim hiện tại làm ăn khá khẩm tạm được một ngày cũng có hai ba trăm người dáng vẻ lục phàm tùy ý nói huyện nhan Hi nhẹ gật đầu một mặt kinh ngạc nhìn lục phàm nói hai ba trăm người làm ăn này thế nhưng là vô cùng tốt nàng thế nhưng là nhớ rõ trước kia mở kinh khủng phòng một ngày có hai mươi người đi chơi cũng không tệ rồi không nghĩ tới bây giờ đổi thành dạp chiếu phim kinh dị lại có nhiều người như vậy đi xem quả thực là không thể tưởng tượng nổi liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất toát cửa lớn răng giáp một tiếng mặc một bộ màu đen váy ngắn lộ ra đùi thon dài hàn tuyết từ bên trong đi ra Vậy ngắn ngắn, vẹn vẹn chỉ có thể che khuất tích cổ. Uyên Nguyệt hề rất là kinh ngạc hỏi: "Mẹ, ngươi như thế nào đổi bộ quần áo này ra tới? Như thế nào, xem được không?" Hàn Tuyết nói: "Đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá. Đã đẹp mắt là được rồi." Hàn Tuyết mặt không thay đổi đi đến lục phàm đằng sau, đột nhiên sở lục Phạm gương mặt vũ mị hỏi: xoay ca, có rảnh hay không chúng ta đi làm buổi hẹn, có thể tùy tiện chơi cái chủ loại này nha." Ba. Uyên Nguyệt hề bắt rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát, mà nàng một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm Hàn Tuyết: "Mẹ, ngươi, như thế nào đâu? Mẹ, ngươi đang nói bậy bạ gì đâu?" Viên Nhan Hi cũng là giật mình nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, tựa hồ không thể tin được những lời này là chính mình từ trước đến nay lý trí địa mâu thân nói. Lục Phàm nhìn tại chính mình lồng ngực sờ loạn tay nhỏ, mặt sầm lại, hắn thực sự không nghĩ tới quỷ này hồn quang ngày hóa nhật, ra tay nhanh như vậy, thế nhưng phụ thân Hàn Tuyết thân thể, còn tới trước mặt hắn tào trong tào khí. Ta nói, ngươi rốt cuộc tại tao cái gì sức lực? Chỉ thấy Lục Phàm bình tĩnh nói, Nhan Hi, Nguyệt Hề, các ngươi yên tâm, mẹ ngươi chỉ là bị quỷ phụ thân mà thôi. Cái gì? Lục Phàm ngươi nói mẹ bị quỷ phụ thân rồi? Vì Nguyệt Hề chỉ vào mặt mũi tràn đầy phát xuân Hàn Tuyết, câu khẩn nói, kia Lục Phàm. Ngươi nhanh lên mau cứu ta mẹ đi. Lục Phàm, ngươi có biện pháp không? Tuyển Nhan Hi cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Yên tâm đi, giao cho ta đi. Lục Phàm ngược lại là không có nói tới yêu cầu gì, trực tiếp háng vô vô ngực. Ngược lại là Hàn Tuyết một mặt giữ tận nghi chi sắc, nàng mặc dù nghi hoặc Lục Phạm là thế nào biết nàng là giả mạo, nhưng làm một đáng sợ nữ quỷ, nàng có chính mình rủ rẻ. Nguyên bản còn muốn trước hút khô cái này huyết khí phong phú nam nhân, lại tàn nhẫn giết chết hai nữ nhân này, đã bị người phát hiện, vậy không có cách nào, chỉ có thể chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. giống nữ quỷ gào thét một tiếng, huyết hồng móng tay trong nháy mắt mọc ra năm tấc, mạo hiểm huyết hồng quan mang. chết đi! nữ quỷ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, năm cái như trường đao móng tay hung ác đâm về phía lục phàm. lục phàm, cẩn thận! uyển Nhan hi, uyển Nguyệt hề hoảng sợ kêu lên, bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, các nàng mảy may không kịp ngăn cản. ha ha! cảm nhận được sau đầu kinh phong, lục phàm bình tĩnh cười một tiếng, hai ngón tay cật lấy, một cái màu đen mang theo màu bạc đường vân thuốc lá liền xuất hiện tại lục phàm trong tay. thiết ta một chiêu, cho đại lao dâng thuốc lá. lục phàm thực tự tin. Không có cái gì là một điếu thuốc lá không giải quyết được, nếu như một điếu thuốc lá thật không giải quyết được. Vậy hai cây chỉ thấy nữ quỷ đâm về lục phàm đại nao quỷ thủ, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, ổn ổn tiếp nhận lục phàm đưa ra thuốc lá. Thử thuốc lá điểm. Nữ quỷ mỹ mỹ đã quất. Chỉ thấy Hàn Tuyết toàn thân toát ra vô tận hắc vụ, những này hắc vụ đem Hàn Tuyết bao phủ ở bên trong, may may thấy không rõ lắm thân ảnh của nàng. Kinh khủng dị thường. Lục Phàm, ta mẹ làm sao vậy? Uyển Nguyệt Hề nắm lấy Lục Phàm cánh tay, nhìn đã biến mất tại hắc vụ bên trong Hàn Tuyết, lo lắng hỏi. Uyển Nhan Hi cũng là nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, không dám tin nói, Lục Phàm ta mẹ thật bị quỷ nhập vào người sao là một phần tử trí thức cao cấp kiên định kẻ vô thần quỷ loại sự tình này chỉ tồn tại trong thần thoại hiện tại lục phàm thế nhưng nói với chính mình hắn mẫu thân lại bị quỷ nhập vào người đích thật là bị quỷ hồn thượng thân lục phạm nhẹ gật đầu ngồi tại ghế sofa trên trang bước nói bất quá nhan hy các ngươi không cần lo lắng đối với loại chuyện này ta rất có kinh nghiệm ác linh thuốc lá lục phạm đã sử dụng rất nhiều lần có phong phú khu quỷ kinh nghiệm đúng lúc này quỷ dị hắc vụ bắt đầu chậm rãi tự hành tiêu tán cuối cùng trong không khí tiêu tán vô hình nhưng kinh hãi vô cùng chính là nguyên bản bao phủ tại trong hắc vụ hàn tuyết Thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Ô ô, Lục Phàm, ta mẹ đi nơi nào? Uyển Nguyệt hề nhìn Lục Phàm, mang theo tiếng khóc nước nở mà hỏi. Uyển Nhan Hi cũng là mang theo vẻ hoảng sợ mà hỏi, "Lục Phàm, đây là có chuyện gì? Ta mẹ đi nơi nào?" Cái này, Lục Phàm cũng có chút ngượng, không phải phụ thân sao? Kia Hàn Tuyết tiểu tỷ tỷ người đi nơi nào? Sẽ không bị ác linh thuốc lá cùng nhau diệt đi, bất quá này hậu mãi công tác quá sạch sẽ đi. "Lục Phàm, ta mẹ đâu?" Uyển Nguyệt hề khỏe mắt mang theo nước mắt, ôm thật chặt Lục Phàm cánh tay không ngừng lung lay. "Mẹ ngươi có thể hay không còn tại trong nhà vệ sinh?" chỉ có khả năng này, Lục Phàm suy đoán nói. Huyền Nguyệt Hề ánh mắt sáng lên nói, rất có thể, ta đi xem một chút. Nói dứt lời, nàng vội vã liền hướng toilet chạy tới. Làm Lục Phàm ngoài ý muốn sự, trong toilet không có chút nào Hàn Tuyết thân ảnh, thẳng đến hắn ở bên trong chuyển mấy lần, mới tại góc một viên gương trong phát hiện trong hôn mê Hàn Tuyết. Lục Phàm phối hợp hắn luân hồi quỷ tháp, thành công cứu ra Hàn Tuyết, làm Hàn Tuyết mộ nữ ba người đối với hắn rất là một phen cảm tạ, đồng thời Hàn Tuyết đối hắn thái độ tốt hơn rất nhiều. Tại trải qua Lục Phàm điều tra về sau, phát hiện những này âm khí hướng trong biệt thự ngưng tụ, hoàn toàn là bởi vì Hàn Tuyết phòng ngủ một viên huyết sắc ngọc bội tạo thành. này mai huyết sắc ngọc bội là hàn tuyết trên buôn bán tốt nhất khuê mật đưa cho nàng. Hàn tuyết biết khuê mật thế nhưng muốn hại nàng lúc, oán giận không thôi. thật là một cái bạch nhã lang, ta từ bỏ hơn phân nửa lợi nhuận, hàng năm làm nàng kiếm lời nhiều tiền như vậy, thế nhưng cùng đối thủ cạnh tranh muốn hại ta. nhìn thấy hàn tuyết ác khí khó tiêu, lục phàm hảo tâm lấy ra một đầu oán linh thuốc lá, làm nàng cầm đi giải quyết chuyện này. bây giờ oán linh thuốc lá thăng cấp qua một lần về sau, đối phó người bình thường, hiệu quả kia là tiêu chuẩn. mặc kệ là ai rút, tối thiểu nhất hiệu quả là toàn bộ ác niệm tiêu trừ. nếu như nguyên nghiệp chướng nặng nghề, thậm chí sẽ sinh ra tự sát hiệu quả. trở lại dạp chiếu phim lúc đã là buổi tối lục phàm dứt khoát liền trực tiếp đóng cửa không còn mở cửa kinh doanh đống nhiên trong đầu truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm hệ thống nhắc nhở mở ra bộ năm điện ảnh đoán linh khách sạn ba vong linh nhạc dạo quay trụ thỉnh túc chủ tại dạng sáng mười hai giờ đồng hồ tại chiếu phim đại sảnh chờ lợi đi tới điện ảnh chỗ thế giới hoàn thành điện ảnh quay trụ điện ảnh sở tơ đã tạo ra thỉnh tại tiếp đai trong đại sảnh xem xét điện ảnh nhắc nhở chúc mừng diễn viên sở quay trụ đoán linh khách sạn hai ác ngụm khách sạn trở thành tháng trước phòng bán vé mã Nguyệt phiếu phòng xếp hạng người thứ chín, người xem quan sát trong lúc đó khen ngợi như nước thủy triều. Bởi vậy đặc cách quay chủ đoán linh khách sạn ba cơ hội. Hiện từ luân hồi dạp chiếu phim kim bài biên kịch toàn lực chế tạo đỉnh cấp kịch bản, tranh thủ quay chụp ra một cái tinh khủng hệ liệt tinh phẩm đại địa ảnh. Chúc mừng diễn viên sở diễn viên chính đoán linh khách sạn điện ảnh thành công đăng nhập đệ nhị viện tuyến, vì đệ nhất viện tuyến thu được vinh quang, đặc biệt ban thưởng một nghìn điểm đoán linh vốn. Thỉnh diễn viên không ngừng cố gắng, quay chụp ra càng thêm đặc sắc điện ảnh. Chúc mừng diễn viên thu hoạch được thành kiệu bộ hai tinh phẩm điện ảnh, đoán linh khách sạn hai khen ngợi như nước thủy triều. Nguyệt phiếu phòng người thứ 9 lại trở thành tinh phẩm điện ảnh. Lục Phàm trên đầu bước lên ba cái dấu chấm hỏi. Đối với đột nhiên yêu cầu quay chụp phim kinh dị, Lục Phàm không có ngoài ý muốn, bởi vì hệ thống nhiệm vụ sớm đã làm xong. Hơn nữa hắn ban thưởng cũng đều rút. Nhưng bởi vì hắn sử dụng tinh khủng nội ứng thể đi cái khác dạp chiếu phim, cho nên tiếp theo bộ muốn quay chụp điện ảnh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nhưng Lục Phàm thế nhưng là nhớ rõ, hắn sợ quay chụp bộ này phim kinh dị, bởi vì bị biên kịch cầm đi áp chế giảm chiếu phim tăng lương. Nhưng giảm chiếu phim phương không làm, giải quyết biên kịch đồng thời cũng hư hại điện ảnh. Cho nên điện ảnh đã hư hao, sau đó bị điện ảnh bên bệnh viện hậu kỳ xử lý hạ không nghĩ tới cứ như vậy lại còn nhận được tháng trước phòng bán vé thứ chín danh mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà chương 275, điện ảnh khúc nhạc dạo lần này điện ảnh bốt sở tơ là lấy đô thị làm bối cảnh thậm chí còn có thể nhìn thấy lục phàm lần trước gian kia luật sư văn phòng tương đối quỷ dị chính là trên bốt sở tơ người đi lại chậm chạp biểu tình âm chậm tựa như là một đám bị khống chế khôi lỗi trên bốt sở không tức thì bị mây đen bao phủ một viên to lớn đầu lâu như ẩn như hiện hiện lên ở không chúng quan sát thị dân Kế tiếp chính là điện ảnh văn tự giới thiệu, lần này diễn viên ngoài ý liệu nhiều. Lục Phàm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có nhiều như vậy diễn viên quay chụp phim kinh dị, nhìn này chính là một bộ rất nguy hiểm điện ảnh. Điện ảnh tên Hoảng linh khách sạn 3 vong linh nhạc dạo diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, Minh ca, sở thuộc số 0 độ luân hồi giảm chiếu phim, cát tiệp, 800 điểm đoán linh cuốn. Nhân vật nữ chính, Nguyệt Khinh Âm, sở thuộc số 12 độ luân hồi giả chiếu phim, cát tiệp, 800 điểm đoán linh cuốn. Nhân vật nữ chính, Lạc linh Tuyết, sở thuộc số hai độ luân hồi dạp chiếu phim, cả 800 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ 1, Giang Phong sở thuộc số ba độ luân hồi chiếu phim, cả bốn điểm đoán linh quấn, vai phụ hai, bạo lương. sở thuộc số mười độ luân hồi chiếu phim, cả bốn điểm đoán linh quấn, vai phụ ba, lương hiểu. sở thuộc số chín độ luân hồi chiếu phim, cả bốn điểm đoán linh quấn, vai phụ bốn, đồng su. sở thuộc số một độ luân hồi giảm chiếu phim, cả bốn điểm đoán linh quấn, vai phụ 5. lý điểm. sở thuộc số mười độ luân hồi chiếu phim, cả bốn điểm đoán linh quấn, vai phụ sáu, thôi Tuyết niệm. sở thuộc số 14 độ luân hồi giảm chiếu phim, cả thẹn, bốn trăm điểm đoán linh quấn. Vai phụ 7, Tạ Tích phóe, sở thuộc số 11 độ luân hồi giả chiếu phim, cả tiệp, 400 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ 8, Đông Nhã, sở thuộc thứ 18 độ luân hồi giả chiếu phim, cả tiệp, 400 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ 9, Mộc Đường Ngưng, sở thuộc số 2 độ luân hồi giả chiếu phim, cả tiệp, 400 điểm đoán linh cuốn. Vai phụ 10, Du San Nhi, sở thuộc thứ 16 độ luân hồi giả chiếu phim, cả tiệp, 400 điểm đoán linh cuốn. Lưu chú 1, bản điện ảnh chính là nhiều giả chiếu phim hợp tác điện ảnh, xin chú ý tự vòng kỳ bản, vậy sẽ là có thể sống sót duy nhất hy vọng. ghi chú hai bản điện ảnh thuộc về ngày nghỉ lễ cường đương tinh phẩm quay chụp điện ảnh cần diễn viên có tốt đẹp biểu diễn năng lực lục phàm đến một chút quay chụp diễn viên số lượng thế nhưng đạt đến kinh người 20 người có thể nói là lục phàm quay chụp phim kinh dị vừa đến số người nhiều nhất một lần đến nỗi cái gọi là hoàn toàn mới kịch bản lục phàm rõ ràng cũng là bởi vì hắn bị hai cái viện tuyến đều mời qua cho nên số không độ luân hồi dạp chiếu phim quay chụp phương thức cùng cái khác hai cái viện tuyến đều sẽ có chút khác biệt chân chính làm lục phàm để ý chính là lần này cả thế nhưng cao tới tám trăm đoán linh quấn cái này khiến hắn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng Lục Phàm trong lòng thế nhưng là hết sức rõ ràng, trung cấp phim kinh dị, nhân vật chính thân phận cả tỉ vì 400 trăm đoán linh quấn, mà bây giờ đoán linh quấn cả tỉ vì 800, rất có thể đây là một bộ cao cấp phim kinh dị. Lục Phàm linh dị nguyền rủa chi vật mặc dù nhiều, nhưng cao cấp linh dị nguyền rủa chi vật lại một cái cũng không có, hắn có chút không rõ, này độ khó lên cao cũng quá nhanh đi. Chính mình chân chính trung cấp phim kinh dị cũng mới thông qua hai bộ, bây giờ lại liền cần quay trụ cao cấp phim kinh dị. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ sắp quay trụ bộ thứ nhất cao cấp phim kinh dị, chính thức thoát ly tân thủ giai đoạn. Ban thưởng mở ra cường hóa lô, cường hóa lô mở ra thành công. Lục Phàm. Lục Phàm thật bất ngờ, không nghĩ tới hắn nhận được hệ thống lâu như vậy, hiện tại mới thoát ly tân thủ giai đoạn. Hơn nữa, đây quả nhiên là một bộ cao cấp phim kinh dị. Bất quá, may mắn ta có hệ thống. Chỉ thấy Lục Phạm tay phải duỗi ra, một cái bát quái kiểu dáng có màu xanh đồng thanh đồng cổ lô xuất hiện tại trong tay. Hắn đem thanh đồng cổ lô cẩn thận để lên bàn. Cái này thanh đồng cổ lô không lớn, cũng liền khoảng 30 cm cao dáng vẻ, cổ lô bên trong hiện tại tản ra hừng quang, tựa hồ còn đang thiêu đốt cái gì, nhưng mặt ngoài lại sợ không tới một tia nhiệt độ. Càng kỳ dị hơn chính là, cái này thanh đồng cổ lô có 9 cái lỗ khẩu. trung quanh 8 cái giao lộ, gắt gao vây quanh trung tâm một cái hình dạng lớn hơn một chút lô khẩu. Đây chính là cường hóa lô sao? Lục Phàm tự lẩm bẩm, thử xem hiệu quả như thế nào. Lo đại thể tác dụng, Lục Phàm vẫn là rõ ràng. Này trung tâm một cái lô khẩu, chính là cần cường hóa vật phẩm, còn bên cạnh là 8 cái lô khẩu, chính là đặt cường hóa vật phẩm vật liệu. Tất nhiên yêu cầu thấp nhất đều là linh dị nguyên rủa chi vật, vật phẩm bình thường không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại sẽ còn giảm xuống cường hóa vật phẩm phẩm chất. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi, đem hắn ác linh thuốc lá cùng đặt ác linh thuốc lá ác linh đầu lâu bỏ vào chủ cường hóa lô khẩu. lại một mạch theo luân hồi quỷ tháp đem hết thể cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật ném vào đệ nhất cái cường hóa lô trong miệng hắn cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật có trí kiện đáng tiếc đến bây giờ tình trạng này trên cơ bản đều sử dụng không đến liền xem như đưa cho người khác cũng làm không được bởi vì khóa lại chính mình thân phận người khác tại sử dụng đồng thời sẽ còn khấu trừ chính mình đoán linh vốn có thể nói căn bản là được không bù mất làm đoán linh quỷ tháp trong linh dị nguyền rủa chi vật bị mang lấy ra đoán linh quỷ tháp cũng thay đổi trở về cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật lục pham có chút im nặng, lại còn có thể hàng trở về bắt đầu cường hóa cường hóa lô lô khẩu Vong linh thanh âm bắt đầu minh sướng, ngọn lửa màu xanh lục bắt đầu thiêu đốt, thanh đồng cổ lô tại run nhẹ nhẹ, những cái kia linh dị vật liệu tại có chút hòa tan, vô số hoan hồn ở trong lò án độc gào thét, những này hoan hồn thậm chí bắt đầu đánh thẳng vào vách lò, đem vách lò đâm đến trên phạm vi lớn biến hình, nhưng chính là không đột phá nổi vách lò phong tỏa, bọn chúng không cam tâm bị luyện hóa, bọn chúng muốn phản kháng, đáng tiếc một chút tác dụng cũng không có, cường hóa như vẫn là tiếp tục hoàn thành nó cường hóa công tác, nhắc nhở, Đinh, cường hóa hoàn thành, cường hóa lô phát ra một tiếng vang nhỏ, tiếp tục liền không lại run dậy, mà ác linh thuốc lá vật dẫn ác linh đầu lâu. chậm rãi từ cường hóa trong lò bay ra. Nguyên bản màu xanh lá ác linh đầu lâu, hiện tại lại biến trở về màu đen kịt. Đầu lâu mặt ngoài mật mật ma ma xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn, những phủ văn này tại đầu lâu thượng chậm rãi du đầu, tỏ ra kinh khủng dị thường. Bộ dáng mặc dù thay đổi, nhưng Lục Phàm phát hiện nó vẫn là trung cấp linh dị nguyên rùa chi vật, giống như cũng liền trở nên mạnh hơn một chút. Thế nhưng không có cường hóa thành công, Lục Phàm có chút khó tin. Phải biết hắn nhưng là thả chín kiện linh dị nguyên rủa chi vật ta mặc dù đều là cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật, Lục Phàm nghĩ nghĩ, dứt khoát đem luân hồi quỷ thấp cũng ném đi đi vào. Cái này cũng có lo nghĩ của hắn. Quan này luân hồi quỷ tháp lên cao đến trung cấp linh dị nguyên rùa chi vật, bỏ ra hắn 6 cái cấp thấp linh dị nguyên rùa chi vật. Nghĩ đến thăng cấp đến cao cấp linh dị nguyên rùa chi vật, ít nhất còn hữu dụng rơi 12 kiện hoặc là càng nhiều cấp thấp linh dị chi vật. Hiệu quả rất rõ ràng so cường hóa lô yếu đến nhiều, hiện tại cường hóa lô chỉ sử dụng 9 kiện linh dị nguyên rùa chi vật, ác linh thuốc lá liền có thăng cấp làm cao cấp linh dị nguyên rùa chi vật xu thế. Ngọn lửa xanh lục tiếp tục thiếu đốt, cường hóa lô bắt đầu run nhẹ nhẹ, luân hồi quỷ tháp đang run dày bên trong, ngoài ý liệu bình tĩnh đắc hỏa tan thành chất lỏng màu đen, bao trùm ác linh thuốc lá vật dẫn ác linh đầu lâu. Không biết có phải hay không là lục phàm ảo giác. Hắn cảm giác ác linh đầu lâu miệng có chút bùng nục ních. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỉ, coi mắt?" "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 276: Dung luyện nguyên rủa chi vật. Tại Lục Phàm khiếp sợ ánh mắt bên trong, ác linh đầu lâu đối Lục Phàm lộ ra tà ác tươi cười. "Hệ thống nhắc nhở, đinh, cường hóa hoàn thành." Máy móc âm vừa vặn rơi xuống, ác linh thuốc lá vật dẫn ác linh đầu lâu há to mồm phát ra một tiếng không tiếng động gào khét, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, xông vào Lục Phàm trong đầu. Lục Phàm một mặt một bước, nhìn trước mắt Hắc ám khí thể. Ngươi đây là muốn làm gì? Muốn gây sự tình sao? Chỉ thấy Lục Phàm bao phủ tại Hắc vụ bên trong, đầu bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức kinh khủng tại lan tràn, phòng trong cái bản đều xuất hiện vết rạn, bắt đầu lay động. Mà Lục Phàm đứng tại chỗ không nhúc đích, bởi vì hắn cảm giác biến hóa giống như tại phát triển chiều hướng tốt. Chỉ thấy thân ở Hắc vụ bên trong Lục Phàm, con mắt chậm dài biến thành dọa người kim sắc, lỗ thai trở nên càng thêm vặn dài, mà lỗ thai khẩu bao phủ tại một vùng tối bên trong, tựa hồ đó căn bản không phải lỗ thai, mà là một cái cỡ nhỏ lỗ đen. bờ môi trở nên càng thêm tinh tế đẹp mắt, lúc khép mở, bờ môi nội bộ nhìn thấy không phải răng, mà là một mảnh lăn lộn quỷ dị hắc ám. toàn bộ ngũ quan trở nên càng thêm tuấn lãng xoáy khí, cho người ta tựa hồ có vô cùng lực hấp dẫn. nhưng lớn nhất thay đổi ngược lại là tóc, mái tóc màu đen biến thành màu bạc, theo hắc khí chậm rãi phất phới. tại bị bạch ngân tóc bao phủ da đầu, chậm rãi hiện ra tám cái vẩy, tiếp tục tám cái hư vô mở mị thuốc lá hiện lên ở phía trên, theo hắc vụ biến mất. lục một lần nữa mở to mắt. Toà. một đạo mắt kim quang trong nháy mắt xuất hiện, vô thanh vô tức xuyên thủng trước mặt hắn ghế sofa. lợi hại như vậy. lục phàm sờ sờ con mắt màu vàng kim có chút ngoài ý muốn thầm nghĩ căn cứ trong đầu tin tức hắn ác linh thuốc lá thế nhưng thăng cấp thành quỷ đế thuốc lá đây cũng không phải là chỉ thăng lên một cấp mà là khoa trường thăng lên cấp ba trực tiếp theo ác linh thuốc lá nhảy qua lệ quỷ thuốc lá quỷ vương thuốc lá thăng cấp thành quỷ đế thuốc lá cải tạo thành ác mộng cấp linh dị nguyên rủa chi vật quỷ đế thuốc lá không chút nào khoa trường hiện tại hắn thực lực tăng lên gấp mấy lần có cùng vua màn ảnh khiêu chiến năng lực tại lục phàm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất lúc cái khác dạp chiếu phim cũng đều tại thận trọng đối đại bộ phim này đây là một bộ phim kinh dị bộ ba Mặc kệ là cấp bậc gì phim kinh dị, một khi quay chụp đến bộ ba, đều sẽ cực kỳ kinh dị kinh khủng khó giải. Bộ này đoàn linh khách sạn ba vong linh nhạc dạo phim kinh dị hết thể dính đến 15 cái dạp chiếu phim, tổng cộng 20 cái diễn viên. Chúng dạp chiếu phim suy đoán bộ này phim kinh dị, thấp nhất cũng là cao cấp phim kinh dị độ khó, rất có thể vẫn là đỉnh cấp phim kinh dị độ khó, cũng không quá khả năng biến thành ác mộng cấp phim kinh dị độ khó. Không đến ác mộng cùng phim kinh dị độ khó, đối đông đảo dạp chiếu phim lãnh tụ vua màn ảnh tới nói đều là sâu kiến. Chân chính làm đông đảo dạp chiếu phim vua màn ảnh chuẩn bị sớm chính là tại hết thể phim kinh dị bộ ba bên trong. đều có đảo thoát luân hồi dạp chiếu phim sinh lộ chìa khóa tìm được thanh này sinh lộ chìa khóa chính là bọn họ đảo thoát luân hồi dạp chiếu phim không chế phương pháp duy nhất đến nỗi chìa khóa là cái gì hình dạng hoặc là thứ gì cũng không có ai biết tin tức này vẫn luôn tại luân hồi trong dạp chiếu phim lưu truyền mặc dù không biết là như thế nào chuyển tới nhưng hết thể diễn viên đều tin tưởng không nghi ngờ số 2 độ luân hồi dạp chiếu phim bộ này phim kinh dị có chúng ta dạp chiếu phim bốn cái diễn viên gia nhập trong đó tại sinh tổn thượng so cái khác dạp chiếu phim càng có ưu thế đế cơ ngồi tại to lớn ghế dựa mềm trên nhìn trăm trăm một được ngừng, lạc linh tuyết cùng đằng sau rất có tiềm lực hàn nguyệt yên, thế nào, chậm rãi nói, các ngươi đều cùng cái kia minh ca có hợp tác chụp qua phim, quan hệ cũng vô cùng tốt, đây cũng là một cái rất tốt ưu thế, ta hy vọng các ngươi có thể tại bảo đảm sinh tồn điều kiện tiên quyết, cố gắng tìm được cái kia thanh siêu thoát chìa khóa. đế cơ đại nhân, cái kia thanh siêu thoát chìa khóa thật tồn tại sao? một tuyến tinh anh diễn viên bạch tiễn nghi ngờ hỏi. phim kinh dị thứ ba bộ, bạch tiễn cũng là quay chụp qua, nhưng nàng không có chút nào phát hiện, kia cái gọi là siêu thoát chìa khóa ở nơi nào, càng không biết là vật phẩm gì. hàn nguyệt yên ngồi ở phía sau vị trí, cũng là một hiếu kỳ nghe. không phải nói tích lũy đủ 5 vạn tâm đoán linh quấn liền có thể rời đi luân hồi giảm chiếu phim sao này siêu thoát chìa khóa lại là chuyện gì xảy ra nguyễn nhiên cái này diễn viên bề ngoài nhân vật chính Minh ca có phải hay không chính là tiểu lão bản lục phàm nha tê na cầm đoán linh khách sạn ba vong linh nhạc dạo điện ảnh hốt sở tơ sợ hãi mà hỏi có lẽ vậy Hàng nguyễn nhiên nhẹ gật đầu nàng cũng là khi nhìn đến chính mình cũng thay đổi thành đoán linh khách sạn 3 vong linh nhạc dạo vai phụ về sau mới biết được tiểu lão bản lục phàm là bộ này phim kinh dị nhân vật chính tê na hỏi thế nhưng là nguyễn nhiên lục phàm ca không phải cùng chúng ta cùng nhau đi vào sao vì cái gì hắn hiện tại cũng có thể làm cao cấp phim kinh dị nhân vật chính rồi. các nàng hiện tại mới vượt qua năm bộ cấp thấp phim kinh dị, cách quay chụp trung cấp phim kinh dị cũng còn kém một trận thí luyện điện ảnh a có thể là lục phàm lao bản lợi hại đi. hàng nguyệt Nghiên tùy ý nói, thế na coi là lục phàm cùng với nàng cùng nhau đi vào, nhưng nàng cũng không cho rằng như vậy, nàng thực hoài nghi, lục phàm tại các nàng trước đó liền đã đi vào, bởi vì tại bộ thứ nhất người mới thí luyện trong phim ảnh, lục phàm liền có thể lấy ra linh dị nguyền rủa chi vật, linh dị cơm chứng chiến, hơn nữa đối điện ảnh còn giống như rất quen dáng vẻ. về sau nàng càng là tại quay chụp hoàn thành trong phim ảnh. vô ý tìm được lục phạm trước kia quay chụp qua điện ảnh, đoán linh khách sạn, cái này làm hàn nguyệt nghiên rất khiếp sợ, bởi vì nàng tại một ngày trước còn đi qua lục phàm dạp chiếu phim kinh dị thể nghiệm điện ảnh, thể nghiệm điện ảnh còn chính là đoán linh khách sạn, bí mật này nàng vẫn luôn bảo tồn dưới đáy lòng, ai cũng không có nói cho. Tế na sợ hay nói, bộ này phim kinh dị, chúng ta sẽ không chết ra. Tế na thế nhưng là biết, bộ này phim kinh dị, thấp nhất cũng là cao cấp phim kinh dị độ khó, thế này sao lại là các nàng thái đều có thể vượt qua? yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. hàn nguyệt nghiên mặt lộ ngưng trọng nhìn trên sở tơ nhân vật nam chính minh ca vị trí. Hàn Nguyệt Nghiên cùng Tề Na không biết, hai người nói chuyện toàn bộ bị một tuyến tinh anh diễn viên Bạch Thiện cho nghe thấy trong lốt hai. Bạch Thiện nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Nghiên cùng Tề Na, giọng dịu dàng kêu lên, "Hai người các ngươi đi lên, ta có việc hỏi các ngươi." A. Tề Na một mặt kinh ngạc, không biết Bạch Thiện gọi chính mình làm gì. Hàn Nguyệt Nghiên nhìn mặt không thay đổi Bạch Thiện, trong lòng đột nhiên hiện lên không tốt dự cảm, nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình cùng Tề Na nhỏ giọng nói chuyện, có thể hay không bị các nàng nghe được. Nhìn đi đến trước mặt mình, dáng người thon thả hai thiếu nữ, Bạch Thiện nhẹ nhàng cười nói, "Nghe các ngươi nói, các ngươi tại thế giới hiện thực liền quen biết Minh Ca?" Tế Na run run rẩy rẩy nói, tỷ tỷ, chúng ta làm sao lại nhận biết thế giới hiện thực minh ca, tỷ tỷ đều là nghe ai nói. Mặc dù không biết Bạch thiện hỏi cái này làm gì, nhưng nàng vẫn là theo bản năng giấu giếm xuống tới. Đế Cơ khỏe miệng nhàn nhạt, nhạt kéo một cái, lộ ra một tia đẹp mắt tươi cười, trắng non bàn tay trắng non chống đỡ cái cằm, buồn cười nhìn các nàng. Bạch thiện bàn tay trắng non nhất chiêu, một đầu màu đen mang theo huyết sắc giáp xác tiểu côn trùng xuất hiện trên tay nàng, nàng cười lạnh nói, đây là ăn não trùng, nó tiến vào trong đầu của ngươi, đến lúc đó coi như ngươi không nói cũng phải nói. Chỉ là này ăn não trùng có cái rất lớn khuyết điểm, chính là tiến vào não người bên trong. Người về sau liền sẽ biến thành nướng ngẩn. An não trùng dương cánh chậm rãi bay đến tế Na trước mặt, mắt kép nhìn trọng trọc vào nàng. Bạch Tiền có chút đáng tiếc nói: Ta xem chúng ta đều là người một nhà, ta mới cho ngươi nói, ai, đáng tiếc các ngươi không biết trân quý. Ta. Tế Na nhìn trước mắt màu đen tiểu trùng, khỏe mắt hiện ra nước mắt, sợ hãi sắc khóc. Hàn Nguyệt nghiên sắc mặt hết sức khó coi nhìn cười lạnh Bạch Tiền. Ta cho ngươi biết, tiểu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. Mười nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 277, quần quần sóng ngầm. Đại sảnh trong tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Nghiên, Hàn Nguyệt Nghiên chậm rãi nói, "Chúng ta thực sự nhận biết trong hiện thực Minh ca, hiện tại trong hiện thực là một cái dạp chiếu phim kinh dị lão bản, gọi lục phàm." "Ha ha." Đế Cơ buồn cười nói một câu, "Dạp chiếu phim lão bản, thật đúng là phối hợp a." "Sau đó thì sao?" Bạch Thiền hỏi, "Các ngươi vì cái gì cảm thấy Minh ca giống như các ngươi là người mới? Phải biết người mới thí luyện điện ảnh cũng là có lao diễn viên chỉ dẫn, điểm ấy ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết đi." Bạch Tiễn tiềm ẩn là ý nói, "Minh ca tại trong phim ảnh biểu hiện rất rõ ràng không phải người bình thường." hơn nữa còn có thể cho các ngươi linh dị nguyện rủa chi vật, không thể nào là người mới diễn viên. trọng yếu nhất chính là, các ngươi còn nhận biết trong hiện thực hắn. hàng nguyệt nhiên trầm mặc hồi lâu, tại ăn nào chủng càng ngày càng tiếp cận lúc, mới chậm rãi nói, bởi vì chúng ta trước một ngày còn tại giảm chiếu phim nhìn thấy hắn. cái gì? đây không có khả năng. nàng nhất định tại nói láo. đại sảnh trong đại bộ phận diễn viên biểu tình đều vô cùng chấn kinh, ngao ngao cảm khái đây không có khả năng. đế cơ cũng là một mặt chấn kinh, không biết nội tình diễn viên sẽ còn cảm giác không hiểu ra sao, không rõ đại gia phản ứng lớn như vậy làm gì. nhưng giống lạc ninh tuyết lạc ninh nguyệt liền hiểu khá rõ nội tình cho nên nội tâm càng thêm chấn kinh bởi vì minh ca bộ thứ nhất phim kinh dị chính là lạc ninh tuyết là nhân vật nữ chính bộ hai phim kinh dị là lạc ninh nguyệt là nguyên bản nhân vật nữ chính lại nói tiếp vẫn là các nàng tiếp dẫn hàn nguyệt nghiên cùng tề na hai vị người mới trong lúc này qua hơn 2 tháng coi như hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau cũng không có khả năng hiện thực một ngày luân hồi dạp chiếu phim hai tháng đi ý của các ngươi là minh ca có thể tự do đến phản thế giới hiện thực vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm không thấy cha mẹ người thân bạch con mắt liền lựa nóng nhìn hàn nguyệt nghiên Đế Cơ thất thần nhìn Hàn Nguyệt Nhiên, suy nghĩ xa vào đến trong hồi ức đi. Nhớ nàng ngọc ánh trăng đi vào số hai độ luân hồi dạp chiếu phim, ngẩn ngơ liền không sai biệt lắm gần 10 năm. Nay 10 năm nàng theo một cái nho nhỏ người mới diễn viên, từng bước một đi đến vua màn ảnh vị trí, trong đó trải qua sinh tử nguy cơ nàng đến đều đến không đến, đến mức về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, trong lòng cũng đã không nổi lên được may vợ sóng. Lấy nàng bây giờ tâm cảnh, thế nhưng xuất hiện sóng cả gợn sóng. Phần lớn sự tình ta cũng không phải rất rõ ràng. Hàn Nguyệt Nhiên thế nhưng nói, rứt khoát liền định nói cho cùng. dù sao đi qua thời gian lâu như vậy ở chung nàng cũng nhận rõ ràng các nàng là người biết các nàng cũng là vì sống sót mà cố gắng dãi rửa số khổ nữ nhân bất quá lục phàm ca trong giảm chiếu phim sở phát ra điện ảnh giống như đều là chúng ta giảm chiếu phim quay chụp qua điện ảnh như đoán linh khách sạn tuyệt vọng quỷ trường học đều là chúng ta giảm chiếu phim linh tuyết linh nguyệt quay chụp qua điện ảnh Và ảnh, đế cơ bàn tay trắng non tản ra hắc khí vỗ mạnh một cái cả chương bàn hội nghị to lớn dài hình bản hội nghị trong nháy mắt cho bụi nhân diện biến mất trong không khí đem cái khác diễn viên giật này mình đế cơ thân ảnh sáng tối chập chần khi thế trên người không bị khống chế ra bên ngoài tuôn ra có thể thấy được trong lòng nàng kích động người nói đều là thật đế cơ hỏi hàn nguyệt nhiên nhẹ gật đầu đã lựa chọn nói cho các người biết ta đương nhiên liền sẽ không nói làm nữa đế cơ không còn trước đó xinh đẹp vũ mị nàng đứng dậy giơ hai tay lên nghiêm túc đối với mặt lộ vẻ vẻ hưng phân chúng diễn viên nói hàn nguyệt nhiên lời nói chư vị đều nghe thấy được à. số không độ luân hồi dạp chiếu phim diễn viên minh ca rất có thể nắm giữ khống chế luân hồi dạp chiếu phim cùng đến phản thế giới hiện thực phương pháp minh ca có lẽ chính là chúng ta quay về thế giới hiện thực cùng cha mẹ tỷ muội đoàn tụ thời cơ quá tốt rồi chúng ta rốt cuộc có cơ hội rời đi nơi này ha ha rốt cuộc không cần lại phim ảnh trong vùng ấy hắc, hắc ta liền nói số không độ luân hồi giảm chiếu phim là cái biên số các ngươi xem đúng không hết thể nữ diễn viên đều cao hứng bừng bừng nghị luận ở mỹ bạch thiện không người đối đế cơ cung kính mà hỏi đế cơ đại nhân chúng ta làm như thế nào làm mình ca nói cho chúng ta biết đến phản luân hồi dạp chiếu phim phương pháp đâu cái khác nữ hải cũng đều chăm chú nhìn nền tảng quan hệ này đến các nàng có thể hay không về nhà vấn đề Hàn nguyệt nghiên cùng tề na một mặt khẩn trương nhìn người thần rất sợ nàng hạ lệnh đối lục phạm làm chút chuyện không tốt đế cơ tay phải một phen một đầu quỷ khí quân quanh cùng loại thánh giáp trùng tiểu côn trùng xuất hiện trên tay nàng nàng đối một nhược ngưng nói đây là một đầu tử linh trùng là ăn nao trùng tiến hóa thể nó cùng ăn não trùng khác biệt lớn nhất chính là có thể không tác dụng phụ khống chế một tuyến diễn viên thân thể theo chúng ta nhận được tư liệu minh ca cái này người tối đa cũng liền hạng hai diễn viên thân phận khống chế hắn cũng không tại lời nói hạ. tất nhiên nếu như hắn có thể chính mình nói là tốt nhất đế cơ tùy ý đem tử linh trùng ném cho một ngực ngưng tử linh trùng trong nháy mắt theo một ngược ngưng tuyết trắng trong lỗ thai chui vào biết đế cơ đại nhân một nhược ngưng cùng tình nói tiếp tục đế cơ vừa nhìn về phía hàn nguyệt nhiên lần nữa đưa tay phải ra một cái cỡ nhỏ màu trắng bạc thập tự giá liền quỷ dị xuất hiện trên tay nàng cái này màu trắng bạc thập tự giá vô cùng tinh mỹ nhưng kinh khủng chính là lại là dùng vô số cây nữ nhân tóc dài làm thành sợi dây cái này phục sinh thập tự giá liền cho nguyệt nhiên đi đế cơ đối hàn nguyệt nhiên nói nó có thể tại ngươi tử vong về sau trực tiếp đem ngươi truyền tống về dạp chiếu phim chẳng qua nếu như các ngươi quay chụp chính là đỉnh cấp phim kinh dị lời nói vậy nó liền không ai có thể lực đem các ngươi truyền tống ra tới mà là sẽ tùy cơ truyền tống đến cách tử vong nơi chỗ không xa đáng ra chú ý đến là Đây là một cái cao cấp linh dị nguyền rủa chi vật, lại thêm không phải chính mình linh dị nguyền rủa chi vật tiêu hao gấp bội, ngươi sử dụng nó tiêu hao bán linh quấn sẽ đạt tới một nghìn sáu trăm tấm. Hy vọng ngươi tại sử dụng nó lúc trước góp đủ này một nghìn sáu trăm tấm. Đến nơi đế cơ mặt khắc muốn thanh toán một nghìn sáu trăm tấm bán linh quấn, nàng biểu thị chút lòng thành. Hàn Nguyệt Nghiên tiếp nhận phục sinh thập tự giá dây chuyền, xoay người thận trọng nói, cảm ơn đế cơ đại nhân ban thưởng. Bạch Thiền xem một mặt cái thị, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đế cơ đại nhân chủ động trợ giúp một cái hạng hai diễn viên. Hội đồng giải tán về sau, số hai đội luân hồi giảm chiếu phim bắt đầu gió nổi mây phun. chỉ thấy một gian diễn viên trong túc xá, một cái trung niên nữ diễn viên cầm trong tay viết xong tin thận trọng vùi đầu vào trước mắt màu đen quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. có lẽ lần này là ta rời đi tòa này địa ngục cơ hội, tiểu phong chờ mụ mụ trở về. trung niên nữ nhân cầm một chương cười thực vui vẻ tiểu nam hải anh chủ tự lẩm bẩm. một gian khác diễn viên gian phòng bên trong, một cái hạng hai nữ diễn viên cầm trong tay màu đen giấy viết thư đổi ra một đầu hạt giấy để lên bàn. hạt giấy quỷ dị chuyển dương cánh bảng, chậm rãi bay lên. tiếp tục bầu trời trên xuất hiện một cái lô đen, hạt giấy cứ như vậy chậm rãi bay vào. không nghĩ tới thế nhưng nghe được trọng yếu như vậy tin tức. Vua màn ảnh đại nhân nhất định sẽ cho ta khen thưởng. Hạng hai nữ diễn viên lộ ra tươi cười, vẻ mặt hương phấn không thôi. Mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá Đà chương hai trăm bảy mươi linh khách sạn bà Trương mở đầu. Đông dạng, tại cái khách phòng cũng có người làm cùng loại sự, chỉ thấy một nữ nhân cầm trên tay tờ giấy đút cho trên đất màu đen chuột, màu đen chuột ăn xong tờ giấy về sau, chi chi chạy đến dạp chiếu phim góc tưởng sau đó quỷ dị đảo cái lỗ nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, luân hồi dạp chiếu phim gió nổi mây phun. cơ hồ hết thể dạp chiếu phim đều đã biết tin tức này. số một độ luân hồi dạp chiếu phim đại sảnh trung ương to lớn âm một quan đại tại màn một tiếng bên trong một cái khổng lồ kinh khủng thân ảnh từ bên trong đi ra vô cùng kỳ dị là cái này kinh khủng thân ảnh thế nhưng không có đầu lâu chúc mừng đại thủ lĩnh thất tỉnh đại sảnh trong hết thể diễn viên xoay người cuồng nhiệt tiêu lên đại ca ngươi rốt cuộc thất tỉnh vua màn ảnh thạch chiến cũng là lộ ra tươi cười số một độ luân hồi dạp chiếu phim có hai vị vua màn ảnh một vị gọi hạo thiên một vị gọi thạch chiến là hết thể luân hồi dạp chiếu phim công nhận mạnh nhất cổ lão dạp chiếu phim một trong mà đổi thành bên ngoài một tòa mạnh nhất chiếu phim chính là đệ nhị viện tuyến số 19 độ luân hồi giảm chiếu phim đồng dạng có hai vị cổ lao vua màn ảnh khổng lồ khôi Ngô Hạo Thiên nhìn đông đảo cường nhiệt diễn viên ngực bụng phát ra âm thanh lớn bản đế có dự cảm siêu thoát con đường sắp mở ra các ngươi làm tốt vượt giảm chiếu phim trinh chiến chuẩn bị hết thể ngăn tại các ngươi phía trước trên đường người đều đem chỉ có một con đường có thể đi đó chính là phấn thân bái cốt. Trinh chiến trinh chiến chúng diễn viên cùng nhiệt nói chúng ta muốn san bằng hết thể giảm chiếu phim nguyệt thân nhìn trong tay tờ giấy xa vào đến trong rung động nàng không nghĩ tới tự mình chui vào chính mình giảm chiếu phim bên trong minh ca thế nhưng biết rời khỏi luân hồi dạp chiếu phim biện pháp số không độ luân hồi dạp chiếu phim hạng hai diễn viên Minh Ca có thể tự do rời khỏi luân hồi dạp chiếu phim đồng thời hư hư thực thực nắm trong tay số không độ luân hồi dạp chiếu phim tại trong hiện thực mở một nhà dạp chiếu phim phát ra hắn quay trụ qua phim kinh dị thỉnh vua màn ảnh đại nhân chuẩn bị sớm hiện tại nàng mới hiểu được vì cái gì Minh Ca có thể không thông qua đồng ý của nàng liền tự mình xâm nhập vào phim của nàng viện ở trong là bởi vì người này bản thân liền rất đặc thù đồng thời nàng rõ ràng cái này rời khỏi luân hồi dạp chiếu phim phương pháp sẽ làm cho hết thẻ dạp chiếu phim vua màn ảnh toàn bộ phát cuồng rất có thể này sẽ còn diễn biến thành một trận tác động đến hết thẻ dạp chiếu phim chiến tranh nàng cần chuẩn bị sớm mới tốt Nguyệt thân nhìn cung kính Nguyệt khinh âm nói khinh âm trận này phim kinh dị ngươi cũng không cần quay trụng Nguyệt khinh âm hảo vua màn ảnh đại nhân số mười chín độ luân hồi dạp chiếu phim một gian to lớn hắc ám trong phòng hợp trong này mật mật ma ma ngồi đẩy trầm mặc không nói diễn viên gánh vác to lớn ác mộng cấp trưởng cung vương màn ảnh thần đồ nói khống chế siêu thoát chìa khóa diễn viên đã xuất hiện chúng ta đối đệ nhất viện tuyến trinh chiến sắp bắt đầu trận này trinh chiến chỉ có thể thành công không thể thất bại một vị khác vua màn ảnh gốc lui nói trận này trinh chiến có thể sẽ chết rất nhiều người nhưng trận chiến tranh này bắt buộc phải làm chúng ta tránh cũng không thể tránh đáng tiếc chúng ta dạp chiếu phim không có quay trụ trận này điện ảnh diễn viên nếu không ngược lại là có thể thông qua điện ảnh đến khống chế minh ca đến đạt thành mục đích vượt dạp chiếu phim trinh chiến là một cái liên lụy rất rộng lan đến gần hết thể giảm chiếu phim chiến tranh làm khởi sướng giảm chiếu phim thấp nhất hai vị vua màn ảnh khởi sướng vượt giảm chiếu phim trinh chiến sắp mở bắt đầu chấp hành vượt giảm chiếu phim trinh chiến bỏ phiếu. Một khi hết thẻ giảm chiếu phim vượt qua một nửa số phiếu đồng ý vậy sẽ mở ra một bộ đỉnh cấp ác ngộng cấp phim kinh dị. Bộ này phim kinh dị sẽ đem hết thẻ giảm chiếu phim diễn viên toàn bộ kéo vào trong đó. Làm này ở bên trong quay chụp sinh tồn. Có thể nói, có thể vượt qua đỉnh cấp ác ngộng cấp phim kinh dị diễn viên, trăm không còn một. Đáng lưu ý chính là, khởi xướng giảm chiếu phim sẽ có lượng phiếu, nói cách khác coi như bình phiếu, bọn họ cũng sẽ lấy cỡ nào một phiếu ưu thế, đến quyết định sau cùng số phiếu đi hướng. Đây là không có tham gia vong linh khách sạn ba vong linh nhạc dạo luân hồi giảm chiếu phim hành động bất tất nhiên đây là cuối cùng mới chấp hành thủ đoạn nếu như số không độ diễn viên minh ca có thể chia sẻ bí mật đây cũng là không cần mở ra vượt dạp chiếu phim trinh chiến đến nỗi những cái kia có diễn viên tham gia dạp chiếu phim thật hưng phấn dị thường bởi vì một cái dạp chiếu phim mặc kệ yếu bao nhiêu không chế cái khác diễn viên năng lực hoặc là vật phẩm vẫn là có thứ tư độ luân hồi dạp chiếu phim đây là một tòa nuôi giữa người dạp chiếu phim tối cao thủ lĩnh hình đồn là đám người này lão đại thủ hạ còn có hai cái một tuyến tinh anh diễn viên cùng năm cái một tuyến diễn viên cái khác cấp thấp diễn viên chính là bọn họ nuôi nốt đứng lên xuất vật những này cấp thấp diễn viên không có vượt qua một bộ phim kinh dị. đều phải đưa trước hơn phân nửa đoán linh cuốn làm quản lý phí, cơ bản tùy ý thủ lĩnh bọn họ xâm lược. đến nỗi không giao, kia hạ chàng đều là đánh gãy hai tay hai chân, ném tới một cái góc, mặc kệ tự sinh tự diệt. lần này làm hình đồ hưng phấn chính là, này một bộ đoán linh khách sạn ba vong linh nhạc dạo lại có bọn họ giảm chiếu phim diễn viên tham gia, vẫn là một tuyến tinh anh diễn viên đồ tệ tự mình tham gia, đây không phải cho bọn họ cơ hội tìm được rời khỏi luân hồi giảm chiếu phim phương pháp sao? Ha ha, xem ra ngay cả trời cao đều tại chiếu cố chúng ta a. hình đồ cao hưng nói, bởi vì vua màn ảnh không ra tay, một tuyến tinh anh diễn viên cơ bản cũng là vô địch. đô tệ. cho ta tại trong phim ảnh nghĩ biện pháp khống chế minh ca ta muốn lấy được trong đầu của hắn hết thẻ tin tức ha ha lão đại ngươi cứ yên tâm đi ta cam đoan vừa vào điện ảnh đem hắn khống chế lại một cái mặt mũi tràn đầy giữ tận mặt sẹo đồ tể tự tin nói đồ tể ngươi cho ta cẩn thận một chút không muốn để cái khác giạp chiếu phim đọc trước hình đồ nhắc nhở chuyện này rất trọng yếu ngươi cũng không nên vất lở. cảnh địch cảnh địch chuẩn bị hoàn tất lục phàm ngồi trên ghế ngồi chờ đợi điện ảnh bắt đầu mà hắn không biết luân hồi giạp chiếu phim lại một lần nữa bởi vì hắn mà quần, quần sống ngầm nhưng lần này còn kèm theo sát cơ trọng trọng nguy hiểm. Ken. Ken. keng dạp chiếu phim nửa đêm 12 giờ tiếng trông rốt cuộc gõ vang điện ảnh màn bạc tự động mở ra màn bạc thượng phát ra từng tia từng kia huyết quang huyết quang xoay tròn vặn vẹo biến thành mấy cái chữ lớn màu đỏ quạt ván linh khách sạn ba chi vong linh ngả dạo toa một tiếng lục phàm biến mất không thấy gì nữa minh ca thám tử văn phòng lao lên nhóm hôm nay trực tiếp đến đây là kết thúc lục phàm đối máy tính camera kêu lên chủ bá nhanh như vậy liền không phát sao có dân mạng hỏi đúng đấy ta mới vừa vào tới ha ha các ngươi cũng biết làm một thám tử là bể bột nhiều việc lục phàm cười nói Thân tờ mở bề bộn nhiều việc, chủ báo một tuần lễ 7 ngày, có 6 ngày nữa đều tại trực tiếp chơi game, ngược lại là hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc. Các người đây liền không hiểu được đi, trực tiếp chỉ là một loại che giấu phương thức của mình. Bởi vì trước đó đã quay chụp qua một lần, cho nên hắn xe nhẹ đường quen mở ra trực tiếp kiếm tiền, đến nỗi tra án cái gì, hắn biểu thị tại thượng bộ phim bên trong liền không ai đi vào chiếu qua. Lao công, ngươi như thế nào không trực tiếp? Lúc này, trên người mặc màu đen đồ công sở một Nhược Ngưng từ bên ngoài đi vào, một mặt tỏ mò hỏi. một Nhược Ngưng đôi mắt tinh tế đánh giá Lục Phàm, phát hiện hắn hiện tại biến hóa rất lớn. Một đầu màu trắng bạc đầu tóc ngắn quỷ dị tung bay ở sau đầu, một đôi mắt toàn bộ biến thành kim hoàn sắc, nhiếp nhân tâm phách. "Ha ha, lão bà ngươi trở về." Lục Phạm cười một tiếng đi ra phía trước, ôm lấy một Nhược ngưng thân thể mềm mại, bàn tay lớn rất tự nhiên nắm chặt nàng cao ngất ma sát. Một Nhược ngưng thân thể mềm mại chấn động, toàn thân kéo căng, nàng bắt lấy Lục Phạm bàn tay lớn mất tự nhiên cười nói, "Lao công, chắc hẳn ngươi cũng đói bụng, ta nấu cơm cho ngươi đi." Một Nhược ngưng nói xong cũng lắc lắc bờ mông, bước chỉ đen chân dài hướng về phòng bếp đi đến. Lục Phạm ở phía sau lộ ra nụ cười nhà nhạt, nhạt, tại hắn trong mắt màu vàng trong. Phản chiếu ra tới một nhược ngưng là cả người cao gần một m9, có hoàn mỹ tỷ lệ dáng người mái tóc tím dài nữ nhân. Cái này mái tóc tím dài nữ nhân lục phàm còn nhận biết, chính là số 14 độ luân hồi dạp chiếu phim vua màn ảnh nguyệt thần. Mặc dù hắn không biết nguyệt thần là như thế nào thay thế một nhược ngưng, trà trộn vào tới làm nhân vật nữ chính, cũng không biết nàng đi vào mục đích là cái gì. Nhưng đã nguyệt thần nghĩ che giấu, vậy hắn liền bồi nàng hào hào chơi một chút. Nguyệt thần một mặt lạnh nhạt rửa rau, không chút nào biết chính mình đã bại lộ thân phận. Tất nhiên, nàng cũng chưa từng có lo lắng qua sẽ bại lộ thân phận vấn đề này. Dù sao muốn nhìn được nàng chân thân, tối thiểu nhất ngươi muốn cùng với nàng một cái cấp bậc mới được. Hơn nữa còn phải có cùng con mắt có quan hệ ác mộng cấp linh dị nguyền rủa chi vật mới có thể làm đến. Cảm tạ mấy vị đại lao khen thường nha. Mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 279. quỷ dị nữ nhân, dám sở tỷ tỷ ngực, minh ca ngươi nhất định phải chết. Nguyện thần tắm rau xanh, nội tâm băng lãnh nói. Đồng thời, nàng phát hiện bộ phim này như trước kia quay chủ qua phim kinh dị, hình thức trinh lệch rất lớn. Theo lý mà nói. liền xem như lấy đệ nhất viện tuyến diễn viên làm chủ đạo địa vị phim kinh dị, cũng nên là có lời kịch kịch bản mới đúng. Nhưng bộ này phim kinh dị, thế nhưng không có kịch bản lời kịch, mà là trong đầu không ngừng hiện ra chính mình vai diễn nhân vật nhất thiết, cùng chính mình cần nói lời nói, làm động tác rất nhiều lựa chọn, đây là nàng chưa từng có trải qua hình thức. Có thể nói thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết nàng thế nhưng là vừa màn ảnh á như hiện tại trong đầu của nàng liền hiện ra mấy cái hành vi lựa chọn, hạng thứ nhất, nghiêm túc rửa rau nấu cơm. Hạng thứ hai, cởi một nửa quần áo dụ hoặc lao công, tại phòng bếp trong đến một trận nhiệt huyết sôi trào đại chiến. Hạng thứ ba, đi tắm trước tương đương nữ nhi lạc đình tuyết trở về làm nàng nấu cơm những hành vi này lựa chọn không ngừng hiện ra dùng cái này đến khống chế diễn viên hành động đặt tới cùng kịch bản lời kịch cùng loại mục đích không thể không nói cái này hình thức còn rất ý mới tất nhiên nguyệt thần khẳng định sẽ chọn hạng thứ nhất cùng minh ca bản ruột đại chiến đây là không thể nào khi thực hiện tại hình thức sở dĩ sẽ là quỷ dị như vậy hoàn toàn đều là hai cái viện tuyến tạo thành bởi vì số không độ luân hồi dạp chiếu phim bị hai cái viện tuyến mời qua cho nên nó dung hợp hai cái dạp chiếu phim hình thức hết thể ưu điểm tổng thể hiện tại loại hình thức này đúng lúc này nguyệt thần cảm giác mình bị người từ phía sau ôm lấy cao ngất lại bị một cái đại thủ khống chế. Lão bà, đêm nay ăn cái gì a? Lục Phàm Vu Nguyệt Thần sau thai cười hỏi. Ta mua một con gà, đêm nay chúng ta ăn thịt gà đi. Nguyệt Thần bất vi sở động xoay người lộ ra cười yếu ớt nhìn Lục Phàm. Ngay tại Lục Phàm tán thưởng Nguyệt Thần hảo định lúc lúc, Nguyệt Thần nhãn con ngươi sáng lên, hiện lên một tia màu vàng. Ác ngộng xâm nhập. Lục Phàm trong nháy mắt phát hiện chính mình thế nhưng về tới nhà mình trong dạp chiếu phim, hắn ngồi tại ghế sofa trên, suy đoán chính mình hẳn là bị Nguyệt Thần âm. Không nghĩ tới như vậy hung ác, vừa lên đến liền dùng quỷ dị năng lực đối phó ta. lúc này theo dạp chiếu phim bên ngoài đi tới tám cái như là vừa đi dạo xong đường phố mua xong vật dáng người cao gầy, gợi cảm tịnh lệ nữ nhân cầm đầu huyện nhan hi ngồi vào lục phàm đối diện tò mò hỏi lao công ngươi như thế nào đâu đúng vậy à, lao công xem ngươi sắc mặt giống như rất yếu đất huyện nguyệt hề lạnh vứt bàn tay như ngọc trắng sờ sờ lục phàm cái chán quan tâm mà hỏi lao công ngươi sẽ không là ngã bệnh đi lãnh ngưng xương nắm lấy lục phàm cánh tay lo lắng không thôi hạ vũ manh nhẹ gật đầu bọn tỉ muội các ngươi xem lao công đều đau nói không ra lời nói đến, đến rồi sophie lo lắng nói vậy chúng ta mang lão công đi bệnh viện đi tốt lắm tốt lắm chúng nữ đều nhẹ gật đầu lục Pham nhìn quay trung quanh chính mình tám cái dung nhan tịch lệ dáng người gợi cảm mỹ nữ một mặt một bước mấy người kia hắn tất nhiên nhận biết ngoại trừ luyện nguyệt Hề cùng nguyễn Nhan hi bên ngoài đều là hắn tại quay trụ phim kinh dị lúc đảm nhiệm nhân vật nữ chính diễn viên ngoại trừ bên cạnh cái này mỹ nữ ngoại quốc sổ bất quá nhìn ngược lại là nhìn rất quen mắt bắt nữ ngươi một lời ta một câu lục Phạm tâm phiền ý loạn hắn phát hiện lao bà nhiều giống như cũng không tốt lục phàm cười cười ta không sao vừa rồi tại suy nghĩ chuyện Nói chuyện không có việc gì, lao bà nhiều kinh khủng liền thể hiện ra tới. Lao công, ngươi không có việc gì a, vậy còn không đi làm cơm? Bảo bảo bụng thật đói." Lao công, ngươi bộ quần áo này từ lâu ra, hơn nữa phía sau cổ áo còn có mỡ đông, vừa vặn ta mua cho ngươi mấy bộ cao cấp quần áo thoải mái sao. Ngươi mặc vào thử xem." Lao công, ngươi này giày da tựa như là hàng giả, ngươi như thế nào như vậy sơ ý, may mắn ta mua cho ngươi e nhãn hiệu dày da, ngươi cởi ra ta cho ngươi thay đổi." Lao công, đều cho ngươi nói rất nhiều lần, ngồi phải có người tướng, đứng phải có đứng tướng, ngươi này toàn thân đều nằm tại ghế sofa trong." quá không ra dáng tử, nhanh lên ngồi xuống. Lục Phàm nghe bắt nữ ở bên thai liều diễu, nói hắn lông mày trước nệ, đầu đều phải nổ tung, trong đó mấy con tay nhỏ ở chính mình trên người sờ loạn, nghĩ tới chính mình quần áo là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đủ chưa a? Lục Phàm bất đắc dĩ kêu một tiếng, không nên ép ta sử dụng đại chiêu. Tư chỉ thấy Lục Phàm thất khiếu tuôn ra đông đảo hấp vụ, miệng đột nhiên mở lớn, lộ ra bên trong vằn vẹo lỗ đen. Thôn phệ thiên địa, minh mông quỷ dị thanh âm vang lên, toàn bộ dạp chiếu phim cũng bắt đầu bắt đầu vằn vẹo, toàn bộ tuôn hướng Lục Phàm trong, mà bị giật xuống làn da chúng nữ lộ ra thật gương mặt, vậy nơi nào là làn da tuyết trắng? giáng người gợi cảm nữ nhân căn bản chính là từng cố kinh khủng mục nát khô lâu khô lâu cũng tại dây rủa bên trong bị lục phàm hút vào trong miệng may mắn hắn ác mộng cấp quỷ đế thuốc lá sử dụng không cần đoán linh quấn nếu không liền thoáng một cái liền muốn tiêu hao hết 3200 nghìn hai tấm đoán linh quấn hắn nơi nào có nhiều như vậy đoán linh quấn nguyệt thần nhìn vẻ mặt vô thần lục phàm lộ ra hài lòng vẻ mặt đây chính là quấy rối ta đại giới bị năng ác mộng xâm nhập lục phàm đừng nói hiện tại vẫn là cái hạng hai diễn viên liền xem như không có phương diện này phá giải năng lực vua màn ảnh cũng đừng nghĩ thoát khỏi ác mộng xâm nhập chế đem cả đời không chiếm được tự do nguyệt thần bại bố. Đáng tiếc, chiêu này mạnh thì có mạnh, nhưng thủy trung chỉ có thể khống chế một người, hơn nữa, oán linh cuốn tiêu hao cũng lớn. Mà tại trận này phim kinh dị bên trong, bởi vì nàng là thay thế đi vào, chú định không chiếm được oán linh cuốn cả tiệt. Đương nhiên, Nguyệt Thần chấn kinh phát hiện Lục Phạm con mắt lần nữa khôi phục sáng tỏ, chính mỉm cười nhìn chính mình, tiếp tục liền cảm giác cao ngất đau xót. "Ngươi." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp căm tức nhìn Lục Phạm, nếu không phải các nàng đóng vai chính là vợ chồng, nàng nhất định phải làm cho Lục Phạm biết đùa mình đại giới. Nguyệt Thần nắm bắt nắm tay nhỏ nghĩ. Đồng thời, nàng thực nghi hoặc, lục phàm lại như thế nào có thể tránh thoát chính mình ác mộng xâm nhập, ấn lý thuyết hắn một cái chỉ là hạng hai diễn viên, căn bản không có khả năng tránh thoát ra tới. trừ phi nguyệt thần không dám nghĩ tới, tại suy nghĩ xuống nàng đều muốn bị chính mình bị dọa cho phát sợ. ăn thịt gà, ha ha, ta thích ăn nhất thịt gà. lục phàm cao hứng kêu lên, ha ha, phải không? người thích liền tốt. nguyệt thần ôn nhu cười cười. đúng lúc này, trên người mặc thủy thủ đồng phục lạc ninh tuyết hào hứng vội vàng chạy vào, lớn tiếng kêu lên, lão bà, ngươi xem một chút hai để đến, đến rồi. lục phàm nghi hoặc gian, một người mặc màu tím lội trắng áo sơ mi. Hạ thân màu đen bách điệp váy ngắn, dưới bàn chân một đôi màu đen mảnh chân giày cao gót tịch lệ mỹ nữ đi đến. Lạc Tiểu Linh. Lục Phàm chấn kinh kêu lên. Căn cứ trong đầu hiện ra nhân vật tin tức, nữ nhân này gọi Lạc Tiểu Linh, là Minh Ca vợ trước, Lạc Ninh Tuyết thân sinh mẫu thân, đồng thời cũng là Lạc gia đời thứ 14 khu ma truyền nhân, có thần bí khó lường khu ma năng lực. Lạc Ninh Tuyết vốn dĩ trông thấy Lục Phàm còn nhẹ lộ ý cười, nhưng nhìn thấy Lục Phàm bàn tay lớn nắm lấy Nguyệt Thần cao ngất, trong nháy mắt lộ ra băng lãnh vẻ mặt. "Ha Minh Ca, ba ba nguy cơ sớm tối, ngươi còn có rảnh rỗi ở đây cùng với nàng nói chuyện yêu đương, thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi. vội vã chạy tới, lạc tiểu linh khoanh tay lạnh lùng nói, tiểu linh, chúng ta chỉ là tại thảo luận đêm nay ăn cái gì mà thôi, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. lục Phạm đứng đắn giải thích nói, Ừ, các ngươi là vợ chồng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta có thể không xen vào. lạc tiểu linh đem đầu mặt về phía một bên, không thèm để ý nói, vị này chính là lạc tỷ tỷ đi, xem ra ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết chúng ta là vợ chồng. nguyễn thần lông mày nhỏ nhắn chớp chớp trầm tai nói, nhưng thấy thế nào đều giống như đang gây hấn. nguyên bản trong đầu hành vi kịch bản có hai cái lựa chọn, một hạng là lấy lòng lạc tiểu linh. một hạng là cùng lạc linh tuyệt đối chọi chọn gắt, nguyệt thần đương nhiên lựa chọn đối chọi gai gắt. ngươi nói cái gì? lạc tiểu linh lạnh lùng nhìn nguyệt khinh âm, nguyệt thần dọa dịu dàng kêu lên, đoạt chồng của người khác còn như thế lẽ thẳng khí hùng, ngươi thật đúng là không muốn mặt. cũng không phải ta muốn cấp lao công ngươi, là minh ca theo đuổi ta nhà. nguyệt thần mỉm cười không thèm để ý nói, ngươi. lạc tiểu linh đôi mắt đẹp trừng mắt nguyệt khinh âm hai tì, nguyệt thần gợn tơ, nguyệt thần cũng mỉm cười nhìn lạc tiểu linh, chiến đấu hết sức căng thẳng, đến cuối cùng là vợ chính thức lực gáp tiểu tam nguyệt khinh âm hai tì, nguyệt thần gợn tơ lấy được thắng lợi, vẫn là tiểu tam nguyệt thần càng hơn một bậc. lực áp vợ chính thức nhìn núi trọi gây gắt hai nữ lục phàm chuẩn bị thích hợp khuyên càn một chút dù sao bọn họ hiện tại là tại phim kinh dị ở trong a không phải quay chụp cái gì cầu hết phim tình cảm ai biết lúc này hai nữ như là thương lượng xong đồng thời một bàn tay đập vào lục phàm khuôn mặt tuấn tú bên trên ba ba cặn bã cặn bã nam hai nữ đồng thời phẫn nộ kêu lên tờ cảm tạ đại lao và thưởng hoa tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta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 Ngươi như thế nào như vậy sơ ý, may mắn ta mua cho ngươi L nhãn hiệu dày da, ngươi thoát xuống tới ta cho ngươi thay đổi. Lão công, đều cho ngươi nói rất nhiều lần, ngồi phải có ngồi tướng, đứng phải có đứng tướng. Ngươi này toàn thân đều nằm tại ghế sofa trong, quá không ra dáng tử, nhanh lên ngồi xuống. Lục Phàm nghe bác nữ ở bên thay liều dĩu, nói hắn lông mày trượt nhẹ, đầu đều phải nổ tung. Các ngươi đủ chưa a? Lục Phàm bất đắc dĩ kêu một tiếng, không nên ép ta sử dụng đại chiêu. Tư chỉ thấy Lục Phàm thất khiếu tôn đông đảo hát vụ, miệng đột nhiên mở lớn, lộ ra bên trong vặn lỗ đen. Thôn phệ thiên địa, quỷ dị thanh âm vang lên.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 Lạc Tiểu Linh đôi mắt đẹp trừng mắt Nguyên Khinh Nghiêm IT, Nguyệt Thần Götter, Nguyệt Thần cũng mỉm cười nhìn Lạc Tiểu Linh. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đến tận cùng là vợ chính thức lực gáp Tiểu Tam Nguyên Khinh Nghiêm IT, Nguyệt Thần Götter, lấy được thắng lợi, vẫn là Tiểu Tam Nguyệt Thần càng hơn một bậc, lực gáp vợ chính thức. Nhìn lối trọi gay gắt hai nữ, Lục Phàm chuẩn bị thích hợp khuyên can một chút, dù sao bọn họ hiện tại là tại phim kinh dị ở trong a, không phải quay chụp cái gì cậu hết phim tình cảm. Ai biết lúc này, hai nữ như là thương lượng giọng, đồng thời một bàn tay đập vào Lục Phàm khuôn mặt tuấn tú bên trên. Ba ba cặn bã cặn nam. Hai nữ đồng thời phẫn nộ kêu lên. đó ắt cảm tạ đại lao văn thượng. Ba mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 281, vô gian chi thi. Các ngươi, lục pha bưng chậm rãi bảnh trước mặt, một mặt ngập bước, các ngươi sẽ không là thương lượng xong đi, không biết có phải hay không là cùng nhau chinh phạt qua minh ca. Hai nữ lẫn nhau cười một tiếng, bầu không khí trên người rất nhiều, nguyệt thần cũng là trong lòng dễ chịu không ít, rốt cuộc báo một chút xíu thủ, một tác này là trong đầu hành vi kịch bản làm nàng đánh, cũng không phải nàng tự tác chủ trương hành động. lạc tiểu linh thanh lãnh cười nói, minh ca. ngươi ở trong thư hứa hẹn sự tình là thật sao lục phạm trên đầu mạo hiểm dấu chấm hỏi ta lúc nào viết thư cho ngươi tất nhiên chắc chắn lục phạm vỗ vô, vô tay tiêu sái đáp ứng mặc dù không biết đáp ứng cái gì nhưng chiếu vào trong đầu hành vi kịch bản nói là được rồi ừ đây chính là ngươi nói cứu gia lão gia tử ngươi liền một lần nữa cùng ta hợp lại ta nhưng không có bức ngươi à. lạc tiểu linh lúc này mới ánh mắt nhu hòa nhìn lục phạm lục Phàm, đây là tình huống như thế nào ta không tại ngày điện ảnh rốt cuộc đáp ứng chuyện gì không có khả năng minh ca cùng ngươi hợp lại ta đây làm sao bây giờ ta là sẽ không theo mình, cả tách, ra. Nguyệt Thần nắm bắt nắm tay nhỏ, biểu tình tức giận mà hỏi. ngươi. Lạc Tiểu Linh bước chỉ đen chân dài vòng quanh Nguyệt Thần dạo qua một vòng, câu lên nàng tuyết trắng chiếc cằm thon, ngả ngơ nói, ngươi có thể làm chúng ta tiểu tam à? phàm, ngạch, họa phong như thế nào có điểm sai lệch, bất quá vì cái gì ta giống như rất chờ mong ai trong nấy mắt. Nguyệt Thần trong đầu xuất hiện chính mình hành vi lựa chọn. lựa chọn một, đáp ứng Lạc Tiểu Linh, làm Minh Ca Tình Nhân. lựa chọn hai, đáp ứng Lạc Tiểu Linh, làm Lạc Tiểu Linh Tình Nhân. lựa chọn ba, đáp ứng Lạc Tiểu Linh, là Minh Ca Bạn gái. lựa chọn hai, đáp ứng Lạc Tiểu Linh. làm lạc tiểu linh bạn gái, nguyệt thân một mặt xoắn suýt, đây đều là cái gì lựa chọn, quản chi hơn 10 năm phim kinh dị trải qua cũng không có chụp qua như vậy phản nhân loại kịch bản. Hừ, tốt ta, ta đồng ý làm tiểu, bất quá đây đều là vì minh ca cha, không có nghĩa là ta tiếp nhận tiểu linh người. nguyệt thần suy nghĩ một chút, lựa chọn hạng thứ hai. nói đến minh ca cha nhân vật này, minh ca nhớ rõ giống như gọi minh thương thiên, là một cái hết sức lợi hại khu ma sư. lần trước tại đoán linh khách sạn bộ hai phần cuối lúc, minh thương thiên liền ra tay đối phó qua cương thi vương tương thiên Hữu, lúc ấy kinh thiên động phách chẳng diện, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Nhất là đầu kêu hoàng kim cự long, làm Lục Phàm ký ức vẫn còn mới mẻ. Chính là cha hắn Minh Thương Thiên ngăn trở Cương thi Vương Tương Thiên hữu tái xuất, bọn họ mới có thể sống ra tới. Minh Ca đối Lạc Tiểu Linh nói, "Ta không phải viết thư làm nhạc phụ Lạc thiên vẫn qua tới sao? Cha ngươi tại sao không có tới?" "Ai?" Lạc Tiểu Linh thở dài, nói, "Ta cha bởi vì bao nuôi tiểu tam sự bị ta mẹ biết, bị đánh hai chân bị vỡ nát gãy xương, sợ là nửa năm này đều tu dưỡng không tốt." "A, bị vỡ nát gãy xương, nửa năm liền có thể tu dưỡng tốt, đây cũng quá nhanh đi." Lục Phàm chấn kinh mà hỏi. Lạc Tiểu Linh khinh bị nhìn Lục Phàm, giọng dịu dàng kêu lên. uy ngươi chú ý điểm sai đi tốt ta ta thực đồng tình cha vợ nhưng bây giờ cha vợ không đến chúng ta nên làm cái gì chúng ta giống như đều không phải cương thi vương đối thủ ta cha nói cương thi vương tương thiên hữu đã triệt để xông phá thi quỷ phong ấn đem toàn bộ âm núi đều biến thành thích hợp quỷ vật sinh tồn đoán đất toàn bộ âm núi chung quanh sinh vật cũng toàn bộ biến thành quỷ vật liền xem như lạc gia cùng minh ra hợp lực cũng ngăn cản không được vậy chúng ta làm sao bây giờ cha ta còn bị nuốt ở bên trong đâu lục phang mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi tốt ta hiện tại hắn rốt cuộc nhớ tới minh tương thiên đúng vậy a lão gia tử kia làm sao bây giờ Nguyệt Thần cũng là lo lắng hỏi, Lạc Tiểu Linh tự tin nói, Minh Ca, các ngươi đừng nóng vội, ta đã đến, đến rồi, tự nhiên có ứng đối phương pháp. Nói xong, Lạc Tiểu Linh đi đến tới gần phòng bếp góc tường, nhẹ nhàng gõ gõ vách tường. Đông, tựa hồ đụng tới cái gì cơ quan, vách tường quỷ dị mở một cái lỗ nhỏ, một cái thanh đồng màu sắc cổ xưa, hai thốn lớn nhỏ chìa khóa lộ ra. Lạc Tiểu Linh cầm thanh đồng chìa khóa giới thiệu nói, thanh này vô Gian Chi Thi là Minh ra chuyển ra chi bảo, có cái chìa khóa này chúng ta liền có biện pháp cứu ra cha. Ta có một vấn đề. Minh Ca tỉnh tỉnh giơ tay hỏi, Minh Ca, ngươi yên tâm đi, có thanh này vô Gian Chi Thi. cương thi vương lập tức sẽ trở thành quá khứ lạc tiểu linh tự tin nói tiểu linh ta muốn hỏi chính là nhà ta truyền ra chi bảo làm sao ngươi biết địa phương hơn nữa ta như thế nào không biết nhà ta có truyền ra chi bảo lục phang một mặt mộng bức mà hỏi ha ha lạc tiểu linh cười lạnh một tiếng cha vẫn cảm thấy ngươi không làm việc đàng hoàng không muốn phát triển cả ngày ở nhà vọc máy vi tính làm sao lại đem vật trọng yếu như vậy giao cho ngươi nhiều năm như vậy ngươi thậm chí liền một cái hỏa cầu thuật đều không phát ra được hỏa hỏa cầu thuật ngươi phát ra tới sao lục phang không phục hỏi ngược lại ngươi làm đây là huyền huyễn điện ảnh đâu ta mạnh như vậy cũng chỉ có thể làm làm hắc khí đặc hiệu ta lạc tiểu linh sẽ không phát ra được hỏa cầu thuật lạc tiểu linh cười lạnh một tiếng tinh tế ngón trỏ rối ra một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu liền ra tới tại nàng đầu ngón tay sát lục phàm bên thai bay qua đốt rủi hắn vài con tóc lục phàm đây là hướng hắn thị uy đến rồi thua ta vậy ngươi nói một chút này chìa khóa có chỗ lợi gì lục phàm quyết định nhảy qua vấn đề này lạc tiểu linh giơ trong tay vô gian chi thi đôi mắt xanh chỉ nói thanh này vô gian chi thi có cái rất lợi hại công năng chính là có thể xuyên qua thời không trở lại quá khứ chỉ cần chúng ta có thể trở lại cương thi vương tương thiên hưu biến thành cương thi trước đó đem hắn giết chết, kia sự tỉnh phía sau liền sẽ không phát sinh nữa. nghe giống như thực không đáng tin cậy a. lục phang cầm qua chìa khóa, thầm nói, nhiệm vụ vật phẩm. đây là hắn số liệu chi nhãn nói cho hắn biết tin tức. tiểu linh, cái chìa khóa này thật sự có thần kỳ như vậy sao? nguyệt thần cũng là hiếu kỳ cầm qua chìa khóa, con mắt hiện lên một tia hắc mang, không thèm để ý mà hỏi. tất nhiên, ta lừa các ngươi làm gì? lạc tiểu linh cầm qua vô gian chi thì nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bây giờ liền xuất phát. mẫu thân ta cũng phải đi sao lạc ninh tuyết hiếu kỳ nhìn chằm chằm vô gian chi thi lạc tiểu linh sờ sờ nữ nhi ngoan tóc nói tất nhiên tại chúng ta trở lại quá khứ đánh chết cương thi vương lúc hiện tại cương thi vương rất có thể sẽ cảm giác được đi qua chính mình sẽ có nguy hiểm cho nên nơi này sẽ rất nguy hiểm thậm chí là thành phố này cũng không an toàn ta chuẩn bị xong có thể xuất phát lục pham có chút kích động xuyên qua hắn thử qua trở lại quá khứ hắn thật đúng là không có trải qua đâu tiểu linh ta cũng chuẩn bị xong Ngụy thần lộ ra tươi cười tựa hồ cũng là chờ mong đã như vậy đem chúng ta liền lên đường đi Lạc tiểu linh hai tay thận trọng rơi lên vô gian chi thi, vô gian chi thi chậm rãi phiêu khởi, tản ra gợn sóng hắc mang, hắc mang càng tản càng lớn, cuối cùng hình thành một cái vặn vẹo lô đen. lập tức cả gian phòng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, tất cả mọi thứ, liền không gian đều bị hút vào trong lô đen đi. lục phàm bốn người cũng là không tự chủ được hướng về trong lô đen bay đi. chúng ta sẽ không chết đi. lục phàm nhịn không được nhả rên một câu. S, hiện tại toàn lưới càn quét, được phong thật nhiều chi tiết, chúng ta phải khiêm tốn một chút. mời đọc Lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi. phong cách mới lạ và không bờ UFF mảnh quá đà chương 282 tử vong diễn viên 50 năm trước Lục Phong một lần nữa mở to mắt sáng tạo chính mình đang đứng tại một tòa dây leo thực vật bò đầy tường đây âm khi âm ngũ cửa trường học Đức Thiên Cao cấp trung học đây là trường này tên chúng ta bây giờ là ở quá khứ thời gian sao Lục phạm nhìn biết có Đức Thiên Cao trung bốn cái chữ khải chữ lớn vách tường nói này cao trung ta tựa hồ nghe cha ta để cập tới còn nói này sợ cao trung rất nguy hiểm làm ta không nên tới gần nơi này hẳn là đúng thế Lạc Tiểu Linh giải thích nói Đức Thiên Cao trung sớm tại 50 năm trước liền ngã đóng. Ta cũng nghe ta cha nhắc qua, nghe nói lúc ấy còn đưa tới rất lớn hoành động, chính là ta cha cũng không có nói qua bởi vì chuyện gì đóng cửa. Đức Thiên Cao Trung đóng cửa chuyện này ta cũng đã được nghe nói, nghe nói là toàn trường học sinh quỷ dị thất lạc, trường học trong vòng một đêm phảng phất đã trải qua mấy trăm năm, trở nên tàn tạ không chịu nổi, không nghĩ tới phụ thân các ngươi vậy mà đều là trường này học sinh. Hơn nữa nghe nói, về sau cũ nát Đức Thiên Cao Trung chỉ có thể vào không thể ra, hết thảy vào quá khứ người đều toàn bộ quỷ dị tiêu tán, không ai ra tới, về sau bởi vì thất lạc người thật sự là nhiều lắm, có quan hệ bộ phận không thể không phong bế Đức Thiên Cao Trung, chuyện này mới có một kết thúc. Nguyễn Thần Thản nhiên nói, vậy xem ra chúng ta thực sự là về tới quá khứ thời gian. Bất quá ta nghe lão gia tử nói, Tương Thiên Hữu là tướng thần đệ đệ, mà tướng thần sớm tại chiến quốc thời đại trước đó liền tồn tại. Kia Tương Thiên Hữu làm sao có thể là lúc này biến thành Cương Thi Vương? Có thể hay không lầm thời gian? Ta đây cũng không biết, bất quá hẳn là sẽ không lầm. Lạc Tiểu Linh nhìn đã biến thành màu đen vô Gian Chi Thi, không kết luận nói, Vô Gian Chi Thi có thể căn cứ ứng dụng người trong đầu tin tức tinh chuẩn điểm vị quá khứ địa vị, hẳn là sẽ không lầm mới lối. Trường học này thật sự có đáng sợ như vậy sao? Lạc Ninh Tuyết lo lắng hỏi, bộ này đáng sợ điện ảnh thấy thế nào đều không giống như là nàng có thể hoàn thành. đã đến rồi, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều vào hướng xem một chút đi. La bà, nữ nhi yên tâm, ta sẽ yểm hộ các ngươi. Lục Phan tùy tiện sờ sờ Lạc Ninh Tuyết cái đầu nhỏ, nói xong, hắn bước phiêu giật bộ pháp, hướng về trường học đi hướng. Ba nữ cũng là đuổi theo sát. Ha ha, ta thế nhưng là khu ma sư. Lạc Tiểu Linh dễ ước nói, ta xem vẫn là tỷ tỷ yểm hộ ngươi đi. Ừm, vậy cảm ơn Tiểu Linh. Chờ chút. Đồng nhiên một thanh âm theo bên cạnh cũ nát bảo vệ phòng truyền ra tiếp theo một người mặc màu lam đồng phục an ninh khôi ngô tráng hắn cao lớn đi ra Nguyệt thân nhìn thấy đi tới một tuyến tinh anh diễn viên mặt trên lộ ra xem kịch vui ánh mắt minh ca ta xem ngươi như thế nào qua loa tắt trách người nam nhân này có chuyện gì sao lục pham nhìn chằm chằm trước mắt tráng hắn hỏi căn cứ trong đầu tin tức người này tên là Độ tể là thứ tư độ tuần hoàn dạp chiếu phim diễn viên đến nỗi là chân nhân hay là giả người cần diễn viên chính mình phân biệt điện ảnh nhắc nhở không chịu trách nhiệm không có đăng ký liền tự tiện xông vào chúng ta trường học ngươi muốn làm gì đồ tể cầm gậy điện mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm lục phạm thật xin lỗi chúng ta không nhìn thấy ngươi chúng ta bây giờ liền đăng ký lục phạm vô cùng khách khí một chút một chút đầu thật xin lỗi đơn đăng ký không có đồ tể nhàn nhạt cười cười điện ảnh nhắc nhở diễn viên đồ tể không phù hợp diễn viên kịch bản lời kịch khấu trừ 50 mươi trường linh quấn không có có ý tứ gì lục phạm liếc nhìn đồ tể không rõ cái này diễn viên có ý tứ gì gây chuyện sao có ý tứ gì chính là các ngươi nơi nào đến trở về chỗ nào hướng đồ tể cười lạnh nói ngươi lạc tiểu linh đối đồ tệ trợn mắt nhìn Tiểu Linh. Lục Phàm đưa tay ngăn lại Lạc Tiểu Linh, đối đầu tể nhàn nhạt hỏi, "Nếu ta không đi đâu?" "Ha ha, không đi, vậy lưu tại nơi này đi." Đồ tể cười lạnh một tiếng, tay phải xuất kỳ bất y đối Lục Phàm chỉ một cái. "Thử." Đen, lục, đỏ ba cái đầu lớn tiểu quang hoàn hiện lên tại trên tay hắn, trong nháy mắt hướng về Lục Phàm cổ bay hướng. "Này ba cái quang hoàn đều có quỷ dị năng lực." Màu đen quang hoàn vì quỷ thần không chê quang hoàn, một khi bị này quang hoàn bao lấy, liền sẽ chịu quang hoàn ứng dụng người khống chế. Vân sáng màu xanh lục vì quỷ thần suy yếu quang hoàn, một khi bị quang hoàn bao lấy, sẽ toàn thân biến vô lực phản kháng. Vâng sáng màu đỏ vì quỷ thần thiểu năng quan hoàn, một khi bị quan hoàn bao lấy, chỉ số thông minh sẽ hạ xuống mấy trăm phần trăm, biến thành một cái triệt triệt để để nhược trí. Này ba cái hồn hoàn, tất cả đều là đồ tể đỉnh cấp linh dị chửi mắng chi vật quỷ thần hồn hoàn năng lực một trong. Lục Phạm vật liệu hắn đã sớm nhìn qua, biết hắn mới là chỉ là một cái hạng hai diễn viên, mà bên cạnh hắn hai nữ nhân cũng là hạng hai diễn viên, cho nên đồ tệ thân là một tuyến tinh anh diễn viên, động thủ không có chút nào áp lực. Đối với đồ tệ bỗng nhiên ra tay, nguyệt thần không có chút nào ngoài ý muốn. Này thứ tư độ dạp chiếu phim diễn viên từ trước đến nay đều là vì đạt tới mục tiêu, dùng bất cứ thủ đoạn nào. ta dựa vào, trực tiếp thủ. Lục Phong một mặt kinh ngạc nhìn cười lạnh đồ tể. người điên rồi đi, chúng ta tựa hồ không có thủ đi. bất quá đã người khác đã ra tay, kia Lục Phàm cũng liền không khách khí. Lục Phàm con mắt kim quang lấp lánh, một vệt kim quang trong nháy mắt theo trong mắt xung ra, bắn thủng bay về phía chính mình hồn hoàn về sau, xu thế không giảm đem đồ tể đầu bắn ra hai cái đấm máu lô lớn. a, Lạc Ninh tiếp theo bản năng kêu một tiếng, sau đó một mặt chấn kinh nhìn Lục Phàm, không nghĩ tới hắn bây giờ trở nên lợi hại như vậy, đây chính là một tuyến tinh anh diễn viên a hai nàng khác ngược lại là không có cái gì tiếng vọng, tựa hồ đối với loại trạng thái này tập cho giảng đường. ẩm đồ tể vô cùng ngạc nhiên ngã trên mặt đất máu chảy đầy đất đi thôi chúng ta vào hướng đi lục phàm phủi tay hướng về trong trường học đi hướng hắn thật sự là không hiểu rõ cái này mặt mũi tràn đầy không có hảo ý diễn viên ở đây cùng hắn chăng cái gì bước hiện tại cũng chỉ có hắn còn bị mơ mơ màng màng không biết chính mình cơ mật đã bị toàn bộ diễn viên đều biết tại trong mắt người khác hắn chính là một khối người người muốn lấy được bánh trái thơm ngon Nguyệt thân một mặt to mò nhìn lục phàm hiện tại nàng thực kết luận lục phàm hết sức đối với không phải hạng hai diễn viên thực lực bất quá một tiếng tinh anh diễn viên cũng sẽ không dễ dàng như vậy tại thế đến nỗi lạc tiểu linh như là không nhìn thấy theo bên cạnh thi thể đi qua đây chính là ứng dụng linh dị chửi mắng chi vật về sau điện ảnh chủ động công đạo hóa ngay tại mấy người đi qua ngã trên mặt đất đồ tể bỗng nhiên đứng lên mặt trên hai cái lỗ thủng bị màu lam hồn hoàn bao phủ hồn hoàn nhanh chóng xoay tròn vậy mà tại nhanh chóng trị liệu ghê tởm tạ thế vong hồn vòng các ngươi đều cho ta hướng tạ thế đi đồ tể một mặt tác độc nhìn lục phạm hai bàn tay tâm chậm dại sáng lên bốn cái màu đỏ tâm màu hồn hoàn trong nháy mắt hiện lên hướng về gần nhất lạc tiểu linh bay hướng lạc tiểu linh nhìn gần ngay trước mắt hồn hoàn sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật, dám tại ta lạc tiểu linh trước mắt phóng túng, quả thực không biết tạ thế sống. lạc tiểu linh tâm niệm vừa động, một cái màu trắng bạc trường kiếm liền hiện lên tại trong tay nàng. Phá tà. lạc tiểu linh ngón trỏ tại trường kiếm sờ một cái, ngân bạch trường kiếm trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. ma. lạc tiểu linh quát lạnh một tiếng, một kiếm như là đầu hũ đồng dạng, hoa tiêu hồn vòng, tiếp tục điện quang lóe lên hiện lên tại đồ tể trước mắt, một kiếm đâm vào đồ tể lồng ngực. suy suy suy đồ tể lồng ngực như là bị từ độ cao lưu toàn thương đụng tới đồng dạng, nhanh chóng tiêu đốt hư rối. đồ không thể tin nhìn lạc tiểu linh. nàng thế nhưng dùng kiếm chặt đứt hắn quỷ thần hồn hoàn phải biết hắn quỷ thần hồn hoàn dùng vật lý thủ đoạn căn bản là đụng chạm không đến nàng làm sao lại chặt đứt hiện tại hắn càng thêm hoảng sợ sáng tạo trong cơ thể mình quỷ thần hồn hoàn thế nhưng mất hướng tác dụng không có cho hắn may may trị liệu mặc kệ cái gì loại hình địa ảnh tại loại này quan trọng thời điểm tất nhiên sẽ có lời tự thuật viên trước phát ra tán thưởng quả nhiên quần chúng vây xem lục phàm tán thán nói không nghĩ tới thanh này lạc gia thế hệ tương truyền hoảng sợ thần kiếm lợi hại như vậy phối hợp lạc gia kinh thiên năm quyết chính là thần cản giết thần ma cản khu ma lục phạm tổng kết nói quả nhiên không lô vì ta lão bà a chấu ngực tiêu đốt hư thối xứ sở càng lúc càng lớn đồ tể ác độc nhìn lục phạm các ngươi chờ ta sẽ làm cho các ngươi hối hận nói xong đồ tể dáng người thế nhưng quỷ dị biến thành từng đạo huyết hoàn tiêu tán tại lục phạm mấy người trước mắt ở trường học cái nào đó rừng cây, cỏ dại bên trong đống nhiên sáng lên từng đợt đủ mọi màu sắc quan hoàn tiếp tục bưng hư thối ngực đồ tể đi ra đồ tể một mặt âm trầm nói gây thởm, quá bất cẩn bản cho rằng rất nhẹ nhàng một việc không nghĩ tới thế nhưng đụng phải quọng cứng kia nữ nhân cũng không biết là ai lợi hại như vậy à, nhìn còn tại khuyết tán hư thối hung khẩu hắn cũng không có rất tốt biện pháp hiện tại hắn linh dị chửi mắng chi vật đã rơi vào làm lạnh đã không có biện pháp đưa đến trị liệu tác dụng bất quá hắn không sợ chỉ cần tại 30 mươi sau hắn còn có một hơi hơi lên liền hết sức đối với không có khả năng tạ thế suy suy suy đúng lúc này phía sau bụi cỏ bỗng nhiên chuyển ra tiếng vang người nào ở nơi đó đồ tệ nhìn chằm chằm trước mặt luồng cây gương mặt trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh tại loại người này thuốc lá rừng cây thưa thớt bỗng nhiên hiện lên quỷ dị thanh âm là tình huống như thế nào không ai so với hắn càng rõ ràng quỷ dị thanh âm càng ngày càng gần thanh âm tại sau lùn cây ngừng lại đồ tể mặt trên chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi hướng lui về phía sau hướng hắn sở dĩ đem truyền tống hồn hoàn đặt ở đây chính là xem chỗ này sở ẩn nấp tính tốt nếu thật sự có không thể địch lại địch nhân hắn cũng có thể mượn nhờ ẩn nấp tính né tránh một đoạn thời gian nhưng không nghĩ tới bây giờ lại trở thành hắn sinh tạ thế nguy cơ thời cơ đúng lúc này hướng lui về phía sau đi đồ tể sáng tạo đụng vào trên người một người người này không có nhịp tim không có nhiệt độ cơ thể đồ tể xoay người hướng con mắt trong nháy mắt áp xúc chỉ thấy một đầu như sắt thép bàn tay lớn chụt vào đồ tể đầu lâu và